chương bốn trăm tám mươi ba thanh long láo đăng chương bốn trăm tám mươi ba thanh long láo đăng t ố t nguy cơ đã giải trừ tối nay tiến vào đế quốc lãnh địa kẻ xâm nhập đã toàn bộ giải quyết ra ca khoát tay một cái thu binh về doanh đi trung niên tướng quân vâng giống long long long ngủ đủ nhưng mà lúc này một tiếng long ngâm lại từ hoàng lăng cung điện dưới mặt đất trong cửa đã t r u y ề n ra cùng lúc trước c h u nghe tới long ngâm so sánh lần này long ngâm tựa hồ còn mang chút tức giận hương vị phản phất là bởi vì đi ngủ bị người đánh thức rời giường khí chi nộ âm cái này thanh âm này là trung niên tướng quân Còn có cái k hiện á đám c một b n h l h là tại mặt bọn hắn h vẹn vẹn đứng tại hoàng lăng cửa vào bên ngoài cửa đá vì sao còn có thể cảm nhận được thanh long cái tia cường đại lực gáp chế lượng giống ngốc cúc lại là một tiếng long cung âm ra ca cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là bên cạnh hắn những người này rõ ràng bắt đầu không thích hợp trung niên tướng quân cùng đế quốc k h á c binh sĩ con mắt lập tức đều trở nên đỏ bừng bọn hắn giống như là tinh thần lực nhận ảnh hưởng nào đó đột nhiên bắt đầu trở nên nóng nảy vô cùng từng cái toàn bộ đều mất đi lý trí nhao nhao d ơ lên vũ khí công kích đứng dậy bên cạnh đồng bạn vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau làm cái gì là thanh long tinh thần lực ảnh hưởng lý trí của bọn hắn sao d ạ ca suy nghĩ bất quá thanh long tinh thần lực bị áp tựa hồ đối với hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì đây là vì sao mặc dù hắn có kỹ năng bị động nửa thần cấp trở xuống tinh thần công kích mà thôi là bởi vì thanh long bị phong ấn lực lượng bị hạn chế nguyên nhân hay là bởi vì lúc trước hắn tâm pháp tu luyện dạ ca trầm ngâm một lát về sau chắp tay trước ngực mặc nghiệm chú văn ngự thú triệu hoán bạch huyết linh theo một đoàn màu trắng chùm sáng ở trước mặt hắn nổ tung miêu nương trạng thái bạch huyết linh ở trước mặt hắn xuất hiện đỉnh đầu bạch bạch mềm mềm lỗ thai mèo nhẹ nhàng run lên linh linh dạ ca chỉ vào những đế quốc kia binh sĩ ngươi nhìn những người này bọn hắn là chuyện gì xảy ra là chúng huyễn thuật rồi sao bạch huyết linh liếc nhìn những cái kia điên điên khùng, khùng binh lính đế quốc không phải là thanh long tinh thần lực ảnh hưởng bọn hắn làm đê giai sinh vật không cách nào chống cự cho nên đại não trực tiếp sụp đổ mới có thể xuất hiện loại này điên mất phản ứng dạ ca nghĩ, nghĩ ngươi h ĩ n g có biện pháp để bọn hắn an định lại a có bạch huyết linh lời ít mà ý nhiều hai tay hở tấn dựng thẳng lên hai ngón miêu nương thiếu nữ tinh hồng trong con mắt khuyết tán ra từng đạo sóng gợn vô hình vợ sóng những đế quốc kêu binh sĩ giống như là nhận thôi miên quả nhiên yên ổn xuống tới từng cái nằm xuống đất bên trên đã ngủ mê man dạ ca nhìn xem cái này ngủ đầy đất binh sĩ sờ sờ cái cảm hạ ta liền biết những này giúp đỡ khẳng định không có gì dùng cuối cùng sợ là còn phải để hắn hỗ trợ nhất trở về giống là ai là ai dám căn đảm cái dày ta chi ngủ say một cái châm thấp hùng hậu thanh âm quen thuộc chuyển đến phô thiên cái điệu tràn ngập cả tòa hoàng lăng cung điện dưới mặt đất thanh âm này dạ ca nghe hơn một bốn nghìn năm thực tế là quá quen thuộc cực kỳ dạ ca quả nhiên là ngươi thanh long lao đăng thanh long dạ thành dạ gia trang viên hoàng hôn bất t ỉ n h mình ánh trăng trong sáng mười cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại dạ gia biệt thự phía trên bọn hắn đều người mặc g e n công ty nhân viên chế phục tính toán thời gian nghĩ đến viêm cơ ma quân bọn hắn bên kia cũng đã đều phải tay đi dẫn đầu cái kia tướng mạo phổ thông một bộ lãnh đạo bộ dáng nữ nhân quan sát dạ d a trang viên nói như thế một tên khác nam tính nhân viên gật đầu nói viêm cơ ma quân là hồn đế cảnh ma tộc cừng dạ dưới tay nàng vậy cái kia vị chiến tướng thực lực cũng đều tại thiên khải cảnh đ ỉ n h phong trở lên bọn hắn xuất thủ đừng nói dạ d a liền xem như nhân tộc đại tần hoàng cung cũng không ai có thể đỡ nổi bọn hắn thế nhưng là vì cái gì dạ d a xem ra một điểm động tính đều không có còn an tính như vậy đây là đương nhiên cái kia ba vị ma tộc chiến tướng muốn lặng yên không một tiếng động xử lý dạ ra mấy cái nhân vật trọng yếu hai bên sức chiến đấu như thế cách xa tự nhiên một điểm thanh â m cũng sẽ không phát ra nói cũng đúng vậy chúng ta mau đem cái kia gọi cao thâm tuyết nữ hai bắt tới sau đó về công ty phục mệnh đi ừ mấy m người rất mau tìm đến cao thâm tuyết gian phòng dạ ra cao thủ t ộ hồ thật đã bị ma tộc người toàn bộ dịp đi bọn hắn một điểm trở ngại đều không có gặp được chủ quản chính là chỗ này một cái nam nhân viên đứng tại trước một cánh cửa nói nữ trưởng phong nhẹ gật đầu đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa nhưng mà nàng lại phát hiện cửa gian phòng căn bản k h ô n g khóa cái này nhẹ nhàng vừa gõ cửa phòng liền kẹt kẹt một tiếng mở ra đây là một cái t ử l ệ gỗ ghép thành gian phòng một người mặc màu vàng nhà táo ngủ thân hình cao gầy mái tóc đen dài đến eo thiếu nữ x i n h đẹp chính đưa lưng về phía bọn hắn chân trần tử đứng trên mặt đất đang đứng tại một cái bàn trước không nhúc ních tựa hồ đang là người mấy cái nam nhân viên cũng không khỏi đến trong lòng khẽ động dù cho chỉ xem bóng lưng ráng người cũng có thể tưởng tượng đến đây là một cái cực kỳ mỹ lệ động lòng người nữ hải ngươi chính là cao thâm tuyết tiểu thư a nữ trưởng phòng mỉm cười mở miệm nói ra thiếu nữ nghe tới thanh nhầm cao h ậ m dài x o y người lại. c a thâm tuyết quay đầu nhìn một chút những này đột nhiên đến khách nhân cặp tia đen nhánh thâm thúy trong đồng tử yên tĩnh như không có chút nào gợn sóng nước hồ kia là thiếu nữ mang tính tiêu chí ánh mắt trầm t ĩ n h mà không tâm tình gì nữ trưởng phòng nhìn thấy cao thâm tuyết khuôn mặt lập tức lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cao thâm tuyết bộ mặt cái cổ bao quát ra trên người bày biện ra một loại kim loại thái thuần bạch sắc loại k i a màu trắng căn bản không giống như là sinh vật vốn có màu da mà giống như là loại nào đó công nghệ cao hợp thành vật chất mặt ngoài phản chiếu da kim loại sáng bóng đồng thời ở trên mặt của nàng còn xuất hiện một đầu một đầu màu bạc bằng phản tuyến kia là á i nhân tộc đặc t h ủ người nữ trưởng phòng lui lại một bước trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cao thâm tuyết ánh mắt bình tĩnh thanh tịnh vẫn như cũ không nói gì nàng chỉ là chậm rãi đưa tay tại phòng nàng trên b à n đặt vào từng trôi thuần bạch sắc từ năng khoa học kỹ thuật máy móc kiếm những n à y kiếm vốn là trước đó cái kia ai nữ khoa học kỹ thuật người vũ khí mà bây giờ những n à y từ năng khoa học kỹ thuật kiếm từng trôi toàn bộ đều thụ k h ô n g chế của nàng chậm rãi bay lên vợn quanh tại chung quanh nàng như cùng nàng tứ chi linh hoạt tiếp lấy mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay nữ trưởng phòng các cái khác một đám g e n công ty nhân viên chúng g e n công ty nhân viên chương bốn trăm tám mươi bốn h e o c ạ chi kiếm chương bốn trăm tám mươi bốn h e o c ạ chi kiếm đây là nữ trưởng phòng nhìn thấy cao thâm tuyết bên người vờn quanh màu trắng từ năng khoa học kỹ thuật kiếm ánh mắt r u n lên h e o c ạ chi kiếm kia là công ty xuất phẩm số bảy hai tiến sĩ、si、vũ khí lần trước dạ ca bọn hắn phá hủy công ty tại bách hồn t r ấ n nhỏ bí mật căn cứ nghiên cứu phụ trách đóng giữ ở nơi đó số bảy hai tiến sĩ、si、hẳn là bị bọn hắn đánh bại bị dạ ra người thu về đi nhưng là cô gái này làm sao lại có được khống chế h ấ o cả chi kiếm quyền h ạ chủ quản một cái tóc ngắn nữ nhân viên nhìn xem cao thâm tuyết nói cô gái này quả nhiên có á nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật nữ trưởng phòng suy nghĩ á nhân a bình thường á nhân tại ghen tế b à o năng lực kích hoạt thời điểm bên ngoài thân làn da hẳn là lại biến thành kim loại thái màu bạc mà thiếu nữ này lại là màu trắng nàng giống như còn cùng bình thường á nhân không giống lắm xem ra c ặ t đại nhân nói không sai cái này cao thâm viết trên thân đích xác cẩn giấu không nhỏ bí mật cao thâm viết đen nhánh đôi mắt trong suốt lạnh lùng như băng trong con mắt lấp lóe ra số liệu ánh sáng nhạt nàng nhấc lên tay trắng nón dài nhỏ năm ngón tay nhẹ nhàng v ù một cái sau lưng mười trôi khoa học kỹ thuật kiếm phát ra tiếng ông ông vang cùng nhau t lấy cực nhanh tốc độ bay múa mà ra bá bá bá chỉ thấy từng đạo màu trắng lánh mang lấp lóe từng đạo lánh mang những nơi đi qua ở trong không khí lưu lại từng đầu đan sen dấu vết thẳng tắp bốn năm c a i â phục dày ra nhân viên đầu tiên là sững sờ mửng dây lập tức phát ra trận trận thảm thiết đau đớn bọn h ắ n tay chân cánh tay đùi u bắp chân thứ ba chân toàn bộ cùng thân thể tách rời bắn tung màu tươi k ó c đỏ trắng hoàng tư tư loạn tung tóe cao thâm viết mặt không biểu tình ngón tay lần nữa nhẹ nhàng một nhóm bá giống như khống chế vạn kiếm quy tông hai thanh hạ chi c kiếm tại không trung một cái trôi đi quay đầu về trả mà đến phốc phốc xuyên thấu hai tên nam nhân viên lồng ngực đem bọn hắn trùng điệp cắm ở trên vách tường á á á. tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa cao thâm tiết nâng lên một cái tay khác cái khác mấy trôi hạ chi c kiếm cũng bị nàng triệu hắn đến bay trở về đang chuẩn bị lại tiến hành lần sau công kích nhưng mà lúc này chỉ nghe ông một thanh âm minh đó là một loại phi thường dài nhỏ bén h ọ n lại tần suất cực cao thanh âm thanh âm kia hoàn toàn vượt qua nhân loại t í n h lực cực hạ nhưng cao thâm tuyết lại có thể nghe tới lập tức chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập âm thanh s ắ c nhọn trói thai ừ thai đến ông ông tắc hưởng trước mắt tầm mắt cũng biến thành trời đất quay cuồng Ê! cao thâm tuyết kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt lộ r a thống khổ khó chịu chi sắc lập tức hôn mê sùi lơ ngồi dưới đất bên ngoài thân thuần bạch sắc khoa học kỹ thuật làn da cũng dần dần rút đi nữ trưởng phòng lạnh lùng nhìn xem nàng trong tay cầm một cái cùng loại điện thoại đặc thù dụng cụ hiển nhiên vừa mới sóng âm chính là nàng trong tay thiết bị phát ra tới cái khác một đám công ty nhân viên đều là một mặt chưa tình hồn thân sắc nhìn thấy rốt cục đem chủ quản còn tốt n g ư ờ i đã cứu chúng ta một mạng tóc ngắn nữ nhân viên nói nữ trưởng phòng không nói gì may mắn trên người nàng còn mang theo chuyên môn đối phó á nhân trang bị một cái c h ả i lấy đầu bóng tuổi trẻ nam nhân viên nói cô gái này là chuyện gì xảy ra vì cái gì nàng có thể điều khiển công ty hất cả chi kiếm không phải nói hất cả chi kiếm quyền hạn l à duy nhất sao nữ trưởng phòng nói nghĩ đến là cùng cô gái này trên thân bí mật có quan hệ nàng quay đầu nhìn một chút gian phòng này phát hiện gian phòng bản thí nghiệm trên mặt bàn đặt vào số bảy hai tiến sĩ bị h ủ đi thân thể máy vỡ cùng một đống lớn máy móc linh kiện treo trên vách tường tay quay cái kìm cái và vít còn có một đống lớn công cụ tiểu cô nương này là cái cơ giới sư nữ trưởng phòng suy nghĩ các ngươi cẩn thận lục soát một chút gian phòng này nhìn xem có cái gì đáng giá mang về đồ vật nữ trưởng phòng nói lần trước công ty mạng lưới bị người xâm lấn cơ giới chi tâm bị người đánh cắp mất các ngươi tìm xem nhìn có hay không lưu giữ ở đây đúng còn có nữ trưởng phòng dừng một chút nhau mắt lại đem cô gái này đại nao số liệu tầng liên tiếp đến công ty tầng sâu trên internet ta muốn nhìn trên người nàng đến cùng giấu cái bí mật gì a cái này trẻ tuổi nam nhân viên mặt lộ khổ sở nói đem công ty t ầ n g sâu mạng lưới liên tiếp đến người xa lạ trên thân đây là làm trái công ty quy định a vạn nhất phía trên truy cứu xuống tới nữ trưởng phòng quay đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn chỉ cần các ngươi không hướng lên phía trên đâm thọc lời nói ngươi cho là người nào sẽ truy cứu thuộc hạ không dám kia liền theo ta nói đi làm là nữ trưởng phòng quay đầu dùng do xét ánh mắt nhìn xem cao thâm tuyết các đại nhân đem mang về cô gái này ưu tiên cấp thậm chí càng để cao đến tiêu diệt dạ giá phía trên liền các đại nhân đều cảm thấy hứng thú đồ vật sẽ là gì chứ nàng rất h i u kỳ mấy cái nhân viên cầm da tùy thân mang theo laptop cũng cầm ra một cái cùng loại và phai dụng cụ đồng thời còn đeo lên loại nào đó đầu đội thức thiết bị chơi đùa một hồi về sau bắt đầu thao tác nữ trưởng phòng thì ở trước mặt của cao thâm tuyết ngồi sùng xuống, xuống cầm lấy một cái máy quét mã đồ vật nhắm ngay cao thâm tuyết cái cổ tích một đạo hồng quang tiến vào cao thâm tuyết thể nội chủ quản kết nối vào tóc ngắn nữ nhân viên nói nữ trưởng phòng ngư một tiếng mở ra chính mình bảng hệ thống đem chính mình thâm lam hệ thống cùng cao thâm tuyết tương liên trước mắt nàng bảng bên trong đã cho thấy một nhóm lại một nhóm số liệu đây là cái gì nữ trưởng phòng n h ữ n mày từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào á i nhân tế b à o số liệu là d ạ n g này quá kỳ quái ừ m đây là cơ giới c h i tâm nữ trưởng phòng kinh ngạc cơ giới c h i tâm vậy mà lắp đặt tại cô gái này thể nội hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì bài dị phản ứng nữ trưởng phòng đại não trong lúc nhất thời lâm vào đứng máy trạng thái trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cơ giới c h i tâm là trong vạn tộc tất cả cơ giới sư khát vọng nhất có được đồ vật ai có thể có được cơ giới tri tâm liền đại biểu cho trở thành cơ giới tộc sinh mệnh tri thần thành công lắp đặt c ũ n g kích hoạt cơ giới chi tâm người liền có thể thu hoạch được liếc mắt xem thấu thế gian hết thẻ máy móc cùng khoa học kỹ thuật nội bộ ảo diệu năng lực lại có được giao cho cơ giới sinh mệnh năng lực có thể cùng thế gian hết thẻ cơ giới sinh mệnh tiến hành trực tiếp linh hồn cầu thông nhưng là vật này theo lý mà nói không phải là công ty còn chưa nghiên cứu phát minh hoàn thành sản phẩm sao từ khi mười mấy năm trước công ty nghiên cứu ra đến về sau không phải liền cho tới bây giờ đều không ai có thể thành công đem hắn kích hoạt sao nữ trưởng phòng lần này lập tức rõ ràng cao thâm tuyết vì cái gì có thể điều khiển cả chi kiếm đồng thời sắc mặt nàng tái đi trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tưởng không được tranh thủ thời gian cắt ra liên tiếp nhanh nữ trưởng phòng hốt hoảng sông mấy cái kia nhân viên quát chương bốn trăm tám mươi năm kinh người liên tục b ư ợ phá chương bốn trăm tám mươi năm kinh người liên tục b ư ợ phá mấy cái kia nhân viên lập tức s ữ n g s ờ bọn hắn cũng còn không biết xảy ra chuyện gì lúc này cao thâm tuyết bỗng nhiên mở mắt một lần nữa vừa tỉnh lại cặp kia nguyên bản đen nhánh như mực con người giờ phút này lại xuất hiện loại nào đó khoa học kỹ thuật đường nét hoa văn phát ra một loại ngũ thải ban lan khoa học kỹ thuật h ồ n quang nàng bên ngoài thân lần nữa hiện ra loại kia thuần bạch sắp kim loại làn da giống như là hơi mỏng xương vỏ ngoài bọc thép đồng thời nguyên bản ở trên d a từng đầu mạch máu màu bạc t u y ế n đường lúc này cũng nổi lên màu đỏ ánh sáng nhạt nữ trưởng phòng kinh ngạc nhìn thấy trước mắt bảng hệ thống số liệu bắt đầu một hàng một hàng điên c u ồ n g đổi mới mấy cái nhân viên cũng là kinh hô liên tục tầng sâu mạng lưới số liệu năng lượng ngay tại c h u y ể n t h â u bên trong trước mắt còn thừa số liệu hồ năng lượng chín sâu mươi ạ n g l số l i ba nghìn ă n lượng c b một trăm hai mươi năm trẻ tuổi nam nhân viên hoàng còn lo lắng cái gì nữ trưởng phòng gấp tranh thủ thời gian cưỡng chế cắt ra liên tiếp trẻ tuổi nam nhân viên ta ta làm không được a không cách nào cắt ra liên tiếp cảnh cáo trước mắt chương trình tạm thời chưa có hưởng ứng không cách nào cắt ra liên tiếp cảnh cáo trước mắt chương trình tạm thời chưa có hưởng ứng còn tiếp tục như vậy công ty tầng sâu mạng lưới số liệu hồ năng lượng tích lũy năng lượng đều muốn bị nàng hút sạch a nàng nàng không chỉ là đang hấp thu công ty mạng lưới số liệu năng lượng nàng còn đang hấp thu chúng ta cứu mạng ta thoát ly không được cứu mạng cứu mạng a a a a a công ty các công nhân viên chỗ mang theo đầu đội thức thiết bị gần như đồng thời bắt đầu phát ra lốp bốp chập mạch tiếng vang xuất hiện ở mầm màu lam dòng điện tiếp lấy từng tiếng liên tiếp kêu thảm kêu trên không ngừng chuyển đến cao thâm tiết trong đầu không ngừng chuyển đến thâm lam hệ thống nhắc nhở ngài đã thành công đột phá tới thiên phách cảnh ngũ giai ngài đã thành công hấp thu tám mươi tám bốn trăm sáu mươi điểm số theo năng lượng chúc mừng ngươi thành công đột phá tới thiên phách cảnh bắt giai ngài đã thành công hấp thu ba trăm một mươi một hai trăm hai mươi điểm số theo năng lượng chúc mừng ngươi thành công đột phá tới vạn tượng cảnh nhất d a i vê anh vê anh vê anh cao thâm tuyết đứng tại chỗ bên ngoài thân mánh liệt bộc phát ra siêu phàm giả đẳng cấp đột phá lúc bành trướng năng lượng lại nàng bộc u phát ra loại này năng lượng tựa hồ còn cùng tự nhiên tu luyện đột phá siêu phàm giả thả ra hồn lực không giống lắm liên tục từng đạo sắc thái lộng lẫy cột sáng phóng lên tận trời thẳng vào dạ ra trên không trong đám mây đông nhiên ở giữa bình minh trực tiếp chiếu sáng cả tòa dạ thành nữ trưởng phòng sắc mặt chẳng bệnh liên tiếp lui về phía sau không có khả năng cái này sao có thể con mẹ nó bên trong dạ thành thành nội các siêu phàm giả nhìn qua cách đó không xa bỗng nhiên không ngừng bay thẳng trời cao cổ sáng đã hoàn toàn mắt trợ tròn mỗi người đều là một mặt ngốc trệ một cái vừa v ặ n ban đêm đi ra ở trên đường dắt cho thuận tiện hút thuốc láo đại gia nhìn thấy cái này một màn kinh người d ọ a đến trong miệng thuốc lá đều rơi làm siêu phàm giả bọn hắn lại quá là rõ ràng kia là có đỉnh cấp thiên phú siêu phàm giả thành công đột phá thời điểm mới có thể hình thành dị tượng thiên phú càng mạnh siêu phàm giả tại đột phá thời điểm thả ra hồn lực năng lượng liền càng mạnh liệt xông vào trời cao cổ sáng thì càng dễ thấy theo lý mà nói cái này cũng không tính là chuyện ly kỳ gì dù sao trên thế giới này thiên tài rất nhiều nhưng là trước mắt cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút ta theo vừa mới đến bây giờ đã liên tục hơn mười đạo cổ sáng phóng lên tận trời coi như lại có thiên phú thiên tài cũng không có khả năng liên tục đột phá thăng mười mấy cấp a lão đại r a mắt chừng chó ngốc há to mồm ta nhất định là uống quá nhiều rượu còn chưa có tình ngủ dạ ra, ra nội bộ chu ngữ tình đương nhiên cũng phát hiện cái này kinh người tình huống dị thường kia là tuyết nhi gian phòng chu ngữ tình thông qua cửa sổ theo biệt thự dưới lầu trông thấy cao thâm tuyết gian phòng trong cửa sổ không ngừng phát ra sáng lời trầm lầm suy nghĩ nàng lập tức mang ly sơ ảnh bạch tình còn có một đám ám ảnh tử sĩ đổi tới cao thâm tuyết gian phòng trong lúc các nàng đến thời điểm trong gian phòng đã chỉ còn lại cao thâm tuyết một người còn đứng tuyết nhi chu ngữ tình s ư ớ n g sốt một chút thăm dò gọi một tiếng cao thâm tuyết đứng tại chỗ túi đầu thắt xuống nhìn xem tay phải của mình một mặt ngốc trệ m ở mịt thiếu nữ bên ngoài thân vờn quanh một tầng lại một tầng vòng sáng những cái kia vòng sáng cùng bình thường siêu phàm giả ngưng kết hồn lực hình thành vòng sáng hoàn toàn khác biệt thiếu nữ bên người vòng sáng giống như cũng không là hữ lực còn ẩn ẩn mang theo vài phần tương lai mê m i n chữ số cảm giác mà bên chân của nàng nam c h ọ n vẹn mười cái người mặc g e n công ty chế phục nam nam nữ nữ bọn hắn tất cả đều đã chết lại từng cái tử trạng bi thảm khuôn mặt biểu lộ h o à n g hốt phản phất trước khi chết cảm nhận được khó mà chịu đựng thống khổ cùng t r ạ thấn cảm giác này là thu la cảnh cường giả khí tràng chu ngữ tình một mặt rung động không thể tưởng tượng nổi tuyết nhi nàng đột phá tu la cảnh rồi kinh đô đại tần trước đế hoàng lăng bên trong dạ ca cùng bạch huyết linh đối mặt với t r ô n dấu lấy thanh long cung điện dưới mặt đất cửa đá bạch huyết linh một mặt kinh ngạc nhìn xem dạ ca hắn vừa mới để người ta cái gì thanh long lao đăng khá lắm Nàng cái này s e n phân quan sợ là điên mất đi đây chính là thành thú thanh long ải siêu thời kỳ cổ đại truyền kỳ cấp bậc sinh vật sức chiến đấu có thể trực tiếp cùng chư thần so sánh cùng hắn so sánh vạn tộc sinh vật quả thực liền nhỏ tiểu nhân như là sâu kiến có thể nói là tất cả vạn tộc sinh vật siêu cấp siêu cấp siêu cấp tiền bối kết quả thế mà vừa lên đến liền để người ta lao đăng không khỏi cũng quá bất kính đi thanh long nghe tới vừa mới dạ ca đối với hắn s ư n g hô trầm mặc hồi lâu ngươi là lai lịch ra sao dám đối với ta bất kính như thế bất quá vì sao ta lại cảm thấy người thanh em âm, âm phá lệ quen thuộc người đến tột u cùng là ai chương 486, m ư ợ n đồ vật cái gì nhất tổn thương hữu nghị chương 486, m ư ợ n đồ vật cái gì nhất tổn thương hữu nghị Dạ ca nghe tới thanh long nói nghe được lời này lập tức rõ ràng thứ gì thanh long quả nhiên nhận biết hắn trước đó hắn ngay tại suy nghĩ l a m mịch sáng tạo ra thế giới kia đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra hắn cuối cùng suy đoán hẳn là có hai loại khả năng tính một loại khả năng là l a m mịch tại cái nào đó d ư ớ i cơ duyên xảo hợp được đến thanh long ký ức đồng thời đem đoạn này ký ức cải tạo trở thành một cái cùng loại số lượng sinh mệnh huyễn cảnh thế giới trong huyễn cảnh thanh long lấy số liệu hóa hình thức giữ lại nguyên bản thanh long ký ức nhận biết cho nên dạ ca liền có thể cùng thanh long ý thức đối thoại liền có chút cùng loại cùng một cái có được cơ bản kho tin tức siêu cấp trí tuệ nhân tạo đối thoại đồng dạng loại thứ hai khả năng chính là mình tiến vào thế giới kia căn bản không coi là là h u y ế n cảnh mà là chân chính tiến hành một lần thời gian lữ hành là thật trở lại cái kia cực xa cổ niên đại dạ ca trầm mặc suy nghĩ nói như vậy lao sư nàng thế mà thật nắm giữ lấy thời gian thuộc tính đỉnh cấp siêu phàm năng lực không chế thời gian chạy trở về đây là lực lượng phát tắc theo lý mà nói hẳn là chỉ có thần minh cấp sinh vật tài năng nắm giữ lực lượng la mịch là một cái thiên khải cảnh đ ỉ n h phong nhân loại siêu p h à m giả là làm sao có thể nắm giữ loại này siêu p h à m chi lực dạ ca thực tế không nghĩ ra người vì sao không nói thấy dạ ca trầm mặc thanh long cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa ở cung điện dưới lòng đất bên trong hồi âm chấn động thanh đồng đổ bê tông cung điện dưới mặt đất trên cửa đa phương cái kia điêu khắp lông đầu cặp con mắt kia có chút nổi lên màu phỉ thúy thanh quang tựa như là thanh long đang dùng cặp mắt kia ngay tại nhìn chăm chú dạ ca cùng bạch h u y ế linh d sẽ sử dụng thanh long quyết tâm pháp mở ra cửa đá người ngươi cảm thấy còn có thể là ai ừ m thanh long nghe nói lập tức trầm mặc một hồi lâu tựa h ồ ngay tại nhớ lại cái gì đồng thời quan sát tỉ mỉ lên trước mắt giả ca n g ư ơ i thanh âm này đích sắc rất là quen thuộc biết thanh long quyết tâm pháp hơn nữa có thể vận dụng người hết thể có hai cái một cái là nhân tộc tần quốc thủy hoàng đế bất quá hắn đã chết rồi ngươi chẳng lẽ là lúc trước ở tại thần giới vĩnh dạ chi sơn bên trên bám vào ta chi thể bên trong cái kia thời gian người xuyên việt linh hồn a bạch huyết linh nghe tới thanh long lời này một mặt một bức xoay đầu lại ngơ ngác nhìn g i ca dạ ca thở dài ngữ khi hữu hoán tốt xấu ta cũng cùng ngươi làm nhảm một phẩy bốn bốn t r ă n h năm đập d à n g hơn một ngàn cái cố sự cho ngươi nghe giúp ngươi sắp xếp lo giải v ồ n lúc này mới qua bao lâu cũng nhanh muốn đem người khác cho quên thật là một cái không có lương tâm phụ lòng lao đăng à. thanh long ngươi nói chi lời vô ích không bao nhiêu năm cái này đều đã hơn một trăm triệu năm đi qua đổi lại là ngươi ngươi có thể nhớ được dạ ca cái kia không giống ta là nhân loại ngươi là truyền thuyết cấp sinh vật hơn một trăm triệu năm đối với ngươi mà nói không phải loáng một cái trong nháy mắt bạch huyết linh biểu lộ càng thêm lốc trệ trần kinh cái này có ý tứ gì hai người các ngươi chẳng lẽ rất quan sao ta chi linh hồn thụ chúng thần áp chê trên triệu năm lâu còn có thể giữ lại đại bộ phận ký ức liền đã không sai thanh long dừng một chút nhìn kỹ dạ ca nói nhân loại như thế nói đến ngươi cùng lúc trước vị t i a nhân tộc thủy hoàng đế là cùng một tộc loại ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là càng cường đại siêu phàm sinh vật không nghĩ tới đúng là như thế nho nhỏ một cái dạ ca thế nào để ngươi thất vọng rồi ngươi sẽ không phải chờ mong lúc trước một mực làm bạn ngươi nói chuyện phiếm sẽ là một cái mẫu long a thanh long dạ ca lúc này dừng một chút quay đầu đối với bạch huyết linh nói khẽ linh, linh. ngươi tới trước bên ngoài đi canh chừng đi bạch huyết linh nghe nói lúc này mới theo ngốc trệ trong trạng thái lấy lại tinh thần nàng biết dạ ca lời này ý tứ là muốn cùng thanh long nói chuyện riêng miêu nương thiếu nữ cũng không hỏi nhiều cái gì dừng một chút sau đó rất là nhu thuận h i ể u chuyện khẽ gật đầu một cái liền yên lặng rời đi hoàng lăng như thế nơi này liền chỉ còn lại dạ ca cùng cái kia nhìn không thấy thân ảnh thanh long xem ra cái này hơn một trăm triệu năm nguyên thần của ngươi đã khôi phục được không sai dạ ca nói vừa mới cái kia hồn đế cảnh ác ma tộc nữ ma quân tiến vào cung điện dưới mặt đất chỉ vừa bị tinh thần lực của ngươi áp chế liền đã suy yếu thành như thế một cái hồn đế cảnh nhỏ bé sinh linh áp chế vốn là không cần phí khí lực lớn đến đâu ngươi là tại xem nhẹ ta làm thánh linh năng lực à. thanh long tử tồn nói vừa mới cái kia tiểu ma vật thế mà hiểu được một bộ phận thanh long quyết tâm pháp lại sử dụng sai lầm lực lượng mở ra cửa đá chắc hẳn hẳn là ngươi cố ý như vậy cáo chi nàng dạ ca cười cười đúng vậy a muốn thuận lợi tiến vào hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cần sử dụng hồn lực vận chuyển thanh long quyết thiết thứ nhất mà viêm cơ thì sử dụng lại là ma lực làm như vậy mặc dù đồng dạng có thể mở ra cửa đá nhưng trong cung điện dưới lòng đất phòng ngự cơ chế lập tức liền sẽ phân biệt đi ra ngoài là địch nhân xâm、lấn. bởi như vậy viêm cơ vừa tiến vào cung điện dưới mặt đất liền tất nhiên sẽ gặp phải trong cung điện dưới lòng đất hệ thống phòng ngự công kích mà lại tuyệt đối phải so với lúc trước hát nhật phải bị công kích càng thêm mãnh liệt nhiều lắm nữ ma đầu kia là hồn đế cảnh ta nhưng đánh không lại nàng giá ca như vai cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi người bạn cũ này hỗ trợ ngươi quả nhiên vẫn là cùng năm đó nói tới cố sự âm hiểm xảo trá thanh long như thế bình luận năm đó ngươi giảng những cố sự kia nhân vật chính hẳn là toàn bộ đều là ngươi bản nhân a đoán đúng g i ca lúc này ngồi trên mặt đất tựa như là thật chuẩn bị cùng lão bằng hưu trầm rãi táng g u Tốt, nhớ chuyện xưa lời nói về sau lại làm nhảm g i a ca lao đăng ta hỏi ngươi điểm chính sự thanh long dừng một chút chuyện gì g i a ca ngươi hiện tại thánh lực đại khái khôi phục mấy thành rồi t i ế n tĩnh mấy giây trầm mặc một hồi lâu thanh long mới hồi đáp một thành không đến nói đúng ra phần trăm một đô không đến g i a ca kinh ngạc qua hơn một trăm triệu năm mới khôi phục một ta thân thể bị chúng thần hủy diện hài cốt bị phanh thây phong ấn mai táng ở trong này vẹn vẹn chỉ có ta một khối xương rồng đầu lâu mà thôi ngươi cứ nói đi thanh long cười lạnh nếu như ta đã khôi phục một thành thực lực đ á m kia thần tộc người chỉ sợ sớm đã đã tìm tới cửa tăng cường đối với ta phong ấn Dạ ca nhữ mày trầm âm thì ra là thế cho nên ngươi nếu như gặp phải cỡ nào phiền phức muốn luận dùng ta chi thánh lực còn là sớm làm từ bỏ ý nghĩ này tìm kiếm những đường ra khác đi thanh long tự hồ xem thấu dạ ca tâm tư ta lực lượng đã hoàn toàn bị phong ấn trong địa cung này có khả năng phóng xạ p h ạ m vi cũng vẹn vẹn chỉ trong địa cung này mà thôi nhìn lời này của ngươi nói g i ca nhữ mày tấm một gương mặt mặc dù nói ta vị trí nhân tộc trước mắt đích sắc, sắc tao nộ một chút nguy cơ trước đó chưa từng có nhưng hai ta tốt xấu hơn 1 4 0 bốn nghìn năm giao tình ta cái kia có ý tốt mở miệng tìm ngươi mượn cái gì thành l ư ợ c à? mượn đồ vật cái gì nhất tổn thương hữu nghị thanh long nghe nói thoáng yên tâm một chút dạ ca ừ m ta chính là đơn thuần muốn tìm n g ư ờ i yếu điểm xương rồng hồng sử dụng thanh long dạ ca đ ú n g chính là ngươi cái kia xương rồng trên đầu lâu g ọ t m á i xuống tới hồng thanh long chương 487, m u ố n h ư ớ n g chúng thần báo thù sao chương 487, m u ố n h ư ớ n g chúng thần báo thù sao không mượn ngươi vô lễ thanh long tức giận thanh em quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên trong làm thành thú hắn chưa bao giờ thấy qua đối với hắn vô lễ như thế như thế mặt giày vô sỉ sinh linh lúc trước hơn một trăm triệu năm trước siêu thời kỳ cổ đại muốn mượn dùng hắn thánh lực vạn tộc sinh linh hắn thấy nhiều nhưng mà cái này vô lễ nhân loại tiểu tử lại muốn gọi hắn cho cốt còn đi đừng như vậy hẹp hỏi a dạ ca mặt dạng mày dày ngươi là truyền thuyết cấp thánh linh l i n hồn h vĩnh viễn không diệt h ả i cốt vĩnh viễn không hủ mài rơi một điểm bộ xương cũng là có thể chữa trị nha không m n thanh long tức giận nói ngươi không tôn trọng ta ta chưa bao giờ thấy qua ngươi người mặt g à y vô sỉ như thế ai dạ ca đặt mông ngồi xuống một mặt hô hoán lao đăng nói như vậy liền thực tế là tổn thương cảm tình a ta hơn một n g à n năm giao tình a ngẫm lại lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại vĩnh dạ chi sơn bên trên cùng chung hoàn nạn người thống khổ thời điểm là ai cùng ngươi nói chuyện người tịch mịch thời điểm là ai kể cho ngươi ta long tộc cô em vợ cố sự cho ngươi nghe bằng h ư u gặp nạn t ì m ngươi yếu điểm cho cốt ngươi cũng không cho nói như ngươi vậy như thế không để ý tình cũ thật sự là tổn thương bằng h ư u tấm a ngươi không cần nói nữa thanh long thanh n m băng lãnh ta biết các ngươi nhân tộc là am hiểu nhất đạo đức bắt cóc đối với người cho h y náy công kích chủng tộc việc này tuyệt không thương lượng ta tuyệt sẽ không bên trên người hợp lý nửa giờ về sau Dạ ca được đến một con mắt dược thủy lớn nhỏ bình nhỏ thanh long b ộ t xương cảm ơn lao đăng ngươi thật sự là ta bằng h ữ u tốt nhất Dạ ca đem bình nhỏ thu vào trong ngực ta nhất định sẽ lại đến nhìn ngươi đến lúc đó ta kể cho ngươi quỳnh minh thần long lục tuyệt đối so với lần trước cùng ngươi giảng cố sự càng đặc sắc thanh long lan Dạ ca được rồi đứng lên v ô vô quần mới đi mấy bước Dạ ca lại quay người trở lại nhìn một chút cửa đá k i a bên trên hai mắt đã ảm đạm đi thanh long điêu khắc lao đăng ngươi còn tại không g i ca thăm dò còn có chuyện gì thanh long thanh â m vang lên lần nữa nhưng rõ ràng không quá kiên nhẫn a không có chuyện gì dạ ca cười cười yên tâm không phải tìm ngươi lại mượn vật gì vậy thanh long ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nếu có cơ hội lời nói lại cùng chư thần một trận chiến dạ ca hít mắt ngươi sẽ còn muốn hướng chúng thần báo thù sao cửa đá điêu khắc lên thanh long hai con ngươi lập tức lần nữa sáng lên nổi lên phá lệ thông thấu p h ỉ thúy thanh quang dạ ca đi ra hoàng lăng miêu nương thiếu nữ tại bên ngoài ngồi sổn đợi đường à y tại vườn hoa bên cạnh đong đưa hai đầu lông mềm như nhung màu trắng tuyết văn cái đôi nó tay phát trên đồng cỏ côn trùng chơi nhìn thấy dạ ca đi ra nàng lập tức đứng lên đi tới đi thôi nên về nhà dạ ca một mặt mỉm cười vô v i trong ngực đặt vào bình nhỏ buổi tối hôm nay thu vào không ít bạch huyết linh dừng một chút liếc nhìn hoàng lăng l ố i vào những cái tiêu thụ thanh long tinh thần lực ảnh hưởng thẻ xịu binh sĩ làm sao bây giờ không có việc gì ta đã cho long anh phát qua tin tức nàng sẽ tìm chữa bệnh bộ đến khiêm đi dạ ca nói nhà bạch huyết linh đi đến dạ ca bên cạnh nhìn một chút hắn ngươi không giải thích giải thích sao giải thích cái gì dạ ca nói lại giả bộ hồ đồ miêu nương thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng thanh thu thanh long làm sao cảm giác giống như nhận biết ngươi các ngươi chẳng lẽ rất quen sao n h a dạ ca dừng một chút tùy ý giải thích nói chúng ta là một phẩy bốn bốn t r ă n h năm bạn tù bạch huyết linh giáng tuyết phụ thân đại nhân giáng tuyết ba bộ thi thể đã mang về ma giới lúc này trong ý thức đ ố n g nhiên chuyển đến giáng tuyết thanh âm dạ ca dừng lại một chút bước chân dạ ca biết dạ ca nói với hồng khấu một tiếng tạm thời đừng để ma giới chi thụ thôn vệ cái này ba bộ ác ma tộc người thi thể dạ ca chờ ta trở lại ma giới ta giữ lại hữu dụng giáng tuyết được rồi tích tích, tích. lúc này hệ thống tin tức c ầ m đống nhiên lại vang dạ ca xem xét phát hiện vậy mà làm ẫ u thân gửi tới tin tức chu ngữ tỉnh tiểu dạng n g ư ơ i bên kia thế nào rồi chu ngữ tỉnh ghen công ty người chui vào dạng da cùng ngươi dự đoán mục tiêu của bọn hắn là t u y ế t nhi chu ngữ tỉnh bất quá còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ bọn hắn liền đều bị tuyết nhi cho đoàn diện chu ngữ tỉnh tuyết nhi trạng thái giống như không thích hợp ngươi bên kia nếu là giải quyết liền tranh thủ thời gian trở về đi dạ ca nhìn thấy những tin tức này nhắc lại lập tức n h ũ mày tuyết nhi xảy ra chuyện rồi rất nhanh dạ ca liền lợi dụng lao pháp sư cổng không gian trở lại dạng da d ạ ca mang bạch huyết linh chạy trở về cao thâm tuyết gian phòng vừa đến gian phòng phát hiện chu ngữ tỉnh hạ tịch giao vũ lê ly sơ ảnh bạch t ỉ n h ả xua thậm chí d ạ tuyển gia ra đều tập trung ở trong này mà cao thâm tuyết thì nằm ở trên giường che kín tuyết trắng chăn mền khẽ nhắm hai con người tựa hồ ngay tại hôn mê trong ngủ say tuyết nhi đây là làm sao rồi d ạ ca nhữ m à y h ỏ i chu ngữ tỉnh đem nàng nhìn thấy biết rõ hết thể nhanh chóng nói một lần ghen công ty người bị tuyết nhi một người toàn dây rồi g ạ ca cảm thấy một mặt nghĩ hoặc tuyết nhi vẹn vẹn chỉ là thiên phách cành thực lực mà thôi ghen công ty đã phái người đến chui vào giả r a muốn bắt tuyết nhi trở về nghiên cứu tối thiểu cũng phải phái một chút đỉnh cấp cao thủ đến đây đi không nói thiên k h ả i cảnh tối thiểu cũng phải là tu la cảnh a bị tuyết nhi một cái thiên phách cảnh siêu phạm giả đoàn diện còn đi tiểu dạng chu ngữ tình nói tuyết nhi vừa mới không biết trong phòng xảy ra chuyện gì giống như lập tức liên tục đột phá mấy cái siêu phạm đẳng cấp bây giờ giống như đã là tu la cảnh cảnh giới đỉnh cao cái gì da ca sửng sốt một chút hắn sử dụng hệ thống xem xét một phen cao thâm tuyết bảng thổ tính phát hiện cao thâm tuyết siêu phạm đẳng cấp quả nhiên đã đạt tới tu la cảnh đệ cựu gia đình phong bảng thuộc tính giống như thoát thai hoa cốt tất cả thuộc tính toàn diện tăng vọt mà lại d ạ ca s ư ớ n g sở tại bảng hệ thống bên trên nhìn thấy mấy cái làm hắn kinh ngạc chữ sáu nhân vật cao thâm tuyết tuổi tác mười tám tuổi đẳng cấp tu la cảnh đệ cửu giai đoạn t r ủ n g tộc nhân tộc cá nhân tộc chương bốn trăm tám mươi tám ta đói chương bốn trăm tám mươi tám ta đói d ạ ca một mặt một b ư ớ c ái nhân tộc tình huống gì thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về về sau hắn thâm tuyết tt ê ê t r ủ n g tộc đều thay đổi còn biến thành con lai rồi sau l ư n g vũ lên nói tuyết nhi theo vừa mới đến bây giờ vẫn đều tại phát sốt nhưng là ta kiểm tra trạng hướng thân thể của nàng lại phát hiện nàng căn bản không có thụ thương hạ tịch giao lo lắng hỏi tiểu dạng tuyết nhi sẽ không có chuyện gì chứ phát sốt dạ ca nhìn một chút nằm ở trên giường cao thâm tuyết da trắng hơn tuyết khí sắc khỏe mạnh cũng nhìn không ra cái gì phát sốt dấu hiệu không có việc gì ta nhìn nàng bảng thuộc tính hp hết thể bình thường cũng không có cái gì dị thường trạng thái dạ ca nói vươn tay sờ sờ cao thâm tuyết cay chán con mẹ nó cái này nhiệt độ tối thiểu năm mươi độ a、no. lúc này, cao này, thật â m tuyết tỉnh, chấm mắt. mắt thâm trông thấy trước mắt trong Hắn thuộc bảng, trên diện tính biểu hiện nhiệt cao suốt tuyết biểu dao đúng ộ độ độ độ độ cơ cơ C, C, C. phục thể, bắt nhiệt thể, thường Thật Khôi bình đầu đ dần dần giảm xuống giảm rồi. Thật đúng là á nhân tộc nhiệt độ cơ thể trạng thái bình thường đến nói á nhân tộc nếu như thân thể trồng vào loại nào đó mới lạ nổ tế bào hoặc là nghĩa thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi phát sốt trạng thái đây là á i nhân tộc hiện tượng bình thường đợi đến thân thể thích đứng về sau rất nhanh liền sẽ biến mất chu ngữ tình đứng ở một bên nhìn xem cao thâm tuyết tựa hồ ngay tại suy tư cái gì lập tức nàng tiến lên đây không người xuống sờ sờ cao thâm tuyết cái chán ôn nhu hỏi tiểu tuyết nhi ngươi không sao chứ thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao ta không sao tỉ tỉ cao thâm tuyết thanh âm rất n h ẹ y áp ra tuyên đứng ở phía sau cùng sờ sờ chính mình tái nhận tròm râu dây rừng hạ tịch dao đi lên ôm lấy cổ của nàng ô tuyết nhi ngươi vừa mới hủ trước ta những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị quan tâm cùng thăm hỏi qua một hồi lâu dạ ca dừng một chút đã rất muộn các ngươi đều về trước đi ngủ đi hiện tại tuyết nhi không có việc gì để nàng nghỉ ngơi thật tốt đám người nhẹ gật đầu nhao nhao đều rời đi trước ta cũng muốn đi sao hạ tịch giao trơ mắt nhìn dạ ca nhô lên miệng ta nghĩ bồi tiếp tuyết nhi được rồi ngươi cũng một đêm không ngủ a dạ ca nhéo nhéo mặt của nàng tuyết nhi cũng vừa vừa khôi phục lại cũng cần nghỉ ngơi ngươi lưu lại cũng vô dụng thôi vũ lê lôi kéo hạ tịch giao đúng vậy h tịch giao chúng ta đi về trước đi ngày mai lại đến tất hạ tịch giao tuy ế t n h i chúng ta sáng mai lại đến nhìn người nhà cao thâm t u y ế t đôi mắt ngu hòa nhẹ nhàng gật đầu hạ tịch giao cùng vũ lê cũng rời đi trong gian phòng chỉ còn lại cao thâm t u y ế t giạ ca còn có bạch huyết linh tuy ế t n h i ê giạ ca lúc này dừng một chút hỏi vừa mới đều xảy ra chuyện gì rồi cao thâm t u y ế t trầm mặc một chút đem vừa mới chuyện xảy ra toàn bộ nói một lần bao quát nàng tại thu hoạch được cơ giới c h i tâm về sau thu hoạch được những năng lực kia cùng trong đầu hiện hiện những ký ức kia còn có cùng những cái kia g e n công ty nhân viên quá trình chiến đấu giạ ca sau khi ngay xong không khỏi lộ ra kinh ngạc thân sắc làm trò chơi người chơi g e n công ty tầng sâu mạng lưới là địa phương nào hắn đương nhiên là biết đến kia là nội bộ công ty mạng lưới ý thức bên trong nghiêm mật nhất địa phương một trong trong trò chơi kịch bản tại rất hậu kỳ một cái phiên bản nhiệm vụ chính tuyến chính là lấy linh hồn du t ẩ u trạng thái xâm nhập g e n công ty tầng sâu mạng lưới cái kia số liệu hồ năng lượng kỳ thật tựa như là trong trò chơi kinh nghiệm tích lũy hồ l i ê n cùng hắn ma giới chi thụ kinh nghiệm tích lũy hồ đồng dạng số liệu hồ năng lượng là g e n công ty độc nhất vô nhị phát minh bọn hắn có thể đem những số liệu này năng lượng trực tiếp đưa vào một chút siêu phàm giả thể nội bởi vậy trực tiếp thu hoạch được g e n cường hóa không cần tiến hành tu luyện. liền có thể trực tiếp đột phá đẳng cấp thuộc về g e n công ty nội bộ cơ mật dựa vào số liệu hồ năng lượng không ngừng chế tạo tích lũy ra kinh nghiệm g e n công ty có thể dựa vào cái này sáng tạo ra một nhóm một nhóm c h u n g cao dai siêu p h à m giả vì bọn họ bán mạng đây cũng là bọn hắn làm một cái công ty tổ chức lại mạnh có thể đất nước có thể cùng trong vạn tộc rất nhiều chủng tộc văn minh chống lại nguyên nhân thực sự Dạ ca Công có chuẩn trầm tuyệt tin tưởng ty, lần âm. Hắn khẳng định Nh Gen này đến đối bị. Cao thâm tuyết cho hắn lần trước có thể thành công phản vệ là bởi vì thiên đạo hệ thống thâm tuyết ma ma nàng ngươi là nói cơ giới c h i tâm hóa thành số liệu tiến vào trong cơ thể của ngươi Dạ ca cảm thấy hẳn là cơ giới c h i tâm quan hệ ừm thân thể ngươi không có cảm giác được cái gì khó chịu sao không có cao thâm tuyết khe khẽ lắc đầu mà lại ngay từ đầu thiếu nữ đã cảm thấy thứ này phi thường thân thiết phảng phất cái kia cơ giới c h i tâm nguyên bản liền nên là thân thể nàng một bộ phận Dạ ca nghĩ thầm ở trong ấn tượng của hắn trò chơi thiết lập bên trong cho dù là ái nhân tộc đến phi thường hậu kỳ phiên bản cũng không có mấy cái có thể sử dụng cơ giới c h i tâm cao thâm t u y ế t thân thế quả nhiên không tầm thường mà lại quả nhiên cùng á i nhân cùng g e n công ty đều có liên quan á i nhân tộc không phải đều là từ đặc t h u nạ nổ tế b à o hợp thành đi r a nhân tạo phôi thai bị chế tạo ra sinh mạng thể sao mạch huyết linh dừng một chút không hiểu mà nói theo lý mà nói á i nhân không tồn tại sinh dục năng lực làm sao lại tồn tại có được nhân tộc cùng á i nhân hai loại huyết mạch hôn huyết dạ ca trầm mặc một lát kỳ thật cũng không tuyệt đối chủng tộc là sẽ tiến hóa trước tiên á nhân không có khả năng sinh đẻ là bởi vì không cần thiết nhưng chỉ cần á nhân tộc nghĩ nếu như bọn hắn có cần sửa chữa một chút g e n m ạ n g hóa sáng tạo ra một cái có thể sinh dục cá nhân tộc sinh mạng thể cũng không phải không có khả năng sự tình lúc này thiếu nữ đ ố n g nhiên vươn tay nhẹ nhàng giật giật giạ ca g ó p á o giạ ca s ư ớ n g sở túi đầu nhìn một chút chỉ thấy cao thâm tuyết đang dùng trong suốt đôi mắt chớ mắt nhìn chính mình làm sao rồi giạ ca hỏi cao thâm tuyết mấp máy đôi môi khô khốc ta đói giạ ca b ạ c h huyết linh chương bốn trăm tám mươi chín báo thủ quỷ hồn chương bốn trăm tám mươi chín báo thủ quỷ hồn ghen công ty t ổ n bộ một gian màu đen g i n g cổ điện phong cách văn phòng một thân màu đen trang phục bình thường buộc cắt ngồi đang làm việc bàn đằng sau trước mặt tấm tia cực lớn trên bàn làm việc đặt vào mười mấy tấm ảnh trụ lần này trừ dạ ca ảnh trụ còn nhiều ra rất nhiều cao thâm tuyết ảnh trụ các ánh mắt c h ầ m tĩnh một cái nho nhỏ nhân tộc nho nhỏ bên trong dạ da thế mà ẩn giấu hai cái quái vật c á c đại nhân một người trung niên đi tới trước mặt hắn thần sắc có chút khẩn trương thật không dám n g n g đầu công ty toàn bộ t ầ n g sâu mạng lưới không gian ý thức đã hoàn toàn ngừng vận chuyển đại lượng trọng yếu số liệu mất đi tám mươi bảy chương trình hủy hoại số liệu hồ năng lượng bên trong năng lượng cơ hồ toàn bộ bị rút đi t h ư ờ người xuyên c h ơ trung niên ánh mắt phức tạp viêm cơ ma quân dẫn theo ba vị ma tộc chiến tướng tiến về nhân tộc địa giới muốn tiêu diệt dạ gia tựa hồ đã hành động thất bại ba vị ma tộc chiến tướng đều bị xử lý mà viêm cơ ma quân cũng không biết tung tích dạ ca cũng còn tốt tốt tại dạ gia ở lại xem ra một chút việc đều không có、ừ. các đại ra nhân à ca người trung niên lo âu lần này chúng ta phải làm gì lần này ra chuyện nghiêm trọng như vậy phía trên khẳng định sẽ trách cứ xuống tới cũng là không cần quá khẩn trương cái tia chủ quản là hội đồng quản trị người nàng tự mình tự tác chủ trường không trách được trên đầu của chúng ta các xác mặt bình tĩnh liếp nhìn trên b à n cao thâm t u y ế t ả n h c h ụ mà lại vừa vặn thông qua chuyện này ta vốn là muốn xác nhận đồ vật cũng không cần lại xác nhận cô gái này không hề nghi ngờ tuyệt đối chính là số ba nhân tộc lãnh địa bên ngoài một cái nửa thật nửa giả màu đỏ quỷ vật linh thể trôi nổi tại một cái ngọn núi xa xa nhìn qua người ở ngoài xa tộc bên i cạnh trường thành quỷ vật này linh thể tương đương xấu xí cho dù là vong linh dưới trạng thái hắn cũng không có hoàn chính thân thể chỉ còn lại một cái đầu lâu mà đầu lâu kia gương mặt một nửa là máu me đầm địa bác cốt mười phần kinh dị dọn g ư ờ i chỉ có một nửa là hắn khi còn sống tướng mạo nếu như dạ ca ở trong này nhìn thấy quỷ vật kia đầu lâu bộ dáng nhất định sẽ cảm thấy hết sức ngạc nhiên thú vị bởi vì cái kia nửa gương mặt chính là sớm đã chết đi dạ thắng hùng lúc trước thảm bại ở dưới tay dạ ca về sau thủ hạ ám ảnh tử sĩ đem hắn xử tử cũng cắt lấy đầu của hắn đem hắn thân thể cầm đi đ ú t dạ ra x ư ơ n g lang chết đi về sau vô tận đoán hận cùng không cam l ò n g để dạ thắng hùng linh hồn không tiêu tan lập lời thề báo thủ cũng ở thời điểm này vừa lúc bị ác ma tộc phát hiện đã từng dạ r a tử đệ thân phận cùng hắn muốn báo thủ máy l i t mùi để hắn bị ác ma tộc nhìn chúng thế là hắn dấn thân vào ma tộc đem linh hồn bán cho á Từ bất quá quỷ vật không cách nào tại dương giới hoạt động thời gian quá dài hắn tạm thời còn không có một bộ có thể lâu dài bám thân nhục thể lại lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định là không cách nào tự mình báo thủ bất quá cũng không quan trọng ác ma tộc tứ đại ma quân một trong viêm cơ ma quân tự thân xuất mã tăng thêm dưới tay nàng ma tộc tam đại chiến tướng không cần nói san bằng một cái nho n h ỏ dạ ra đem nhân tộc theo trong vạn tộc xóa bỏ ba về đều dư s à i dạ thắng hùng đối với viêm cơ lầy cói lòng lòng tin mặc dù đối với chính mình không cách nào tự mình đi báo t h ủ cảm thấy có chút tiếng ố i nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy dạ ca vẫn lạc hắn liền đã vừa lòng thỏa ý viêm cơ mặc dù nói chính là muốn bắt sống dạ ca nhưng là khẳng định cũng chỉ là muốn đem dạ ca bắt trở lại làm chuột bạch nghiên cứu một chút nhìn xem mà thôi đợi đến nghiên cứu kết thúc về sau dạ ca tiểu t ử này khẳng định vẫn là khó thoát khỏi cái chết đợi đến tiểu từ này sau khi chết ta lại đi tìm tới linh hồn của hắn đem hắn thôn vệ、hết. nói không chừng ta còn có cơ hội tấn thăng trở thành quỷ thần kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt h ủ kiệt kiệt kiệt k i b t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt c i ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt h i ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt b i ệ t kiệt kiệt kiệt ạ i ệ t k dạ thắng hùng nhìn thấy nàng lập tức cung kính chào hỏi lập tức nhìn xem nàng cái này trả thái nghi ngờ hỏi n g à i đây là làm sao rồi cái khác ba vị chiến tướng đại nhân đâu mà lại viêm cơ đại nhân nàng không phải nói muốn đem dạ ca bắt sống trở về s a o làm sao bây giờ hai tay chống chân trở về rồi chẳng lẽ nói dạ thắng hùng nhãn tình sáng lên chẳng lẽ là viêm cơ đại nhân cải biến tâm ý không muốn sống bắt dạ ca đã đem hắn cho giết rồi viêm cơ căn bản không có tâm tư phản ứng dạ thắng hùng lúc này trên người nàng cái tiêm một thân biểu tượng địa vị váy đỏ ma quần áo ngoài đã bị nàng dùng ma lực chữa trị hp của nàng bản thốt tính cũng theo nàng làm hồn đế cảnh ác ma siêu cường bản thân chữa trị năng lực đã sớm về đầy trạng thái nhưng là phệ hồn liệt tinh hoa huyễn thuật tác dụng ở trên người của dạ ca trải qua kỹ năng bị động cường hóa bắn ngược về sau uy lực thực tế là quá lớn mà lại hậu k i n h cực mạnh viêm cơ lúc này chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là dạ ca nhân loại kê mỹ thiếu niên thân ảnh ở trong đầu hắn thật lâu vung đi không được vô luận hắn dùng thủ đoạn gì đều không thể xóa bỏ rõ ràng hiện tại huyễn thuật đã biến mất nhưng nàng luôn cảm thấy di chứng so lúc ấy vừa bên trong huyễn thuật tình huống còn nghiêm trọng hơn hơn nữa cách mở nhân tộc vị diện càng xa viêm cơ trong lòng thì càng có một loại muốn trở về trở lại dạ ca bên người tìm hắn ý nghĩ viêm cơ đại nhân dạ thắng hùng nghĩ hoặc thử thăm dò nói cái tiếp dạ ca đến cùng chết chưa Cút. viêm cơ nghe xong dạ thắng hùng muốn để dạ ca chết chữ này không biết vì cái gì không có cho phép rất tức tối dạ thắng hùng chứng bốn trăm chín mươi vậy ta cũng muốn chứng bốn trăm chín mươi vậy ta cũng muốn a ba cao thâm t u y ế t r ử a vào nằm tại đầu giường miệng thơm cánh ế t một đôi trong s u ố t con ngươi như nước khiến người vô pháp cự tuyệt ánh mắt trông mong nhìn qua dạ ca cái sắc quá. lại minh kêu đổ bất dạ ca dở khóc dở khóc cười. Quả nhiên là muốn ngồi h hắn i ê n muốn n là lưu Dạ ca tại bên giường một tay cầm sứ trắng bát một tay cầm uống đem một ngụm cháo thịt cẩn thận từng ly từng tí đưa tới thiếu nữ bên miệng thiếu nữ có chút há miệng ngậm lấy tỉa t i ế t hầu khinh động đem hắn n u ố t xuống n u ố t xuống về sau thiếu nữ dừng một chút lại nâng lên con ngươi nhìn qua dạ ca thanh â m bình tĩnh lại rất nhẹ nhàng mà nói b ỏ n g â dạ ca hiển nhiên không có gì cho ăn cơm kinh nghiệm nghĩ nghĩ hỏi cái tia không phải đặt vào lạnh một hồi cao thâm tuyết ngươi có thể thổi thổi dạ ca nghe nói lại múc một muông thịt nát cháo lấy trước ở bên miệng thổi thổi sau đó lại đưa tới thiếu nữ bên miệng cao thâm tuyết vẫn là không có há miệng lại nhìn dạ c a người thổi xong có thể dùng bên môi duyên va và vào nhìn xem nhiệt độ vừa không thích hợp dạ ca đứng ở một bên bạch huyết linh miêu nương thiếu nữ đứng ở một bên hai tay ôm ở trước ngực mặt ngoài một bộ mặt không biểu tình không có chút nào bà động bộ dáng nhưng mà trên thực tế nàng cảm giác chính mình răng đều nhanh cắn nát trên mu bàn tay gân xanh đã sắp tuân ra thiếu nữ non m i ệ n g da thịt trắng non đang ghét sắp nhẫn không đi xuống đương nhiên ta mới không phải đang ăn g ấ m cũng không phải đang hâm mộ chỉ là hai người kia thực tế là thực tế là quá buồn nôn quá buồn nôn trên đời này làm sao lại có buồn nôn như vậy người a a a a a chẳng lẽ các ngươi không biết miệng thổi hơi thời điểm bao nhiêu đều sẽ trộn lẫn lấy một bộ phận nước b à o sao dùng miệng biên giới thử nghiệm nhiệt độ sẽ không cảm thấy không vệ sinh sao mà lại đều bao lớn người các ngươi lại không phải mười tuổi tiểu hải tử bạch huyết linh sắc mặt thú ám âm thầm đoán thầm trong mồm phát ra ha ha ha răng tiếng ma sát mà một thân hầu gái tạp dề diệt tử thì đứng tại miêu nương thiếu nữ bên cạnh một mặt ngốc manh thêm ao ước nhìn qua dạ ca đại nhân cho tuyết nhi tỉ tỉ cho ăn cơm n ô diệp tử sững sờ nhìn xem cái mũi nhỏ chạy xuống một cái bong bóng nước m ũ i lại bị nàng lập tức hút trở về làm một cái theo nhỏ mất đi phụ mẫu trôi d ạ t khắp nơi cô nhi tiểu nha đầu cho tới bây giờ không có bị người uy qua cơm đâu a n ô cao thâm tuyết một n g ụ m ăn hết d i ạ ca đưa tới đồ ăn sau đó nhìn một chút d i ạ ca sau lưng bạch huyết linh tựa hồ rõ ràng cái gì ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc d i ạ ca linh linh giống như cũng đói cao thâm tuyết nói a g i ca quay đầu nhìn một chút bạch huyết linh bạch huyết linh cũng là ngơ ngác một chút g i ca nghĩ, nghĩ múc một mụm ở bên miệm thổi thổi nhưng t nàng lại nhìn một chút dạ ca mặt lại lập tức lại quay đầu đi một mặt ngạo kiểu nâng lên miệng ta mới không cần đâu ta lại không phải vừa ra đời con nhỏ nhỏ dạ ca thật sao diệp tử ngơ ngác nhìn một lúc lâu cái này đợi bỗng nhiên nhấc tay hô hô nói cái kia dạ ca đại nhân tuyết nhi tỉ tỉ linh, linh tỉ tỉ không ăn lời nói ta có thể ăn một miếng sao tao thâm biết nhàn nhạt cười một tiếng đương nhiên có thể dạ ca nhìn xem diệp t ử bộ dáng cũng là cười một tiếng đem t h i a đưa tới miệng nàng bên cạnh ấy nga ô diệp tử thò đầu ra một ngụm liền ă n hết ố ố ố nhai nuốt lấy t ố t lần trên đỉnh đầu cây kia ngốc mau đều khẽ động khẽ động đi theo lắc lư mặc dù cái này thịt nát cháo vốn chính là nàng làm đưa tới nhưng dạ ca đại nhân cho ăn giống như chính là sẽ so nguyên bản ăn ngon một chút bạch huyết linh làm sao liền thừa nàng không có rồi vậy ta cũng muốn miêu nương thiếu nữ thấy thế rốt cục nhịn không được thợ phì phò nói ngươi vừa mới không phải nói không muốn a dạ ca không hiểu thấu lại múc một uống bắt t r ư ớ c làm theo ở bên miệng thổi thổi sau đó chuyển tới bạch huyết linh vẫn còn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là hé miệng một ngụm ăn hết thử không tốt đẹp gì ăn miêu nương thiếu nữ quay lưng đi khoanh tay nuốt xuống về sau lại dội ra phấn n ộ n đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình trở về chỗ một chút vừa rồi hương vị không thể ăn cho ăn xong cháo thịt cùng một chút cái khác điểm t â m nhỏ dạ ca thu hồi bắt đũa t ố t ngươi nghỉ ngơi thật t ố t đi có chuyện gì ngày mai lại nói cao thâm tuyết nhưng vẫn là trơ mắt nhìn dạ ca mỹ môi nói nhưng ta vẫn là đói ách dạ ca xứng sờ cái kia ta lại để cho diệp tử làm cho người điểm lần này nói không phải thỏa mãn trong dạ dày liền có thể cao thâm t u y ế t rất bình tĩnh nói ánh mắt lại nhìn chừng chừng dạ ca miệng bạch v i ế t linh miêu nương thiếu nữ khuôn mặt chỉ một thoáng nhiệt độ đỏ đầu của nàng bên trong lập tức lại hiện ra đêm hôm đó trong lúc lơ đáng nhìn thấy để nàng mất ngủ mấy đêm hình ảnh chẳng lẽ lại muốn a a a các ngươi đang nói cái gì a a a a a nơi đây sửa chữa tám chữ nơi đây sửa chữa bảy cái chữ dạ ca cười cười tốt a thật sự là cầm bút đồng thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu nói liền chấm dãi áp sắt tới hắn thế mà thật đúng là đáp ứng miêu nương thiếu nữ hoảng sợ vội vàng hai mắt nhắm lại đồng thời che diệp tử con mắt diệp tử qua một hồi lâu bạch huyết linh không có nghe thấy thanh âm kỳ quái lúc này mới c h ậ m d ã i thử thăm dò mở to mắt chỉ thấy dạ ca có chút túi người tại cao thâm tuyết trên môi nhẹ nhàng mổ mộ một chút lần này có thể a dạ ca hỏi cao thâm tuyết ừ mừng bạch huyết linh sững sờ nhìn xem n g u y ê n lai chỉ là hôn hôn mà thôi sao linh linh tỉ tỉ ngươi làm gì che con mắt của ta a diệp tử nghi hoặc không hiểu hỏi không có không có gì bạch huyết linh bông lòng tay ra hơi có chút xấu hổ nghiêng người sang đi mặt đỏ tới mang thai Trưng thân, thân Phận cao thâm tiết nằm ở trên giường khẽ nhắm hai con người khẽ nhất miệng dài nhỏ lông mi có chút rung động đã yên lặng ngủ tiến vào m ộ n g đẹp dạ ca ngồi tại bên giường ánh mắt châm tĩnh dùng hệ thống lần nữa kiểm tra một phen thiếu nữ bảng thuộc tính hết thể sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều phi thường bình thường trong vòng một đêm siêu phàm đẳng cấp theo thiên phách cảnh liên tục vượt hai cái đại cấp bậc trực tiếp tăng vọt đến tu la cảnh bình phong thế mà một chút cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào t r ạ thái liền xem như dựa theo á nhân nục thể cường độ để tính theo lý mà nói cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể thích ứng mà lại d i ca hiếp hiếp mắt nàng dùng t i ê n đạo hệ thống cẩn thận kiểm tra cao thâm tuyết kỹ càng thuộc tính về sau lại phát hiện nàng trong giao diện thuộc tính một cái khác cải biến cơ giới sư nghề nghiệp lực học tập trị số ba trăm ít cấp d i ca lưỡi i ba trăm điểm lực học tập trị số khá lắm tám mươi điểm lực học tập giá trị cũng đã là cấp ss thiên phú một trăm điểm lực học tập giá trị cũng đã là ít cấp thiên phú làm người xuyên việt g i ca tại nhiều năm như vậy, sử dụng nhiều như vậy, bình lực học vậy vậy sử lực trên ậ p phú thiên tình tăng tới thôi Tại huống, dưới mới lên cũng bí dược điểm bảng này thật sự là một cái tiểu chúng số lượng chẳng qua nếu như nghĩ đến cao thâm tuyết làm vạn tộc bản đồ trong trò chơi người tương lai tộc một vị duy nhất cựu tinh cấp bột cái này tựa hồ cũng không phải như vậy kỳ quái phải biết trong trò chơi mấy vị khác cựu tinh cấp bột hoặc chính là cái gì ma tôn hoặc chính là cực xa thời cổ đại còn sót lại có được truyền thuyết cấp huyết mạch sinh vật hoặc chính là bán thần cấp hay là tiếp cận hạ vị thần minh cấp nhân vật liền ngay cả long tộc tri chủ đều vẹn vẹn chỉ là bắt tinh cấp bột mà thôi đâu dạ ca trầm mặc một hồi lâu yên lặng cho cao thâm tuyết đắp chăn s o n g bạch huyết linh đứng ở một bên nhìn xem mí môi trong lòng có chút ghê ẩm hương vị nếu có một ngày ta cũng như thế thụ thương hoặc là gặp cái gì trở nên rất suy yếu lời nói hắn có thể hay không cũng như thế cẩn thận chiếu cố ta đây phi phi phi ta mới không lạ gì đâu ai mà thèm tên ngu ngốc này chủ nhân chiếu cố rời đi cao thâm tuyết gian phòng diệp tử thu thập bắt đua đi phòng bếp dạ ca cùng bạch huyết linh thì đi tại dạ gia biệt thự hành lang dài dằng g ặ c bên trên đi xuống lầu tại biệt thự đại sảnh đụng phải hai người g i tuyên cùng chu ngữ tỉnh gia dạ ca c h à o hỏi ừ n dạ tuyền quan tâm hỏi tiểu dạ tiểu tuyết nhi tình huống của nàng thế nào rồi rất ổn định sẽ không có vấn đề gì vậy là tốt rồi dạ tuyến nuốt v ố t tròm dâu dây rừng nợ nụ cười hôm nay một trận chiến này ngươi xử lý đến không sai thế mà n g h ĩ đến đem hồn đế cảnh ma tộc cường giả dẫn tới mai táng tiên đế cùng thanh long hoàng làm đi còn cố ý để nàng tiến vào cung điện dưới mặt đất bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi lại là làm sao biết mở ra cung điện dưới mặt đất phương pháp đây này cha ngươi cái này hỏi hắn cũng vô dụng chu ngữ tình liết qua dạ ca tiểu dạ khẳng định sẽ nói chờ ta biên tốt sẽ nói cho các ngươi biết dạ ca ha ha ha ha xem ra còn là mẹ ngươi hiểu rõ ngươi a về sau ngươi lấy cớ phải nghĩ biện pháp sửa lại dạ tuyên bị dẫn tới thoải mái c ư ờ i to lập tức lại meo mắt lại nói được rồi ta cũng không hỏi bất quá trước kia ta còn xác thực cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng chúng ta nhân tộc có một ngày lại có thể đánh lui hồn đế cảnh cường giả hơn nữa còn là ma tộc cường giả tiểu dạ thật có ngươi dạ ca nhàn nhạt cười cười lập tức hắn nhìn về phía chu ngữ tỉnh nhớ tới cái gì đúng rồi mẹ ta muốn hỏi ngươi tuyết nhi chân thực thân thế đến cùng là cái gì ta nhớ được nàng không phải chúng ta g i ra trước kia lão quản gia nữa như sao cái này sao chu ngữ tình trong mắt xoay xoay kỳ thật ta cũng không rõ lắm tuyết nhi nhưng thật ra là cái kia lão quản gia ở bên ngoài không biết địa phương gì nhặt được ông trở về đến vẫn nuôi dưỡng ở g i ra đồng thời coi nàng là làm con gái ruột nhưng bây giờ lão quản gia đã chết hãng từ chỗ nào đem tuyết nhi kiếm về liền không ai biết dạ ca nhìn qua chu ngữ tình biểu lộ trong lòng luôn cảm thấy mâu thân cũng không có nói lời nói thật nhưng ngoài miệng vẫn là nói thật sao tóm lại tuyết nhi có thể bình an vô sự chính là kết quả tốt nhất t ngươi cũng không cần nghị quá nhiều chu ngữ tình nói ừng nói rất đúng dạ ca nói vậy ta đi về nghỉ trước mẹ ra ra được dạ t u y ê n nhẹ nhàng gật đầu dạ ca mang bạch huyết linh rời đi dạ t u y ê n nhìn qua dạ ca cùng bạch huyết linh đi xa bóng lưng cặp kia trong mắt màu xám trầm tĩnh như nước ngón tay tại ghế s a lon trên lan can nhẹ nhàng gõ xem ra ngươi vẫn là không muốn nói chu ngữ tình trầm mặc một hồi lâu miệng kinh động thật xin lỗi c h à tiêu chút đấy ngươi không nguyện ý nói với ta lời nói ngươi nói cho kiêu nhi chân tướng rồi sao chu ngữ tình trầm mặc như trước dạ tuyền dừng một chút biểu lộ bình tĩnh như trước được rồi không quan trọng nhiều năm như vậy người nhà ta biết ngươi sẽ không làm hại trong cái nhà này bất kỳ một cái nào thành viên sự t ì n h đối với ta mà nói dạng này liền có thể đến nỗi thân phận của ngươi ta cũng sẽ không lại đi truy cứu chu ngữ tình đứng lên có chút k h ô n g người cảm ơn ngươi phụ thân dạ gia điệu lao c h ỗ sâu ưu ám trong phòng giam yêu nguyệt ngồi tại phòng giam trong nơi hẻo lánh cảm thấy rất là nghi hoặc đã thi pháp lâu như vậy theo lý mà nói d i ca đã sớm nên không kịp chờ đợi chạy đến tìm nàng mới đúng làm sao hơn nửa ngày đi qua một điểm động tính đều không có yêu n g u y ệ t trầm mặc một lát muốn thử khởi động thâm lam hệ thống trước mặt bắn ra một cái trong suốt bảng thâm lam hệ thống nhắc nhở trước mắt khu vực không tín hiệu yêu n g u y ệ t bất đắc dĩ cũng liên lạc không được viêm cơ đại nhân gõ gõ gõ lúc này phòng giam bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân dạ ca rốt cục xuất hiện tại cổng phòng giam yêu n g u y ệ t nhìn thấy dạ ca thời điểm con mắt lập tức sáng lên nàng còn tưởng rằng dạ ca rốt cục đến tìm nàng nhưng mà rất nhanh nàng liền quan sát được dạ ca ánh mắt trầm tĩnh trong suốt cặp tia đen nhánh trong con mắt một điểm tạp chất đều không có nơi nào giống như là nhận dục vọng lôi cuốn bộ dáng làng mị ma yêu nguyệt đối với người cảm xúc có phi thường cảm giác bén ngạy bình thường đến nói chúng hắn mị thuật người tuyệt đối không thể nào là loại trạng thái này cũng không thể nào là trang bởi vì kia là tuyệt đối trang không ra đồ vật trong n g a y mắt yêu nguyệt con ngươi co dù lại nàng đã rõ ràng cái gì chẳng lẽ nói phệ hồn liệt tình hương thất bại rồi thế nhưng là làm sao có thể chứ nàng lúc ấy thế nhưng là quả thật tiếp cận dạ ca hơn nữa là nàng tự tay ở trên người hắn lưu lại thi pháp ân ký yêu nguyện sắc mặt trở nên tái nhật vô cùng làm sao rồi dạ ca đi vào phòng giam rất hứng thú nhìn xem nàng ngươi không chờ mong ta tới sao chương 492, r a sức châu ngựa chương 492, r a sức châu ngựa yêu nguyệt nhìn xem già ca nhẹ nuốt nước miếng ngươi ngươi không có bên trong vệ hồn liệt tình hoa h u y ế n thuật ngươi cứ nói đi già ca giống như cười mà không phải cười khỏe miệng cánh ế t nghe nói như thế yêu nguyệt nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết toàn thân cao thấp đều cảm giác được một cỗ rét lạnh thấu xương ý lạnh nàng có thể xác định chính mình lúc ấy lưu lại ấn ký là thành công về sau tại trong lao thi pháp thời điểm nàng cũng có thể cảm giác được ấn ký có hiệu lực cho nên nàng xác định chính mình cũng không có sai lầm h u y ễ n thuật xác thực phát động nhưng là không biết vì cái gì thế mà đối trước mắt cái nam nhân này không hề có tác dụng yêu n g u y ệ t còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chống cự phệ hồn liệt tình hoa uy lực nam nhân phải biết loại này h u y ễ n thuật liền xem như đối với cùng giới phóng ra đều tuyệt không có khả năng chống cự à mà lại dạ ca lúc này đã có thể xuất hiện ở đây đã nói lên một kiện càng đáng sợ sự tình đó chính là viêm cơ đại nhân triệt để thất bại giả ca cũng bình yên vô sự không có bị viêm cơ đại nhân bắt đi liền viêm cơ đại nhân đều thua với hắn rồi sao cái nam nhân này đến đi đó cùng còn nhiêu cùng Chẳng lưng hắn, còn ẩn giấu đi cái nào đó、so、ác ma tộc cùng gen công chủ của cái ác tộc giấu giấu bài. sau bao bí ma so mật át t lẽ ở yêu còn càng lực chức muốn khủng hơn bố thế hộ. bảo tổ y n g u y ệ t trong lòng đáng c h á t lại tuyệt vọng xem ra là ta xem nhẹ ngài g i a ca đại nhân yêu n g u y ệ t thở dài đã thất bại ta không lời nào để nói tới đi giết ta nói xong nàng nhắm mắt lại thẳng tắp lồng ngực có chút hất cầm lên hàm dưới tuyến cùng cái cổ hình thành một cái ưu mỹ độ cong một bộ chuẩn bị sẵn sàng chịu chết bộ dáng da ca ngươi ngược lại là thật nhớ mở có muốn hay không đến mở có gì khác biệt sao yêu nguyện cơi khổ dù sao cũng là một lần chết ai nói Dạ ca nói nói không chừng ta cảm thấy người yêu nữ này rất hữu dụng chỗ nghĩ hợp nhất n g ư ờ i đây yêu n g u y ệ t trong trò chơi mị ma nhất tộc thiên phú tiềm lực mạnh nhất nữ tính mị ma hắn m ị lực thuộc tính cao tới chín mươi chín điểm người bình thường vì tháng một năm một không hắn thân thế là viễn cổ mị linh truyền thế nàng nắm giữ mỹ thuật tại hậu kỳ liền bán thần cấp sinh vật đều không thể chống cự trọng yếu nhất sự tình cái này yêu nữ tại trong trò chơi kịch bản cũng không tính xấu nàng sử dụng mỹ thuật mị hoặc nam nhân đại bộ phận thời điểm đều chỉ là vì thú vị về sau tại viêm cơ giới tay làm việc cũng chỉ là dùng m ị hoặc nghệ thuật khống chế bọn hắn nhưng xưa nay không có chân chính hút nam nhân kia dương khí tương phản yêu nữ này tại trong trò chơi kịch bản thiết lập thế mà còn là một cái mười phần yêu đương não bởi vì nhìn rất nhiều nhân tộc yêu đương tiểu thuyết trong đầu luôn luôn có một chút kỳ kỳ quái quái yêu đương ảo tưởng trong trò chơi vẫn muốn tìm tới chính mình mệnh trung chú định chính duyên muốn thể nghiệm chân chính yêu đương ngụy vị kết quả lại chậm chạp không có tìm được lý tưởng mình đối tượng rõ ràng là cái có thể mị hoặc chúng sinh mị ma lại mẫu thai sô lô hơn hai trăm năm tại hậu kỳ đối kháng chúng thần thời điểm còn làm nở tờ cờ trợ rút qua người chơi li sơ ảnh đứng tại cổng phong giam. nghe tới dạ ca lời này không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dạ ca đại nhân cái này không thích hợp đi nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới dạ ca đại nhân hợp nhất thủ hạ giống như s á c thực xưa nay không xem xuất thân ám hắc thành bên kia cũng là d ạ n g này cho dù là lưu vong hắc ám t r ù n g tộc chỉ cần không phải có cái gì tính nguyên tắc c ăn cũ đều là chiếu thu không lầm yêu nguyệt nghe tới dạ ca lời nói thì nhãn tình sáng lên thật dạ ca đại nhân nguyện ý nhận lấy ta nếu thật là như thế đó là đương nhiên thật sự là không thể tốt hơn trước đó đầu nhập viêm cơ thuần túy là bởi vì cùng đường mặt lộ bị buộc tại ác ma dưới tay làm việc yêu nguyệt mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bởi vì cái gọi là gần vua như gần gọn ác ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn âm u bạo ngược hung ác khát máu cho bọn hắn bán mạng nơi nào là tốt như vậy bán càng quan trọng chính là g i a ca đại nhân còn là cái siêu cấp đại soái ca n h à bất quá chẳng được bao lâu yêu nguyệt tựa hồ lại nghĩ tới cái gì ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống chỉ sợ không được g i a ca n h ư mày thế nào chẳng lẽ ngươi đối với ác ma tộc còn là một mảnh chân thành trung tâm dĩ nhiên không phải yêu nguyệt giơ tay lên dùng ngón tay có chút kéo xuống cổ áo của nàng chỉ gặp nàng cái kia tuyết trắng r ụ hoặc xương quai xanh phía dưới có một cái ác ma tộc lưu lại màu đỏ chú ấn trên người của ta có viêm cơ đại nhân lưu lại ác ma khế đ ớt ấn ký yêu n g u y ệ t biểu lộ chua sót mà nói muốn giải trừ ấn ký này phải dùng độ tinh thuần đạt tới ba mươi phần trăm viễn cổ ma lực q u ằ n g chú mới có thể cởi ra nói cách khác mặc dù là viêm cơ đại nhân xuống nhưng trên thực tế liền xem như viêm cơ đại nhân đến cũng giải không được chỉ có đương kim ma tôn tài năng giải trừ tính mạng của ta là bị ác ma tộc nắm trong tay nói cách khác ta không cách nào phản bội bọn hắn mà các ngươi nhân tộc làm sao lại mạo hiểm thu lưu dạng này ta đây、Nha. dạ ca đầy không thèm để ý ta còn tưởng rằng là chuyện gì hở yêu nguyện xứng sở dạ ca vươn tay bàn tay đặt tại cái kia tinh hồng ác ma trú ấ n phía trên sau đó vận chuyển ma lực như mực mờ mịt hắc khí chậm rãi rót vào yêu n g u y ệ t thể nội á c h yêu n g u y ệ t hướng ngâm một tiếng mặt mày nhũ chặt đây là yêu n g u y ệ t mặt lộ vẻ thống khổ bất quá tại nắn g mùi thống khổ về sau thể nội lại cảm thấy đến một trận sảng khoái làm nàng không khỏi lần nữa hử nhẹ đi ra sau một lát dạ ca chậm rãi buông lỏng bàn tay mà yêu nguyện tuyết trắng xương quay xanh phía dưới ác ma ân ký đã theo nguyên bản màu đỏ tươi biến thành như mực màu đen nhánh ấ n ký đồ án cũng phát sinh cả biến đồng thời ẩn ẩn có thể theo ấ n ký bên trong nhìn thấy ma ngữ kiểu chữ dạ ca hai chữ yêu nguyệt ánh mắt kinh ngạc thế mà thật thời ra giao cho ác ma khế ước c ấ n ký không phải chỉ có có được cao đẳng giai ma tộc huyết mạch ác ma mới có năng lực sao mà dạ ca rõ ràng chỉ là một cái ma hóa người đột biến a thứ nay về sau mệnh của ngươi chính là ta dạ ca chắp tay sau lưng m ặ t không biểu tình nếu là ngươi dám có bất kỳ phản bội hành vi cho dù là bất chúng suy nghĩ đều sẽ tùy thời bị ta cảm ứng được ta cũng tùy thời đều có thể muốn mệnh của ngươi yêu nguyệt ngốc trệ nửa n g à y lúc này mới tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ cái kia tiểu nữ từ kia về s ó u nhưng chính là dạ ca đại nhân người yêu nguyệt ngựa ngùng thở dài hạ thấp người nhét miệng lên vũ mị cười y ế u ớt sau đó xông dạ ca ném đi một cái mị nhãn dạ ca đại nhân nhất định phải thật tốt đợi nô ra a người ta nhất định sẽ đối với dạ ca đại nhân ra sức châu ngựa trung thành tuyệt đối vì dạ ca đại nhân phục vụ dạ ca đột nhiên đang nghĩ hợp nhất yêu nữ này đến cùng là chính xác còn là không chính xác lựa chọn đứng ở phía sau ly sơ ảnh thả tại bên hông trên bội kiếm tay lập tức xích chặt nắm đấm bóc khanh k h á c rung động yêu nữ này chương bốn trăm chín mươi ba không có lựa chọn chương bốn trăm chín mươi ba không có lựa chọn a tên thành chiến tranh học viện thân này mặt trời mọc ánh nắng trước mắt chiếu dọi phải học viện kiến trúc phá lệ tươi đẹp l a m mịch ngồi tại học viện phòng hiệu t r ư ở n g phía sau bàn làm việc trên bàn còn đặt vào sử thượng vĩ đại nhất hiệu t r ư ở n g l a m mịch bảng hiệu địa hải vội vàng theo ngoài văn phòng chạy vào thấy l a m mịch chính đảo một bản sách thật dày tựa h ồ ngay tại tìm đọc tư liệu gì một bên đọc qua một bên một cái tay khắc còn cầm bút ở trên sách nhanh chóng ghi chép cái gì dĩ vãng gần đây lòng lười biếng lan mịch hiệu trường hôm nay làm việc thần sắc vậy mà lộ ra phá lệ ngh không ngừng nhanh chóng đọc qua mấy bản cổ thư trắng đón trong bàn tay nhỏ cầm bút máy một khắc không có ngừng địa hải thì thầm trong lòng chẳng lẽ hiệu t r ư ở n g hôm nay uống nhầm thuốc rồi thế mà vừa sáng sớm bỏ lên công tác lần trước thấy hiệu t r ư ở n g đại nhân dạng này chăm chỉ làm việc thời điểm giống như còn là lần trước à nhớ tới lần trước là tại giạ ca mới vừa tiến vào chiến tranh học viện nội môn thời điểm cho giạ ca điều phối chuyên môn tu luyện thuốc bổ thời điểm cái kia hiệu t r ư ở n g địa hải đã đứng ở chỗ này nửa giờ rốt cục nhịn không được mở miệng không nhìn thấy ta đang bận đó sao lan mịch những mày cũng không ngẩm đầu lên hồi đáp địa hải lập tức không nói lời nào tại chiến tranh học viện công tác nhiều năm như vậy hắn đương nhiên biết vị hiệu trưởng này tính tình hiệu trưởng đại nhân cho tới bây giờ đều không dễ dàng bận rộn nhưng là nếu như ngươi tại nàng bận rộn thời điểm còn muốn đầu sắt đi lên quay r ờ y nàng kia liền nhất định sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ rốt cục lại qua hai giờ l a m mịch tựa hồ rốt cục làm xong mười ngón dao nhau lòng bàn tay hướng lên nô mở rộng một chút nạo g nhân thân thể tốt nói đi có chuyện gì Địa đêm vị qua, kia hải vội vàng nói, vàng mấy tựa hồ toàn bộ tại dạ thành chiến bại đã bị dạ gia xử từ người còn lại một cái mị ma thì lựa chọn đầu hàng mà mấy cái kia ghen công ty nhân viên tựa hồ cũng không có tại dạ d a chiếm được tiện nghi bị cao thâm quyết đồng học bạo trùng toàn bộ phản xác những này ta đã sớm biết lam mịch liếc mắt nhìn hắn ngươi liền không thể nói chút tương đối hy hữu tình báo sao địa hải tây lam mịch kéo xuống trên bản bút ký một tờ đưa cho địa hải đưa cho lao trương để hắn dựa theo cái phối phương này luyện đan trước luyện hai mươi khỏa được rồi địa hải cầm lấy tờ đơn một mặt mờ mịt đây là luyện chế đan dược gì đơn thuốc ca cái này cấp trên phối trộn Thật đúng là trước đây chưa từng chưa Hỏi nhiều như vậy đúng đây gặp. là l à một cái gì? Lang Mịch Được Mịch cái Mịch môi, đi.、Được、rồi.、Địa、hải nói xong, liên hấp tấp rời đi phòng hiệu trưởng. Lang mịch lại dối mỏi. liền thời gian hiện thân đi, ta đều đã giúp người đem người chi đi. gì, xong, phòng trưởng. lưng Lam Lam Lam Địa tranh ta mệt bị hấp thân hết thủ thân Đã đến, đều đã đem tấp mắt, cái mỹ lệ cao quý đoan trang một thân quý tộc phu nhân trang phục nữ nhân xuất hiện tại lang mịch văn phòng chính là chu ngữ tỉnh đã lâu không gặp lang mịch cười nhẹ nhàng mà nói ai nha chúng ta tiểu tình tỉnh thật sự là càng ngày càng xinh đẹp nữa nha sinh qua hải tử về sau thế mà trở nên càng mỹ lệ hơn thật là khiến người ta háo ước chu ngữ tình cười nói ngươi thật đúng là một chút cũng không có biến ai cuộc sống của ta nhàm chán như vậy làm sao lại có cái gì cải biến đâu l a m mịch hướng trên mặt bàn một năm sấp nếu là ta giống như ngươi có một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương đàm là được rồi như thế ta cũng có thể sinh cái xoái khí đáng yêu nhi t ử chơi đ ù a chu ngữ tình kinh ngạc truyền kỳ đại pháp sư l a m mịch thế mà n g h ĩ sinh con rồi ngươi trước kia không phải nói yêu đương không có tu luyện có ý tứ sao đây không phải là trước kia không có hợp khẩu vị của ta mục tiêu nha cho nên là gần nhất có đúng vậy a lan mịch cười h i ế p mắt nói ta cảm thấy ta có cái học sinh cũng rất không tệ tiểu thị tươi một cái dáng dấp lại x o á i tính cách lại tốt thiên phú dị bẩm đối đãi địch nhân sát phạt quả đoán đối đãi người một nhà ôn nhu ấm áp thật là khiến người rất khó không động tâm đâu hôm nào để ngươi gặp mặt giúp ta tìm kiếm tìm kiếm chu ngữ tỉnh cái trò đùa này cũng không b u ồ n cười chu ngữ tỉnh ánh mắt sâu kỳ nói ừm、um、ừ nhưng chưa chắc là trò đùa a ha ha ha tuất không đùa ngươi lan mịch nói tối hôm qua các ngươi dạ gia mới vừa vặn tao nộ ma tộc người tấp kích hôm nay liền có g i n h chạy đến ta chỗ này tới rồi xem ra là chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ta đương nhiên là có chuyện quan trọng ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi ngươi cái gì chu ngữ tình n h ư mày ngươi đem thanh long quyết tri lục cho tiểu dạ nhìn rồi đúng vậy a ngươi cũng dùng cái k i a thuật để hắn nhìn thấy thanh long cùng chúng thần c h i chiến đương nhiên l a m mịch ngón tay vòng quanh chính mình tóc nâu trắng không phải hắn sao có thể mở ra thanh long cung điện dưới mặt đất còn không bị thanh long tổn thương chu ngữ tình nặng nề thở hát ra thần s ắ c phức tạp ngươi quá làm loạn sử dụng loại kỹ thuật pháp đối với ngươi thế nhưng là cực lớn tiêu hao coi như là một loại đầu tư chứ sao lam mịch cười h í p mắt nói ta tin tưởng ta tiểu dạ ca về sau nhất định sẽ giúp ta cái gì gọi là ngươi tiểu dạ ca đó là của ta tiểu dạ ca chu ngữ tình trừng chóng mắt u ốn nắn nàng ai nha ai nha ngươi biết tính cách của ta nói đùa như nha lam mịch vẫy tay chu ngữ tình đĩu môi nghĩ thầm nếu là có người chơi chơi đột nhiên đùa thật đây chu ngữ tình liếc mắt nhìn lam mịch trên bàn đặt vào mấy bản cổ thư trầm mặc một lát cho nên ngươi dự định bắt đầu giáo tiểu dạ loại năng lực kia rồi ngươi đã như thế vội vàng chạy đến nơi này khẳng định cũng phát hiện cái gì đi lam mịch nói những tồn tại kia nhưng đã bắt đầu hành động Dạ ra không có dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu hủy diệt biến mất nhân tộc cũng không có hướng bọn hắn muốn hướng đi suy bại phát triển trong khoảng thời gian này vô luận là ác ma mị ma huyết tộc người sói còn có cái khác một đống lớn hắc ám t r ù n g tộc bọn hắn đồng thời phát hiện mai táng thanh long hải cốt địa điểm cũng không phải trùng hợp mà thôi bọn hắn mặc dù một mực không có hiện thần lại vẫn luôn đang yên lặng thôi động tất cả những thứ này hiện tại không chỉ có riêng là hắc ám chủng tộc cái khác vạn tộc cũng cơ hồ đều muốn tham dự vào lần thứ tám vạn tộc chiến tranh đã không thể tránh được bọn hắn muốn uốn n ắ n lịch sử bằng vào chúng ta lực lượng nhưng mà cái gì đều cải biến không được lan mịch đ u ô i v a i ngươi nhìn chúng ta còn có lựa chọn sao chu ngữ tình trầm mặc một lát lập tức hầu nghi nhìn một chút nàng ngươi y tứ ngươi cảm thấy tiểu dạ có thể ư m hứ lan mịch cười mà không nói chương 494, n h ấ t định phải để hắn phụ trách chương 494, n h ấ t định phải để hắn phụ trách ma tộc lĩnh vực một tòa tọa lạc ở dung nham núi l ử a trong hoàn cảnh nóng bức h c á m kiến trúc màu s ắ c chỉnh thể đỏ sầm ma quân trong đại điện viêm cơ cái kia mỹ lệ k h u y n thành uy nghiêm mà không thể xâm thân ảnh ngồi ở trên đại điện liệt đỏ bảo tọa vệnh lên chân bắt chéo đôi kia mặc trường h o a sung mãn mượt mà đường vòng cung hoàn mỹ đỉnh cấp chân dài lẫn nhau chồng lên nhau tay phải của nàng chỉ nhẹ nhàng chống đỡ tại một bên mặt chính mình t ấ m kia trong ngày thường hoàn mỹ tuyệt sắc lại lạnh lùng như băng khiến người sợ hai khuôn mặt hôm nay lại tựa hộp như một mực ở vào ngần người thất thần trạng thái hôm nay cả ngày nàng có một nửa thời gian đều cơ bản ở vào loại trạng thái này trong đầu lại vô ý t h ứ c hiện hiện cái kia tuấn giật thiếu niên trên mặt của h ắ n bộ kia hết t h ể đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt mỉm cười biểu lộ theo nàng xuất sinh đến bây giờ có thể đánh bại nàng đích thật là lác đ có thể cùng nàng chống lại đều cơ hồ không có chớ đừng nói chi là có thể lấy thấp cảnh giới thực lực vượt cấp đánh bại nàng nói đến cái kia đích thật là một cái đáng giá khâm phục g i a hỏa mặc dù tên kia là dựa vào dùng thủ đoạn gì mới đánh bại nàng nhưng thủ đoạn vốn chính là thực lực một bộ phận không phải sao ác ma tộc vốn chính là một cái giảng cứu kết quả chủ tộc một cái ma cường đại hơn nữa thất bại liền không nên có bất kỳ cớ gì viêm cơ bỗng nhiên lấy lại tinh thần đáng ghét làm sao lại đang nghĩ nhân loại kia tiểu tử viêm cơ nâng lên một trường nặng nghề mà đập tại bộ ngực của mình đau đến nàng cắn răng rên khẽ một tiếng ngón tay của nàng dùng sức v ậ n lên đầu ngón tay thậm chí đều thật sâu lâm vào chính mình trong thịt chảy ra màu tươi hôm nay cả ngày nàng đều chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này để chính mình bảo trì thanh tịnh nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp a cũng không thể mỗi lần đều dùng tự mình hại mình phương thức a mà lại viêm cơ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nghĩ đến d ạ ca số lần càng ngày càng nhiều trong đầu luôn có một loại muốn gặp được hắn xúc động nhất là đ ê m q u a lại còn là một cái liên quan tới d ạ ca c hồn động tức dẫn đến viêm cơ sau khi tỉnh lại liền dùng ma diễm đem giường cho đốt đến cùng là chuyện gì xảy ra liền xem như v ệ hồn liệt tình hoa cũng không có khả năng có mạnh như vậy tác dụng a mà lại dạ ca vẹn vẹn chỉ là một cái vạn tượng cảnh mà thôi hắn sao có thể thi triển ra hiệu lực mạnh như vậy h u y ê n thuật viêm cơ mấy ngày nay đã thử nghiệm các loại phương pháp các loại có thể chỉ toàn tâm thanh thần tu luyện chú ngữ nhưng là toàn diện đều vô dụng ẩm ẩm trước ngực tràn ra máu tươi vết thương đã tại ma tộc cường đại năng lực khôi phục xuống nhanh chóng khép lại viêm cơ trầm âm không đúng viễn thuật hẳn là đã sớm giải trừ hiện tại lưu lại căn bản không phải viễn thuật hiệu dụng mà là tình cảm nên tính là p ệ hồn liệt tình hoa di chứng chỉ cần là sinh vật cũng không thể gây mất tình cảm mà lại loại tình cảm này càng là kiềm chế giống như liền bắn ngược đến càng là mãnh liệt viêm cơ tức giận mà nói quá h è n hạ thế mà c ư n g ép đem yêu thương truyền vào tiến vào trong cơ thể của ta để ta yêu hắn không thể tha thứ đã như thế dứt khoát liền đi tìm hắn tốt nếu là cái hôn đản này làm chuyện tốt liền liền nhất định phải để hắn phụ trách mới được Hòa. hất lên, mỹ lệ thân ảnh theo thiêu Viêm váy diễm lên, lên, mỹ cơ đứng đỏ đ lệ lệ dạ ca hôm nay đột nhiên bị l a m mịch gọi đi qua mà lại nghe ý tứ còn rất cấp bách cũng không biết là chuyện gì lão sư gấp gáp như vậy đem ta kêu đến là có chuyện gì a dạ ca nhìn xem ngay tại phía sau bàn làm việc bận rộn l a m mịch m ở mịt t ỏ mò hỏi gọi t ỷ t ỷ t ỷ tỉ ừm ừ l a m mịch cười cười tựa hồ cũng rốt cục làm xong đem một bình điều phối tốt bình ma d ư ợ c tử còn có một cặp đan dược cái bình phân biệt bày ra ở trên mặt bàn nghe nói hai ngày trước ngươi làm một kiện rất đáng gờm đại sự lan mịch nói ngươi xử lý ba cái ma tộc chiến tướng cũng đánh chạy một vị hồn đế cảnh ma quân đúng không dạ ca nhẹ nhàng gật đầu lão sư ân tỷ tỷ tin tức quả nhiên linh thông ai nha ta liền biết ta tiểu dạ ca là lợi hại nhất lan mịch cười tủm tìm vây vây tay triển khai vây quanh tới ngươi như thế cho lão sư ta tăng thể diện để vi sư thật tốt ban thưởng bàn thưởng ngươi dạ ca vô ý thức lui lại một bước tỷ tỷ muốn không lần sau đi lần sau nhất định như thế xấu hổ a ha ha ha lan mịch không còn đùa hắn mặc dù ngươi lần này đổi đi viêm cơ ma quân để ác ma t ổ n kế hoạch thất bại nhưng ngươi hẳn là cũng biết ngươi không phải dựa vào chính mình lực lượng đánh bại nàng a dạ ca trầm mặt một lát nhẹ gật đầu tiếp xuống sắp đến vạn tộc phong hội ngươi phải làm sao ứng đối đâu lam mịch nói Dạ ca im lặng nghĩ thầm lao sư quả nhiên biết không ít thứ ngươi đã từng tiến vào trước đế hoàng lang bên trong thanh long cung điện dưới mặt đất a、ừ. cùng thanh long hồn tán gẫu qua rồi Ừm. hẳn là cũng được đến thanh long b ộ x ư ơ n g a Dạ ca lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc lam mịch đoán được hắn tiến vào thanh long cung điện dưới mặt đất cái này thật không có làm hắn có bao nhiêu ngoài ý muốn dù sao thanh long biết còn là lam mịch dạy cho hắn cũng là lam mịch thi triển thuật pháp để hắn trở lại ước năm trước đó nhưng là tìm thanh long muốn hắn xương dòng máy xuống tới bờ sương hoàn toàn là dạ ca lâm thời nghĩ ra được đồ vật l a m mịch làm sao lại biết nhìn thấy dạ ca kinh ngạc bộ dáng l a m mịch cười tùng tìm nói đừng như vậy kinh ngạc mà người lao sư ta vẫn là biết một chút đoán mệnh chi thuật dạ ca lý do này cũng quá lừa gạt tiểu hải l a m mịch khỏe miệng có chút dơ lên một cái đường cong cười nhạt một tiếng cái này thật đúng là không phải lừa gạt tiểu hải nhi nha người cho rằng những cái k i a tiên tri muốn đoán trước tương lai lời nói sử dụng chính là lực lượng gì dạ ca nghe tới tiên tri lập tức liền nhớ lại cơ liên trong nhân tộc theo lý mà nói hẳn là cũng, cũng chỉ có nàng có thể sử dụng đại dự ngôn thuật thân thuật Dạ ca nói lan mình không có trực tiếp trả lời nàng tinh tế ngón tay trắng n ó n điểm ở trên bàn một chi bút bi bên trên nhẹ nhàng đ ẩ y chi tiêu bút bi trên bàn nhanh như chấp nhấp đồ, cuối cùng lạch cạch một tiếng rớt xuống đất chương bốn trăm chín mươi lăm thương long thất t ú c chương bốn trăm chín mươi lăm thương long thất t ú c tại ta thôi động bút bi ra ngoài trong nháy m ắ t đó lan mình hỏi ngươi có thể dự đoán đến bút sẽ rơi xuống đất ta Dạ ca nghĩ nghĩ hội vì cái gì lan mình hỏi lại dạ ca làm s ơ suy nghĩ về sau liền áp bởi vì ta có thể thông qua thị giác cùng thanh â m đại khái đoán ra ngươi thôi động chiếc bút kia sử dụng lực lượng nhấp nô tốc độ cùng chi kia bút bi bản thân trọng lượng không sai l a m mịch nhàn nhạt nói tiên đoán vốn chính là thông qua ngươi tất cả có thể cảm giác thu thập được tin tức tính toán bọn chúng lẫn nhau tác dụng lực đến nhìn đến kết quả sau cùng tựa như ngươi chơi b i r a kinh nghiệm phong phú đại sư một gậy xuống dưới mỗi một viên cầu sẽ dừng lại vị trí đều có thể tính được đi ra mà muốn tiên đoán cái thế giới này tương lai liền cần có thể quan sát đo đạt đến cái thế giới này hết thể vật chất năng lực giá ca híp h í mắt mà loại năng lực này không thể nghi ngờ là thần lực tiên đoán chi thuật là vận mệnh c h i thần lực lượng lần trước đem hắn đưa về trăm triệu năm trước siêu thời kỳ cổ đại để ý thức của hắn tiến vào thanh long trong thân thể không thể nghi ngờ là sử dụng thời gian hệ thần lực mà lần này là vận mệnh hệ thần l ca dạ ca nghĩ thầm lao sư quả nhiên cùng cơ liên thần quan có được thi triển thần thuật năng lực nói như vậy la mịch m cũng là nhân tộc bên trong một vị ẩn tàng thần thuật sư vật chất là một đống tụ hợp nguyên tử theo vũ trụ góc độ đến xem hết thể đều là nhỏ bé lam mịch nhìn xem dạ ca trầm tĩnh khuôn mặt đ ỗ n g nhiên có thâm ý k h á c mỉm cười bất quá kỳ thật ta vừa mới chỉ là tùy tiện đoán xem a ta cũng không xác định ngươi là có hay không cầm tới thanh long một xương bởi vì ta tại dùng vận mệnh cùng tương lai chi thuật quan sát đo đạc thời điểm phát hiện trong đó một cái nguyên tử trạng thái hoàn toàn mơ hồ người ta thương yêu nhất bảo bối học sinh ngoan giống như cũng không ở cái thế giới này trật tự trong quy tắc cải dạ ca trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng con ngươi đột nhiên có lại phía sau lưng lập tức liền lạnh con mẹ nó hắn đương nhiên không ở cái thế giới này trật tự trong quy tắc bởi vì hắn vốn cũng không phải là người của thế giới này a ta nghĩ quả nhiên là ta dự ngôn thuật còn chưa đủ hòa hậu đi l a m mịch có chút thất lạc thở dài dạ ca bất quá xem ra là bị ta đoán đúng vận khí thật đúng là không sai đâu dạ ca l a m mịch tiếp tục cười hì hì nhìn xem dạ ca lại nói cho nên ngươi tìm thanh long muốn thánh thú b ộ t x ư ơ n g ngươi biết làm như thế nào dùng sao dạ ca cũng không có tại vừa mới cái đề tài kia dừng lại từ trong ngực cầm ra cái kia một bình nhỏ thanh long b ộ t x ư ơ n g ta nguyên bản định lấy về nghiên cứu một chút nhìn xem phải chăng có thể phân tích ra thanh long trí lực cùng muốn xem thử một chút có thể hay không tìm tới thời a thanh long phong ấn phương pháp người trước đó đến tiên đế hoàng lang cửa chính thời điểm hẳn là chú ý tới cánh cửa đá kia à. l a n g minh nói cái kia phiến thanh long đổ bê tông trên cửa đá điêu khắc thanh long đổ án sinh động như thật long thân chỗ có bảy cái chỗ chống lỗ khảm giống như là liên tiếp ngôi sao gia ca lập tức nghĩ tới đúng đích s ắ c có kia là thương long thất túc thương long thất túc thanh long bị c h ú n g thần thẩm phán về sau l ụ c thân tử vong theo hắn linh hồn bị áp chế tại phiến đại lục này dưới mặt đất lực lượng hóa thành bảy cái rơi xuống đất ngôi sao rơi trên phiến đại điện à y phân biệt là sừng can để phòng tâm đôi k i lam minh nói nếu như ngươi có thể thu thập hoàn chỉnh cái này bảy loại lực lượng ngươi liền có thể lợi dụng thanh long một xương cùng thanh long hoàn thành linh ý tương thông chân chính phát huy thanh long quyết uy lực ở ra thanh long linh hồn p h o n g ấn phân tích cũng sử dụng t h a n h thú chi lực dạ ca nghe được cái hiểu cái không nhìn một chút trong tay cái bình thì ra là thế vậy ta muốn thế nào tài năng thu thập được cái này bảy loại lực lượng cái này sao liền phải xem duyên phận lam mịt mỉm cười thương long thất túc rơi trên phiến đại địa này theo lý mà nói sinh tồn trên phiến đại địa này tất cả chủng tộc trên thân đều có thể ẩn giấu có lực lượng này lại chỉ có đạt tới thiên khải cảnh mới có thể đem hắn kích phát ra đến đến nỗi làm sao thu hoạch được ta cũng không biết dạ ca nhất thời im lặng cái kia tỉ tỉ ngài cũng không biết lời nói ta cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thương long thất t ú c cũng không biết cái này bảy loại lực lượng là cái dạng gì thuộc tính cái dạng gì cảm giác coi như cái này bảy loại lực lượng hiện tại ở trước mặt của ta ta cũng phát hiện không được à không ngươi gặp qua lam mịch chỉ chỉ dạ ca trên người của ngươi liền có được thương long thất t ú c tất cả tinh thần chi lực ngươi có thể sử dụng thanh long quyết chính là chứng minh tốt nhất dạ ca kinh ngạc a nói đúng ra là thương long thất t ú c tất cả tinh thần chi lực một nửa lam mịch nói bổ sung ngươi là nam tính cho nên là dương một nửa kia mà ngươi hiện tại muốn thu thập chính là còn lại âm một nửa kia d ạ ca nghe nói nghĩ nghĩ chính là nói muốn tìm tới còn lại bảy cái có được thất t ú c chi lực nữ tử ứ n đắt lam mịch gật đầu thông minh trong nhân tộc cho đến nay có thể vận chuyển thanh long quyết tâm pháp người chỉ có hai cái một cái chính là ngươi còn có một cái chính là thủy hoàng đế bệ hạ liền ta cũng không được sau đó lam mịch cầm lấy trên bàn cái tiêu bình màu sắc quái dị bình ma dược tử chi tiêu ma dược màu sắc mười phần c ủ quái sóng nước lấp l o á n g ngũ thải tân phân mỗi một lần trước mắt đều có thể nhìn thấy nó xuất hiện không giống nhiều loại màu sắc uống xuống nó lam mịch nói ngươi liền có thể rõ ràng cảm nhận được thất túc chi lực dạ ca nghe nói tiếp nhận cái bình kia chuẩn bị một lát sau đó n g ử a đầu một u ố n g mà xuống ông dạ ca n h ế c miệng thình lình kêu lên một tiếng đau đớn trong con mắt lấp lóe ngũ thải ban lan thanh quang ở trong ý thức của hắn xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng bức tranh c á c vì sao thương long thất túc bảy ngôi sao quả nhiên có thể bị hắn vô cùng rõ ràng cảm giác đi ra quả nhiên lam mịch nhìn xem dạ ca trạ thái trong lòng nghĩ hiện tại ngươi đã có thể rõ ràng cảm thấy được thương long thất túc lam m ị h nói chúc mừng ngươi ngươi đã thu hoạch được tu luyện thánh lực cùng thần lực năng lực gia ca t ú i l ầ u xuống nhìn một chút hai tay của mình tu luyện thánh lực cùng thần lực năng lực a trong trò chơi hậu kỳ phiên bản nội dung quả nhiên lại trước thời hạn thế nhưng là gia ca lại lộ ra mấy phần vẽ mờ mịt hắn nhớ kỹ vạn tộc bản đồ trò chơi thiết lập bên trong ma lực cùng thần lực thánh lực hẳn là xung đột lẫn nhau hoàn toàn tương khắc tương phản lực l ư ợ ma tộc hẳn là tuyệt đối không có khả năng học tập tu luyện thần lực cùng thánh lực mới đúng a dựa vào thanh long quyết đợi đến n g ư ơ i thu thập được thương long thất túc cái thứ nhất âm tính lực lượng thời điểm cho dù ngươi không tại hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất ngươi cũng có thể cùng thanh long sinh ra linh hồn c â u t h ô n g hướng thanh long mượn thanh long chi lực lan mịch nói về phần hiện tại ta đến dạy ngươi mặt khác một vật da ca lấy lại tinh thần còn có những vật khác thứ gì da ca hỏi lan mịch mỉm cười thần thuật chương bốn trăm chín thời gian tu luyện hệ thần lực trăm chín thời gian tu luyện hệ thần lực t h u ậ t da ca hơi sững sở thoáng có chút kinh ngạc lực lượng của ngươi bây giờ còn xa xa không đủ lam mịch ngón tay điểm nhẹ tại dạ ca lồng ngực nhẹ nhàng hoa vòng ngươi biết nhân tộc muốn đối mặt chân chính nguy cơ là cái dạng gì tồn tại à? vạn tộc xâm lấn vạn tộc ở trong mắt của bọn hắn giống như tùy ý loay hoay thao túng quân cờ dạ ca trầm mặt một chút nhìn xem lam mịch ánh mắt trầm lặng nói xem ra tỉ tỉ trên thân thật sự là dấu không ít bí mật ta ngươi không phải cũng sao ta tiểu dạ ca trong lòng dấu bí mật hẳn là không thể sò ta thiếu a kỳ thật nguyên bản ta là dự định để ngươi lại trưởng thành một chút sẽ dạy ngươi nắm giữ thần lực lam mịch nói nhưng hiện tại xem ra thời gian đã có chút không kịp đến đây đi ngồi vào bên c dạ ca nghe nói đi đến phòng hiệu trưởng bàn làm việc đằng sau đứng đến lam mịch bên cạnh lam mịch ngồi a n ố c đứng làm gì dạ ca mờ mịt đây không phải liền một cái ghế phía sau bàn làm việc chỉ có một tấm ghế làm việc còn bị lam mịch ngồi ba ba ba lam mịch vẽn lên chính mình pháp sư bảo vô vô chính mình trắng non đến trói mắt đùi rất là thanh thúy À. dạ ca sau năm phút lam mịch nhắm mắt lại cầm dạ ca tay dạ ca có thể cảm nhận được lam mịch trong lòng bàn tay tâm chuyển đến từng đợt sóng chấn động năng lượng kỳ dị loại này năng lượng cùng hắn trước kia tiếp xúc qua năng lượng tất cả đều hoàn toàn khác biệt không phải hữu lực không phải ma lực không phải linh lực cũng không phải yêu lử a mà là thần lực dạ ca thầm nghĩ lao sư nàng quả nhiên là một vị thần thuật sư a qua một hồi lâu lam mịch mới chậm rãi mở mắt ra tốt nàng mỉm cười buông tay ra dạ ca chậm rãi mở ra bàn tay của mình phía trên có một cái có chút phát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt đặc thù ký tự lúc dạ ca nhận ra đây không phải là thuộc về nhân tộc văn tự cũng không phải thuộc về phạm giới bất kỳ một cái nào vạn tộc văn minh văn tự mà là chữ viết của thần tộc bên trong lúc chữ a lam mịch nghi hoặc nhìn một chút dạ ca ngươi biết chữ viết của thần tộc dạ ca trước kia trùng hợp tại một bản trong cổ thư nhìn thấy qua nhưng thật ra là hắn kiếp trước trong trò chơi gặp qua dù sao kiếp trước thời điểm trò chơi phiên bản đã có thể nhìn thấy thiên giới không sao ngươi không cần giải thích lan mịch cười tủm tịm dù sao tất cả mọi người là người có bí mật ta lại không làm khó dễ ngươi cho nên đây là thời gian hệ thần lực ấn ký dạ ca nhìn xem ấn ký này không sai xem ra ngươi biết thật đúng là không í t lan mịch nói thời gian hệ thần lực dù cho tại trong thần tộc đều thuộc về yêu cầu cực kỳ cao độ phi thường khó mà khống chế lực lượng phát tắc dạ ca cảm giác được có chút không thích hợp gãi g ã i mặt ta cái này vừa lên đến liền thời gian học tập hệ thần lực cái này nhảy lớp có thể hay không quá nhanh một chút bình thường người đương nhiên là không được nhưng ngươi hiện tại có thể vận chuyển thanh long quyết có được một nửa thương long thất túc chi lực hoàn toàn có cơ hội thử nghiệm lam mình nói mà lại ngươi ma pháp dị năng t u tiên ba loại siêu phảm nghề nghiệp lực học tập đều là đạt tới ít cấp a cái này liền tối thiểu đã có t r ư ớ c đưa điều kiện không thử nghiệm một chút thực tế đáng tiếc còn là nói ngươi đối với chính mình không có tự tin dạ ca trầm mặt một lát tốt ta ta thử một chút đây mới là ta tự hào nhất đồ đệ ngoan mà lan mịch dựa vào phía sau một chút mười ngón dao nhau lòng bàn tay đi lên mở rộng cái l ư n g mệt mỏi vạn tộc phong hội còn có thời gian ba tháng đến lúc đó vạn tộc khách mới đều sẽ đến nhân tộc đế quốc đến bắt đầu từ ngày mai ngươi nhất định phải tiến vào nghiêm ngặt ma quỷ tu luyện vô luận là thương long thất túc chi lực còn là thời gian hệ thần lực đều tốt nhất muốn trong ba tháng nắm giữ ba tháng gia ca xấu hổ liền xem như thần tộc người theo xuất sinh bắt đầu tính nắm giữ cái thứ nhất phổ thông thần thuật đều ít nhất phải mười năm cất bước phát tác loại thần thuật càng là chỉ ít cần trăm năm thời gian tài năng miễn cưỡng hiệu thấu đáo mà thôi Ta từ từ một A. Lam mẹ xem. Mịch đem nó chính nhân Còn này, bản có cái cái là loại lấy về dạ ca trong tay. thời thần nắm gian giữ Đây là l hệ ự cúi cơ ca c sở. Dạ ca cuối đầu liếc mắt nhìn tên sách thời gian bản chất dạ ca cố lên nha tỷ tỷ coi trọng ngươi l a m mịch rất đại lực vô vô dạ ca bà vai ngày mai bắt đầu ta sẽ an bài mang ngươi ma quỷ huấn luyện huấn luyện viên xế chiều ngày mai hai giờ đồng hồ nhớ k ỹ đến học viện báo trình diện a đúng rồi đem cao thâm tiết cùng hạ tịch giao cũng cùng một chỗ mang lên dạ ca khẽ giật mình cắt nàng hai cái đúng vậy a lan mịch khoe miệng g ẽ n h nếp nếu như không phải lịch sử bởi vì một chút không khả quan đo nhân tố phát sinh cải biến lời nói thực lực của các nàng hẳn là xa so với hiện tại muốn càng mạnh đến n ổ i hơn nhiều m ớ i đúng d ạ ca con n g ư ơ i có chút c o r dù lại tuất ta biết ừ vân lan mịch lúc này đ ỗ n g nhiên miệng tiến đến d ạ ca bên h a i t h i thầm thế nào tỉ tỉ đùi có phải là rất mềm nha giạ ca ban đêm về đến trong nhà d ạ ca ngồi ở trước b à n lật ra bản kia thật dày thời gian bản chất thời gian bản chất là một cái phức tạp lại đa chiều độ khái niệm theo vật lý học góc độ nhìn thời gian là dùng đến đo đạc sự kiện tiếp tục thời gian hoặc phát sinh khoảng cách cơ bản lượng vật lý tại thuyết tương đối bên trong thời gian trôi qua tốc độ quyết định bởi người quan sát tương đối tốc độ cùng vị trí trường hấp dẫn cường điệu thời gian tính tương đối cùng không thể chia cắt tính mà cơ học lượng tử thì công bố thời gian diễn hóa đảo ngược tính nhưng trong vũ trụ nhưng không có tuyệt đối bất động hạt bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng đều đang không ngừng vận động cho nên muốn khống chế thời gian tốc độ chạy da ca trầm m ặ xuống may mắn cái đồ chơi này không phải cho tịch giao đi học thứ này thật sự là ba tháng có thể học được chỉ có thể nói tỉ tỉ là thật mẹ nó để mắt ta a hô g i ca hít sâu m ộ t hơi ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt ngưng thần tâm vô tạp nghiệm hai tay hợp ấn bàn tay trái bên trong thời gian ấn ký có chút l ó a ánh sáng lấy linh hồn làm dẫn đụng vào thời gian chi t i a tâm tùy ý động thời gian trì hoa lưu thế gian vật vật đều chậm ta đ ọ c n h à n h chương bốn trăm chín mươi bảy nguyên lai n g ư ơ i là dạng n à y mạ quân chương bốn trăm chín mươi bảy nguyên lai n g ư ơ i là dạng n à y mạ quân g i ca một bên nhớ lại lan mịch dạy cho khẩu quyết của nàng một bên ở trong lòng mặc niệm thanh long quyết tâm pháp tại thể nội vận chuyển thương long thất túc thanh lực tại dạ ca trong ý thức cái kia bảy viên tạo thành hình dòng ngôi sao bị theo thứ tự thắp sáng nổi lên rực rỡ thanh quang hai giờ đào mắt đã qua ông long dạ ca mở ra bàn tay ở hai bên người hắn hai bàn tay trong lòng phân biệt hiện ra hai đoàn nhàn nhạt, nhạt năng lượng tay phải cái kia một đoàn làm à u xanh là thanh long chi thánh lực tay trái cái kia một đoàn làm à u lam nhạt là thời gian hệ chi thần lực bất quá cái này hai đoàn năng lượng rõ r à n g cũng không ổn định không có r a vài giây đồng hồ liền như là theo gió tiêu tán yếu ớ t ảnh đến biến mất hô dạ ca thở ra một hơi quả nhiên cũng không dễ rằng a ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy năng lượng vô luận là đối với học tập ma pháp dị năng tiên pháp yêu pháp đến nói đều không thể nghi ngờ là bước đầu tiên cũng là đánh xuống cơ sở bắt đầu đối với thần lực cùng thánh lực h i ệ n nhiên cũng là như thế mặc dù đã nắm giữ thanh long quyết nhưng đem thánh lực thực chất hóa ngưng tụ trong tay còn là lần đầu tiên giả ca mở ra bảng thuộc tính của mình mới tăng tiên h phú thần lực cơ sở trước mắt thần lực một một mới tăng tiên h phú thánh lực cơ sở trước mắt thánh lực một một giả ca trầm âm quả nhiên nói với lao sư dựa vào thanh long quyết thật sự là hắn có thể nắm giữ thần lực cùng thánh lực nhưng là quá kỳ quái Là một bởi vì hắn người xuyên việt này đi tới cái thế giới này đưa đến hiệu ứng hồ điệp để cái thế giới này rất nhiều kịch lịch sử tình đều phát sinh cải biến đây coi như là bình thường hợp tình hợp lý nhưng là không thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực Tại vạn một đoàn n n g trò chơi h màu đỏ sầm ma diễm xuất hiện tại dạ da gian phòng ngoài cửa sổ viêm cơ vô thanh vô tức xuất hiện tại ngoài cửa sổ sắc mặt l á n h diễm như s ư ơ n g lẳng lặng nhìn trong gian phòng ngay tại khắc khổ nhắm mắt tu luyện dạ ca g i a hỏa này còn rất khắc khổ muộn như vậy còn tại tu luyện viêm cơ h ừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm dạ ca trong ánh mắt tránh lộ sát ý nàng đã nghĩ kỹ hiện tại chuyện này đã không thể quên được hắn biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem hắn cho giết chỉ cần hắn chết theo thời gian trôi qua hết thảy đều sẽ chậm rãi n h ạ t đi viêm cơ nghĩ như vậy chậm rãi nâng lên một cái tay lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu đỏ thơm ma diễm tiểu từ này lân cận ở trước mắt ta bây giờ muốn giết hắn quả thực dễ như chờ bàn tay nhưng vì cái gì ta chính là không xuống tay được. viêm cơ hận hận cắn răng cuối cùng vẫn là nắm tay để xuống có lẽ giết hắn cũng không thể giải quyết vấn đề viêm cơ bắt đầu ở trong lòng tìm cho mình lấy cớ lại quan sát một chút đi có lẽ có thể tìm được giải trừ biện pháp kết quả là viêm cơ ôm lấy hai tay đứng ngoài cửa sổ tiếp tục l ặ n g lặng nhìn dạ ca tu luyện nhìn một chút viêm cơ không khỏi mê mẩn thất thần nàng cặp mắt kia thời khắc dừng lại tại dạ ca tấm kia tuấn giật gương mặt đẹp trai bên trên hoàn toàn không cách nào rời đi a n h tiểu từ này nguyên lai thật đúng là dáng dấp thật đẹp trai giống như chân nhân so ta ở trong n g ộ n nhìn thấy cái kia hình tượng còn muốn xoáy một chút không đúng phi phi phi ta làm sao lại nghĩ tới giấc mộng kia lúc này cửa gian phòng kẹt kẹt một chút mở ra một cái thanh thuần xinh đẹp màu trắng thiếu nữ tóc ngắn đi vào gian phòng chính là vũ lê ca ca ăn chút điểm tâm đi đây là ngươi làm đúng vậy a ta lần thứ nhất làm cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi ừ m ăn thật ngon da ca vươn tay nhẹ nhàng méo méo vũ lê cái kia trắng non đến giống như là đậu hũ khuôn mặt đây là cho bộ mặt của ngươi xoa bóp ban thưởng nô vũ lê gương mặt t ư ờ n g đỏ hai cánh tay xấu hổ xoắn cùng một chỗ cái kia cái kia ta lần sau lại cho ngươi làm ngoài cửa sổ viêm cơ thấy cảnh này gương mặt run dậy có chút run dậy hai lần đáy lòng không h i ể u sinh ra một trận ghen tuông cặp kia hỏa diễm trong đôi mắt lần nữa lóe ra sát cơ viêm cơ cười lạnh ta đoán cô gái này khả năng theo ta lên lần bên trong huyễn thuật có quan hệ muốn không trước tiên đem nàng cho g i ế ta vũ lê đi về sau dạ ca ăn no h hơi sờ sờ bụng sau đó từ tồn nói ngươi rốt cuộc muốn nhìn ta chằm chằm mặt nhìn trộm tới khi nào a ta thật có đẹp như thế viêm cơ thần sắc khé động bị hắn phát hiện trực a õ r tiếp theo m một đoàn ma diễm hiện thân tại dạ ca trong gian phòng không nghĩ tới đường đường ác ma tộc tứ đại ma quân một trong phong hoa tuyệt đại lãnh diễm uy nghiêm viêm cơ ma quân thế mà còn là một cái của nghỉ lén dạ ca khỏe miệng khanh nhất chê bừa viêm cơ hừ lạnh một tiếng lãnh diễm thái độ vẫn như cũ mà không biểu tình nói ta chỉ là đang nghĩ muốn dùng cái dạng gì thủ đoạn đem ngươi giàn vật đến chết mà thôi cho nên ngươi là tới g i ế t ta rồi da ca nhún vai ngươi đối với ta làm ra như thế sự tình viêm cơ lạnh lùng tốt h ta đương nhiên không thể bỏ qua ngươi chật chật lời này thật là có nghĩa khát ca da ca một cánh tay về sau một gối lấy các ưu nằm hình thái nằm dựa vào tại đầu giường vậy ngươi ở bên ngoài cân nhắc đã hơn nửa ngày cũng đã nghĩ kỳ a đương nhiên viêm cơ nhau mắt lại ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy ta sẽ trước dùng ma diễm đem ngươi quần áo tiêu hủy để ma diễm tiến vào thân thể của ngươi thiêu của ngươi sau đó lại dùng ma diễm tri tiên quật ngươi ba ngày ba đêm để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết dạ ca ngồi dậy về sau rụ rụt ngươi lai、like、ngươi là dạng này ma quân viêm cơ chứng bốn trăm chín mươi tám tinh tú phản ứng chứng bốn trăm chín mươi tám tinh tú phản ứng ngươi chẳng lẽ cho là ta chỉ là hù dọa ngươi sao viêm cơ đương nhiên không biết dạ ca đang suy nghĩ gì ánh mắt lăng lệ ta còn sẽ dùng ma diễm ngưng kết thành dung nham một giọt một giọt nhỏ tại trên người của ngươi để ngươi cảm nhận ra của mình bị tan ra cái này đến cái k h á c động bộ dáng dạ ca nghe giống như càng biến thái ngươi chơi đến thật là hoa a viêm cơ nhữ mày ngươi đến cùng đang nói cái gì ta còn không có hỏi ngươi đâu dạ ca nói ngươi đột nhiên xông đến ta dạ ra đến đến cùng là tới làm gì ngươi còn không biết xấu hổ hỏi viêm cơ trầm mặt xuống ngươi một chiêu kia với thuật đến tội cùng là dùng cái gì thủ đoạn hèn h ạ vì sao hiện tại huyễn thuật đã mất đi hiệu lực ta lại sẽ còn một mực một mực một mực trong đầu hiện ra người bộ dáng bình thường loại tình huống này đâu chỉ có một khả năng Dạ ca nghiêm túc nói chúc mừng ngươi ngươi rơi vào vong tình làm cản viêm cơ lạnh giọng dáng vẻ cao cao tại thượng bản tọa làm sao có thể đối với ngươi một phảm nhân động tâm Dạ ca nhung bay ta dùng một chiêu kia ngươi cũng không phải không biết làm ị ma chiêu số ra cường p h i ê n bản cho dù huyễn thuật tác dụng rút đi về sau cũng sẽ trong lòng của ngươi lưu lại vĩnh cựu tâm a mà lại trên đời này không có người có thể giải trừ coi như ta cái này kẻ thi thuật cũng giống như vậy nếu thật là như vậy viêm cơ ánh mắt phát lạnh vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi dạ ca mặt mỉm cười phản phất đoan chắc viêm cơ sẽ không giết hắn chỉ dùng miệng nói nhưng hù dọa không đến người ta an vị ở trong này nếu như ngươi muốn động thủ lời nói ta hẳn là cũng phản kháng không được yên tâm lần này không có mai phục viêm cơ muốn chết nàng ngâng lên vỗ tới một trường khủng bố mà nóng bỏng ma diễm liền hướng dạ ca dít gào mà đến dạ ca đôi mắt lóe lên hắn v ộ i ý thức hai tay đàn sen che ở trước người thể nội cái kia một điểm thánh lực bị điều động tại hắn bên ngoài thân ngưng kết ra một đạo thanh quang vòng bảo hộ dạ ca cả người bị đánh bay ra ngoài phía sau lưng nặng nề g h mà đâm vào gian phòng trên vách tường bên cạnh trên mặt bán thư tịch cai chén vật trang trí những vật này đều bị đánh rơi xuống trên mặt đất viêm cơ trong tim xếp chặt trên thực tế nàng vừa xuất thủ xong liền hối h ậ n kém chút nhịn không được lập tức xông đi lên xem xét dạ ca tình huống bất quá cuối cùng biểu lộ còn là kéo căng lại duy trì được nàng cái kia lãnh diễm vô tình hình tượng dạ ca chỉ là vạn tượng cảnh mặc dù nàng vừa mới một trường kia chỉ dùng một phần trăm không đến l ư ợ đạo nhưng hồn đế cùng vạn tượng ở giữa có khoảng cách chênh lệch một phần trăm lực lượng giết chết m ư ơ i cái phổ thông vạn tượng cảnh chỉ sợ đều đầy đủ. dạ ca thể chất so với bình thường vạn tượng cảnh còn mạnh hơn nhiều nhưng coi như hắn có thể gánh vác chỉ sợ cũng phải tổn thương không nhẹ viêm cơ đã làm tốt đem dạ ca mang về ma vực chữa thương chuẩn bị nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là dạ ca vô vô quần vậy mà một mặt nhẹ nhõm từ dưới đất bình yên vô sự đứng lên ngươi thật đúng là động thủ á. viêm cơ con ngươi bỗng nhiên co lại nàng có thể cảm giác được dạ ca khí tức bình ổn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định không nói có hay không nguy hiểm tính mạng phản phất căn bản liền một điểm tổn thương đều không có thụ sao lại có thể như thế đây vừa mới chính mình một cách kia vạn tượng cảnh siêu p h ả m giả nếu là chính diện bị đánh trúng không nói hẳn phải chết không nghi ngờ tối thiểu cũng tuyệt đối là trọng thương chẳng lẽ trên người hắn còn g i ấ u hộ thân pháp bảo viêm cơ suy tư vừa mới hắn tiếp được ta một trường này trong nháy mắt ngưng tụ ra năng lượng bình t h ư ớ n g giống như không phải h ồ n lực cũng không phải ma lực tựa như là ta cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ một loại lực lượng ra ca nói nữ nhân ra quá mức bạo lực coi chừng về sau không gả ra được viêm cơ nghe nói như thế không hiểu có chút tức giận mặc như băng xương ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài mắc mớ gì tới ngươi nói cũng đúng dù sao ta cũng không cấm ngươi cho nên ngươi còn muốn động thủ sao dạ ca nói vừa mới ngươi một trường cũng không giống như là một cái hồn đế cảnh cường giả thực lực ngươi sẽ không là không nợ à. viêm cơ còn là không nói chuyện nàng tấm kia lanh diễm mỹ lệ mà thành t h ụ c khuôn mặt dần dần trở nên thông trầm tựa hồ là bởi vì vừa mới dạ ca câu nói kia bị cái gì kích thích ánh mắt cũng thay đổi đôi mắt có chút neo lại màu đỏ thâm con ngươi màu sắc cũng biến thành càng sâu một chút cả người giống như hát hóa muốn không còn là dứt khoát đem hắn đánh thành trọng thương mang về ma vờ ca chờ đem hắn trị liệu về sau về sau lại đem hắn nhốt vào bản tọa ma quân cung điện dưới nền đất vĩễn không mặt trời trong địa lao không để bất luận kẻ nào tìm tới hắn. cho hắn mang lên xích sắt cùng còng tay để hắn vĩnh viễn mất đi tự do cũng trừng phạt hắn vĩnh viễn không thể mặc quần áo mỗi ngày chỉ cho hắn một điểm nước cùng cơm không để hắn lên mạng không để hắn đọc tiểu thuyết không để hắn chơi game cũng không cho hắn bất luận cái gì giải trí sản phẩm trừ phi biểu hiện được tốt có thể chiếm được bản tọa một điểm niềm vui bản tọa mới có thể cho hắn một điểm b a n thưởng để hắn cảm động đến khóc r ò n g r ò n g cảm động đến rơi nước mắt đợi đến mười năm sau trăm năm về sau ngàn năm sau liền đã không còn người sẽ lại nhớ kỹ tên của hắn đều cho là hắn đã chết rồi cứ như vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không rời đi bản tọa viêm cơ biểu lộ thâm trầm nghĩ đến. lộ ra một cái cười lạnh cảm thấy kế hoạch này thật sự là mười phần không tệ da ca bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu âm trầm chi k h í hắn vô ý thức lui lại một bước e mờ mờ mờ mờ nữ nhân này muốn làm gì một lát sau viêm cơ con ngươi màu sắc chậm rãi trở nên bình thường cũng dần dần khôi phục lý trí nhớ tới vừa mới ý nghĩ nàng tấm tia thành thục tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên bản tọa đường đường ác ma tộc tứ đại ma quân một trong sao có thể làm loại chuyện này ừ viêm cơ vung lên ống tay áo xo a y người sang chỗ khác mà không biểu tình hôm nay bản tọa liền tạm thời bỏ qua ngươi ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian nghĩ ra khởi ra bản tọa tâm ma phương pháp nếu không lần tiếp theo gặp mặt bản tọa nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho viêm cơ có chút thật không dám ở nơi này tiếp tục tiếp tục chờ đợi vừa mới nàng sẽ toát ra ý nghĩ như vậy liền chính nàng đều bị giật này mình trước đó tại ma quân cung điện thời điểm các loại dục niệm ý nghĩ còn có thể bị khắc chế nhưng bây giờ đứng tại dạ ca trước mặt nhìn xem ánh mắt của hắn các loại suy nghĩ đều bị vô hạn phóng đại lại tiếp tục ở trong này tiếp tục chờ đợi lời nói viêm cơ lo lắng lo lắng cho mình sẽ mất lý trí làm ra cái gì làm trái ma quân thân thân Kết quả là, viêm cơ sau khi khẽ theo ngoài, trốn trong quả sau cảm là, liền lúc lại lòng ngoài, này viêm nói rời đi gián nhiên cái Ừm. cơ cửa chạy ca ca được sổ bay ra như phòng. xong động, đông ứng gì? dạ Dạ ở trong ý thức của hắn tấm kia thương long thất túc thất tinh l i ề n châu đ ổ trong đó có một ngôi sao tựa hồ được đến cảm ứ n g đông nhiên phát sáng lên kia là đại biểu đôi tinh tú chi lực thẳng đến viêm cơ đi xa cái ngôi sao kia mới dần dần n h ạ t đi chương 499, t n ba người huấn luyện viên chương 499, t n ba người huấn luyện viên dạ ca tại chỗ xứng sờ đường à y còn tưởng rằng chính mình cảm ứ n g sai với mấy đôi chữ ngôi sao giống như l í c h s á c có phản ứng chẳng lẽ viêm cơ trên thân ẩn tàng có đuôi chữ ngôi sao thanh long chi lực da ca nhữ mày suy nghĩ không có khả năng a thanh long hải cốt bị phong ấn trên phiến đại lục này thương long thất túc chi lực hẳn là cũng sẽ chỉ h à n g tại tồn tại tại trên mảnh đại lục này chủng tộc cùng quốc gia sinh vật trên thân phiến đại lục này số lượng nhiều nhất chính là nhân tộc tiếp theo còn có linh yêu tộc hung t h ú tộc trung tộc cự nhân tộc huyết tộc lang nhân tộc mà ác ma lãnh địa cũng không ở trong này còn cách một mảnh xa xôi biện cả đâu cực kỳ mấu chốt chính là viêm cơ thế nhưng là ác ma t ộ ca ác ma tộc người trên thân làm sao có thể ẩn giấu đi mở ra thánh lực thiên phú tiềm được đâu bất quá cũng khó mà nói dù sao dạ ca cũng là có được ma tộc huyết mạch hơn nữa còn là kích hoạt ma giới tri thụ thuật t y viễn cổ ma tộc biến t r ù n g huyết mạch liền hắn cũng có thể sử dụng thánh lực cùng t h â n lực có được bảy cái ẩn tàng ngôi sao viêm cơ cũng có được giống như cũng liền không phải nói như vậy không đi qua chẳng lẽ cái thế giới này thật xuất hì hệ bụt dẫn đến các loại trò chơi cơ chế cùng thiết lập đều dối loạn rồi dạ ca hoàn toàn không nghĩ ra có lẽ cũng có thể là ta vừa mới cảm giác sai lầm rồi vừa mới đôi chữ ngôi sao xuất hiện cộng minh phản ứng cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi cũng có khả năng không phải viêm cơ dạ ca trầm âm lần tiếp theo gặp lại viêm cơ thời điểm lại cùng với nàng thật tốt xác nhận xem một chút đi ngay kế tiếp buổi chiều một giờ năm mươi năm phút dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người đúng giờ cùng đi đến chiến tranh học viện đi tới chỉ định phòng học tiểu dạ hôm nay là lan mịch hiệu trưởng muốn đích thân cho chúng ta lên lớp sao hạ tịch giao cảm thấy có chút hưng phấn mà hỏi dĩ vang đến nói nội môn học sinh mỗi tháng ngẫu nhiên đều có thể nghe tới một hai lần hiệu trưởng giàn bài bất quá kia cũng là công khai khóa Muốn một một đối một dạng bài, là chỉ có được dạ ca lắc đầu lão sư nói nàng sẽ an bài đặc biệt huấn luyện viên mang chúng ta tu luyện là dạng này à? hạ tịch giao n g h ĩ nghĩ bất quá lần này tại sao muốn đặc biệt điểm đến ta cùng tuyết nhi đâu dạ ca không có trả lời lam mịch tựa hồ thật biết rất nhiều thậm chí khả năng biết tuyết nhi cùng tịch giao các nàng dựa theo trò chơi nguyên kịch bản phát triển đi lại biến thành bộ dáng xem ra nàng đại dự ngôn thuật nguyên bản hẳn là có thể nhìn thấy nguyên kịch bản tương lai bộ dáng chỉ có điều bởi vì hắn người xuyên việt này đến đem hết thệ đối với tương lai tiên đoán đều làm hỏng đạo loạn Kết kết. không biết qua bao lâu cửa phòng học bị người đ ẩ y ra một người mặc âm dương gia pháp sư bảo nữ nhân xinh đẹp đi đến các người tốt an lăng nguyệt diện b ạ o là loại kia đ i ể n hình phương đông mỹ nữ trên đầu ghim các loại c u n g đỉnh quý tộc chuyên dụng cây trâm toàn thân mặc các loại đắt đỏ hoa lệ trang sức trang điểm ung dung hoa quý trên thân bảo châu bảo thạch pháp bảo linh vật nhiều đến lắp người mắt người sáng suốt thấy nhất định sẽ cảm thấy sợ h a i thắp phục bởi vì tùy tiện một kiện trang t r í lấy ra đều là giá trị liên thành bảo vật mà an lăng nguyệt thế mà lựa chọn đem bọn chúng toàn bộ treo ở trên người làm trang trí xem xét chính là siêu cấp siêu cấp phú bà dạ ca xứng sở không nghĩ tới là nàng đại tần đế quốc hộ quốc pháp s ư kiêm đại tế tự â m dương ra môn phái đương nhiệm chủ lý người an thị siêu cấp tập đoàn chủ tịch mà lại nghe nói nàng giống như còn là kinh đô thành thủ phụ tới lúc trước nàng cùng giống như cơ liên đều là vì long hợi hiệu lực là triều đình trọng thần một trong bất quá long hợi sau khi chết nàng cùng cơ liên đều không chút do dự lựa chọn đi ăn m a n g khác thậm chí lúc trước cùng lại trừ trận chiến kia các nàng xem đều không đến xem liếc mắt chớ nói chi là tới cứu trận cũng là một cái xinh đẹp tỷ tỷ ải hạ tịch giao nói ha ha ha cảm ơn người nha an lăng nguyệt cười nhẹ nhàng mà nói không sai ba con tiểu khả ái đều rất đúng giờ nha hiệu t r ư ở n g an bài hôm nay từ ta làm huấn luyện viên của các ngươi mang các ngươi tu luyện nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng đều biết ta là ai bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút ta gọi an l a n n g u y ệ t đế quốc hộ quốc pháp sư đồng thời cũng là hiệu trưởng duy nhất có năm vị học sinh thân truyền một trong、Hoa. hạ o a h tịch giao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mọi người đều biết lan mịch hiệu trưởng trước mắt bao quát d ạ ca ở bên trong vẹn vẹn chỉ lấy năm danh học sinh có thể bị lan mịch hiệu trưởng nhìn chúng tuyệt đối đều là siêu cấp đỉnh cấp thiên tài cao thâm tuyết tự nhiên còn là bộ kia mãi mãi cũng bình tĩnh bình tĩnh biểu lộ dạ ca thì là làm người chơi đương nhiên đã sớm biết an lăng nguyệt bối cảnh cho nên cũng không lộ vẻ ngoài ý mớn an lăng nguyệt nhìn về phía dạ ca mỉm cười nói cho nên nói ta vẫn là dạ ca công tước đại nhân sư tỷ h a dạ ca nhàn nhạt cười cười ta còn không phải công tước công tước vẫn là phụ thân của ta dạ t i ê u ta hiện tại cũng chỉ là tạm thời quản lý dạ gia mà thôi an lăng nguyệt nhẹ gật đầu lập tức nàng h á n g dọn một cái như vậy tại tu luyện bắt đầu trước đó trước hết để cho ta nhìn các người một chút cơ bản bản g thông tin đi để ta hiểu rõ một chút các người cũng để cho ta an bài cho các người tu luyện kế hoạch an lăng nguyệt lắp đặt tâm h lam hệ thống mà lại là trí tôn bản bất quá nàng nhìn không được dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người tin tức bởi vì trí tôn bản hệ thống giữa lẫn nhau đều là có phòng quất xem Dạ ca ba người đem chính mình bảng thông tin đều phóng ra đương nhiên biến mất bộ phận kỹ cảng thuộc tính chỉ là triển lộ cơ bản bảng an lăng nguyệt nhanh chóng liếc mấy cái ba người bảng ừng thiên phách cảnh vạn tượng cảnh tu la cảnh không thể à tuổi nhỏ như thế liền đã đến vạn tượng cảnh cùng tu la cảnh các người cái này tuổi trẻ một đời đều là như thế phát dô sao cái này khiến ta người huấn luyện viên này làm sao chịu nổi dạ ca cùng cao thâm tuyết đều không nói chuyện an lăng nguyệt lại nhìn về phía hạ tịch giao bất quá hạ tịch giao đồng học n h à tính đẳng cấp lời nói tại người đồng lứa đích xác thuộc về người nổi bật nhưng là đứng tại dạ ca sư đệ cùng cao thâm tuyết đồng học bên người giống như liền có chút không đáng chú ý ta hạ tịch giao cắn môi một cái túi đầu xuống cảm thấy có chút khó chịu ta sẽ cố gắng đuổi theo bọn hắn an lăng nguyệt đem để tay ở trên bờ vai của nàng à cũng chỉ khó chịu à, ta chính là tùy tiện nói một chút mà lại kỳ thật ngươi cũng không cần khó chịu dù sao hai người bọn họ không chỉ có là trong nhân tộc siêu cấp quái vợt cũng đều là bậc học siêu cấp quái vợt khách quan mà nói ngươi cũng chỉ là tạm thời không có đem chính mình treo khai phát đi ra mà thôi hở hạ tịch giao mờ mịt t r ư ơ n g năm trăm cái gì gọi là nhân tộc nhà giàu nhất t r ư ơ n g năm trăm cái gì gọi là nhân tộc nhà giàu nhất cho nên hiệu trưởng mới an bài ta cho các ngươi đ ặ t h ấ n an lăng ngươi nói yên tâm đi ba tháng đ ặ t h ấ n kết thúc về sau ta cam đoan ngươi nhất định có thể đổi kịp ngươi hai cái tiểu đồng bọn thật sao hạ tịch giao nghe nói ánh mắt ẩn ẩn có chút n g phấn an lăng nguyệt gậy gậy bên thai tóc mỉm cười nói bất quá ta người này có cái ma bệnh cái gì ma bệnh hiệu trường bình thường sẽ không an bài ta cho học sinh làm huấn luyện viên hoặc là lao sư bởi vì ta tính cách của người này tương đối thích tối giữa làm lao sư luôn luôn đục nước béo cỏ qua loa cho xong luôn luôn không có cách nào nhấc lên hào hứng không hề động lực rất tận tâm dạy bảo ta mang lớp trừ phi lớp này bên trong c ó ta rất thân cận người dạ ca ba người hai mặt nhìn nhau hạ tịch giao n g h i hoặc ngươi không phải nói tiểu dạ là sư đệ của ngươi sao cái này cũng chưa tính người thân cận sao nâu、no, nâu、no, nộ、no, còn chưa đủ thân cận an lăng nguyệt lắc đầu thật còn có thể lại thăng hoa một chút dạ ca không hiểu làm sao thăng hoa thì như an lăng nguyệt dừng một chút đ ỗ n g nhiên khuôn mặt xích lại gần dạ ca cười nhẹ nhàng chỉ vào mặt mình cùng ta người sư tỷ này yêu được à. dạ ca hạ tịch giao cao thâm t u y ế t không được không được hạ tịch giao lập tức mở rộng hai tay cạn ở trước mặt của dạ ca tấm một tấm đáng yêu nghiêm túc khuôn mặt nhỏ không cho phép có ý đồ với tiểu dạ an lăng nguyệt hiểu kỳ vì cái gì ngươi là dạ ca nữ bằng hữu ta còn không phải vậy tại sao không được bởi vì bởi vì hạ tịch giao đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì nghiêm túc nói tiểu dạ hiện tại thế nhưng là nam cảnh chấp chừng giả giả gia đại diện gia chủ hơn nữa còn phải cố gắng tu luyện chính là lên cao kỳ nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng làm sao có thể tùy tiện yêu đương phân tâm đâu a cái này cũng đơn giản an lăng nguyệt dỗi ra một cái xanh nhạt non mịn ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng v ố t ve d i ca khuôn mặt n h e o mắt lại ta có thể bao y nuôi hắn nhà phổ thông nữ nhân có thể sẽ ảnh hưởng nam nhân rút đao tốc độ nhưng phú bà có thể tặng hắn một thanh tuyệt thế hảo đạo a hạ tịch giao g i ca đi theo ta lời nói an lăng nguyện xích lại gần g i ca bên hai người muốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện màu hồng màu đỏ màu vàng sắc sắc tỷ tỷ đều có a an lăng nguyệt mang dạ ca ba người rời đi chiến tranh học viện tiến về tu luyện địa điểm trên đường đi an lăng nguyệt vui vẻ ngâm nga bài hát đi ở phía trước vừa đi vừa ngẫu nhiên còn tiện tay lấy xuống ven đường trong vườn hoa một đoá hoa dại thưởng thức một trận một chút cũng không có đế quốc hộ quốc pháp sư giá đỡ ngược lại giống như là một cái hiền hòa lạ quan lại lòng mang thiếu nữ tâm đại tỷ phảng phất đã hoàn toàn quên đi vừa rồi phát sinh sự tình dạ ca ba người đi theo phía sau của nàng hạ tịch giao một đường rất cảnh giác kéo dạ ca cánh tay rất có biểu thị công khai chủ quyền ý vị giá ca cảm giác cánh tay của mình trên đường đi bị đè ép rất chặt rốt cục nhịn không được thấp giọng nói tốt tịch dao vung ra đi ta nghị sư tỷ lợi vừa rồi hẳn là chỉ là nói đùa trêu cho ngươi hạ tịch dao manh lắc đầu ngược lại kéo càng chặt hơn không được không được đánh tiểu dạ chủ ý nữ nhân xấu thực tế là quá nhiều quả thực là khó lòng phòng bị Dạ ca. Đến. An lăng, nguyệt, thanh, em, đến. Dạ ca, chuyển ca hốc An thanh ba người dừng lại. Tiếp lấy, ba đến đến đầu Đồng Tiếp lăng nguyệt người dừng người ngầm trận họ, lại lấy, thời mắt âm m chiều dài không sai biệt lắm có một đoạn xe lửa thùng xe chiều dài thùng xe bản thể chính là từ một loại màu lam nhạt hy hữu thủy tinh chế tạo thành đồng thời mặt ngoài khảm n ạ m đủ loại kiểu dáng chân quý ma pháp bảo thạch hồn tinh ở trong đó thậm chí chỉ có thể nói là bình thường nhất là ừa đạ tinh thạch đen t á t ma tinh gụ lạ phì thúy chỉ là hạ tịch giao có thể nhận ra được tảng đá đều có mười mấy loại mà lại mỗi tiện nghi giá cả đều tại mấy trăm mai kim tệ trở lên mà xe ngựa m ả n cửa lựa chọn vật liệu cũng là cực kỳ xa hoa thế mà là dùng thất thải vũ chim p ư ợ n g lông vũ chế thành lốp xe là sắt tây lôi tê giác sừng rèn luyện mà thành. trình thể phí tổn khiến người nghĩ cũng không dám nghĩ càng mấu chốt chính là lôi kéo chiếc này siêu hảo hoa thủy tinh xe ngựa linh thú là sáu thất trắng đ o á n không tì vết t i ê n mã độc giác thú bọn chúng người khoác ngân huy mọc ra một đôi trắng đ o á n cánh chim trong mắt lóe ra ngồi sao tia sáng dưới v õ ngựa hình như có nhẹ nhàng âm phù nhạy vọt tại trong không khí là vạn tộc bản đồ bên trên cơ hồ sắp diện tuyệt c ự c phẩm linh thú loại này tài phú lực liền dạ ca cùng cao thâm tuyết cũng không khỏi đến sợ dun hạ tịch dao có chút hạ to mồm gấp kéo dạ ca cánh tay tay nhỏ r u dậy không khỏi b ô ra là cái này toàn trong nhân tộc có tiền nhất phù bà. Mặc dù làm hầu tức chi nữ nàng cũng là quý tộc khẳng định không thiếu tiền nhưng cùng an lăng nguyệt so sánh với dạ ca như có điều suy nghĩ an lăng nguyệt tài phú trình độ tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương hơn nhiều lắm trò chơi bối cảnh trong cố sự chỉ giới thiệu an lăng nguyệt là nhân tộc thủ phủ là an thị tập đoàn chủ tịch ở trong vạn tộc có làm chút ít suy nghĩ nhưng cụ thể làm cái gì nhưng không được mà biết vừa mới an lăng nguyệt nói nàng có thể cho bạn trai cung cấp màu vàng phẩm chất tu luyện vật tư dạ ca còn tưởng rằng nàng chỉ là tại tùy tiện nói một chút trước kia dạ ca coi là Màu vàng p mà người, người hiện ẩ m tại xem ra mặc dù không biết an lăng nguyện thực lực là không phải nhân tộc đình phong nhưng ít ra biết của cải của nàng năng lực khẳng định là nhân tộc đ ỉ n h phong da ca thầm nghĩ hạ tịch giao bông ra dạ ca cánh tay một mặt khó chịu huệ phải nhấp h à o môi được rồi tiểu dạ chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc liền tốt dạ ca đang nói chuyện gì đâu an lăng n g u y ệ t ngón tay chuyển một chuỗi chìa khóa xe m o n lên xe đi tu luyện địa điểm t r ư ơ n g năm trăm linh một khai vị đồ ăn vặt chương năm trăm linh một khai vị đồ ăn vặt sáu thất thuần trắng xinh đẹp độc g i á c thiên mã triển khai hai cánh lôi kéo xe ngựa sang trọng bay lên không trung vô cùng xa hoa trong thùng xe tại đến tu luyện địa điểm trước đó an c h ư a c ấn mở dạ dạy đồ ăn vật đi an lăng n g u y ệ t cầm ra mấy bình đóng gói tinh mỹ bình đan dược thả tại ba con nhỏ trước mặt t ự phẩm tụ linh đan t ự phẩm dưỡng khí đan bồi nguyên đan ích thân đan kim thủy hoàn chân bóng hoàn dạ ca ba người Còn có cái sức An Lăng Nguyệt nhữ nhữ lại, lại luồn vào nàng không gian kia trong túi dùng tới? lại, lại kia túi gì tay mày vào sờ sờ. đúng rồi sau đó lại hướng trên bàn bậy một đống cái khác lộn xộn tu luyện vật phẩm trang ngộ đạo long t i ê n quả phượng thủy hoa thiên địa linh lũ linh thú nội đa an ra ca ba người trước hết nhiều như vậy đi chờ ta nhớ tới còn có cái gì thời điểm lại nói an lăng nguyệt nói tu luyện loại chuyện này cùng rèn luyện cơ bắp là giống nhau chính là ba phần dựa vào luyện bảy phần dựa vào ăn các ngươi trước mở một chút dạ dày t h í c ứng một chút hạ tịch giao nhìn xem trước mắt cả bàn tu luyện thuốc bổ kinh ngạc nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay muốn đi cầm ngạ vào một nửa ngón tay còn chưa được phải lại rụt trở về cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút an lăng n g u y ệ t những này đều không cần tiền sao ngươi ngươi sẽ không làm muốn chúng ta vay hắn à. nếu là đem những vật này đều ăn hết về sau an lăng n g u y ệ t đột nhiên nói cho bọn hắn đây đều là cần trả tiền cái k i a hạ tịch giao coi như bán đứng chính mình đều không thường nổi à. đến lúc đó an lăng n g u y ệ t lại một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình nói cho nếu như chính mình trả tiền không nổi lời nói cũng chỉ phải để ngươi trả giá cái khác đại g i i tịch giao đồng học đã ngươi không bỏ ra nổi tiền đến vậy liền để ngươi tiểu ngựa tre lấy thân báo đáp đến thường a hạ tịch giao nghĩ tới đây không khỏi đánh cái dùng mình sắc mặt t r ắ n g bệnh a đương nhiên không cần tiền an lăng nguyện khoát tay một cái đây chỉ là khai vị đồ ăn v ậ t mà thôi nhà ai khai vị đồ ăn v ậ t còn thu phi a ta còn không có như vậy keo kiệt thật thật sao hạ tịch giao vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng dạ ca nghe nói cũng là không khách khí đối phương là đồng môn của mình sư tỷ dạ ca cũng tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không hại hắn trực tiếp cầm lấy một viên t ự c phẩm dưỡng khí đan ngựa đầu ăn vào thấy dạ ca đều đã thúc đẩy cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao lẫn nhau liếc mắt nhìn cũng cầm lấy trước mặt cái bình cầm ra đan dược bắt đầu bắt đầu ăn an lăng n g u y ệ t mỉm cười các ngươi từ từ ăn ta trước đi sắt vách tắm rửa chiếc xe ngựa này lớn đến không chỉ một gian phòng trên cơ bản cùng một cái xe lửa phòng không chênh lệch nhiều an lăng n g u y ệ t đứng dậy rời đi d ạ n ca hạ tịch giao cao thâm tuyết ba người ở trước bàn ăn hai mươi phút mới rốt cục đem cả bản tu luyện thuốc bổ ăn sạch sẽ quả nhiên là đem tu luyện thuốc bổ coi như cơm ăn một lần các nhi hạ tịch giao cũng không khỏi đến ở một cái sờ sờ có chút nợ bục dưới đây chính là kẻ có tiền phương thức tu luyện ạ cao thâm tuyết hỏi tiểu dạng người biết người vị sư tỷ này đến cùng là làm cái gì sinh ý sao dạ ca lắc đầu ta nào biết được có lẽ lao sư ta biết đi tại nhân tộc cảnh nội là vô luận như thế nào cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy như vậy cũng chỉ có có thể là ở trong vạn tộc làm ăn dạ ca là có được đánh dấu ban thường hệ thống cho nên từ nhỏ đến lớn đều cơ bản không thiếu tu luyện thuốc b ổ mà an lăng nguyệt cái này liền có chút khoa trương loại trình độ này không cần nói ở trong nhân tộc là nhà giàu nhất ở trong vạn tộc chỉ sợ cũng là đỉnh cấp phú hào tồn tại tích tích, tích. hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở chuyển đến an lăng nguyệt đến căn phòng cách vách một chuyến sư tỷ nói với n g ư ơ i chút chuyện dạ ca xứng sở lập tức hắn đứng lên tiểu dạng người muốn đi đâu ừ m ta đi sát vách đi nhà vệ sinh úc dạ ca ly khai khoan xe đi tới sát vách nhẹ nhàng gõ cửa một cái vào đi an lăng nguyệt có chút lười biếng thanh âm chuyển đến dạ ca do dự một chút chuyển động nắm tay đẩy cửa ra vào cửa về sau ngược lại là cũng không có dạ ca trong dự đoán loại kia không thể truyền bá hình ảnh an lăng nguyệt một thân màu đèn sa mỏng mặc chỉnh tề ngồi ở trước bàn pha trà ngộ đạo rất có khí chất ngồi đi tiểu sư đệ d ạ ca tại đối diện nàng tòa hạng ư ơ i tình huống lao sư từng nói với ta an lăng nguyệt meo lại đôi mắt đẹp nghĩ không ra thủy hoàng tiên đế chết đi về sau chúng ta nhân tộc thế mà lại còn lại xuất hiện một cá thể bên trong đồng thời có được thương long thất t ú c tìm được người vẫn khí tốt mà thôi ừ n vậy ngươi bây giờ tìm tới cái khác có được thương long thất t ú c chi lực nữ tính sao d ạ ca trầm m ặ t một chút ngược lại là tìm tới một cái chỉ có điều nhìn phản ứng của ngươi tựa như là tìm tới rồi an lăng nguyệt nháy mắt một cái là cái nào ngôi sao đôi chữ ngôi sao da ca dừng một chút bất quá k ỹ thật ta còn không có xác định cái kia cũng không sai chỉ ít có mục tiêu an lăng nguyệt dựa vào phía sau một chút vậy ngươi biết ngươi phải làm sao theo thể nội ẩn tàng có thanh long tinh thần c h i lực trên thân người được đến đối phương tinh thần c h i lực sao Dạ ca lắc đầu không biết vừa mới dứt lời Dạ ca hơi xứng sở mở to hai mắt chỉ thấy an lăng nguyệt nâng lên một cái tay một đoàn l ó a mắt ánh sáng màu trắng liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng không thể nghi ngờ là thanh lực đây là g i ca ánh mắt chấn động thanh long phòng chữ tinh thần tri lực không sai an lăng nguyệt cười nói rất kinh hỉ đi sư tỷ ta chính là thanh long tinh thần chi lực một trong những người sở hữu hơn nữa còn không phải ẩn tàng sớm tại thật lâu trước đó lao sư liền đem ta thánh lực khám phá ra cho nên ta cũng sớm đã có thể rất nhuẩn nhuyễn vận dụng chỉ có điều bởi vì ta chỉ có một ngôi sao lực lượng cho nên kỳ thật thánh lực ở trên tay ta cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực dạ ca thì ra là thế đến n ắ m tay cho sư tỷ an lăng nguyệt vẫy vây tay dạ ca dừng một chút cũng không thế nào do dự liền đem tay dao đến an lăng n g u y ệ t trên tay an lăng nguyện cầm dạ ca tay chậm rãi nhắm mắt lại rất nhanh dạ ca liền cảm giác được một cỗ thánh khiết năng lượng liên tục không ngừng từ trong tay của an lang nguyện c h u y ể n tới dạ ca t h ầ n sắc kinh ngạc lập tức hắn cũng kịp phản ứng nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển thánh lực đ i ề u thức theo âm cùng dương hai loại thánh lực đem kết hợp tại dạ ca trong ý thức thương long thất túc thất tinh liên châu đổ bên trong phòng chữ ngôi sao thình lình hoàn chỉnh sáng lên Vâng anh, dạ ca chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình thánh lực ngay tại liên tục không ngừng trèo t u ô n ra thánh lực theo thất tinh đổ bên trong mãnh liệt tràn ra chậm rãi chạy vào trong cơ thể hắn mỗi một đầu hồn lực tiết điểm bên trong đem t r ư thắp sáng hồn lực tiết điểm đổ bê tông đến cứng không biết trôi qua bao lâu giá ca mở mắt không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thân thể của mình biến hóa vẹn vẹn chỉ là thắp sáng một cái phòng chữ ngôi sao thân thể của hắn liền giống như thu hoạch được thoát thai hoàn quốc biến hóa giá ca có thể cảm nhận được thuộc tính của mình toàn diện tăng lên mà lại nhắc nhở thánh lực hạn mức cao nhất đã tăng lên thánh lực hạn mức cao nhất chín trước mắt thánh lực tháng m ộ ư ơ i năm một nghìn năm trăm linh hai long phòng c h i ngự chương năm trăm linh hai long phòng c h i ngự chúc mừng thu hoạch được mới kỹ năng bị động long phòng tri ngự giới thiệu phòng túc đại biểu thanh long lực sườn đại biểu cho dòng phòng ngự cùng thủ hộ tri lực nhân vật thu hoạch được hoàn chỉnh phòng t ú c chi lực về sau thân thể lực phòng ngự trên diện rộng tăng cường thụ thương về sau tốc độ khôi phục tăng tốc bị động hiệu quả một thân thể lực phòng ngự ba trăm bản thân năng lực khôi phục ba trăm bị động hiệu quả hai phòng t ú c cảm thấy được công kích uy h i ế p lúc tự động triệu hồi ra v ả y rồng h ộ thuẫn chống c ự sự mạnh mẽ của kẻ địch công kích lại không tiêu hao mv hộ thuẫn nhận được lúc công kích có thể bắn ngược bộ phận tổn thương cũng đối với địch nhân tạo thành nhất định c h ấ n nhiếp hiệu quả v ả y rồng có khả năng ngăn cản cao nhất trị số hạn mức cao nhất theo nhân vật lực phòng ngự trị số tăng lên mà tăng lên g i ca nhãn tình sáng lên được đến phòng chữ tinh tú về sau còn có năng lực mới hơn nữa còn là kỹ năng bị động thế nào an lăng nguyệt mỉm cười có phải là cảm giác chính mình thoát thai hoán có rồi ừ m dạ ca lúc này cảm thấy mình một thân nhẹ nhõm thân thể cảm giác rõ ràng nhất trải qua thánh lực tẩy lễ lực phòng ngự tăng lên nhục thể rõ ràng trở nên phá lệ bền bỉ bản thân chữa trị năng lực tăng lên toàn thân cao thấp tế b à o phảng phất cũng nhận được loại nào đó thăng hoa quả nhiên thần kỳ bất quá sư tỷ dạ ca dừng một chút vì cái gì ngươi có thể đem ngươi tinh tú chi lực chuyển cho ta đây nếu như ta lại tìm đến cái khác có được thất túc chi lực người làm như thế nào từ trên người các nàng được đến cố lực lượng này an lăng nguyệt dối ra ngón tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vô vô d ạ n ca cái tia trắng non gương mặt đẹp trai đầu tiên vốn nắn ngươi thuyết pháp không phải chuyển cho ngươi mà là ngươi dương cực phòng chữ tinh tú đụng tới sư tỷ ta âm cực phòng chữ tinh tú đặt thành hoàn chỉnh lẫn nhau thắp sáng mà thôi trên thực tế lẫn nhau thắp sáng về sau không chỉ là ngươi thu hoạch được phòng chữ tinh tú cường hóa ta cũng giống vậy thì ra là thế dạ ca trầm ngâm một lát lại nói như vậy lẫn nhau thắp sáng tinh tú chi lực tiền đề đến cùng là cái gì cái này sao cần đạt tới ba cái tiền đề an lăng nguyệt dựng thẳng lên ba ngón tay đệ nhất đối dạ ca nghe xong cẩn thận nghi nghĩ nghi ngờ nói đơn giản như vậy lúc trước hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu phức tạp đâu an lăng nguyện nói đúng vậy a dạ ca không hiểu lão sư kia làm sao còn nói nàng cũng không biết phải làm sao thu hoạch được tinh thần chi lực còn muốn chính ta thăm dò an lăng nguyện kinh ngạc lão sư nói lời nói ngươi cũng tin dạ ca đồ đần xem ra ngươi cùng lão sư lẫn vào thời gian còn chưa đủ lâu a an lăng nguyệt bung tay bình thường đến nói trừ phi là rất trọng yếu rất khẩn cấp sự t ì n h nếu không học thuật lớp học bên ngoài sự t ì n h nàng nói với ngươi mỗi một câu đều có khả năng là tùy tiện trêu cho ngươi dạ ca kỳ thật nói đơn giản kỳ thật cũng không đơn giản an lăng nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng trên đời này có mấy người có thể đối người khác có chín mươi phần trăm tín nhiệm cho dù là phụ mẫu cùng hải tử quan hệ có rất nhiều chỉ sợ cũng rất khó lấy đạt tới dạ ca xứng sở lập tức hỏi cái k i ế tam sư tỷ ngươi đây hắn cùng sư tỷ vẹn vẹn chỉ là nhận biết không đến nửa ngày a tuy nói là đồng môn nhưng muốn nói chín thành tín nhiệm tuyệt đối không có khả năng an lăng nguyệt nháy mắt một cái bởi vì tâm tư ta đơn thuần a ta người này rất dễ bị lửa ngươi hơi cùng sư tỷ nói một đôi lời lời hữu í c h sư tỷ toàn bộ tâm liền đều đã biến thành ngươi hình dạng nữa nha dạ ca ân hắn hiện tại là rõ ràng tại học thuật lớp học bên ngoài không chỉ có lao sư không thể tin hoàn toàn lời của sư tỷ hiển nhiên cũng không thể quả nhiên là có cái dạng gì sư tôn liền có cái dạng gì đồ đệ a dạ ca cùng an lăng nguyện trở lại xe lúc đầu toa tiểu dạ ngươi làm sao đi lâu như vậy hạ tịch giao có chút khẩn trương nhìn xem hai người bọn họ vừa rồi an lăng nguyệt nói muốn đi sắt vách tắm rửa sau đó tiểu dạ liền nói muốn đi đi nhà xí kết quả qua thời gian dài như vậy mới đồng thời trở về thực tế là để nàng sẽ nhịn không được m ơ màng d ạ ca há mồm chính là muốn giải thích an lăng nguyệt cười nhẹ nhàng mở miệng không có việc gì à ta cùng sư đệ chỉ là thuận tiện tại sắt vách s ô n g tu ồ ồ ồ ồ một ồ ồ xuống mà thôi ồ ồ ồ da ca trước thời hạn dự phán an lăng nguyện muốn nói điều gì tại thời khắc mấu chốt vội vàng che miệng nàng lại cái này nếu để cho nàng nói ra còn đến mức nào mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó giảng thật đúng là có thể xem như song tu đều là cùng một chỗ tu luyện lẫn nhau tăng cao tu vi nhưng này song tu không phải kia song tu a huy không cần loạn nói chuyện a sư tỷ dạ ca thở hắt ra b u ô n g tay ra cười khổ lắc đầu sư tỷ ngươi đ ừ n g đ ù a nàng kỳ hỉ t ố t a t ố t a an lăng nguyệt r ố i ra đầu lưới liếm môi một cái biên giới k h i p con mắt cười hì hì ghé vào lỗ thai hà nói sư đệ tay nhỏ thật là ấm áp dạ ca ngồi vào cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao bên cạnh nói tuyết nhi tịch giao các ngươi đưa tay ra cho ta một chút cao thâm tuyết nhi hoặc l i ế c nhìn d ạ ca nhưng cuối cùng cũng không có hỏi cái gì liền dỗi r a trắng n ó n tay nhỏ thả ở trên bàn tay của d ạ ca hạ tịch giao nhìn một chút tuyết nhi cũng đem để tay tại d ạ ca trên tay kia d ạ ca nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm thanh long quyết tâm pháp vận chuyển lên thất túc thánh lực hắn muốn thử nghiệm cảm giác một chút cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao phải trăng thể nội có ẩn giấu đi thất túc chi lực nếu như hai nàng nếu như mà có cái kia ngược lại là đơn giản nhất sự tình làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã g ạ ca có thể tin tưởng vững chắc hai nàng đối với hắn tuyệt đối là dễ dàng đạt tới nhất chín mươi người tín nhiệm Sau một lát, Dạ ca mở mắt ra biểu lộ hơi có có chút thất vọng cao thâm tiết cùng hạ tịch giao thể nội đều không có thương long thất túc bất kỳ một cái nào ngồi sao ẩn tính năng lượng phản ứng bất quá nghĩ đến cũng là cao thâm tiết đã có thể xác định có một bộ phận á nhân huyết mạch lại khi còn bé sinh tồn hoàn cảnh cùng g e n công ty có quan hệ nàng ra đời địa điểm hẳn là căn bản cũng không tại nhân tộc đại lục cho nên trên thân khẳng định không có khả năng có được thanh long rơi tại phiến đại lục này tinh thần chi lực đến nỗi hạ tịch giao g i ca trong ánh mắt hiện lên một tiêng h i hoặc vừa mới hắn vận chuyển thất túc chi thánh lực hắn có thể cảm giác được hạ tịch giao thể nội giống như ẩn ẩn đối với thanh long thánh lực có phản ứng. nhưng loại k i a phản ứng nhưng thật giống như lại không phải tinh tú người nên có phản ứng hạ tịch giao thể nội giống như ẩn giấu đi loại nào đó cùng thanh long thánh lực giống nhau ý hệt nhưng lại thuộc tính tương phản lực lượng nào đó loại lực lượng này cùng thanh t h u t h á n h khiết lực lượng hoàn toàn hoàn toàn tương phản thậm chí ẩn ẩn có loại tà ác hương vị chương năm trăm linh ba ác mộng c h i vực chương năm trăm linh ba ác mộng c h i vực an lăng nguyện một tay nâng cầm lên k h i ế p mắt ngồi ở một bên nhìn xem bọn hắn vẻ mặt ẩn ẩn mang theo vài phần hứng thú cùng nhìn n ấ m lại một lát sau g i ca bông ra hai nữ hai tay cao thâm tiết đôi mắt trong vắt ngươi vừa mới tại cảm giác cái gì hai con tiểu thanh mai đương nhiên cũng đồng dạng là dạ ca người tín nhiệm nhất một trong cho nên dạ ca cũng không có ý định giấu các nàng cái gì hắn đem tình huống đại khái cùng với các nàng nói một lần thanh long hạ tịch giao nghe xong về sau có chút sợ run có chút ngốc manh nháy mắt một cái ngươi là nói trong cơ thể của ta có một cỗ cùng thanh long có chút giống nhau năng lượng phải nói tương phản dạ ca trong lòng nói cái loại cảm giác này nếu như là người bình thường đến hẳn là hoàn toàn không cảm giác được bởi vì thực tế là dấu dếm rất sâu rất yếu đ t rất yếu đ t nhưng bởi vì thanh long làm thanh thú hắn lực lượng quá mức thanh khiết tịch giao thể nội hung hát chi khí tại dạ ca vận chuyển thánh lực về sau liền có chút quá mức rõ ràng cái này chẳng lẽ cùng tịch giao tại trong trò chơi kịch bản hát hóa về sau lực lượng có quan hệ dạ ca dừng một chút nói ừng nhưng ta cũng không rõ lắm nhưng sau khi trở về ta đi hỏi một chút lao sư đi ờ hạ tịch giao ngây thơ nhẹ gật đầu đem để tay tại trên ngực của mình m ở mịt như có điều suy nghĩ an lăng nguyệt nhìn qua thủy tinh ngoài cửa xe ngựa cảnh s á c lúc này b ỗ n nhiên nói đến dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba người nghe nói lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa nhìn xuống đi vừa mắt là một mảnh xanh biếc mỹ lệ d ừ n g trúc nơi này tựa hồ sớm đã rời đi nhân tộc l ã n h đ ị a thủy tinh xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất trắng đoán độc giác thiên mã nâng g lên móng trước ngựa cổ phát ra một tiếng d ễ nghe hí lên dạ ca ba người đang chuẩn bị xuống xe an lăng nguyệt lại giơ tay lên nói ai những người khác ngồi xuống dạ ca sư đệ một người xuống xe liền có thể dạ ca sư sở cao thâm tuyết nhìn xem nàng hỏi vì cái gì chúng ta cần tách ra tu luyện đúng vậy tu luyện của các ngươi địa điểm không giống an lăng nguyệt cười, cười. các ngươi mỗi người cần trải qua đều là khác biệt thí luyện cửa ải thí luyện cửa ải dạ ca thầm nghĩ nghĩ đến lao sư hẳn là đều đã an bài xong chưa hắn đứng lên vậy ta trước xuống xe dạ ca đưa thay sờ sờ hai n ư ớ đầu chúng ta hoàn thành tu luyện về sau gặp lại cái kia thôi ta hạ tịch giao còn tưởng rằng có thể cùng dạ ca cùng một chỗ tu luyện bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác ngóc đầu một mặt đấu trí nhìn qua hắn d ơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn cố lên ở tiểu dạng ta cũng nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp các ngươi dạ ca ánh mắt n u hỏa cười, cười. Dạ ca xuống xe ngựa an lăng nguyệt cũng theo hắn xuống xe tiến hắn một đoạn đường vừa mới xuống xe Dạ ca bước chân vừa mới đạp tại tràn đầy khô héo lá rách bùn đất trên mặt đất nhìn qua phía trước rừng trúc liền hơi s ư ơ n g sở nơi này thật yên tĩnh Dạ ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú phía trước mà lại hắn dùng thanh long tinh thần lực cảm giác về sau thế mà hoàn toàn nhìn không tấu h mảnh này dừng trúc chỗ sâu có cái dạng gì tồn tại một mực đi về phía đông ngươi liền sẽ gặp được ngươi lần luyện tập này được nhân an lăng nguyệt chỉ chỉ phía trước rừng trúc được ra ca dừng một chút lại hỏi là cái dạng gì được nhân có thể nói a là một vị ẩn cư tại tòa này trong rừng trúc nhân tộc cường giả nghề nghiệp là kiếm sĩ kiếm sĩ mà lại là nhân tộc đường kim mạnh nhất kiếm sĩ sức chiến đấu khả năng không thể so ngươi gặp được thánh lâm cảnh vạn tộc cường giả yếu nhược giả ca nghe nói l ô n g mày lập tức vẩy một cái coi chừng một điểm có thể sẽ chết nha an lang nguyệt cười cười tên kia thế nhưng là ta gặp qua trong nhân tộc máu lạnh nhất vô tình nhất tâm n g o a n thủ lạc nhất phát rổ cỗ máy giết người mà lại tên kia ăn m ă n người lại vẫn yêu ăn đồ sống thích nhất sự tỉnh chính là dùng kiếm đem người đâm ra từng bước từng bước động cắt thành từng khối từng khối phiến sau đó tại con mồi ý thức vẫn còn tồn tại thời điểm sau đó ở ngay trước mặt ngươi từng ngụm ăn tươi thịt của ngươi cảm giác kia c h ậ t chật c h ậ t nếu là ta tới đón ngươi trước đó ngươi chết tại tên kia trên tay vậy ta cũng chỉ có thể trở về hướng lao sư bảo tàng à bất quá ngươi yên tâm nếu là ngươi thật bị tên kia giết lời nói sư tỷ ta khẳng định sẽ báo thủ cho ngươi đát giả ca thật giả ca hít một hơi thật sâu làm tốt tâm lý chuẩn bị sau đó hướng sâu trong rừng trúc đi đến ai chờ một chút an lăng nguyện đột nhiên lại gọi hắn lại làm sao tam sư tỷ giả ca h ầ n g h an lăng nguyện tách ra trước đó ngươi không có ý định hối lộ hối lộ sư tỷ của ngươi a dạ ca một bức không có hối lộ lời nói ta cũng không có biện pháp cam đoàn treo lên hào hứng thật tốt dạy học sinh n h a an lăng nguyệt tiến lên trước ở bên thai của dạ ca nhỏ giọng sư đ ệ ngươi cũng không hy vọng tuyết nhi cùng tịch giáo hai người tại ta chỗ này không chiếm được toàn lực của ta bồi dưỡng a dạ ca phải làm sao hối lộ a rất đơn giản sư tỷ cũng không làm k h ó ngươi an lăng nguyệt nâng lên hai cánh tay ngón trọ cười nhẹ nhàng chỉ vào mặt mình một ngụm thâm tình hôn hôn liền tốt dạ ca mấy phút đồng hồ sau an lăng nguyệt vừa lòng thỏa ý trở lại trên xe ngựa độc giác thiên mã vỗ trắng mất cánh xe ngựa lại lần nữa bay lên rất nhanh cũng đem cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao cũng đưa đến thuộc về các nàng tu luyện địa điểm xuống xe ngựa cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao nhìn thấy trước mắt thuộc về các nàng tu luyện địa điểm lập tức có chút sợ run so với dạ ca xuống xe cái k i a phiến đẹp lì hạn tĩnh xanh biết dừng trúc trước mắt nơi này quả thực là có chút quỷ dị âm u đ â y là một mảnh vô sinh cơ h á cám trí đệm chung quanh là một vùng tăm tối vũng bùn đầy đầy trong đó ẩn ẩn tựa hồ có không thể diễn tả sinh vật thứ gì đều thấy không rõ vừa mới bắt đầu ngày mới không rõ ràng còn là trời quang mây tạnh đến nơi này sắc trời liền trở nên vô cùng ưu ám mây đen quay cuồng che kín t ạ khí không nhìn thấy một tia ánh nắng từ đó lộ ra đến hoàn cảnh t r u n g quanh trong bóng tối ẩn ẩn có thể nghe thấy không thể diễn tả nói nhỏ thì thầm nơi xa truyền đến không biết tên sinh vật khủng bố gào rít cùng ngang ngược g ầ m nhẹ còn có không rõ sinh vật tiếng khóc cao thâm tuyết có chút nhỡ mày thật quỷ dị địa phương hạ tịch giao sắc mặt trắng bệnh không tự chủ được trốn đến cao thâm tuyết sau lưng nắm chắc cánh tay của nàng hoan lên đi tới ác mộng tri vực an lăng nguyện nhìn xem hai nữ phản ứng. khoe miệng có chút dơ lên một cái đường cong ác ngộng tri vực cao thâm t u y ế t nhìn qua trước mắt nơi này trước mắt hắc ám c h i địa lấy lòng sông vì nói chia làm hoàn toàn tương phản hai đầu đ ố i rẽ bên trái con đường kia từ xa nhìn lại có thể thấy là thông hướng một mảnh rừng rậm phía bên phải con đường kia tựa hồ là thông hướng một tòa hắc ám thành thị có thể nhìn thấy nơi xa như là hải thị thận lâu hắc ám công trình kiến trúc đi vào ác ngộng tri vực chỗ sâu sẽ để cho các ngươi nhìn thấy các ngươi ở sâu trong nội tâm sẽ biết sợ phát sinh sự tình an lăng n g u y ệ t nói đường bên trái thông hướng chính là hỗn độ n rừng rậm bên phải đường thông hướng hắc cám đô thị hạ tịch giao ngươi đi bên trái cao thâm tuyết người đi bên phải hạ tịch giao mở to hai mắt hai chúng ta cũng muốn tách ra sao an lăng n g u y ệ t kia là đương nhiên cái kia cái kia tốt hạ tịch giao nắm lấy cao thâm tuyết tay tuyết nhi chính ngươi cẩn thận một chút nha cao thâm tuyết nhẹ gật đầu sau đó liền dọc theo đen như mực lòng sông hướng nơi xa t ò a kia hắc cám đô thị đi đến hạ tịch giao hít một hơi thật sâu thì đi hướng bên trái con đường kia ừ n an lăng nguyện n ó n tay chống đỡ ở dưới cằm nhìn xem hai thiếu nữ thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi biến mất cảm giác ta trước tiên có thể đi uống chén trà nhỏ da ca một người đi tại s a n h biếc trong rừng trúc đi sắp tới ba giờ hoàn cảnh chung quanh mãi mãi cũng là lặp lại rừng trúc hoàn toàn không có bất luận cái gì có nhận ra độ thực vật cùng tiêu chí hoàn cảnh vẫn là an tĩnh như vậy ngay cả mình hô hấp đều có thể rõ ràng nghe thấy như thế linh khí dư giả hoàn cảnh dạng này tươi tốt rừng trúc mặt trời rực rỡ chính đựng thời tiết không có bất luận cái gì côn trùng đều vang t r i n gọi vốn chính là một kiện rất làm cho người khác chuyện kỳ quái chỗ c ủ mà lại dựa theo dạ ca làm trò chơi người chơi kinh nghiệm đến xem cái này mê tung trận pháp vẫn còn rất cao cấp loại kia phổ thông thánh lâm cảnh trở xuống chỉ sợ rất khó có người có thể phá giải dạ ca khỏe miệng có chút dương lên bất quá muốn dùng loại trận pháp này vây khôn hắn cái này kẻ già đời người chơi dạ ca ngẩng đầu nhìn đầu đội thiên không bên trong mặt trời phương vị sau đó lại bắt đầu kiên nhẫn quan sát mảnh này xanh biết rừng trúc gió nhẹ chầm chậm lá trúc theo gió có chút run run thời gian một tiếng rất nhanh lại qua đ ỗ n g nhiên dạ ca đôi mắt run lên hắn phát hiện theo mặt trời chậm rãi xây dịch phải hậu phương trong đó một cây cây trúc cái bóng nhưng xưa nay cũng không hề biến hóa qua hô dạ ca tay phải nắm chặt quang ly kiếm đưa tay chính là một cái rút kiếm chạm gốc k i a cây trúc bị kiếm khí một cách cắt thành hai nửa theo gốc tia cây trúc đổ xuống hoàn cảnh c u n g quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa tựa như là toàn cảnh video đẻ xuống gấp hai mươi lần tốc độ gấp bội khóa n h ậ t nguyện xem kẽ theo ban ngày đến đêm tối theo đêm tối lại đến ban ngày trận pháp bị phá giải trong rừng trúc rốt cục nghe tới các loại chim t h ú côn trùng đều vang thanh â m hô da ca thở ra một hơi lập tức mở miệng chầm dai nói ta đã cảm thấy được ngươi ngươi mê tung trận pháp đều đã bị ta phá giải còn không hiện thân a i ế n lặng sau một lúc lâu một người mặc màu đen trang phục thân ả n h theo trong rừng trúc chậm rãi đi ra da ca sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem người này kia là một cái bề ngoài xem ra vẹn vẹn chỉ có chừng hai mươi tuổi dáng dấp rất xinh đẹp tuổi trẻ nam tử dạ ca nghĩ nửa ngày đích xác chỉ có thể dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung trước mắt người thanh niên này hắn ra mặt trắng nõn ngũ quan so nữ nhân còn tinh xảo vóc người hơi g ầ y một thân lưu l o á t màu đen trang phục ăn mặc giống như là phương đông cổ đại hiệp khách hai tóc mai r ủ xuống vai đen nhánh tóc dài ở sau hót đâm một cái hoàn bụi tóc dạ ca nhữ nhữ mày thầm nghĩ khá lắm đây đại khái là hắn đi tới cái thế giới này về sau nhìn thấy một cái duy nhất dáng dấp cùng chính mình không sai biệt lắm đẹp trai nam tình a thế nhưng là không nên a ở trong ấn tượng của dạ ca trong trò chơi giống như không có cái này kèn lệch sắc nếu như có như vậy ch người chơi nữ nhóm sớm xông bạo được không ngươi là người thứ nhất siêu phàm đẳng cấp tại thiên khải trở xuống lại có thể phá ta mê tung trận pháp người g i a trắng thanh niên từ tốn nói đã như thế một hồi đem ngươi phân thây cắt miếng thời điểm ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút dạ ca không phải đâu y chẳng lẽ tam sư t h nói thật đúng là thật ta cái này da trắng nam tử d á n g dấp dạng cho hình người thế mà là bực này biến thai ăn người cuồng đang lúc dạ ca đầu não phong bạo thời điểm chỉ thấy da trắng thanh niên tay phải nâng lên hắn trong cái tay kia vân về một cái dài nhỏ cánh trúc chỉ nghe ông một tiếng sắc bén kiếm minh con tia dài nhỏ cảnh trúc bị màu lam nhạt kiếm khí bao khỏa càng trở nên vô cùng sắc bén thiên khải cảnh đệ cựu giai thực lực t r i ể n lộ mà ra d ạ ca mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái ba da trắng thanh niên tốc độ cực nhanh một kiếm đâm đến dạ ca vô ý thức nâng lên quang ly kiếm đó nữa. đinh cường hóa mười lăm quang ly kiếm cùng cái tia tinh tế cảnh trúc va chạm vậy mà phát ra thanh thúy vô cùng kim loại va chạm thanh âm mà lại dạ ca phát hiện da hỏa này thế mà chỉ dùng một ngón tay vân vệ cái tia cảnh trúc chi kiếm là nhìn tại hắn l à vạn tượng cảnh phân t ư ợ n g cho hắn một điểm công bằng a Gia ca n h ư mày lui lại nửa bước trước mắt da trắng thanh niên lại lách mình không thấy tiếp theo một cái trước mắt lại xuất hiện ở phía sau hắn đinh lại là một kích Gia ca phản ứng cấp tốc lần nữa đ ó nữa. kiếm kỹ ngày khe hở lưu quang Gia ca thi triển hắn duy nhất một chiêu màu vàng phẩm chất kiếm kỹ thân hình đột nhiên động thân thể cùng trong tay quang l y kiếm hòa làm một thể hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời tốc độ nhanh chóng đã không phải mắt thường có khả năng bắt giữ tại trong không khí phát họa ra một đạo rực rỡ trói mắt kiếm quỹ da trắng thanh niên ánh mắt có chút có chút biến hóa ngày khe hở lư quang hắn không nghĩ tới dạ ca thế mà còn nắm giữ lấy dạng này thượng đẳng kiếm kỹ mà lại làm ạ n h nhất kiếm sĩ hắn liếc mắt cũng có thể xem thấu dạ ca kiếm nghề nghiệp thiên phú cực cao kiếm kỹ cắt nước nam m ị h da trắng thanh niên vung lên cành trúc lăng lệ co lại đồng dạng làm à u vàng phẩm chất kiếm kỹ màu vàng lưu quang lại bị hắn nhẹ nhõm đánh gãy thành hai nửa đồng thời hóa thành lưu quang dạ ca cũng bị hắn rút ra trong tay trôi này quang ly kiếm cũng bị đánh rơi rời tay tại không trung đánh tay xoáy cắm ngược ở trên mặt đất cánh trúc chi kiếm mau lẹ một đâm hướng dạ ca lồng ngực đâm tới cánh trúc đang mu đ ồ n g nhiên chỉ thấy thanh quang l ó e lên từng khối v ả y rồng chắp vá thành phòng ngự hộ thuẫn bình t h ư ớ n g bảo hộ tại dạ ca chung quanh đo lường đến tính uy hiếp tổn thương long phòng c h i ngự tự động kích hoạt đinh một tiếng xuất hiện từng đạo sóng năng lượng văn da trắng thanh niên một kiếm bị lực đạo của mình phản chấn chân đạp tại bùn đất trên mặt đất về sau vạch ra một đạo thật dài dấu d à i da ca thở nhẹ một tiếng nguy hiểm thật g i n g phong thánh lực ngưng kết ra v ả y rồng hộ thuẫn phòng ngự lực phòng ngự quả nhiên cường đại lại có thể chính diện ngăn lại một vị thiên khải cảnh cường giả tối đỉnh màu vàng phẩm chất kiếm kỹ một í c mặc dù hắn chỉ dùng một ngón tay vừa mới một kiếm kia nếu như không có dòng phòng lân phiến thay hắn ngăn cản hiển nhiên hắn hiện tại trái tim đã bị đâm ra một cái lỗ thủng long phòng c h i ngự da trắng thanh niên ánh mắt bình thản tựa hồ cũng không có bởi vì dạ ca thánh lực mà cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc ngựa khí bình thản nói nguyên lai là có được thương long thất túc truyền thừa c h i lược người mà lại thế mà đã thắp sáng phòng chữ ngôi sao dạ ca đôi mắt k h ẽ nhúc đ í c h da hỏa này cũng biết thương long thất túc phòng thanh long tri sưng lực thanh long ngự lân giáp lực phòng ngự đích xác rất mạnh nhưng ngươi muốn cho rằng có long phòng tri ngự liền nhất định nhưng hộ tính mệnh của ngươi vậy coi như sai g i a trắng thanh niên nói trong tay c ả n h trúc lần nữa phun trào ra năng lượng mà lại lần này bao khỏa c ả n h trúc năng lượng là thanh lực g i a hỏa này thế mà cũng là thương long thất túc chi lực người thừa kế kỳ chữ ngôi sao g i a ca nhũ mày vội vàng rút lên cắm n g ư ợ c ở bên chân quang ly kiếm người này đích sắc rất mạnh theo năng lượng của hắn ba động đến xem chỉ sợ so thánh lâm c ả n h lại trừ còn mạnh hơn không chăm chú một điểm toàn lực ứng phó chỉ sợ thật đúng là sẽ mất mạng kiếm kỹ sóng biết kiếm thiệm da trắng thanh niên sắc mặt lạnh lùng lần nữa xuất kiếm lần này xuất kiếm so lúc trước càng là nhanh một cái triệu không gian lại hắn gia tăng một cây cầm kiếm ngón tay dùng hai ngón cầm kiếm kiếm thế so lúc trước mạnh không chỉ gấp đôi một kiếm này thẳng tắp hướng dạ ca đâm tới nhưng dạ ca nhưng đứng ở tại chỗ không đ ộ n g thoạt nhìn như là căn bản không có biện pháp phản ứng một chiêu này nguyên lai chỉ là như thế a da trắng thanh niên nghĩ thầm chẳng lẽ lúc trước là ta xem trọng hắn nhưng mà coi như c ả n h trúc chi kiếm sắp đâm trúng dạ ca thời điểm một thân ảnh cao to thình lình cản tại da trắng thanh niên trước mặt đang kia là một cái toàn thân bao phủ tại màu đen mũ trùm trường bảo phía dưới mang theo mặt nạ màu vàng người thần bí hắn tay cầm một thanh dài hơn hai mét đỏ dù n g mặt đ a o đ ó n ữ a dễ dàng liền đem da trắng thanh niên một đâm này cả lại da trắng thanh niên nhìn thấy cái kia mặt nạ và người đôi mắt nhắm lại đây chính là tiểu tử này bên người mấy cái kia cao thủ thần bí trong đó một vị cái này mặt nạ và người đột nhiên xuất hiện ở đây hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được quả nhiên khí tức của hắn cùng dạ ca khí tức là hòa làm một thể sao cùng lúc đó b á một đầu huyết sắc trường tiên lăng lệ vung vẩy mà đến cuốn lấy da trắng thanh niên phần e o da trắng thanh niên túi đầu xem xét thầm nghĩ huyết vệ tiên loại này nhằm vào nhân tộc ghen vũ khí hẳn là huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ chuyên dụng mới đúng Hắn q u a y đ ầ u n h ì n l ạ i phát hiện sau l ư n g một cái mang theo mặt nạ màu đ e n người áo đen đang tay cầm đầu n à y h u y ế t s t r o i c á i n à y mặt nạ màu nạ đen người, cùng h h hấp huyết hội í n n. Ngay là là quỷ sau bờ gì đó, cơ c một thời gian. Một gian. cái mang theo mặt nạ màu t r ắ người n g áo đen tay cầm ảnh nguyệt trực nào cùng một cái mang theo mặt nạ màu đỏ người áo đen tay cầm phá l ệ n h đ ằ n g nào phân biệt từ hai bên trái phải hai bên bao bọc mà đến động tác cơ hồ hoàn toàn đồng bộ không thể nghi ngờ chỉ có hai người dùng chung cùng một cái đầu ó c mới có loại này ăn ý da trắng thanh niên nhữ mày trong chấp nhóm này hắn thế mà cảm giác được một tia uy hiếp bốn cái áo bảo đen người đeo mặt nạ đồng thời hợp kích bốn người hợp kích điểm trung tâm chấn động ra từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài khuyết tàn khí lãng da trắng thanh niên thân hình hóa thành một bãi màu làm n h ạ t nước bị bốn người đánh tan lập tức lại tại mười mấy mét bên ngoài địa phương giọt nước n g ư n g tụ lại xuất hiện da ca ánh mắt run lên hắn đã sớm xin đợi đã lâu nhắm ngay da trắng thanh niên né tránh xuất hiện thời cơ tay cầm quang ly xuất kiếm phục chế kiếm kỹ ám linh sóng biết kiếm thiểm da trắng thanh niên cảm thấy được dạ ca nháy mắt tiếp cận tấm kia lãnh đạo gương mặt thần sắc rốt cục có biến hóa con ngươi đột nhiên co lại trong đôi mắt phản chiếu vậy mà phục chế kiếm kỹ của hắn mà lại đem hắn kiếm kỹ biến thành ám thuộc tính phiên bản phục chế kiếm kỹ ngày khe hở lưu quang da trắng thanh niên ánh mắt c h ầ m xuống hai ngón tay vung lên c ả n h trúc thân hình đột nhiên động thân thể cùng trong tay c ả n h trúc chi kiếm hòa làm một thể hóa thành một đạo lưu quang dạ ca đinh cong vài tiếng đao kiếm va chạm giòn vang dạ ca kiếm trong tay lần nữa bị đ ẩ y lùi da hỏa này tờ mờ cũng có thể phục chế kiếm kỹ góp không m u ố n mặt cái này không chơi xấu đâu sao bá theo một đạo lăng lệ tiếng gió da trắng thanh niên cánh trúc đối diện g ú t tới hắn hai ngón vân vê một cây cành trúc chi kiếm ngừng tại dạ ca nơi cổ họng dạ ca da trắng thanh niên thản nhiên nói ngươi so ta tưởng tượng muốn hơi mạnh một chút làm vạn tượng cảnh cường dạ có thể cùng hắn đánh tới tình trạng này lại còn buộc hắn dùng tới hai ngón tay đã coi như là rất không tệ không hổ là lang mịch lão sư học sinh dạ ca dư quan g hướng phía dưới liếc qua ngừng tại cái cổ trước cành trúc khỏe miệng không dễ dàng phát giác có chút dâng lên có thể là hơi mạnh hai điểm ừ m da trắng thanh niên nhất thời không có rõ ràng dạ ca ý tứ nhưng sau một khắc hắn chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến lốp bốt áp xúc dòng điện t h a nhâm da trắng thanh niên trong lòng lộ b ộ một chút dư quang về sau quét qua phát hiện ở phía sau hắn còn có bốn cái dạ ca theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng hắn lao đến lại những này dạ ca trong tay còn cầm một đoàn bị màu vàng lôi quang bao khỏa h ỏ a cầu phân thân da trắng thanh niên đ ỗ n g nhiên rõ ràng cái gì trong tay cây trúc hất lên trước mặt dạ ca bành một tiếng biến mất quả nhiên là phân thân tiên pháp sen lôi dẫn v i ê m bạo thuật bốn cái dạ ca đồng thời thi triển ra một chiêu này hướng da trắng thanh niên đập tới kiếm kỹ cắt nước nam mịt da trắng thanh niên lại là hất lên cành trúc đem bên trong ba cái dạ ca toàn bộ quất chết theo bành bành ba tiếng ba cái phân thân đồng thời theo khói trắng biến mất nhưng cái cuối cùng dạ ca trong tay xoa xoa kim lôi h ỏ a cầu đã đập tới da trắng thanh niên trước mặt vô dụng ta đã tính t o á n tốt cái góc độ này ngươi nhiều nhất chỉ có thể xử lý ba cái phân thân như vậy cái cuối cùng phân thân kỹ năng tất chúng dạ ca một trường đập tại da trắng thanh niên lồng ngực trong lòng bàn tay kim lôi h ỏ a cầu cắm vào thân thể của hắn hả cái này xúc cảm làm sao dạ ca hơi sững sờ chương năm trăm linh năm ngươi liền như vậy tâm cảnh chương năm trăm linh năm ngươi liền như vậy tâm cảnh dạ ca lúc này sửng sốt hắn năm đầu ngón tay thậm chí còn vô ý thức nắm chặt lại lấy xác nhận chính mình ngạc nhiên phát hiện là thật hay không dạ ca da trắng thanh niên dạ ca da trắng thanh niên giống như thật là con mẹ nó dạ ca lộ ra mộng bức t h ầ n sắc ngầm đầu nhìn trước mắt người háo đen một kiếm nam nhìn qua dạ ca biểu lộ nhưng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng biểu lộ mặc dù không thay đổi cặp kia trầm tĩnh không gợn sóng trong đôi mắt lại phảng phất dần dần âm trầm xuống hiện ra đáng sợ sát ý giống như tiến vào săn rết thời khắc bá nàng đột nhiên lần nữa thi triển một chiêu kia kiếm kỹ cắt nước nam mịch dạ ca còn tại sợ run chưa kịp phản ứng bị cành trúc kiếm hung hăng quất vào trước ngực long phòng c h i ngự tự động ở trước người dạ ca ngưng kết ra từng mảnh từng mảnh thật dạy vẫy dòng hậu thuẫn ngăn cản lần công kích thứ nhất nhưng một kiếm nam rõ ràng còn không có ý định bỏ qua nàng buộc phát ra k ỳ chữ tinh tú thanh long thánh lực quán t r ú tại cái kia trên cây trúc để một đầu phổ phổ thông thông xanh b i ế c cành trúc trở nên giống như thần binh lợi nhận sắp bén ngay sau đó nàng lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ vung vẩy cánh tay tốc độ cực nhanh tả hữu mở rút thì c h u ể n ra một chiêu huyễn ảnh múa kiếm như tiểm điện liên tục mấy chục kiếm hung như vậy động tác cùng tốc độ để dạ ca nhớ tới chính mình k i ế p t r ư ớ c nữ ngồi cùng bàn đang bị chính mình chọc cho mặt đỏ tới mang thai thẹn quá hóa g i ậ n thời điểm nghiến răng nghiến lợi dùng cả tay chân khóc lóc gom s ò m lăn lộn đối với hắn lại bóp lại cả bộ dáng cũng làm cho hắn nhớ tới nhà mình tiểu linh miêu khi còn bé bị chính mình chơi hỏng về sau hận hận nhào về phía cánh tay mình tức g i ậ n đến meo meo trực khiếu sử dụng thiểm điện miêu miêu quyền bộ dáng cho nên nữ hải tử tại thẹn quá hóa g i ậ n thời điểm đều là tự mang tốc độ đánh ra chỉ sao đang đang đương đương, đương, đương. liên tục viễn ảnh kiếm kích phía dưới vậy dòng hộ thuẫn xuất hiện từng vết n ư ớ c rất nhanh liền đạt tới lớn nhất gánh chịu tổn thương quanh một tiếng vỡ vụn d ạ ca lúc này bay rớt ra ngoài xa mười m mét t é ngã trên đất một kiếm nam t á p khí thân ảnh nháy mắt đuổi theo sau đầu mềm mại tóc đen phất phới nâng lên màu đen tạo dậy một cước liền trùng điệp dẫm tại lồng ngực của hắn d ạ ca phía sau lưng đập một chút đau đến hắn nghe răng t r ợ n mắt đồng thời trôi này cảnh trúc chi kiếm cũng chỉ tại cổ họng của hắn chỗ thời điểm chiến đấu thế mà còn có rảnh rỗi phân tâm xứng sờ một kiếm nam ở trên cao nhìn xuống mà không biểu tình nhìn qua hắn thanh âm lạnh l trong a còn ngươi đối với ngươi ôm lấy ấ t lớn m không nghĩ trò ớ chơi lan mịch lao sư môn hạ vị thứ hai học sinh thân truyền đích thật là một vị kiếm trước người lại ở trong vạn tộc có nhân tộc kiếm thánh danh hiệu nhưng là tại trò chơi cái thứ nhất phiên bản thời điểm người học sinh này liền chưa hề lộ m ặ t qua nghe nói là trước kia tại la mịch m lao sư môn hạ tu luyện đắc đạo về sau sớm liền rời đi chiến tranh học viện ra ngoài ở thượng du vạn tộc bản đồ lịch đi mà lại quan phương trong tư liệu cũng một mực biểu hiện ra la mịch m vị thứ hai học sinh là một cái nam tính ai mẹ nó có thể nghĩ đến chính mình vị sư tỷ này thế mà là một cái nam trang đại lao a ừ một kiếm nam lạnh lùng hư một tiếng ánh mắt nghiêm khắc lao sư để ta giúp ngươi tu luyện nói ngươi là nhân tộc vạn năm khó gặp một lần định cấp yêu nghiệt nhưng ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên thẳng thắn nói để ta rất thất vọng dạ ca người còn dám sợ run một kiếm nam n h ư mày n ữ khí càng thêm băng lãnh nghiêm khắc một chút coi là thật giống như là một vị nghiêm khắc nữ huấn luyện viên không phải sư tỷ n g ư ơ i người còn là trước dạ ca ho nhẹ hai tiếng rời đi ánh mắt đưa tay chỉ chỉ một kiếm nam túi đầu xem xét trước người và táo xuất hiện một cái đen nhánh khét lẹt lỗ thủng lớn nguyên lai、like、là vừa mới dạ ca thi triển ra sen lôi dẫn v i ê m bạo thuật ở trước người của một kiếm nam nổ tung màu đen và táo trực tiếp bị kim lôi thánh l ử a uy lực cho đốt xuyên thậm chí liền cái kia từng sợi màu trắng vải cũng hoàn toàn bị thiêu đến đen nhánh khét lẹo lẹo rụng xuống chỉ có cái kia tuyết sắc r a thịt phản phất không có nhận bất cứ thương tổn gì một kiếm nam m ặ t không đổi sắc chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền hoàn toàn không thèm để ý lại nhìn về phía dạ ca đây chính là ngươi phân tâm lý do dạ ra đời tiếp theo gia chủ nam cảnh chấp trường giả chính là bực này tâm cảnh dạ ca nếu như ngay cả điểm này định lực đều không có ngươi còn có thể làm được cái đại sự gì dạ ca nếu như ở trên vạn tộc chiến trường ngươi chúng địch nhân viễn thuật nhìn thấy một chút càng thêm để ngươi mê mọi đồ vật ngươi còn có thể bảo trì lý trí dạ ca ách cái kia hẳn là sẽ không chủ một kiếm nam thu hồi nàng cành trúc chi kiếm mẫu đen tạo dày rời đi bộ ngực của hắn vung vẩy đen nhánh tóc dài quanh người đưa lưng về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói chính mình đuổi theo nếu là tại cái này trong rừng trúc lạc đường ta cũng sẽ không còn ngươi nói xong nàng lợi dụng cực nhanh thân pháp mấy đạo khói đen nhanh chóng biến mất tại rừng trúc cuối cùng dạ ca vớt vớt cái mông chậm dại đứng lên hạ thủ thật là hung a ca vẹn vẹn vừa mới một cước kia da ca cũng cảm giác mình xương cốt đều nhanh muốn bị đặt gãy bất quá thật đừng nói cái này một kiếm nam sư tỷ còn thật đẹp trai cương đ ạ i như vậy định lực cùng t â m cảnh không hổ là tại vạn tộc giới đều truyền ra danh khí nhân tộc kiếm thánh xem ra tiếp xuống tại một kiếm nam sư tỷ nơi này tu luyện hẳn là có thể học được không ít thứ tối thiểu so an lăng nguyện sư tỷ xem ra đáng tin hơn nhiều da ca thở hắt ra dùng tinh thần lực tầm mắt cảm giác sư tỷ rời đi phương vị sau đó thôi động thân pháp nhanh chóng truy đuổi mà đi nhưng mà thật tình không biết một kiếm nam đạp trên kinh công tại t r o n g rừng trúc n h a n h c h ó n g d i đi ộ Một n bên g d chuyển nhanh chóng nhanh đồng thời một b ê n m i ệ n g kinh động, m ặ cao nghiệm t n h chú. tâm Cái lãnh sư tỷ t hình i lên tượng khẳng định liền muốn đỏ thấu, g yêu vô c n tại sư tỷ hình tượng khẳng định liền muốn tại sư đệ trước mặt hủy chờ xem nhìn ta những ngày tiếp theo luyện thế nào chết ngươi chương năm trăm linh sáu hạ tịch giao ác n g chương năm trăm linh sáu hạ tịch giao ác n g ộ hạ tịch giao đi tại hỗn độn trong rừng rậm trong rừng tràn ngập một cỗ k i ể m chế mà nặng nề g h khí tức vô tận kêu lên cùng thanh â m tuyệt vọng ở trong đó quanh quần cổ mộc che trời trên c ả n h cây c u ố n quanh lấy loé ra quỷ dị tia sáng dây leo tựa như ác ma súc tu k h ẽ đ u n g đưa nghiễm nhiên là một mảnh vạn vật sinh trường pháp tác hỗn loạn địa phương thường đôi tinh hồng ngang ngược con mắt trong bóng đêm mở ra bọn chúng để mắt tới hạ tịch giao kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt lại có con mồi mới đưa tới cửa càn d ỡ cười xấu xa gì vờ gờ thế mà là một cái tuổi trẻ nhân loại nữ h à i xem ra thật đúng là tươi non non g miệng tư trượt tư trượt thấp như vậy đẳng cấp đơn thương độc mã liền dám chạy đến nơi này đến thật sự là không biết sống chết một hồi các ngươi đều chớ cùng ta đoạn trái tim của nàng về ta mãnh xéo đi đã hơn một lần là ngươi ăn trước lần này giờ đến phía ta lời vô ích ta là l ã o đại đương nhiên là ta ăn trước cái thứ nhất h e ngươi đánh giám chúng ta hỗn độn tập hùng là bị đồng thời sinh ra lúc nào có phần trước sau xếp hẳn rồi đương nhiên là bởi vì phá sắc mà ra thời điểm ta chứng là cái thứ nhất xuất hiện vết nứt rất hiển nhiên ta là h u y n h người là đệ vậy ta chứng vẫn là thứ nhất theo láo mụ trong bụng rơi ra đến đây này hai người các ngươi nhưng ngậm miệng đi khi đó các ngươi tở mở có cái kia bản thân ý thức đừng cho ta giả vờ giả vịn ta mới là cái thứ nhất bắt đầu ký sự đơn thuần hạ tịch giao còn không biết mình đã bị một đám q u á i vật cho để mắt tới cũng không biết tiểu dạ cùng t u y ế t n h i thế nào hạ tịch giao một bên ở trong lòng nói thầm một bên đi lên phía trước huấn luyện viên nói nơi này sẽ để cho người nhìn thấy ở sâu trong nội tâm sợ nhất phát sinh sự tình cho nên ta sợ nhất phát sinh sự tình là cái gì đây từng sợi vô hình hắc khí lạng yên không một tiếng động tới gần thiếu nữ từ phía sau c ố n chặt lấy thiếu nữ thân thể cũng đem hắn một mực bao vây lại mà hạ tịch dao lại phảng phất một chút cũng không có phát giác nàng gái k i ê u màu hồng con ngươi dần dần trở nên sắm đen phảng phất mất đi tập trung、Cách. An ngựa, tay dừa, nhau, cao cao tay Lăng Nguyệt thoải mái ngồi tại chính mình thủy tinh trong xe ngựa, cho chính mình ngâm một bình trà, trong hẳn trần chân nhỏ trồng lên bên trên bàn. Nàng thiện chuỗi thủy thoải tại một trà, một đặt tại một bên khác trên mặt cho khác mái đôi xe đập kỳ thật nàng đến bây giờ còn là có chút không quá có thể hiểu được l a m mịch lao sư tại sao muốn để hai cái này tiểu nha đầu làm dạng này tu luyện nhìn thấy nội tâm sâu nhất h o à n g hốt nếu như có thể thuận lợi vượt qua nói đến đích sắc có thể để tâm linh của mình cứng cắp hơn nhưng dạng này tu luyện theo lý mà nói càng thích hợp những cái kia thực lực vốn là rất cường đại cường giả mà hạ tịch giao đẳng cấp bất quá là thiên phép cảnh coi như nàng có thể vượt qua nội tâm h o à n g hốt đồ vật lại có thể thế nào giữa siêu phàm giả chiến đấu cũng không phải có dũng khí liền có thể đánh bại đối phương a được rồi còn nhiều như vậy làm gì đâu dù sao không cần cho các nàng muốn tu luyện nội dung cũng bất chuyện của ta liền để ta xem một chút tiểu nha đầu này ở sâu trong nội tâm sợ nhất đồ vật đến cùng là cái gì sao an lăng nguyệt khoe miệng rồi ra một cái nữ nhân xấu tiêu chuẩn cười xấu xa một bộ chuẩn bị xem náo nhiệt bộ dáng nghĩ đến hạ tịch giao tiểu nha đầu kia đơn thuần khiếp đảm bộ dáng một hồi nàng nhìn thấy chính mình sợ nhất đồ vật thời điểm phản ứng nhất định sẽ rất thú vị sẽ là gì chứ ác ủy hoan hồn ôm mặt trùng n h ệ lớn còn là lúc này trên thủy tinh cầu hình ảnh đã dần dần hiện hiện một cái mơ mơ hồ, hồ thân ảnh t r ạ m dãy xuất hiện ở trước mặt của hạ tịch giao dần dần rõ ràng cái thân ả n h kia thình lình chính là dạ ca quả nhiên là cùng sư đệ có quan hệ a an lăng n g u y ệ t nghiền n g ấ m cười cười nàng đã sớm nhìn ra tiểu cô nương này xác minh luyến sư đệ của nàng là cái yêu đương nào a ha ha thật đáng yêu tiểu d ạ hạ tịch giao kinh hỉ lao tới dạ ca bên người nhưng mà chạy đến dạ ca bên người thời điểm mới phát hiện dạ ca bên người còn đứng một nữ nhân khác thế mà là an lăng n g u y ệ t chính một mặt nữ nhân xấu mỉm cười ở bên cạnh kéo dạ ca cánh tay an lăng nguyện thế nào còn có ta phân diễn nhỏ tiểu d ạ hạ tịch giao nhìn thấy an lăng n g u y ệ t lập tức khẩn trương lên ngươi tại sao lại ở chỗ này sư tỷ của ngươi nàng a tịch giao a ta là đến nói cho ngươi một tiếng dạ ca ôm bên người an lăng n g u y ệ t vào ngheo mỉm cười nói ta cùng sư tỷ chuẩn bị thành thân hạ tịch giao thân thể lập tức rõ ràng run lên một cái thành thành thân bất quá nàng cũng không có sinh khí chất vấn dạ ca mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dạ ca hỏi sao làm sao đột nhiên như vậy a bởi vì ta thích sư tỷ a loại vấn đề này còn phải hỏi sao việc này tuyết nhi biết sao đương n h i biết tuyết nhi còn chúc phúc ta đây tới hạ tịch giao không biết làm sao đứng tại chỗ một hồi lâu lập tức gạt ra một cái vô cùng nụ cười m i ê n cưỡng dạng này à. cái kia cái kia ta cũng chúc phúc ngươi dù sao về sau còn có thể làm nhị lao bà tam lao bà chỉ cần có thể ở bên người tiểu dạng cũng không có gì nha nàng an ủi mình như vậy ừ n ta liền nói với ngươi một tiếng bất quá hôn lễ ngươi liền đừng đến tham gia a vì cái gì a bởi vì lao bà của ta không quá nghĩ ở trong hôn lễ nhìn thấy ngươi a dạ ca kéo an lang nguyệt vào ngheo ngươi có thể hiểu được a bên cạnh an lăng nguyệt lần nữa phối hợp lộ ra một cái nữ nhân xấu mỉm cười ta ta có thể hiểu được hạ tịch g i a o một mặt hủy khuất con mắt cũng đỏ lại cái gì cũng không có lại nói yên lặng túi lầu xuống được rồi ta liền nói với ngươi một tiếng bay bay ra ca kéo an lăng nguyệt e o quay người đi xa trong hiện thực an lăng n g u y ệ t sáu an lăng nguyệt im lặng nghĩ thầm nàng làm sao có thể làm chuyện như vậy không hiểu rõ nàng cũng không cần tùy tiện để nàng ở trong cơn ác mộng biểu diễn á h uy nếu như là nàng khẳng định là coi như ngươi không muốn tới h u n lễ cũng phải lôi kéo ngươi đến có được hay không chương năm trăm linh bảy ta là cao thâm tuyết chương 507, t a là cao thâm tuyết một bên khác cao thâm tuyết cũng đã tiến vào hắc cám đô thị nghiễm nhiên cùng nó danh tự đây là một tòa âm ư u đầy tử khí thành thị chống trải đường đi không có bất kỳ người nào thân ảnh khắp nơi đều là bóng tối vô tận cùng tính m ị c h cho dù thân ở tòa này hắc cám trong đô thị con đường hai bên nhà cao tầng y nguyên như là hải thị thận lâu hư h à o mầm ị t từng sợi hắc khí từ trong bóng tối chui ra ngoài lặng yên không một tiếng động lượn lờ ở bên người của cao thâm tuyết thiếu nữ ánh mắt hoảng hốt một trận lập tức trước mắt thế giới đã phát sinh cải biến ngay sau đó trước mắt hình ảnh lại nhanh chóng biến hóa tựa như là trong phim ảnh hoán đổi trắng cảnh trong nháy mắt tựa hồ lại đi tới một cái công ty cao ốc nội bộ cái này hiển nhiên cũng là một tòa công nghệ cao công ty nội bộ khắp nơi đều là cửa kim loại cùng kim loại thông đạo có những i cơ giáp kia binh sĩ giống như căn bản không có trông thấy nàng hoàn toàn không có phản ứng thiếu nữ cứ như vậy từ phía trước hành lang đi qua nhưng mà cao thâm tuyết lúc này con ngươi lại bỗng nhiên cò dù lại bởi vì nàng trông thấy trong đó hai tên binh lính cơ giác trên tay mang theo một cái toàn thân máu me đ ồ n g địa thoi thóc thiếu niên chính là dạ ca cái thứ hai tên binh lính cơ giác một trái một phải đều cầm lấy dạ ca một cánh tay mà dạ ca tựa hồ cũng hôn mê bất tỉnh vung thóng đầu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì tùy ý bọn hắn giống như là kéo lấy một đầu giống như chó chết đem hắn kéo đi tiểu dạ cao thâm t u y ế t bóng nhân kinh cơ hồ không do dự thiếu nữ lập tức hai tay kết ấ n thi triển cơ giới sư kỹ năng nhị giai máy móc tự bạo kẻ theo dõi không ba thứ giai máy móc không chiến cơ khí người hong khổ ngũ giai máy móc kẻ cướp đoạt của nộ trong nháy mắt ó c a h m đầy bình phong lâm vào các loại ô nhiễm ánh sáng đặc hiệu kim loại trong thông đạo lựa cháy gừng hực của cuộn nhưng mà cái tiêm mười mấy tên binh lính cơ giáp căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đạn đạo tựa hồ căn bản không có trúng đích bọn hắn liền hoàn cảnh chung quanh cũng một chút cũng không có bị phá hư dấu vết rất hiển nhiên liền cùng thiếu nữ nghĩ nàng hiện tại là ở vào một cái du đam ý thức hình thái cùng trước mắt những cơ giáp này binh sĩ căn bản không ở vào cùng một cái thế giới những cơ giáp kia binh sĩ đi đến một cái cửa kim loại trước đưa tay tiến hành thân phận phân biệt cái kia phiến cửa kim loại liền mở ra đem hắn mang vào chủ còn nói hắn là rất trọng yếu rất h i hữu vật thí nghiệm trên thân có được nhân tộc cùng biến chủng ác ma song trọng huyết mạch một hồi muốn đối với thân thể của hắn tiến hành giải phẫu cát c ắ t hậu thân thể mỗi một khối bộ kiện đều phải tiến hành trừ đ ộ n bảo tồn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào vâng biết mấy cái kia binh lính cơ giáp đem dạ ca kéo đi vào. d ừ n g tay v u n g hàn xuống cao thâm tiết sắc mặt trắng bệnh nghẹn ngào kêu lên tại thiếu nữ trong ấn tượng cảm xúc của mình gần đây ổn định từ nhỏ đến lớn tựa như là lần thứ nhất như thế mất khống chế lại nghẹn ngào kêu to thiếu nữ như bị điên chạy như điên đi qua mà cái kia phiến cửa kim loại đã đóng lại cao thâm tiết s o n g quyền dùng sức nện tại cái kia cửa kim loại bên trên hiển nhiên cũng không có hiệu quả giờ phút này nàng tựa như là một cái tồn tại ở trong đó thế giới linh hồn hai tay nện tại thế giới bên ngoài cửa kim loại bên trên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì vô dụng một cái ngữ khí bình thản mà thanh âm quen thuộc từ sau lưng nàng truyền đến cao thâm tuyết nghiêng đầu đi t h ầ n s ắ c lập tức chấn động một cái khuôn mặt cao lanh thiếu nữ đứng ở sau lưng nàng thiếu nữ d a như mỡ đ ông dung mạo tuyệt mỹ sau đầu dùng màu lam dây buộc tóc ghim lên đến tóc đen đôi ngựa rủ xuống thắt lưng mà thiếu nữ này thế mà dáng dấp cùng cao thâm tuyết hoàn toàn tương tự cao thâm tuyết cảnh d ắ c lên ngươi là ai thiếu nữ thản nhiên nói cao thâm tuyết cái gì ta đương nhiên chính là ngươi cao thâm tuyết nhữ mày trầm mặc xuống nhìn kỹ trước mắt cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc nữ hải trên mặt thiếu nữ bộ kia vĩnh viễn trầm tĩnh không có chút rung động nào biểu lộ đích sắc để cao thâm t u ế t rất là quen thuộc dĩ vãng chính mình hẳn là cái bộ dáng này à? nàng thanh em bình thản mở miệng ngươi không muốn cứu ngươi tiểu dạ rồi ta đương nhiên nghĩ cao thâm tuyết nhìn chằm chằm nàng thế nhưng là ta hiện tại tựa như là loại nào đó linh hồn du t ẩ u trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn thiếu nữ nói không không phải cái gì linh hồn du t ẩ u trạng thái cũng không phải cái gì trong ngoài thế giới ngươi hiện tại thân thể chỉ là số liệu hóa hình thái thôi số liệu hóa hình thái công ty mạng lưới ý thức ngươi dùng số liệu hóa hình thức tại ý thức trong mạng lưới đi muốn một lần nữa tiếp xúc đến bọn hắn ngươi liền phải trước cắt ra mạng lưới liên tiếp trở lại hiện thực cao thâm t u ế t trầ vậy ta phải làm sao giải trừ cái hình thái này khôi phục lại đ ụ n thể hình thái đây là n g ư ơ i am hiểu nhất sự tình không phải sao ta n g ư ơ i đối với nơi này hẳn là rất quen thuộc ta thiếu nữ lại lộ ra một cái mỉm cười ngươi không nhớ rõ nơi này rồi sao ta là lần đầu tiên đến nơi này ta không nhớ rõ cao thâm t u y ế t nhữ mày trong lòng đống nhiên không h i ể u sinh ra một loại bất an cảm giác sợ hãi là không nhớ rõ còn là sợ hãi nhớ kỹ thiếu nữ nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của nàng cao thâm quyết thân thể đột nhiên run lên đại não của con người là có bảo hộ cơ chế nó sẽ để cho ngươi quên một chút n g ư ơ i tiềm thức không nguyện ý nhớ lại thống khổ hồi ức thiếu nữ nói mà đầu g óc của ngươi bên trong trừ ký ức bảo hộ rất hiển nhiên là có người tận lực giúp ngươi gia tăng một đạo phong ấn hóa phong tỏa kiến thức của ngươi làm ngươi tại cực độ cảm xúc xuống sẽ kích phát thân thể phong ấn đã lâu tiềm lực t ỷ như tại cực đoan phẫn nộ xuống lực lượng tăng gọn bị g i ã thú truy đuổi lâm vào sinh tử vẫn tốc người sẽ buộc phát ra siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ chạy thiếu nữ nói mà ngươi thể nội mỗi một tế bào cùng e n đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến tiềm lực của ngươi xa so với nhân loại phải lớn hơn nhiều hiện tại ta liền tới giúp ngươi nhớ lại một chút đi nói thiếu nữ đưa tay đánh cái thanh thủy búng tay ông hoàn cảnh chung quanh lập tức lại theo vừa mới kim loại hành lang đi tới phòng thí nghiệm trong gian phòng bộ cao thâm tuyết trông thấy dạ ca đang nằm tại một tấm thuần bạch sắt trên giường kim loại mà sáu bảy mặc sĩ b ờ mặt nạ sinh hóa bác sĩ chính cầm các loại dao giải phẫu đứng tại bên giường tà hữu những cái kia sinh hóa bác sĩ giơ tay lên thuật đao đã đâm vào dạ ca lồng ngực dọc theo sườn bộ làn da từng chút từng chút đem hắn mở ra sau đó con kia mang theo màu trắng găng tay tay đem một viên nấm máu trái tim đang đập lấy ra ngoài n chương 508, n g ư ơ i rất vướng bận ải chương 508, n g ư ơ i rất vướng bận ải thủy tinh trong xe ngựa an lăng nguyệt còn tại một bên gầm hạt dưa một bên quan sát hạ tịch giao ác n g ộ n g thế giới lạc lạc lạc lạc tiểu cô n ư ơ n g này phản ứng thực tế là quá đáng yêu an lăng nguyệt lúng đồng tiền như hoa mừng d ỡ thân thể run lên lắp một cái hạ tịch giao tại ác n g ộ n g trong thế giới kinh lịch một lần dạ ca cùng an lăng nguyệt thành thân h i ệ n nhiên đã triệt để hẹ mò nguyên bản sáng sủa l ạ quan tiểu thiên sứ biến thành ủy khuất ba ba tiểu nhà đầu hạ tịch giao biểu hiện cũng hoàn toàn để an lăng nguyện kiến thức đến cái gì gọi là bạch phú mỹ bên trong hèn bọn nữ hiếu c rõ ràng trong nhà thời điểm một người vụ n trộm tránh ở trong chăn bị khuất ẹ m mò khóc khóc lao nước mắt kết quả mỗi lần đến dạ ca trước mặt thời điểm nhưng lại gạt ra một bộ làm bộ rất vui vẻ đủ cười nghĩ hết biện pháp dán dạ ca đem hết khả năng muốn để dạ ca chú ý tới mình chật chật thật sự là đồ đần dạng này sao có thể đổi được tới nam nhân đâu cái này không ổn thỏa bại khuyển kịch bản sao an lăng nguyện một bên g ầ m hạt dưa một bên bất ê n b mãn thẳng lắc đầu t ị c h giao ta lại muốn kết hôn lần này là cùng ta lòng anh bệ hạ dạ ca kéo long anh vào nghèo mỉm cười nói long anh một thân tôn quý ung dung hoàng bảo mỹ lệ cực ý như là chim non nép vào người giúp vào dạ ca bên người a lại lại muốn kết hôn sao hạ tịch giao một đôi tay xoắn cùng một chỗ tội nghiệp cẩn thận từng ly từng tí túi lầu nói vậy ta đây một lần lần này có thể đi chúc phúc ừng lần này hôn lễ ngươi cũng đừng đến long anh bậy hạ cũng không quá muốn gặp đến ngươi đây dạ ca nói an la nguyện mai n ở hai độ đúng không l i ê n lời kịch đều không khác mấy về sau tốt một đoạn thời gian dạ ca lại theo thứ tự mang v ũ lê bạch huyết linh diệ tử ly sơ ảnh bạch tình nam cung thu n g u y ệ t nam cung như la mịch tiêu n g u hề lanh n g u y ệ t ngừng khúc khúc yêu n g u y ệ t theo thứ tự đi tới hạ tịch giao trước mặt cáo chi chính nàng lại lại lại lại lại muốn kết hôn tin tức an lăng n g u y ệ t an lăng n g u y ệ t đều có chút mắt t r ò n tròn khá lắm hắn người tiểu sư đ ệ này sinh hoạt cá nhân đủ phong phú va đến cùng là có bao nhiêu hồng nhan c h i kỷ chật chật chật ta đáng thương nhỏ tịch giao ở ác mộng một lần cuối cùng giả ca mang mặc áo cưới cao thâm tuyết xuất hiện ở trước mặt của hạ tịch giao lần này là cùng tuyết nhi sao hạ tịch giao đã thành thói quen lần nữa gạt ra một cái miễn cưỡng mỉm cười tuyết nhi ngươi chắc chắn sẽ không không để cho ta tới tham gia hôn lễ của các ngươi đúng không ta rất muốn gặp chứng các ngươi cùng một chỗ bộ dáng ai ngờ cao thâm t u y ế t lại lạnh lùng lắc đầu mặt không biểu tình không được mà lại ta về sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi hạ tịch giao cả người như bị xét đánh vì vì cái gì loại này đồ đần vấn đề cũng cần hỏi sao bởi vì chúng ta đều không thích ngươi chứ sao dạ ca tiến đến hạ tịch giao bên h a i hạ tịch giao tiểu thư về sau có thể xin ngươi đừng lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta sao ngươi rất vướng bận ải hạ tịch giao m m m m m m an lăng nguyệt gãi gãi mặt liên năng cái này nữ nhân xấu đều có chút đau lòng tiểu nha đầu này nữa nha cũng không biết lao sư là nghĩ như thế nào để hai cái này tiểu cô nương tiến vào ác ngộng c h i vực cái chỗ kia liền ngay cả một chút đắc đạo đại năng cũng không dám tùy tiện đi vào bởi vì nơi đó ác ngộng thực tế là quá mức khủng bố có chút đại lao tiến vào ác ngộng c h i vực vốn là muốn vượt qua tự thân nội tâm được điểm kết quả sau khi đi ra không chỉ có nhược điểm không có vượt qua ngược lại đạo tâm v ỡ vụn nhiều bồi dưỡng được một cái tâm ma liền có t An p h i lăng nguyệt nhữ mày ác ngộng tri vực bình thường mà nói sẽ chỉ tồn tại ác ngộng tộc cùng quỷ tộc sinh vật nhưng cái này mấy cỗ hung lệ chi khí rõ ràng không phải hai chủng tộc này khí tức chẳng lẽ là có chủng tộc khác siêu phàm sinh vật vừa vặn đi tới hỗn độn rừng rậm kiếm ăn bị hạ tịch giao đụng vào rồi an lăng nguyệt nghĩ như vậy chắp tay trước ngực thôi động thủy tinh cầu điều ra hỗn độn trong rừng rậm hình ảnh chỉ thấy một vùng tăm tối trong rừng rậm hạ tịch giao t ú i đầu thắt xuống đứng tại trên một mảnh đất trống thân thể bị hắc khí l ậ lờ kia là nàng chính bản thân chỗ ác mộng thế giới đặc thù mười đầu tướng mạo hung ác hình thể khổng lồ giống như hung thú chính lấy vây quanh chi thế hướng hạ tịch giao chậm rãi tới gần hỗn độn tập hung an lăng nguyệt liếc mắt liền nhận ra được biểu lộ đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc hỗn độn tập hung là hung t h ú tộc bên trong có tiếng mười huynh đệ bọn chúng tên xấu rõ ràng tham lam, ác liệt tốt hành hung ác liền hung thu tộc trong tộc đều không thế nào chào đón bọn chúng nhưng chúng nó như n g thực lực cường hành mỗi một đầu đều có thiên khải cảnh thực lực mà lại bọn chúng còn là thượng cổ tứ hung thú đứng đầu hỗn độn hậu đại mặc dù khoảng cách thời kỳ thượng cổ đã qua nhiều năm như vậy huyết mạch khẳng định đã không thuần nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo không nghĩ tới bọn chúng thế mà để mắt tới hạ tịch giao lấy hạ tịch giao thực lực hiển nhiên không có khả năng ứng phó được những quái vật này an lăng n g u y ệ t trầm ngâm nghĩ thầm trước đó ở trên xe ngựa thời điểm nàng cho hạ tịch giao các nàng ăn các loại đồ ăn vặt trong đó trừ tu luyện dùng đan dược cùng dược tề bên ngoài còn bao hàm một viên hộ thân đan vì chính là phòng ngựa các nàng khi tiến vào ác ngộ gặp được sát xuất nhỏ nguy hiểm hộ thân đan ở trong thời gian nhất định có thể hộ nàng không việc gì nhưng là để cho an toàn còn là ta đi đón nàng về là tốt dù sao đây chính là h ô n độn tập h hung an lăng nguyệt nghĩ như vậy đang chuẩn bị gọi nàng độc giác thiên mã bay đến h ô n độn rừng rậm đi tìm hạ tịch giao nhưng mà ngay lúc này trong thủy tinh cầu hình ảnh lại phát sinh một chút biến hóa an lăng nguyệt nhìn xem thủy tinh cầu hơi sưng sờ lập tức con người dần dần phóng đại lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc hạ tịch giao nàng chương năm trăm linh chín hỗn độn mê hoặc chương năm trăm linh chín hỗn độn mê hoặc an lăng n g u y ệ t kinh ngạc nhìn trong thủy tinh cầu hình ảnh chỉ thấy hạ tịch giao cúi đầu cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể liên tục không ngừng t u ô n ra mùi máu tanh cực nặng h u n g thần vị dị màu đỏ sầm khí tức cái kia đỏ sầm hung sát chi khí dần dần thực chất hóa ẩn ẩn có huyết nục bùn nào h ở trong đó lan lộn phun g trào hung ác năng n g ư ợ c không thể diễn tả quái vật ma âm theo xương đỏ bên trong chuyển tới khiến người sợ hãi ma khí chuyện gì xảy ra những cái kia màu đỏ ma khí giống như cùng ác mộng chi vực bên trong nguyên bản hát sắc ma khí không giống lắm an lăng nguyện thần tình nghiêm túc ác mộng chi vực bên trong nguyên bản những này ác ngộng sẽ xâm nhập đến thăm người trong n ộ ộ cảnh bệnh ra bọn hắn nội tâm chỗ sâu sợ hai nhất ác ngộng cũng lấy loại này ác ngộng làm thức ăn nhưng bây giờ theo hạ tịch giao thể nội tuân ra loại này màu đỏ sợ ma m khí h i ệ n nhiên càng có h u n g lệ mà lại so hiện đại bất luận cái gì hắc á m chủng tộc ma khí đều càng thêm tinh thuần những cái kêu hóa hình thành hắc khí ác ngộng thế mà dần dần bị cố này màu đỏ hùng sát chi khí thốt vệ an lăng nguyện không hiểu cái này hạ tịch giao thể nội làm sao lại cất ở đây a mạnh ma khí nàng cũng không phải là ma hóa nhân a hạ tịch giao bôi phía những cái kêu nguyên bản chính là muốn đánh lén tiểu nữ hài này h ố n độn tập h u n g giờ phút này lập tức đều mắt trợn tròn cái này đây là có chuyện gì các ngươi không cảm thấy tiểu cô nương này trên thân hung sát chi khí rất quen thuộc sao t h ư ợ n như là có một chút mimi ta ta có loại dự cảm bất tưởng lúc này hạ tịch giao chậm rãi mở mắt trong hốc mắt nhãn cầu cùng t r ò n g trắng mắt đều đã biến mất hoàn toàn trở nên một mảnh đỏ thấm khoe mắt chung quanh cũng hiện ra từng đạo màu đen nhãn ảnh đường v â nguyên n bản màu trà nhạt tóc biến thành tà mị nâu đỏ sắc v ờ môi cũng biến thành màu đen hạ tịch dao chậm rãi ngầm đầu lên nhìn một chút bốn phía hỗn độn tập hùng lại r ồ i ra một cái tả khí nghiêm nghị nụ cười hỗn độn tập hùng mẹ a thật đáng sợ nàng tại hướng chúng ta cười nàng muốn làm gì sẽ không là ta nghĩ như vậy đi hạ tịch dao nâu đỏ sắc tóc dài theo xương đỏ tung bay miệng kinh động phát ra mất tiếng ma âm đồ ăn nàng chậm rãi tay gi bên ngoài thân màu đỏ sầm khí tức hung sắt biến thành một đầu quái vật hình dạng hướng bọn chúng lộ ra giữ tợn răng n a n h hỗn độn thập hung một mảnh hỗn độn trong ngực sâu h c á m nơi này là hạ tịch dao mậu c ả ngồi h Hạ tịch Giao ngồi dưới đất hai tay ôm thật chặt hai chân mặt gắt gao t r ô n tại hai đầu gối ở giữa kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i ệ từng t đợt tiếng cười quái dị chuyển đến một đầu đỏ như đ a n hỏa sáu chân buôn cánh nhưng không có con mắt quái vật xuất hiện ở trước mặt nàng quái vật bề ngoài như mập mạc đại cậu một mảnh huyết nhục hỗn độn thân thể giống như lưu động lăn lộn bùn ã o t i ể u cô lương người nghĩ báo thù quái vật cười hát hát nói mất tiếng ma âm bên trong mang loại nào đó mê hoặc chi lực hạ tịch dao túi đầu ôm hai đầu gối cũng không có phản ứng nó quái vật lại bị không nhìn uy quái vật dôi ra nó béo tay dùng sức chọc chọc nàng hạ tịch dao ngẩng đầu lên liếc nó liếc mắt ngươi là ai a quái vật nhô lên cổng kính thân thể hai cánh tay chống n ạ n h dương dương đắc ý ta chính là hỗn độn hỗn độn hạ tịch dao ánh mắt t ảm đạm một mặt không hứng thú lắm lại đem vùi đầu trở về chưa nghe nói qua hỗn độn ta chính là thượng cổ tứ hùng đứng đầu cùng thượng cổ bốn thánh là cùng cấp tồn tại truyền thuyết cấp siêu phạm sinh vật ngươi cái này vô tri vãn bối thế mà chưa nghe nói qua ta khi còn bé có hay không cố gắng đọc sách pha hạ t ị c d a o ngươi có chuyện gì tại sao tới tìm ta h ắ t h ắ t h ắ t h ắ t không phải ta tới tìm ngươi mà là ta vẫn luôn tồn tại ngươi trong thân thể tồn tại tại trong thân thể của ta không sai ta một mực bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi bởi vì cảm ứng được làm túc chủ ngươi cực nặng hoặc khí mới rốt cuộc được giải phóng đi ra nha a ngươi tờ mờ không biết dạng này để người thật không tốt nói tiếp sau hôn đồn trầm mặc một lát cười hắc hắc tiếp tục nói ngươi hiện tại có phải là rất muốn báo thù trả thù những cái kia đã từng cô phụ ngươi người bản tọa có thể cho ngươi lực lượng n h a chúng ta cùng đi đem cái kia không biết tốt xấu vứt bỏ ngươi tiểu tử g i ế t thế nào chúng ta đi ăn h ắ n thịt nuốt h ắ n linh xé h ắ n hồn để hắn vinh ham vực sâu vạn kiếp bất phủ ôi con mẹ nó n g ư ơ i tờ mở làm gì hạ tịch giao dỗi ra hai ngón tay hung hăng bóp lấy hôn độn khuôn mặt nhữ mày mềm máu một mặt g i ữ dằn nói không được nhúc ních h tiểu dạ chủ ý hôn độn khuôn mặt bị thiếu nữ dùng sức lấy tới lấy lùi đau đến nó nói chuyện mơ hồ không rõ a y tiểu tử như thế đối với ngô ngươi không nghĩ để hắn thở ra đại giới ạ ta là sẽ không tổn thương tiểu d hạ tịch giao vương lòng tay ra tiếp tục ôm hai chân của mình nhàn nhạt nói tiểu d ạ cùng tuyết nhi trước kia đối với ta tốt ta sẽ không quên bọn hắn không cần ta nữa ta liền rời đi liền tốt hỗn độn không phải đám tỉ tỉ trên đời này làm sao còn sẽ có như ngươi loại này đồ đần a những cái kia dám làm tổn thương chúng ta người nên toàn bộ để bọn hắn hủy gì ta ai cùng ngươi chúng ta rồi hạ tịch giao b i ể m môi còn có mắc mớ gì tới ngươi hỗn độn nhất thời ngại lại lập tức nó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì hắc hắc cười không ngừng vậy ngươi muốn cùng ngươi tiểu dạ vĩnh viên ở một chỗ sao tiểu tử kia kỳ thật cũng chỉ bất quá là bị những cái kia nữ nhân xấu cho mê hoặc mà thôi chỉ cần ngươi đem những cái kia nữ nhân xấu toàn g i ế t tiểu dạ chẳng phải về một mình ngươi rồi hạ tịch giao chương năm trăm mười năng lực thất tỉnh chương năm trăm mười năng lực thất tỉnh h ô n độn xem xét hạ tịch giao cái phản ứng này lập tức cảm thấy có hy vọng tới đi chúng ta cùng một chỗ đem các nàng toàn bộ giết sạch đem cái thế giới này tất cả sinh linh toàn bộ thôn v t hết chỉ để lại ngươi cùng tiểu dạ hai người dạng này liền không có người có thể chia rẽ các ngươi ai ngờ hạ tịch giao vẫn lắc đầu một cái không được nếu như tiểu dạ mất đi hắn chỗ yêu người hắn nhất định sẽ thương tâm ta không muốn nhìn thấy tiểu dạ khó chịu bộ dáng h ô n độn n g ư ơ i mẹ hắn làm sao khó chơi nha h ô n độn sắc mặt phát lệnh vừa rồi dù sao chỉ là một cái thiên phách cảnh nhân loại tiểu nữ hài mà thôi lực ý chí cũng không tính mạnh dù sao hiện tại phong ấn đã bưng l ỏ n g trực tiếp cưỡng ép khống chế nàng tốt h ô n độn nghĩ như vậy thân hình hóa thành một đoàn xưng ơ đỏ lượn lờ tại thiếu nữ linh thể m ộ n phía thử nghiệm cùng linh thể của nàng hòa làm một thể đi thôi đi thôi ta biết phẫn nộ của ngươi không muốn làm bộ không thèm để ý dết sạch bọn hắn tất cả mọi người chúng ta thống khoái là trọng yếu nhất p hỗn độn g g i i lúc này chính là một đầu chó con lớn nhỏ cứ như vậy bị hạ tịch giao một cái tay giống như là sách đồ chó con sách trên tay hạ tịch dao nắm lấy h ô n độn trước ngực một đống cồng kênh mặt ra đưa nó lôi đến trước mặt mình biểu lộ siêu hung địa nhìn c h ầ m c h ầ m nó đây đại khái là hạ tịch dao từ nhỏ đến lớn làm qua hung ác nhất biểu lộ ta đều nói hạ tịch dao từng chữ nói ra nói một cái khác tay nhỏ nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn một chút một chút nghệ t ạ i h ô n độn trên đầu không chuẩn tổn thương hạ nhỏ đêm trong hoảng hốt hạ tịch dao rốt cục thanh t ỉ n h lại con mắt của nàng cùng tóc đều khôi phục bình thường màu sắc khỏe mắt cùng bờ môi tả khí trang dung cũng biến mất theo bao k h ỏ a ở ngoài thân hung sát chi khí cũng dần dần bị nàng thu hồi thể nội nô hạ tịch giao ánh mắt khôi phục thanh minh vừa mới kia là chuyện gì xảy ra chỉ là một giấc ngộng à đúng rồi hạ tịch giao lập tức nghĩ tới nàng thân ở ác ngộng chi v ự c hỗn độn rừng rậm an lang nguyệt nói qua thân ở nơi này ở sâu trong nội tâm sợ hai nhất phát sinh sự tình liền sẽ bị khai q u ậ ra cho nên nguyên lai vừa mới cái kia hết thể đều chỉ là một trận ác ngộng hạ tịch giao mừng rỡ không thôi ta liền biết tiểu dạ cùng tuyết nhi quả nhiên sẽ không vứt bỏ nàng cùng vừa mới xuất hiện ở trong ý thức của nàng quái vật kia hỗn hạ tịch giao có thể cảm giác được rõ ràng duy chỉ có tên kia là chân thật tồn tại trong cơ thể của mình ẩn ẩn thêm ra một loại t r ư ớ c n a y chưa từng có lực lượng đồng thời thiếu nữ có thể cảm giác được chính mình có thể khống chế cố lực lượng này phản phất cố lực lượng này chính là cùng nàng trời sinh một thể thâm lam hệ thống nhắc nhở chúc mừng thu hoạch được mới tăng thiên phú ma lực cơ sở trước mắt ma lực một một thu hoạch được mới kỹ năng chủ động hỗn độn giao tiền thuê nhà giới thiệu sử dụng kỹ năng này nhưng chủ động hướng túc chủ thể nội phong ấn hung thú hỗn độn yêu cầu viễn cổ hung thần chi ma khí trong thời gian ngắn thu hoạch được một ma lực giá trị hạn mức cao nhất nhắc nhở mặc dù túc chủ muốn hướng đòi lấy bao nhiêu ma khí đều có thể nhưng hung thần chi ma khí sẽ với thân thể người tạo thành nhất định gánh vác người túc chủ tại thân thể cường độ không đủ cao lúc cẩn thận đòi lấy để tránh đối tự thân tạo thành tổn thương thu hoạch được mới kỹ năng chủ động h u n g thú chân thân giới thiệu chủ động triệu hồi r a viễn cổ h u n g thú hỗn độn hiệp trợ ngươi chiến đấu hỗn độn nhưng tồn tại thời gian quyết định bởi thực lực của ngươi nhắc nhở như trong lòng còn có áp nghiệm chủ động triệu hoán hỗn độn có thể sẽ để ngươi bị hứng thú đoạt xá phản vệ ghi nhớ hạ tịch giao nhìn xem trước mặt bảng hệ thống cho thấy đồ vật như có điều suy nghĩ kỹ năng mới a a hạ tịch giao đ ố n g nhiên mới bắt đầu chú ý lên hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy mười đầu ngoại hình phi thường hung ác quái vật lại run lẩy bẩy quỳ lệ tại nàng b u ộ n phía nhìn những quái vật này bộ dáng tựa hồ phi thường sợ hai bộ dáng hạ tịch giao méo một chút đầu nghi hoặc các ngươi là ai a hỗn độn thập hung tờ eu nàng nàng tại cùng chúng ta nói chuyện sao nàng nhất định là tại đ ụ c nhã chúng ta mụ mụ mụ ta thật là sợ gặp lại mụ mụ đêm nay ta liền muốn đi xa hạ tịch giao một mặt đơn thuần mờ mịt hở xin mời tổ tông đại nhân tha thứ chúng ta bất kính chi tội trong đó một đầu trên đầu dài bao hung thú rốt cục run lẩy bẩy mở miệng nói ra tổ tông đại nhân hạ tịch giao nghĩ t h ầ m chẳng lẽ bọn chúng đang nói hỗn độn các ngươi là hỗn độn con cháu đời sau là đúng thế đầu dài bao hung thù nói chúng ta thật không biết là ngài mời tổ tông đại nhân không muốn ăn hết chúng ta chúng ta chúng ta hỗn độn thập hung nguyện ý trở thành ngài no bộc u vĩnh viễn vì ngài bán mạng hiệu lực hạ tịch giao t ố t đầu dài bao hung thú ô ô âu quả nhiên vẫn là không chịu bỏ qua chúng ta h mời ngài nhìn tại chúng ta là của ngài sao ngài vừa mới nói cái gì ta nói hạ tịch giao kỳ quái có người muốn cho ta làm tiểu đ ệ ta đương nhiên nguyện ý nha thiếu nữ khi còn bé còn từng mộng tưởng làm qua ngự thú sư đâu đáng tiếc nàng tựa hồ cũng không có ngự thú sư thiên phú khi còn bé nuôi mấy con linh sủng đều bởi vì kinh nghiệm của nàng không đủ bị nàng nuôi chết vừa vặn có chút t i ế n gối cái này mấy đầu quái vật mặc dù xấu xí manh xấu manh nhưng tối thiểu xem ra hẳn là sinh mệnh lực không sai rất tốt nuôi sống bộ dáng tốt xấu là hỗn độn hậu duệ hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy liền cấp dưỡng cho ta hỗn độn tập hung đầu tiên là toàn bộ đều sửng suốt một hồi lâu ngay sau đó bọn chúng vui đến phát khóc lại toàn bộ ôm nhau ôm lại với nhau khóc lớn ồ ồ ồ ồ ồ quá tốt tổ tông đại nhân không muốn ăn chúng ta chúng ta sống sót ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ i ế t gái g ồ i c h í n mình h màu t r à t ó c tốt tổ tông đất n đại nhân g nhìn có vẻ giống như không muốn ăn chúng An lăng g tao h ồ ươm t ươm ươm ươm giao ươm cũng không phải người nào đều có thể trở thành nó vật dẫn mà lại dù cho bị đẩy vào như thế trong cơn ác ngộng nàng thế mà cũng hoàn toàn không có bị hỗn độ n đoạt xá còn trái lại khống chế hỗn độ n lực lượng khó có thể tin an lăng nguyệt trầm mặc hồi lâu lại đưa tay thôi động thủy tinh cầu đem hình ảnh thay đổi đến cao thâm tuyết bên kia cái này an lăng n g u y ệ t con ngươi lại là c rụt lại cao thâm tuyết bên kia tựa hồ cũng đã kết thúc chỉ thấy trong ngộp cảnh cao thâm tuyết m ặ t không biểu tình đứng tại một tòa bị hủy diệt công nghệ cao văn minh thành thị trên đường phố bên người vờn quanh mười trôi hoặc chi kiếm trong tay ôm dạ ca thi thể nàng bên chân trên mặt đất n a m đầy vô số bị chia rẽ bạo tư tư dòng điện binh lính cơ giáp cả con đường một mảnh hỗn độn các loại máy móc hải cốt phủ kín mặt đất cả tòa thành thị máu chạy thành sông ánh lửa ngốc trời nổ tung khói lửa cuồn cuộn lên phía bầu trời từng cái người sinh hóa toàn bộ nằm trong vũng máu trên mặt đất khắp nơi đều là bị c ắ t bộ phận thân thể từng tòa nhà cao t ầ n g kiến trúc hoặc nghiêng hoặc sụp đổ khói đặc ở trên trời đọng lại thành mây đen hoàn toàn che đậy bầu trời Giống như dạ ca đi theo sư tỷ lưu lại dấu chân đi tới một chỗ ẩn nấp tại trong rừng trúc cây trúc phòng nhỏ làm thiên khải cảnh đình phong một kiếm nam cước trình đương nhiên so dạ ca thực sự nhanh hơn nhiều nàng cũng sớm đã đến nơi này cũng đổi một bộ quần áo ngồi xếp bằng tại cây trúc phòng trước nhắm mắt nhập định vẫn là một thân màu đen già dặn trang phục mà lại đồng dạng còn là nam trang anh khí mặt mày sống mũi cao phối hợp cái kia dùng cây châm ghim lên đến mái tóc màu đen quả nhiên là lại xinh đẹp lại phong cách dạ ca liếc qua sư tỷ trên thân v à áo nghĩ thầm cái này thân trang phục xoái là xoái nhưng là、Ếch、sẽ không xiết đến hoàng sao dạ ca lại không tự giác nhớ lại vừa mới trong rừng trúc không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh gãi gãi mặt nghĩ thầm kia là làm sao giấu đi thật sự là thần kỳ n g ư ơ i đến một kiếm nam mở mắt ra từ tốn nói xem ra chân của ngươi c h ỉ n h cũng không tệ lắm vậy mà có thể đuổi theo ta g i ấ u chân dạ ca cười cười là sư tỷ cố ý thả chậm tốc độ cho ta một kiếm nam không có nên câu nói này lại nói lão sư đã đem ngươi giao phó cho ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời chức ở tại ta chỗ này cùng ta cùng ăn cùng ở cùng một chỗ tu luyện được dạ ca dừng một chút một kiếm nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái người muốn nói cái gì nàng nhìn ra dạ ca nguyên bản có lời gì muốn nói nhưng là lại n ẹ n trở về dạ ca vào đầu kỳ thật cũng không có gì chính là sự tình vừa rồi ta nghĩ lại cùng sư tỷ người nói lời xin lỗi một kiếm nam không nhìn tới hắn người tu hành không câu nệ tiểu tiết ta vốn không có để ý loại chuyện này thật sao dạ ca chứng c h ạ c đ à n g hoàng nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi sư tỷ không hổ là nhân tộc đệ nhất k i ế m thánh quả thật khí độ phi phạm ta hẳn là hướng sư tỷ học tập mới lạ một kiếm nam có chút không kèm được chứng mắt liếc hắn một cái đập cái gì mưng ngựa ta ghét nhất một bộ này đem ngươi vũ khí lấy ra chúng ta mở luyện dạ ca s ư ớ n g sở a vừa tới liền mở luyện a hắn còn tưởng rằng tối thiểu muốn trước giới thiệu với hắn gian phòng hoặc là ăn trước cơm tối loại hình đây này một kiếm nam n h a o mắt lại nếu là ngươi luyện ra kết quả không thể để cho ta hài lòng lời nói đêm nay ngươi liền chuẩn bị ngủ trên sàn nhà đi dạ ca rất nhanh dạ ca cùng một kiếm nam liền mặt đối mặt đứng tại cây trúc ngoài phòng sân tu luyện bên trên một kiếm nam y nguyên chỉ cầm nàng cây kia tinh tế cánh trúc hơn nữa còn là chỉ dùng hai ngón tay ta biết vừa mới tại rừng trúc thời điểm ngươi cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực vẫn còn có át chủ bài đúng không một kiếm nam nhìn qua dạ ca thản nhiên nói dạ ca cười cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận lần này ngươi dễ sử dụng nhất gia thực lực chân chính một kiếm nam giơ lên cánh trúc đối với dạ ca nếu không cái mông của ngươi sẽ nở hòa dạ ca yên tâm ta cũng không làm khó dễ ngươi một kiếm nam nói ta chỉ dùng cái này cánh trúc lại chỉ dùng hai ngón tay chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một chút coi như ngươi thắng dạ ca nhữ mày biểu lộ nghiền ngẫm mà nói sư tỷ cái này liền có chút nói mạnh ngữ a vừa mới tại trong rừng trúc thời điểm ngươi thật giống như đã để ta đ ụ phải hơn nữa còn là đ ụ lời còn chưa dứt một kiếm nam trong ánh mắt đã lấp lóe ra muốn ăn người âm lãnh sắc khí da ca nháy mắt vào miệng ừ một kiếm nam m ặ t không biểu tình vừa mới tại rừng chúc thời điểm ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi lưu thủ a da ca thở ra một hơi nói cũng đúng bất quá sư tỷ nếu như ta thua ngươi đêm nay muốn trừng phạt ta ngủ trên sàn nhà vậy nếu như ta thắng đây không có điểm chính hướng chỗ tốt không thể nào nói nổi a ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng được vậy cũng không nhất định một kiếm nam trầm mặc một chút nói tốt nếu như ngươi thắng vậy ta liền đáp ứng ngươi tại ngươi hoàn thành ở trong này tu luyện trước khi rời đi Ta đặt thành sẽ giúp ngươi một, được được một kiếm ệ n t nam g u y chỉ là đưa tay tùy ý vẩy một cái cành trúc ở trong tay nàng vạch ra một đạo con không ảnh Bắt đầu cũng đến may giá ca cũng căn bản không có trông cậy vào dựa vào một chiêu này có thể chạm đến sư thị vẹn vẹn chỉ là ngụy trang mà thôi màu đen ảnh nguyệt trực đao bay lên đến không trung một cái toàn thân mặc áo bào đen mang theo mặt nạ người đột nhiên lăng không xuất hiện bắt lấy không trung trực đao mà giá ca trong tay phải cầm một đoàn màu vàng lôi quang hỏa cầu phát ra lốp bốp trì đỏ dị k ê u to chính diện hướng sư tỉ nào vào ngực tiên pháp sen lôi dẫn b i ê m bạo thuật vọt lên đến không trúng áo b à o đen người đeo mặt nạ cũng đuổi theo một đao tổ hợp kỹ theo sát phía sau chém về phía một kiếm nam hai người lúc lên lúc xuống tiến hành bao bọc một kiếm nam l ư ớ t qua chiêu số giống vậy đối với ta là vô dụng nàng lại là hai ngón tay huy động c ả n h trúc hất lên bá dạ ca chỉ cảm thấy trong tay mình lôi quang hỏa cầu bị loại nào đó nhu hòa lực lượng bao vây lại có được cường đại lực buộc phát sen lôi dẫn viên b ạ o thuật vậy mà đang bị cái kia cảnh trúc rút đến trong nháy mắt tiêu tán b á một kiếm nam hai ngón nắm bắt c ả n h trúc cánh tay quay lại đến lại hất lên vọt chạm mà đến áo bào đen người đeo mặt nạ cũng đồng d ạ n g bị cảnh trúc đâm bay ra ngoài cùng lúc đó mặt nạ trắng người mặt nạ đỏ người mặt nạ vàng người cũng đồng thời ở sau lưng của một kiếm nam xuất hiện cùng một thời gian đánh lén còn có hậu thủ a một kiếm nam dư quan g quét qua lục giai kiếm kỹ chúng xuyên chạy biển cánh trúc chi kiếm tốc độ căn bản nhanh đến mức khiến mắt người thường không cách nào thấy rõ chỉ thấy ba ba ba m ư ơ đạo kiếm ảnh căn dạ ca về sau một cái lật ngược tay chống đất vững vàng rơi xuống đất thật là lợi hại dạ ca suy nghĩ vừa mới thời gian có hạn hắn sen lôi dẫn viên bạo thuật chỉ áp suốt hai lần cùng lúc trước đối phó ưu nhận thời điểm so sánh uy lực nhỏ không ít nhưng ngay cả như vậy cũng là dung hợp thực nhật thánh lôi cùng yêu mội linh hỏa lực buộc phát cực mạnh t i ê n pháp không có lý do liền một cái vang đều nghe không được liền trực tiếp bị dễ dàng như thế hóa giải m ớ i đúng trước đó tại rừng trúc thời điểm tựa hồ cũng giống như vậy chính mình áp s ú c t ba lần s e n lôi dẫn viên bạo thuật một bàn tay đập ở trên lồng ngực của nàng tiến vào trong cơ thể của nàng theo lý thuyết hẳn là sẽ tại trong cơ thể của nàng phát sinh mãnh liệt nổ tung đối với hắn khí bẩn tạo thành tổn thương cực lớn liền xem như thiên khải đình phong cũng không có khả năng một điểm phản ứng đều không có dạ ca nhìn một chút một kiếm nam trong tay nắm cầm cánh trúc chỉ thấy cái kia tinh tế trên cây trúc quan chú màu lam n h ạ t thanh lực kia là cơ chữ t i n h t ú lực lượng cơ t ú c tượng trưng cho thanh long cái đôi u cuối cùng thuộc tính là nước nhu h ò a khéo léo có thể hóa giải v ậ n v ậ n cho nên là bị thanh long cơ t ú c thanh lực hóa giải sao giá c a nghĩ thầm cho nên vừa mới kim quan g h ỏ a d i ễ m tiến vào trong cơ thể của nàng lập tức liền bị nàng nhu h ò a thủy thuộc tính thanh khí bao vây lại biến thành hư hảo sư tỷ là kim ế thánh trước mắt ta nắm giữ bất luận cái gì cận chiến vật lý công kích đối với nàng mà nói đều quá nhỏ khoa nhi cho dù là mấy cái phân thân đồng thời đánh lén cũng sẽ bị nàng tùy tiện nhìn thấu mà mà tổn thương loại công kích lại sẽ bị nàng cơ túc thánh lực tùy tiện hóa giải dạng này lời nói cái này mẹ nó không phải làm sao đánh đều đánh không t h ắ n g sao da ca im lặng mấy người này cũng đều là phân thân của ngươi a một kiếm nam nhìn một chút chung quanh ngã đầy đất bốn cái áo bào đen người đeo mặt nạ bọn hắn hẳn là cùng ngươi dùng chung chính là cùng một cái ý thức da ca nói không hổ là sư tỷ dễ dàng như vậy liền nhìn ra làm võ giả ta đối với khí tức rất mất cảm một kiếm nam nói ta có thể cảm g i á được khí tức của các ngươi là liền tại cùng nhau da ca t r ầ mặc ngươi ý đồ ta ngay từ đầu liền nhìn đấu một kiếm nam nói trước từ ngươi hấp dẫn lực chú ý của ta lại từ bốn người bọn họ đột nhiên xuất thủ tiến hành đánh lén phong tỏa ta tất cả né tránh góc độ ý nghĩ không sai đáng tiếp cận chiến binh khí vật lộn lời nói những người này là tuyệt đối tới gần không được ta dạ ca cười sư tỷ không hổ là kiếm thánh nhân tộc tiếng tăm lừng l â y vũ khí đại sư v u a trong binh khí vừa v ạ n muốn so kiếm lời nói ta có người bằng hữu muốn cùng ngươi so chiêu một chút dạ ca hai tay nhanh chóng hợp ấn ngự quỷ thuật vong linh tỉnh lại cựu giai quỷ thần bạch tiễn theo các loại quỷ khóc thanh em vang lên từng đoàn từng đoàn quỷ dị khói đen ở bên n g ư ờ i của dạc một tên toàn thân mặc áo giáp màu trắng tóc trắng khoác đầu tán loạn toàn thân thiêu đốt lên u minh quỷ h ỏ a thanh niên chiến sĩ từ trong quỷ vụ xuất hiện một kiếm nam đôi mắt khé đậu trên nét mặt vẻ kinh ngạc h i ể n thị rõ vẹn vẹn vạn tượng cảnh lại có thể triệu hồi r a quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật đứa bé này chẳng những có được siêu cao kiếm sĩ thiên phú người tu tiên thiên phú kẻ dị năng thiên phú liền ngự quỷ sư thiên phú đều kinh khủng như vậy trách không được liền lao sư đều muốn như thế tôn sùng hắn bạch tiện a một kiếm nam bình tĩnh nhìn qua dạ ca bên cạnh triệu hồi g a bạch tiễn quỷ thần từ tốn ó i năm đó nam cảnh đệ nhất chiến tướng, nhân tộc trước ba kiếm sĩ. nguyên lai về sau chết trận xa trường về sau là bị ngươi thu phục trở thành ngươi quỷ thần chiến sĩ bất quá sư đệ ngươi có phải hay không lầm ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào hắn cùng ta so kiếm a cùng chính mình tại kiếm thuật phương diện so đấu hoàn toàn là không lý trí hành vi một kiếm nam vốn cho là da ca tại nhìn thấu điểm này về sau liền sẽ từ bỏ cùng chính mình cận chiến giao thủ đổi thành viễn trình phương thức tác chiến không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn cứng đôi cứng da ca cười sư tỷ ngươi nói không sai cho dù là trước tam kiếm sĩ tại ngươi cái đệ nhất này kiếm sĩ trước mặt so đấu kiếm pháp vẫn là không đáng giá được nhắc tới nhưng ta hôm nay khả năng hết lần này tới lần khác liền muốn đầu sát mà lại ta không có ý định lại dùng cái khác mấy cái phân thân nói giạ ca thân ảnh dần dần cùng quỷ thân bạch tiễn thân ảnh trùng điệp lại với nhau bạch tiễn ngân bạch đ ơ m vũ gáo g i á p phản phất mặc ở trên người hắn đồng dạng bên ngoài thân giấy lên màu trắng u minh h ỏ a diễm bắt dai kiếm kỹ vạn kiếm quý thông giạ ca tay trái cầm kiếm ảnh nguyện tay phải cầm quang ly màu trắng u minh h ỏ a diễm tại chung quanh hắn ngưng kết thành kiếm khí ông chỉ nghe một tiếng thông tin triệt địa kiếm khí ra khỏi vỏ vụ vũ hơn bạn trôi như hư như thật trường kiếm theo giạ vô số đao quan kiếm ảnh đan vào một chỗ giống như như phong bạo trải rộng ra tiếp lấy toàn bộ hướng một kiếm nam tập kết đồng tới trở thành quỷ thân về sau bạch tiễn kiếm y không thể nghi ngờ so trước kia khi còn sống muốn mạnh hơn rất nhiều lần một kiếm nam đứng tại kiếm khí phong bạo trung tâm đôi mắt bình tĩnh như d i ê n g cổ can g đảm lắm nàng chậm rãi nâng tay phải lên huy động c ả n h trúc chi kiếm ông chỉ thấy đồng dạng hơn vạn trôi như hư như không có kiếm khí theo sau lưng nàng ra khỏi vỏ không không chỉ là hơn vạn trôi một kiếm nam phía sau ra khỏi vỏ kiếm khí trọn vẹn là dạ ca nhiều gấp m ư ơ i hẳn là có mười vạn thanh kiếm đồng thời xuất hiện Ba ba ba ba ba. Âm ấm ấm, ấm ấm ấm ấm ấm trong n g a y mắt đầy t r ờ i kiếm ảnh như mưa như chút nước hai bên kiếm khí lẫn nhau đối bính lại với nhau tươi tốt rừng trúc cái kia từng cây cao ngất thúy trúc ở qua trong d â y lát bị đao quang kiếm ảnh kiếm khí chém thành vô số đoạn không có hơn phân nửa thưởng t r u n g quanh rừng trúc liền toàn chọc đ ầ y trời màu lục lá trúc tại không trung theo kiếm khí phong bạo bầm bền quần quận đùi đất tung bay mà lên hoàn toàn che đậy tầm mắt một kiếm nam tại trong đùi mù nhìn hai bên một chút hô quả nhiên ủy thần bạch tiễn thân ảnh tại trong đùi m ù thình lình xuất hiện hắn tay cầm một thanh lạnh leo trắng bệnh linh hồn chi kiếm. cùng một kiếm nam giao kích cùng một chỗ đinh đinh đang kiếm kỹ cắt nước nam m ị c h bá một kiếm nam một kiếm mở ra bạch tiễn trước ngực quỷ thần áo giáp bá lại một kiếm mở ra hắn cánh tay phải ra tay tiếp lấy lại ba ba ba cực nhanh mấy kiếm ở trên người của bạch tiễn lưu lại từng đạo vết kiếm bạch tiễn vẹn vẹn cùng nàng qua mười mấy chiêu toàn thân cao thấp quỷ thần áo giáp liền bị chém vào khắp nơi là vết thương màu trắng u minh họa diễm theo vỡ vụn ra trong áo giáp ở giữa thiêu đốt mà ra liền trong tay quỷ thần linh hồn chi kiếm đều vỡ vụn ra từng vết nứt da ca đâu bất quá một kiếm nam cũng không có quên dạ ca tồn tại nàng biết mình người sư đệ này rất g à o hoạt h i ệ n nhiên trước mắt cái này bạch tiễn lại chỉ là hấp dẫn nàng lực chú ý tồn tại mà thôi ở chỗ này đây sư tỷ Dạ ca thanh âm theo bạch tiễn sau l ư n g chuyển đến Dạ ca đôi mắt n ở rộ kim quang toàn thân tiêu tán ra một cỗ nhân vân chi k h í kia là một cỗ trước n à y chưa từng có năng lượng đã không phải hồ lực cũng không phải t h á n h lực thời gian hệ thần lực chương năm trăm m ư ơ i ba thời gian đi chương năm trăm m ư ơ i ba thời gian đi ở chỗ này đây sư tỷ g i ca thanh âm theo bạch tiễn sau l ư n g chuyển đến bạch tiễn giấy lên màu trắng u minh h ỏ a diễm thân ảnh ngăn cản một kiếm nam tầm mắt dạ ca đột nhiên từ sau lưng hắn lách mình xuất hiện toàn thân tiêu tán ra một cỗ mở mịt màu vàng chi khí kia là một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng đã không phải hồ lực cũng không phải thánh lực một kiếm nam con người đột nhiên c o lại đây là thần lực mà lại là thời gian hệ thần lực mặc dù rất yếu đớt nhưng là đứa nhỏ này thế mà nhanh như vậy liền đã nắm giữ thời gian hệ thần lực kỹ năng rồi thần thuật thời gian đi d i ca thân ảnh nháy mắt biến mất tiêu hao hết trước mắt hắn vẹn vẹn chỉ có một điểm thần lực tại g i ca trong thị giác một kiếm nam tựa như là bị chính mình định nói đúng ra bốn phía hết thể hoàn cảnh đều bị hắn ổn định lại cả tòa d ừ n g trúc trong nháy mắt này i ê n lặng như thở theo gió bay xuống xanh biếc lá trúc cũng bị dừng lại tại không trung mà ở trong tầm mắt của một kiếm nam dạ ca thân ảnh đột nhiên biến mất một giây đồng hồ về sau lại đột nhiên xuất hiện di động thật giống như một tấm một tấm rơi tấm về sau ảnh t r ụ hoàn toàn là thật sự rõ ràng thuần hứng di dù cho lấy nàng thiên khải cảnh đ ỉ n h phong tuyệt đối đẳng cấp háp chê xuống cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu dạ ca động tác một kiếm nam đôi mắt đẹp có chút nhau lại tấm kia khí khái hào hùng hiên ngang khuôn mặt rốt cục nghiêm túc lan mịch thời gian ngắn như vậy hắn thế mà chẳng những đã học được khống chế thần lực hơn nữa còn khai phát ra cái thứ nhất kỹ năng khó có thể tin đứa bé này thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào bất quá quả nhiên cuối cùng vẫn là không đến thời gian một ngày bên trong nắm giữ kỹ năng vẫn là học nghệ không tinh khuyết thiếu hỏa hậu cũng không phải là hoàn chỉnh thời gian đi Thánh pháp, long cơ Hồ. Một kiếm nam buộc phát thánh、lực. Một đạo thủy thuộc tính kết theo thân tràn trúc hết thể pháp, chi hổ. quanh phòng nhỏ phía ho long nam nàng lan bốn lực. đạo giới cơ buộc cây kiếm đem ra, hắn mỗi một cái hành động q u c t í c h đều sẽ xúc động trong không khí thủy khí bị một kiếm nam rõ ràng cảm thấy được tìm tới ngươi một kiếm nam thình lình xuất kiếm d i ạ ca thân ảnh sau đó một khắc tuấn di xuất hiện trước đó nàng c à n h trúc chi kiếm liền đã dự phán trước thời hạn đưa tay d à i nhỏ c à n h trúc sắc bén mũi nhọn vừa vặn chỉ tại d i ạ ca hầu trước d i ạ ca thân hình dừng lại tại nguyên chỗ túi đầu nhìn một chút bất đắc dĩ cười cười sư tỷ quả nhiên lợi hại sư đệ phủ ủy thân bạch tiễn vong linh thân thể dần dần trở nên trong suốt cuối cùng biến mất sư tỷ thánh pháp chế thủy thuộc tính kết giới cũng dần dần biến mất một kiếm nam nhìn qua g nhưng nàng biết kỳ thật chính mình là thua dạ ca vẹn vẹn chỉ là vạn tựa cảnh lại làm cho nàng sử dụng thánh pháp kỹ năng chính mình thánh lực đã là tu luyện thật lâu kết quả mà dạ ca nắm giữ thánh lực cùng thần lực mới ngắn ngủi một ngày thời gian nếu như lại nhiều cho hắn mấy ngày thời gian tu luyện để hắn đem năng lực củng cố một chút hôm nay cái này mới gặp một trận chiến kết quả chỉ sợ cũng khó mà nói biểu hiện của ngươi coi như không tệ một kiếm nam cầm cành trúc tay phải bông u xuống lại sợ sư đệ quá mức yêu ngạo biểu lộ bình thản nói nhưng đã đánh cược liền muốn thực hiện đồ ước ngươi thua buổi tối hôm nay ngươi phải ngủ sàn nhà mà lại về sau ngươi ở trong này tu luyện trong khoảng thời gian này nấu cơm việc nhà giặt quần áo lau nhà đều muốn từ ngươi đến phụ trách dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng sư tỷ ngươi khả năng lầm n g ư ơ i thua chỉ sợ không phải ta nha ừng một kiếm nam nói ầy ngươi nhìn dạ ca cầm ra một cái màu đen nam sĩ châm gai tóc một kiếm nam sửng sốt dạ ca trong tay một con kia châm gai tóc chẳng phải là trên đầu mình một con kia giờ phút này một kiếm nam nguyên bản ghim lên đến một đầu đen nhánh tóc dài rốt cục bởi vì mất đi châm gai tóc cố định mềm mại rơi là tả xuống rủ xuống đến thắt lưng trời chiều tại rừng trúc ở giữa rơi xuống pha tạp quang ảnh vừa lúc tại giờ phút này chiếu dọi tại một kiếm nam bên mặt bên trên phối hợp với lúc này đen nhánh tóc dài tản mát hình ảnh sư tỷ tấm kia trời xinh trắng nó lạnh lùng lại tại lúc này có chút sợ run khuôn mặt bị trời chiều chiếu dọi đến đường đỏ quả nhiên là đẹp đến mức không gì sánh được khiến người tim đập thình thịch n g ư ờ i là lúc nào lấy đi một kiếm nam có chút n h ữ mày thần sát phức tạp ngay tại sư tỷ thi triển long cơ chi hồ trước đó da ca nói một kiếm nam trầm mặc xuống thời gian đi đối với người làm phép đến nói bốn phía hết thẻ sự vật tốc độ thời gian trôi qua đều hoàn toàn trở nên chậm chỉ có người làm phép chính mình vẫn còn bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên trong cho nên tại đối thủ trong mắt dạ ca di động thật giống như rơi tấm thuấn di đồng dạng một kiếm nam nghĩ thầm nàng ngay từ đầu thời điểm nhìn thấy dạ ca rơi tấm thuấn di hình ảnh nàng tưởng rằng dạ ca đối với thần thuật k h ô n g chế không tinh bị nàng nhìn thấy hành động quy tích nhưng thì thật chỉ là nàng coi là mà thôi trên thực tế dạ ca tại cái kia ngắn ngủi một giây tốc độ chạy bên trong sớm đã làm rất nhiều nàng nhìn không thấy sự tỉnh mới đưa đến nàng ngay cả mình châm gài tóc lúc nào bị dạ ca rút đi cũng không biết một kiếm nam hít một hơi thật sâu vẹn vẹn không đến thời gian một ngày thế mà liền có thể đem thời gian đi nắm giữ đến nước này không thể tưởng tượng nổi lần này quy tắc là đụng phải sư tỷ coi như t a t h ắ n g đúng không dạ ca nói cho nên đây coi như t a t h ắ n g rồi một kiếm nam nhìn hắn một cái nhà n n h ạ t đáp ừng ta đã đáp ứng ngươi liền nói đến làm được rời đi nơi này trước đó ngươi có thể nghĩ một cái tâm nguyện ta sẽ vì ngươi đ ạ t thành dạ ca vậy nếu như là rất quá đáng tâm nguyện sư tỷ cũng đều vì ta đặt thành sao một kiếm nam ta đề nghị ngươi tốt nhất không muốn vậy nếu như ta vẫn là sách sư tỷ sẽ cự tuyệt ta sao sư tỷ đường đường k i ế m thánh hẳn là sẽ không muốn trở thành một cái người nói không giữ lời a một kiếm nam chừng mắt liếc hắn một cái không sai chính là cái ánh mắt này nhìn như lạnh lùng kỳ thực xấu hổ giận dữ rất giận rất buồn b ự c lại bởi vì chính mình vừa mới bại bởi sư đệ làm kẻ thất bại vô luận sư đệ làm sao ra đều không có ý tứ răn dậy ánh mắt rất muốn lại khi dễ một chút giả ca trong lòng lập tức cảm thấy có chút sảng khoái nói đùa ta đương nhiên sẽ không làm khó sư tỷ giả ca mở ra tay đem con kia màu đen châm gài tóc trả lại cho nàng một kiếm nam ra vẻ mặt không biểu tình tiếp nhận châm gai tóc dạ ca nói bất quá ta vẫn là cảm thấy sư t ỉ tóc bông ra thời điểm càng đẹp mắt một chút miệng lươi chân t r u một kiếm nam h í ế mắt ngươi tại lam mịch lao sư trước mặt cũng dám nói như vậy dạ ca vậy khẳng định không thể ở trước mặt của lam mịch còn cần đến hắn miệng lươi chân t r u miệng của hắn lơi ư cái kia trượt qua được nàng à từ đầu đến chân đều chỉ có bị đùa dẫn phần chương năm trăm một mươi bốn tịch dao lấy tên ban đêm an lăng nguyệt đem hạ tịch dao cùng cao thâm tuyết đều từ trong ác mậu chi vực tiếp trở về cao thâm tuyết cũng là thế mới biết n g u y ê n lai、like、trước đó hết thảy đều là một trận ác n g ộ n g mà thôi n g ộ n g a cao thâm tuyết lẩm bẩm nói ồ ồ ồ ồ quá tốt tuyết nhi ta liền biết ngươi sẽ không không quan tâm ta hạ tịch dao đã giống một cái gấu túi hai chân cùng sử dụng ôm ở trên thân của cao thâm tuyết còn tốt cao thâm tuyết d á người n g đầy đủ cao g ầ y mới có thể để cho nàng dạng này treo lại cao thâm tuyết cũng đã biết tịch dao làm ác n g ộ n g nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng an ủi nàng an lăng nguyệt mặt lụa đen áo ngủ thân thể lệnh ngồi ở trong sân trên ghế nằm huệ vải ánh mắt nhìn qua hai nàng thực lực đều tăng lên rất nhiều a theo ác mộng chi vực đi một chuyến kích hoạt thể nội phong ấn hỗn độn hạ tịch giao đẳng cấp lập tức tăng h liền cấp năm tăng lên tới thiên phách cảnh giai đoạn thứ bảy mà lại an lăng nguyệt cảm giác được hạ tịch giao thể nội mạch lạc trở nên vô cùng thông suốt về sau dâng lên cấp đến khẳng định sẽ phi thường thuận lợi bình thường siêu phàm giả tăng lên đẳng cấp cần đột phá chướng ạ i tại trong cơ thể nàng giống như đều không tồn tại mà cao thâm tuyết vậy mà thoáng cái đã theo tu l à cảnh định phong đột phá thiên khải vách ngăn đặt tới thiên khải cảnh nhất giai chính thức bước vào cao giai siêu phàm giả cảnh giới xem ra lão sư hẳn là đã sớm biết cái này hai hải tử trên thân dấu bí mật mới có thể để các nàng tiến vào ác ngộng c h i vực an lăng nguyệt nghĩ như vậy nói huấn luyện viên tiểu dạ làm sao còn chưa có trở lại a hạ tịch giao lúc này hỏi nàng biết tất cả những thứ này đều làm ngộng về sau vui vẻ không được ở trong giấc ngộng bị tra tấn lâu như vậy nàng đều nhanh h ậ m h ự c cảm xúc tin hoàn toàn đã biến thành số âm nàng bây giờ hận không thể lập tức bổ nhào tiểu dạ hung hăng đem ở trong giấc ngộng mất đi năng lượng bổ sung trở về an lăng nguyệt nói à sư đệ hắn sẽ không trở lại nhanh như vậy hắn sẽ tại nhị sư tỷ t a nơi đó ở lại một hồi hạ tịch giao sẽ không trở lại nhanh như vậy đại khái là chỉ bao lâu a an lăng nguyện nghĩ nghĩ đại khái phải chờ tới sau ba tháng vạn tộc phong hội trước đó đi không thể nào ba tháng a hạ tịch giao chép miệng lập tức giống như là lỗ thai tiêu hiệu xuống tiểu cầu cầu rất là hề hoài bất quá chí ít tiểu dạ đã sẽ không không cần nặng nữa ba tháng liền ba tháng đi đúng rồi giới thiệu cho các ngươi một chút hạ tịch giao c ư ờ i hì hì xông bên ngoài ngoắc ngón tay mười đầu tướng mạo khác nhau hung thú từ bên ngoài đi vào sân nhỏ đám hung thú này mỗi một đầu bề ngoài nhìn qua đều mượi phần hung ác tàn bạo g ữ tợn ngang ngược khủng bố như vậy bọn chúng mỗi một đầu trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút hỗn độn đặc thù nhưng cũng mang theo cùng chủng tộc khác hôn huyết đặc thù t ỷ như bọn chúng có thể giống thú nhân hai trần đứng còn có thể mang theo vũ khí có mang theo cơ điện có mang theo đại phủ có trên mặt khắc lấy mặt sẹo có mang theo hải tặc độc nhãn che đậy dạng này bề ngoài hung bạo mười đầu quái vật đứng tại hạ tịch giao dạng này thiếu nữ khả ái sau lưng xem ra mười phần không hài hòa có một loại h ắ c đạo ngốc trắng ngọt thiên kim mang láo t r a thủ hạ lưu manh ác ôn bảo tiêu đi ra dạo phố cảm giác bọn chúng đều là ta tân thu tiểu đệ hạ tịch giao nói là tổ tiên của bọn nó tới an lăng nguyệt rất hứng thú nhìn xem cái này hỗn độn tập h h u n g nói hỗn độn tập h h u n g ta nhớ được bọn chúng hẳn là viễn cổ hứng thú hỗn độn cuối cùng huyết mạch ta cũng không biết qua trên triệu năm cách nhiều đ ờ i như vậy bọn chúng trên thân huyết mạch còn thừa lại bao nhiêu cái này ta cũng không rõ lắm hạ tịch giao gãi gãi đầu cao thâm tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút đám hứng thú này hỏi bọn chúng tên gọi là gì danh tự ta còn không có hỏi đâu hạ tịch giao chỉ biết bọn chúng mười huynh đệ tên gọi hỗn độn mười huynh mà thôi q u y đầu hỏi chúng nó các ngươi phân biệt tên gọi là gì hỗn độn tập hùng hai mặt nhìn nhau cái đầu kia bên trên mọc ra một cái bọc lớn hung thủ nói chúng ta cá thể không có danh tự sinh ra tới chúng ta mẹ liền chết không ai cho chúng ta lấy tên ngoại nhân đều là quản chúng ta gọi h ô n độn tập hung dạng này a cũng quá đáng thương hạ tịch giao nhữ mày nghĩ nghĩ không có danh tự vậy sau này quát lên nhiều không tiện a a đã dạng này ta liền đến đem cho các ngươi mỗi đầu thú lấy cái danh tự tốt Ừm. bất quá cũng không thể lên được quá phức tạp nếu không ta sẽ không nhớ được hạ tịch giao lại hỏi vậy các ngươi ai là lão đại ai là lão nhị lần này một cái khác trên đầu mọc ra ba đầu xúc tu hung thủ nói chúng ta là cùng xuất sinh chúng ta cũng không biết hay là l ã o đại các ngươi làm sao cái gì cũng không biết ta hạ tịch giao có chút ghét bỏ lập tức chỉ vào trên đầu kia dài ba hung thú tốt ta vậy ta quyết định n g ư ơ i về sau tên của ngươi gọi là một trứng về sau ngươi chính là lần trước trên đầu dài ba hung thú hạ tịch giao vừa chỉ chỉ cái thứ hai trên chân chỉ có hai cây ngón chân hung thú ngươi ân ngươi liền gọi nhị nha ngươi là lão nhị trên đầu ngươi mọc ra ba cây lông ngươi liền gọi ba lông đi k i a cái gì chủ nhân trên đầu ta cái kia là sốc tu đều giống nhau kế tiếp là ngươi ngươi mọc ra bốn con mắt liền gọi bốn mắt tốt cái mũi của ngươi làm sao có năm cái lô a ngươi gọi năm pháo đi sau đó là ngươi rất nhanh hạ tịch h giao liền đem hỗn độn tập h hung riêng phần mình danh tự đều lấy xong an lăng n g u y ệ t một mặt m ộ n g b ứ c ngồi ở một bên nghe nàng lấy xong danh tự trên đầu toát ra mấy cây dây đen khoe miệng cũng đi theo kéo ra khá lắm rõ ràng nguyên bản mười phần hung hãn tàn bạo mười đầu quái vật tuy tiện kéo ra ngoài bằng vào bề ngoài đều có thể đem người hụ chết cái này muốn một hô danh tự cảm giác uy hiếp lực đều nhỏ đi rất nhiều tốt xấu là hỗn độn hậu đại a thế mà được nhiều như vậy cái bẽ mặt danh tự、ân. bất quá s á t thực dễ nhớ chính là vài ngày sau dạ ra đêm khuya một đạo đỏ thấm quang ảnh từ không trung rơi vào bên trong dạ ra viêm cơ đứng tại dạ ca gian phòng ngoài cửa sổ cách cửa sổ nàng có thể cảm thấy được trong gian phòng vẫn không có người nào lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng nàng đã liên tục ba ngày buổi tối tới đến nơi đây mỗi một lần cũng không có nhìn thấy dạ ca hắn đến cùng đi đâu rồi chẳng lẽ hắn là cô ý trôn tránh không thấy ta viêm cơ dùng sức cắn môi một cái chương năm trăm mười lăm trẻ tuổi thật tốt chương năm trăm mười lăm trẻ tuổi thật tốt viêm cơ hai con ngươi có chút thất thần đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem dạ ca trong gian phòng gian phòng sạch sẽ hôm qua nàng đến thời điểm trong gian phòng bày biện cũng là dạng này hoàn toàn không hề đỡ qua nói rõ dạ ca thật là đã rất nhiều ngày không ở nhà chẳng lẽ ra hỏa này là cố ý viêm cơ mấy ngày nay càng ngày càng phát hiện chính mình đối với dạ ca dục niệm đã không cách nào kiềm chế trước đó còn có thể chạy tới vụ trộm nhìn dạ ca lướt mắt lấy này miễn cưỡng áp chế chính mình tưởng niệm hiện tại dạ ca không biết tung tích mà nàng dục niệm giống như sông phá đập lớn hồng thủy manh thú không cách nào ngăn cản tiếp tục như vậy chẳng phải là xong đời rồi、Bá. Bá. lúc này hai đạo bóng hình xinh đẹp rơi ở sau lưng của viêm cơ viêm cơ lấy lại tinh thần dư quang về sau t h o á nhìn g n chỉ thấy ly sơ ảnh cùng bạch tình hai người đứng ở sau lưng nàng trên nóc nhà một người đã rút ra trường kiếm một người khác đã triệu hồi r a quỷ vật cảnh giác nhìn chằm chằm cái này bề ngoài lãnh diễm k h í c h à n g cực mạnh ác ma tộc nữ ma quân là n g ư ơ i ly sơ ảnh lạnh vọng n g ư ơ i xâm nhập ta g i ra còn đứng ở d ạ ca đại nhân bên ngoài phòng nhìn trộm là muốn làm cái gì viêm cơ chắp tay sau lưng thư nhẹ một tiếng lãnh diễm trên khuôn mặt mỹ lệ thần sắc kinh m t nho nhỏ vạn tượng cảnh cũng dám ở vốn ma quân trước mặt lỗ mãng n g ư ơ i có tư cách gì hướng vốn ma u ầ n đặt câu hỏi nói xong viêm cơ thân thể hóa thành một đoàn ma diễm t ạ n ra đột nhiên biến mất l y sơ ảnh kinh ngạc là tụ hình tán khí chi thuật cùng dạng ca bên người đại nhân con quạ đen kia khói đen hóa hình cùng loại năng lực cách đó không xa bạch tình lúc này kinh hô một tiếng cẩn thận bên phải l y sơ ảnh nghe nói phản ứng lại nhưng đã tới không kịp phía bên phải viêm cơ đột nhiên theo ma diễm hội tụ xuất hiện một ngón tay liền bắn bay lý sơ ảnh trong tay hồ phách kiếm tiếp lấy nàng đột nhiên đưa tay năm ngón tay hư không một nắm cách không bóp chặt lý sơ ảnh cái cổ ạch lý sơ ảnh bị cách không xét lên bạch tình muốn tiến lên ngăn cản nhưng viêm cơ vẹn vẹn chỉ là đưa tay vung lên nàng liền bị một cố cường đại uy áp cho áp bách tại nguyên chỗ quỳ xuống đất không d ậ y nổi căn bản đứng lên cũng không nổi bên người triệu hoán quỷ vật tức thì bị nàng trực tiếp đập vụn vong linh thân thể trực tiếp hồn phi phát tán thật mạnh hôn đế cảnh cường giả thực lực trên lệnh quá lớn bạch tình nội tâm tuyệt vọng lấy nàng tu la cảnh thực lực cũng căn bản không cách nào phản kháng viêm cơ ma quân lạnh lùng như băng vốn ma quân nếu là nghĩ một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn mạng của các ngươi ly sơ ảnh cũng là không chịu chịu thua chủ cho dù đã sắp hô hấp không được nàng cho rằng viêm cơ khẳng định là muốn đối với dạng ca đại nhân bất lợi viêm cơ ánh mắt trầm xuống vậy ngươi liền đi chết đi nói nàng năm ngón tay đột nhiên vừa dùng lực đang chuẩn bị đem ly sơ ảnh bóc chết lúc này hơn mười đạo ma khí ngưng kết hạt châu không biết từ nơi nào toát ra bỗng nhiên hướng nàng tập trung phóng tới、ừ. viêm cơ đành phải dành tay ống tay háo vung lên đem những cái kia ma châu toàn bộ ngăn cản lại đến là ai dám can đảm đánh lén b ả n tọa viêm cơ nhìn về phía góc tối người này chiến lược năng lượng sợ so ly sơ ảnh cùng bạch tỉnh cao hơn nghìn lần không chỉ ha ha ha ma quân điện hạ làm gì bực này hòa khí tìm không thấy người cần gì phải làm khó một cái nữ tướng sĩ đâu một cái tóc trắng xóa mặt mũi hiền lành mặt mỉm cười lao nhân theo bóng đêm trong bóng đen đi ra chính là gia t u y ề n là ngươi viêm cơ ma quân dạ da láo gia tử gia tuyên cười nói v i ê m cơ ma quân thế mà nhận ra ta thật sự là lão hủ vinh hạnh của ta không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đi ra v i ê m cơ mặt không biểu tình thế nào ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản bản tọa ta cũng không phải là đến ngăn cản ngươi ngươi tối nay đến dạ ra mục đích hẳn là cũng không phải đến lung tung s á t phạt ta dạ tuyên có một cái tay sơ lấy sợi dâu ngươi muốn biết ta cháu trai kia hạ xuống giết một cái nữ tướng sĩ cũng không có tác dụng gì sơ ả n h nàng là tiểu dạ thủ hạ nữ kiếm sĩ đoàn đoàn trưởng là tiểu dạ tự tay cất nhắc cái tướng lại thâm thụ tiểu dạ tin tệ tiểu dạ gần đây đối với chính mình thuộc hạ vô cùng tốt ngươi nếu là đem nàng giết chỉ sợ sẽ chỉ nên đón dạ ca hận ý viêm cơ ma quân trầm m ặ t xuống nghĩ thầm giống như cũng thế nhưng rất nhanh nàng lại phát giác lời này không đúng lắm ngụy vị ngươi lao đầu tử này có ý tứ gì dạ ca tên hốn đ ả n kia có hận hay không ta ngươi cho rằng bản tọa sẽ quan tâm sao chúng ta vốn chính là quan hệ thù địch viêm cơ trên mặt hiện ra mấy phần tức giận chi ý dạ tuyển có tâm h ý khác m ỉ m cười s ắ c thực không có quan hệ gì ta cũng không có ý gì lao hủ ta chính là ân đơn thuần nhắc nhở ngươi như thế một miệng vẫn bị viêm cơ ma diễm khí trang áp bách trên mặt đất dậy không nổi lý sơ ảnh cùng m ạ tình nghe tới hai người này đối thoại một mặt ngậm bọn hắn đang nói cái gì ta đến tìm dạng ca cái kia h ố n đản là đến tìm hắn tính sổ viêm cơ lạnh lùng nói hắn giết thủ hạ ta ba tên chiến tướng hơn nữa còn dùng thủ đoạn h è n hạ ám toàn ta ta muốn để hắn phụ ta để muốn hắn trả giá đắt nguyên lai là dạng này dạ tuyên nhẹ g ậ t đầu nghe được có người phải tìm hắn cháu trai tính sổ sách hắn lại phảng phất không có chút nào sốt ruột bộ dáng như vậy ma quân điện hạ cũng không phải cố ý không xuất hiện hắn chỉ là trong khoảng thời gian này theo hắn lao sư tại bên ngoài bế quan tu hành mà thôi sau ba tháng vạn tộc phong hội trước đó hắn khẳng định sẽ trở về đến lúc đó ngươi có chuyện gì còn có thể lại đến tìm hắn viêm cơ lần nữa trầm mặc thì ra là thế bế quan tu luyện a siêu p h à m giả bế quan tu luyện là chuyện lại không quá bình thường t ố t ta liền đợi thêm ba tháng viêm cơ lạnh lùng nói sau ba tháng bản tọa muốn tự tay để hắn nếm đến trên đời này thống khổ nhất tra tấn dạ tuyển được rồi ừ viêm cơ vung lên ống tay áo thân hình lần nữa hóa thành má diễm tiêu tán tại không trung viêm cơ rời đi về sau ma quân ma lực uy áp cũng biến mất ly sơ ảnh cùng bạch tình lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy bất quá các nàng cũng còn có chút một bước cái này viêm cơ ma quân thế mà dễ dàng như vậy liền đi rồi Dạ tuyến vuốt vuốt chính mình t r ò m dâu dê nhìn qua viêm cơ rời đi phương hướng một mặt hiền hòa cười nói ha ha trẻ tuổi thật tốt đã chương năm trăm mười sáu thần bí ma tổ quân đội chương năm trăm mười sáu thần bí ma tổ quân đội viêm cơ trở lại ma vực v ừ a vặn đụng tới tứ đại ma quân một trong minh hồn ma quân viêm cơ ma quân gần nhất giống như thường xuyên ra ngoài sau minh hồn ma quân bề ngoài là một cái cao lớn cương nghị trung niên nam nhân màu đồng cổ làng g i đầy người ma văn nhìn thấy viêm cơ rất hứng thú trêu c h ó n nói viêm cơ liếc mắt nhìn hắn có liên quan gì tới ngươi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi minh hồn nhìn qua cái này cao ngạo lãnh diễm nữ nhân bóng lưng ánh mắt nhật nhưng nữ nhân này trước kia gần đây không quá rời đi ma tộc lĩnh vực từ khi lần trước nàng đi một chuyến nhân tộc đế quốc về sau liền thỉnh thoảng một mực ra bên ngoài chạy có ai biết là chuyện gì xảy ra sao một cái ma tộc thủ hạ đ ụ n g lên đến nói theo thuộc hạ tình báo viêm cơ ma quân mấy ngày nay đi địa phương vẫn là nhân tộc địa giới ồ minh hồn trầm mặc một chút nhân tộc địa giới có thể làm cho nữ nhân này cảm thấy hứng thú đồ vật chỉ có thanh long bảo tàng chẳng lẽ nàng là tìm tới mở ra thanh long cung điện dưới mặt đất phương pháp cái này thuộc hạ liền không hiểu rõ ma tộc thủ h ạ nói bởi vì thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn nguyên nhân hiện tại nhân tộc địa giới tựa như là một mặt bức tường không lọt gió vách tường ánh mắt của chúng ta rất khó thấm vào minh hùng nói hừ một cái nho nhỏ nhân tộc đế quốc mà thôi ma tôn đại nhân nên trực tiếp để ta phái binh đi san bằng chính là chiếm lĩnh nhân tộc đế quốc chẳng phải có thể chậm rãi nghi ê n cứu thanh long cung điện dưới mặt đất rồi ma quân đại nhân gần nhất còn có một việc ma tộc thủ hà nói ồ chuyện gì gần nhất chúng ta ở trên vạn tộc bản đồ lãnh địa mấy chỗ đều lọt vào không rõ công kích của địch nhân ma tộc thủ hạ dừng một chút mà lại phi thường ly kỳ chính là những lãnh địa này bị chiếm lĩnh về sau liền trực tiếp biến mất biến mất rồi minh hồn n h ư mày có ý tứ gì chính là theo trên bản đồ biến mất ma tộc thủ hạ ánh mắt phức tạp những lãnh địa kia lọt vào công kích về sau chúng ta ma tộc quân đội đã đi tiếp viện kết quả đến nơi lại phát hiện cả tòa thành trì đều đã không thấy phản phất chưa từng tồn tại qua rất quỷ dị còn có chuyện như thế minh hồn nói vậy tại sao hiện tại mới nói bởi vì bị tiến đánh những lãnh địa này đều là phi thường nhỏ nơi đóng quân chính là một cái ma tộc c h ấ n nhỏ lớn như vậy mà lại cũng không phải cái gì trọng yếu t à i nguyên điểm ma tộc thủ h ạ nói may mắn tích chữ đến á c ma tộc chiến sĩ trốn về đến nói tiếng đánh bọn hắn lãnh địa giống như cũng là ma tộc người quân đội ma tộc quân đội minh hồn trầm mặc một lát ánh mắt dần dần trầm xuống chẳng lẽ là cái khác tam đại ma quân tam đại ma quân ở giữa quan hệ lẫn nhau đều không hợp nhau lắm là hoàn toàn cạnh tranh quan hệ cái này tại ma tộc bên trong đều đã không phải cái bí mật gì nhưng là dám căn đảm công nhiên thảo phạt đối phương lãnh địa còn là trước kia chưa từng có xuất hiện qua sự tình bất quá theo trốn về đến ác ma tộc chiến sĩ nói chi này ma tộc quân đội giống như có chút không quá bình thường ma tộc thủ h ạ nói mặc dù trên người bọn hắn có rất nồng nặc ma tộc khí thức lại là một đám hoàn toàn chưa từng gặp qua ma tộc sinh vật hoàn toàn chưa từng gặp qua ma tộc sinh vật đúng thế minh hồn trầm ngâm hồi lâu nghĩ thầm chẳng lẽ là cái khác tam đại ma quân mới bồi dưỡng được đến biến chủng ma tộc bí mật quân đội mau chóng đi điều tra một chút chuyện này làm rõ ràng đến cùng là ai đang tắc quái vâng lại qua mấy ngày g a ca đã tại một kiếm nam nơi này bế quan tu hành một tuần giờ phút này hắn đang ngồi ở cây trúc phòng nhỏ bên ngoài bình thường sư tỷ thường xuyên nhập định địa phương nhắm mắt minh tưởng trong tu hành chúc mừng thần lực của ngươi hạn mức cao nhất tăng lên thần lực hạn mức cao nhất một t r ư ớ c mắt thần lực ba ba vê anh dạ ca bên ngoài thân tiêu tán ra từng đạo kim quan g màu vàng khí tức ở quanh thân hắn vật quanh tại những cái kia màu vàng khí tức bên trong ẩn ẩn còn có thể trông thấy từng đạo thần tộc cổ lao văn tự cuối cùng những văn tự này đều theo kim quan g khí tức cùng một chỗ bị dạ ca thu vào thể nội dạ ca mở ra vô cùng thanh minh trong vắt con mắt nặng n ề thở ra một hơi tu luyện nhiều ngày như vậy thần lực chỉ để thăng hai điểm một u ố kiếm nam trầm xa xa âm mà lại còn có kỳ quái nhất một điểm dạ ca xuất từ ma hóa ghen người đột biến gia tộc trên thân có được nhân tộc mạnh nhất ma hóa huyết mạch bản nguyên chi lực thuộc về là ám hệ lực lượng theo lý mà nói hắn hẳn là không có khả năng tu luyện được thần lực cùng thánh lực mới đúng nhưng dạ ca lại đồng thời nắm giữ ám hệ chi lực cùng quan hệ chi lực một kiếm nam có đã từng hỏi lão sư đây là có chuyện gì nhưng lão sư lại hiển nhiên căn bản không muốn trả lời nàng nói một chút lộn xộn lời nói nói sang chuyện khác l ừ a gặt đi tiểu dạ ca tại ngươi bên kia thế nào a ngươi hẳn không có khi dễ hắn a kỳ thật ngươi nếu là nghĩ khi dễ hắn cũng là hoàn toàn có thể a coi như tiểu dạ ca tới tìm ta tố cáo ta là khẳng định sẽ bao che ngươi đắt cho nên ngươi có thể tùy ý t r ả đạp hắn a thế nào lão sư cho ngươi tìm tiểu sư đệ có phải là rất đẹp trai ta tiểu kiếm nam hẳn là còn không có gặp qua như vậy xuất khí nam nhân a tiểu kiếm nam làm sao không chính diện trả lời ta cái vấn đề này nha chẳng lẽ quả nhiên là bị ta tiểu dạ ca x o á i khí nhan giá trị cùng ôn nhu tính cách cho tin phục rồi nếu là ta tiểu kiếm nam xuân tâm manh động lời nói lão sư ta còn có thể làm cho ngươi cái m ô i nhà tuyệt đối không được không có ý tứ xét ca một kiếm nam nhớ tới l a m mịch lão sư tại video trong trò chuyện cùng với nàng đối thoại gần đây lạnh như băng gương mặt xinh đẹp lại lộ ra m ấ y phần không có ý tứ t h ầ n sắc l a m mịch lão sư thực tế là nhiều năm như vậy vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào một lát sau một kiếm nam đi tới dạ ca trước mặt từ tốn ó i mặt chơi xuống núi hôm nay minh tưởng tu luyện kết thúc tới dùng cơm đi được da ca lên tiếng chậm rãi bỏ lên nhưng là trên thân các nơi vết thương đau đớn lại làm hắn ngược lại rút khí lạnh n h a răng trợn mắt một kiếm nam nhìn qua nét mặt của hắn chầm mặc một chút hỏi rất đau à. đương nhiên da ca thở dài sớm biết ngày đó liền không thắng qua sư tỷ từ sau lúc đó sư tỷ mỗi ngày đối với ta trả đua thật là hung á ca mấy ngày nay đối luyện một kiếm nam nhưng một chút cũng không có thủ hạ lưu tỉnh mặc dù hay là dùng đầu kia cánh trúc lại dùng tới ba ngón tay dạ ca trên người bây giờ khắp nơi đều là một đạo một đạo giống như là roi quật màu đỏ dấu vết mà lại cái kia trên cây trúc còn có kèm theo sư tỷ thánh lực vết thương vài ngày đều tiêu không xong hơn nữa còn đau rát một kiếm nam nghe nói t h ầ n s ắ c không tốt làm y tứ ta mới không có đối với ngươi tiến hành cái gì trả đũa đây chẳng qua là vì có thể để ngươi tiến bộ nhanh hơn mà thôi sớm chương năm trăm mười bảy muốn không sư tỷ cùng ta đảm cái yêu đương đi chương năm trăm mười bảy muốn không sư tỷ cùng ta đảm cái yêu đương đi ta đây đương nhiên biết dạ ca gật, gật đầu sư tỷ mặc dù mỗi ngày dùng trúc roi quật r a thịt của ta nhưng mấy ngày đến nay ta cũng có thể cảm giác được chính mình gân c ố t cường tráng rất nhiều sư tỷ là kiếm thánh tự nhiên rõ ràng nhất như thế nào mở ra nhân tộc phong cấm nhục thể lực buộc phát huệ vị ngươi biết còn thật nhiều một kiếm nam nhàn nhạt nói lập tức quay người tiến đến ăn cơm đi được rồi dạ ca cùng một kiếm nam cùng nhau tiến vào cây trúc phòng nhỏ vừa vào cửa liền đến cái bàn gỗ bên trên bày đầy một bàn lớn phong phú sơn hào h ạ i vị mỹ vị sắc hương vị đều đủ dạ ca không khỏi x ứ sở tại sư tỷ nơi này tu hành đã một t u lễ nhưng mỗi ngày đồ ăn ăn đều tương đương tùy tiện hoặc chính là trực tiếp cầm nướng đến cứng rắn liệt toại điệu chân cứng rắn gặm hoặc chính là cầm xanh linh y ê u quả huyền lôi cỏ phối thêm nước sôi ăn sống những vật này đương nhiên đều là đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn linh tài nhưng là không làm bất luận cái gì xử lý ra công cứ như vậy ăn lời nói hương vị vẫn là tương đối cổ quái một kiếm nam sư t h luôn luôn là một cái làm việc g i ả n g cứu hiệu suất già dặn lôi lệ phong hành người nhà cũng là lấy gọn gàng sạch sẽ làm chủ cho nên nàng bình thường cũng chỉ xuyên đơn giản thuận tiện nam trang trong nhà một bộ nữ trang đều không có chớ đừng nói chi là nấu cơm loại này cần phí tâm phí lực sự tình một tuần này đến nay ngươi biểu hiện được không sai bữa cơm này xem như b à n thường ngươi một kiếm nam nói dạ ca tại bàn gỗ trước ngồi xếp bằng xuống cầm lấy đũa ăn thử một ngụm không khỏi nhãn tỉnh sáng lên ăn ngon lại không nghĩ tới sư tỷ thế mà còn có như thế một tay kỹ nghệ một kiếm nam cầm chén đũa lên nâng ở trong tay từ tốn nói ăn cơm cơm nước xong xuôi còn muốn tiếp tục tu hành đâu đây cũng không phải là tại lấy lỏng sư tỷ về sau khẳng định sẽ là một cái h i ể n lành thế tử không được nói lung tung ăn xong cơm tối về sau một kiếm nam b u n g xuống b ắ t đũa bình tĩnh nói có một việc ta muốn nói với ngươi đàm chuyện gì lão sư đem ngươi giao cho ta trước đó nói cho ta ngươi là đường kim trên đời một cái duy nhất đồng thời có được thương lòng thất túc chi lực nam tử nàng muốn ta tại ba tháng này bên trong đ e một trong cơ thể ta ấm cực cơ thủy chi lực thụ thời, thủy thể ta ta thắp trợ ta tăng lên thánh cho sao hoàn chuyển ngươi, đồng ngươi dương cũng ngôi sáng chỉnh, lên cường giúp giúp cơ cực cơ chi lực cực cơ chi lực có cơ chữ âm đem lực đ Việc này, ca được. này, đoán dạ đã sớm m ộ kiếm nam nhị sư tỷ là cơ chữ ngôi sao thánh lực người sở hữu mà la mịch m lao sư lại vừa vặn đem chính mình giao phó cho nàng nghĩ đến khẳng định không phải trường hợp cần ta đối với ngươi có tuyệt đối tín nhiệm gia ca gật đầu nhưng là sư tỷ ngươi hẳn là rất bất tin mặc kệ người khác ta nói không sai chứ ừ n ta tuyệt đối tín nhiệm người đời này trước mắt chỉ có một cái chính là lao sư một kiếm nam trầm mặc một chút những người khác chính là tín nhiệm đều rất ít không cần nói tuyệt đối tín nhiệm xác thực dù sao sư tỷ xem ra chính là bằng hữu rất ít bộ dáng một kiếm nam c h ừ n g mắt liếc hắn một cái cho nên sư tỷ có cái gì biện pháp tốt sao gia ca hỏi chính là không có cách nào cho nên ta mới nghĩ đến hỏi một chút ý kiến của ngươi một kiếm nam nhìn xem dạ ca con mắt nghe lão sư nói ngươi rất thông minh cơ bản không có có thể làm khó ngươi chuyện cho nên ta mới nghĩ đến hỏi một chút ngươi ngươi là nghĩ như thế nào có cái gì tốt chủ ý dạ ca xoa cầm nghĩ nghĩ cái này a s ắ c thực tương đối khó xử lý ta ngược lại là có cái chủ ý chính là sư t ỷ khẳng định không thể đồng ý được rồi ta vẫn là không nói một kiếm nam có chút n h ữ n mày dạ ca loại lời này nói một nửa phương thức để nàng mười phần khó chịu nói lão sư đối với ta có đại ân nàng bàn giao sự tỉnh ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực không để ý đại giới đi hoàn thành người nếu là có biện pháp liền cứ việc nói ra là được vậy ta coi như nói ừm bình thường đến nói dễ dàng nhất tin tưởng lẫn nhau quan hệ chính là phụ tử mẹ con thân duyên quan hệ dạ ca bung tay đáng tiếc sư thì không phải mẹ của ta cho nên con đường này khẳng định không thông Một kiếm nam, muốn trừ thân tình tình thành thể thời thời không kỳ kinh ngoài, nói, dài gian, gian loại quan bên cũng nghị, nghị, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, kinh lịch thời gian cùng các loại cùng chung hoạn ca hệ chỉ hữu phá hữu lịch yêu. vậy vỡ lập có được cực các Dạ dạ ca như u may muốn không sư tỷ cùng ta đảm cái yêu đương thử một chút đi tình yêu cũng đồng dạng cần kinh nghiệm thời gian khảo nghiệm a cái kia không nhất định có ít người đối với tình yêu định nghĩa là tường cứu trong lúc hoạn nạn lâu dài làm bạn chi á i cũng có chút người đối với tình yêu định nghĩa là yêu đương ba tháng trước đỏ bà mì nẹ、e、bài tiết thịnh vượng nhất thời kỳ k í c h tình cho nên ba tháng trước ngược lại là dễ dàng nhất để người coi nhẹ đi á i mộ đối tượng trên thân khuyết điểm sinh ra yêu đương não vô n ã o tin tưởng đối phương thời điểm một kiếm nam túi đầu xuống chầm mắt xuống tựa hồ thật tại nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này dạ ca ách kỳ thật vừa mới lời kia hắn chỉ là tùy tiện nói một chút bạn ý chỉ là muốn t r e o chọc hắn cái này cao lãnh sư tỷ mà thôi không nghĩ tới sư tỷ xem ra thế mà giống như thật tại nghiêm túc cân nhắc bộ dáng sẽ không phải đây chỉ là trước bao tắc bình tĩnh sư tỷ kỳ thật cũng không phải là đang suy nghĩ chuyện này tính khả thi mà là đang suy nghĩ như thế nào giáo hấn nàng cái này không có l ệ phép sư đệ một hồi nàng liền muốn cầm lấy nàng trúc r ồ i lại đem chính mình trói lại sau đó treo lên của ta cái này phương pháp này dám chắc được không thông đổi một cái đi cân nhắc hồi lâu sau một kiếm nam thả tại trên đùi hai tay dùng sức gai gai quần của mình thần sắc có chút nhăn nhò nói dạ ca nhìn xem nàng biểu lộ chi tiết cười cười vì cái gì ta trời sinh tính cách đạo mạng chưa từng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào đôi nam nữ tình cảm sự tình cũng chưa từng cảm thấy hứng thú một kiếm nam nói kiếm vốn chính là tỉnh táo đối với kiếm sĩ đến nói nhất muốn rời xa cũng là loạn tâm ý người tình cảm giàn buộc cho nên ta sớm đã đoạn đi chân duyên cho nên sư tỷ trước kia nói qua yêu đ ư ơ n g sao đương nhiên không có vậy sư tỷ trước kia chẳng lẽ tiếp xúc qua rất nhiều nam tính người cứ nói đi một kiếm nam lại một lần lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái chương năm t r ă thử một chút liền thử một chút chương năm trăm mười tám thử một chút liền thử một chút ừ m nghĩ đến cũng không có khả năng dạ ca nói như vậy vấn đề đến sư tỷ liền nam nhân đều chưa thấy qua mấy cái sao dám nói đúng chuyện nam nữ không có chút nào cảm thấy hứng thú một kiếm nam lần nữa t r ầ mặc m hồi lâu lập tức nói mặc dù ta không cùng bất kỳ nam nhân nào chiều sâu tiếp xúc qua nhưng những năm này ta ở thượng du vạn tộc bản đồ lịch cũng đã gặp từng cái tộc loại nam tính những người này quyền quý người có chi thực lực mạnh mẽ người có chi thị tỉnh tiểu dân có chi nhưng không có một người có thể làm ta sinh ra bất luận cái gì tình cảm bà động tương phản Lại nhìn qua quyền quý người dối trá ti tiện thực lực cao cường người ngạo mạn bá đạo t h ị tỉnh tiểu dân kén nam tính tham lam vô tri về sau ta liền càng ngày càng đối với chúng sinh sinh ra chẳng ghét đây không chỉ nhằm vào nam tính mà là toàn bộ vạn tộc bản đồ trong thiên hạ toàn bộ sinh linh đích xác chỉ cần là sinh vật liền đều có bản tính ác liệt cái k i a một mặt đây là không cách nào tránh khỏi dạ ca cười nói bất quá cái này cũng chỉ có thể chứng minh sư tỷ ngươi chưa từng có động tâm qua nhưng cũng không thể chứng minh sư tỷ ngươi sẽ không động tâm a nói không chừng sư tỷ ngươi là một cái chưa khai phát đi ra ẩn tàng yêu đường nào đâu điều đó không có khả năng một kiếm nam nữ khí bình tĩnh lại rất là chắc chắn nói yêu đương vốn là một kiện không lý trí sự tình mà ta làm hồn kiếm sĩ kiếm tâm của ta chính là tỉnh táo cùng lý trí làm người tu hành ta sớm đã xuất thế coi như người ta trở thành nam nữ bằng hữu cũng sẽ không để ta đối với ngươi độ tín nhiệm có bất kỳ đề cao như chưa hề n h ậ p thế làm sao nói ra thế giá cao mỉm cười sư tỷ ngươi dám nói ngươi thật đã xuất thế sao một kiếm nam miệng khẽ nhúc đích vừa định cho một lời khẳng định nhưng trong đầu lại lập tức nhớ tới lần thứ nhất cùng sư đệ gặp mặt cùng hắn thời điểm giao thủ bị hắn một trường t tại nơi đó trang cảnh cái k i a toàn thân nháy mắt tê dại bất lực gương mặt đỏ bừng cảm giác nàng đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ kỳ thật sư tỷ hẳn là cũng đang lo lắng vạn nhất thật có tình cảm trộn lẫn về sau sẽ n h u loạn kiếm tâm của ngươi a dạ ca nói tựa như là vừa vạn quyết định phải học tập thật giỏi lại đột nhiên bị cơ hữu tốt tạo ư ờ i tiếp xúc đến một cái chơi vui trò chơi kết quả mỗi ngày đẩy trong đầu đều là trò chơi nội dung nghĩ đến như thế nào thông quan rốt cuộc vô tâm học tập một kiếm nam trầm m ặ t một chút nhẹ nhà ngừ một tiếng nàng đích xác có dạng này lo âu đã dạng này vậy cái này đối với sư tỷ đến nói h ẳ n là cũng xem như một loại tu hành mới đúng ch Dạ ca bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước xích lại gần sư tỷ khuôn mặt cơ hồ đến một cái lẫn nhau hô hấp có thể p h u n đến đối phương trên mặt khoảng cách cái k i a đen nhánh thâm thủy ánh mắt mê người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau một kiếm nam trong lòng lập tức lộn bột một chút mặc dù trên mặt nàng biểu lộ vẫn là bộ kia tỉnh táo đạm mạc sư tỷ bộ dáng hoàn toàn gặp không sợ hãi trên thực tế nàng lại có thể cảm giác trong lòng của mình hiệu con x u n g loạn bành bành bành cực tốc nhảy không ngừng lại là cái loại cảm giác này một kiếm nam cũng không dám lui lại sợ bị tiểu sư đệ cảm giác được khí tức của mình đã loạn người tu hành trong miệng tuy nói đoạn đi trần duyên nhưng nếu như không có trải qua chân chính nhớ mãi không quên dụ hoặc sao lại dám nói trần duyên đã đức kim hải tận làm dạ ca nhìn qua sư tỷ con mắt thanh âm trầm tĩnh trầm rãi nói một kiếm nam cái này còn là nói sư tỷ kiếm tâm là yếu ớt như thế dạ ca lại là nghiền ngẫm cười một tiếng kỳ thật sư tỷ căn bản không có lòng tin để kiếm tâm của mình tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm ai nói một kiếm nam nghe xong lời này thần tính nghiêm túc bản khỏi mặt t u t kia liền tạm thời dựa theo phương pháp ngươi nói thử một lần nói xong sư tỷ dừng một chút suy nghĩ tỉ mỉ một chút lại nói không bất quá chúng ta cũng cần ước pháp tăng trương ngươi nói đệ nhất quan hệ giữa chúng ta vẹn vẹn chỉ là vì tăng lên chúng ta lẫn nhau độ tín nhiệm mà thôi cuối cùng là vì thắp sáng lẫn nhau thanh long tinh thần trí lực sau ba tháng vô luận thành công hay không chúng ta quan hệ đều nên tự động kết thúc dạ ca nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu hiểu chính là sau ba tháng hòa bình chia tay đúng không rõ ràng thứ hai chúng ta mặc dù trên danh nghĩa quan hệ là nam nam nữ bằng hữu nhưng chỉ có thể làm ư ợ n cái này danh nghĩa bồi dưỡng tình cảm ngươi không thể làm quá mức sự tình ok chúng ta thanh bạch không có vấn đề thứ ba, một kiếm nam dừng một chút có chút nhăn nhó biểu lộ đối với yêu đương chuyện này ta cũng không biết muốn làm thế nào cũng không biết như thế nào tính yêu đương cho nên cho nên ở phương diện này ta cho không được ngươi cái gì trợ giúp đến phải do ngươi đến mang ta có thể dạ ca nói cho nên ta cũng có thể xách cái vấn đề sao một kiếm nam nhìn xem hắn ngươi nói dạ ca thầm nghĩ nếu như ta bây giờ nói ta vừa mới nói lời kỳ thật đều là nói đ ừ a chẳng qua là cảm thấy trêu trọc sư tỷ ngươi chơi rất vui nhi mà thôi sư tỷ ngươi đừng coi là thật có thể hay không bị đánh trên thực tế liền dạ ca chính mình cũng cảm thấy dựa vào biện pháp này liền muốn đem thư mặc cho độ tăng lên tới hơn chín thành thực tế là có chút không quá đáng tin cậy nhưng đều đem người ta t r e o chọc đến nước này lại mở miệng một câu ta nói đùa nha t ỷ t ỷ sẽ hay không có điểm quá cha nam rồi được rồi không có việc gì ra ca cuối cùng vẫn là không dám nói ra miệng một kiếm nam nghi hoặc nhìn một chút hắn bất quá cũng không có quá coi ra gì một kiếm nam mặt ngoài vẫn là cố gắng một bộ bình tĩnh bộ dáng tốt ta cái kia cái kia từ giờ trở đi n g ư ờ i chính là ta ta bạn trai đại nhân ra ca thay nằm nói một kiếm nam nghe nói tức g i ậ n đến muốn cầm lên bên cạnh trúc kiếm ở trên đầu của dạ ca gõ lên một chút mang hắn một câu lớn mật cũng dám chống đối sư tỷ nhưng nghĩ tới bọn hắn hiện tại quan hệ thôi nếu như cái này đều tiếp nhận không được vậy còn muốn làm sao tiếp nhận tiếp xuống ba tháng ở trung đâu một kiếm nam trầm mặc nửa n g à y hỏi cho nên cái này yêu đương đến cùng làm như thế nào đảm làm một đời kiếm thánh một kiếm nam từ nhỏ đến lớn phần lớn thời giờ đều là luyện kiếm tu luyện h ồ n khí, chưa từng có nói qua yêu đương cũng không có nhìn qua bất luận cái gì tiểu thuyết tình cảm nôn tình phim truyền hình theo tư tưởng đến thân thể đều hoàn toàn là một tờ giấy trắng Căn bản không biết yêu đương bên trong biết yêu a một nữ đều sẽ làm những、gì? Trưng 519, vỡ lỏng. Trưng 519, vỡ lỏng.、Cho、nên, cái này yêu đương đến cùng làm như thế nào、đàm? Nam nữ bằng hưu ở giữa, đến cùng đều sẽ làm những gì sự tình. giữa, đều đàm. đều yêu hưu sẽ sẽ sự làm làm làm m Cho thế gì. gì vỡ vỡ cái ở kiếm nam không hiểu hỏi nàng là thật không biết cái này đơn giản da ca tách ra tách ra ngón tay của mình chính là cùng một chỗ dắt tay tay à, hôn môi m i ệ n g à, bên trên khu khu nắm tay cùng một chỗ hẹn họ à, tàn bộ à, xem phim à, du lịch a còn có thể lẫn nhau cho ăn cơm lẫn nhau ôm một cái cùng một chỗ ăn cùng một cái kem ly cho đối phương chuẩn bị tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lẫn nhau chia sẻ nhất từ mật tâm sự một kiếm nam một kiếm nam nhiệt độ rốt c ụ c khống chế không nổi dần dần c ấ t cao đỉnh đầu cơ hồ đều muốn t o á t ra hơi nước dê s u ồ n g nàng đột nhiên rút ra nàng trúc kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm giạ ca ánh mắt sát ý nghiêm nghị ta liền biết người ý đồ không thuận a giạ ca một b ư ớ c thế mà còn muốn cùng ta dắt tay tay ôm một cái cho ăn cơm thân thân một kiếm nam khuôn mặt nổi lên đỏ ửng trở nên càng thêm mỹ lệ ta rõ ràng đều nói cho ngươi chúng ta chỉ là trên danh nghĩa lấy nam nữ bằng hữ quan hệ trong đó bồi dưỡng tình cảm mà thôi ngươi không thể đối với ta làm quá phận sự tình kết quả ngươi ngươi hạ lưu vừa nôn dê s u n g dạ ca không phải cái này liền hạ lưu rồi cái này liền quá phận rồi vậy ta còn có cùng tiến lên giường giường tắm rửa tắm sinh hài hài mang bé con còn chưa nói đâu chỉ là dắt tay tay hôn môi miệng phản ứng cứ như vậy lớn vậy nếu là nghe tới đằng sau cái kia còn phải rồi dạ ca khẽ thở dài nghĩ thầm xem ra hắn người sư tỷ này là thật một chút kinh nghiệm cũng không có à. người khác đều là chưa ăn qua thịt heo tối thiểu gặp qua heo chạy mà sư tỷ đây là luyện heo chạy thế nào đều chưa từng g ặ p qua sư tỷ cái này kỳ thật đều là nam nữ bằng hưu ở giữa rất bình thường rất cơ sở sự t ì n h mà thôi nói hiệu nói vượn một kiếm nam không tin dưới cái nhìn của nàng đây đều là phi thường thân mật người mới có thể không không không. liền xem như phi thường thân mật người một kiếm nam cũng vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ cùng một người khác cùng một chỗ ăn cùng một cái kem ly ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng một kiếm nam dùng chúc kiếm chỉ vào giạ ca nặng n g ư ơ nói nếu không ta để ngươi ngày mai đều xuống r u ộ n không được trong tay nàng trôi này trúc kiếm cũng không phải trước đó ngay từ đầu sử dụng cánh trúc đầu mà là đường đường chính chính trúc kiếm so c ả n h muốn t h u cứng đến nỗi nhiều mũi kiếm chính là cây trúc g ọ t một đầu bé nhọn lại g ọ t một cái trôi kiếm cùng kiếm thủ cũng là tương đương giản lược nhưng đánh vào người khẳng định so c ả n h trúc muốn đau nhức nhiều Ê! sư tỷ ngươi trước tiên đem kiếm bông u xuống ngươi không phải nói kiếm tâm của ngươi là tỉnh táo sao ngươi hiện tại cảm xúc có chút kích động coi chừng ngươi kiếm tâm bất ổn a một kiếm nam hừ nhẹ một tiếng vẫn là đem kiếm bông xuống ai xem ra ngươi cần một cái thầy giáo vỡ lòng g a ca bất đắc dĩ một kiếm nam cái gì thầy giáo vỡ lòng d ạ ca mở ra thâm lam hệ thống bảng thiết lập trở thành cùng hưởng hình thức sử dụng thâm lam lục soát từ đ i ể u tìm một cái thiệp ngươi cùng nam nữ bằng hữu làm qua chuyện thú vị nhất là cái gì sau đó đem cái này tiếp mời cho một kiếm nam nhìn sư tỷ ngươi từ từ xem trước học tập xem hết không nói hoàn toàn hiểu vỡ lòng hẳn là không có gì vấn đề thứ gì một kiếm nam n h ư mày sau đó nghiêm túc nhìn lên trước mặt web tây đến ta trước đi tu luyện d ạ ca đứng lên rời đi cây chúc phòng một kiếm nam thì tự mình một người lưu trong phòng xem trước mặt web tây nghiêm túc học tập một kiếm nam ánh mắt dần dần rung động mấy giờ về sau dạ ca một người tại trong rừng t r ú c một mình luyện kiếm mấy ngày nay đi theo sư tỷ cùng một chỗ tu hành không nói những cái khác cơ sở kiếm pháp đích sắc tăng lên không ít một chiêu kiếm khí chém ra không ít lá trúc chầm chậm bay xuống hô dạ ca hít một hơi thật sâu đôi mắt thình lình mở ra cặp mắt kia lấp lóe rực rỡ lóa mắt kim quang t h ầ n thuật thời gian đi bốn phía thế giới thời gian bỗng nhiên thả chậm bay xuống lá trúc từng mảnh từng mảnh rơi xuống tốc độ giống như là thả chậm một tốc độ gấp đội mà dạ ca lấy bình thường tốc độ thời gian trôi qua hành động thôi động thân pháp lấy cực nhanh kiếm pháp chém về phía những cái kia lá trúc Tốc độ thời gian trôi độ xuống xuống ca. Ca gian q mà, mà lại hắn hiện tại thần lực hạn mức cao nhất chỉ có ba điểm coi như mỗi lần chỉ duy trì phi thường thời gian ngắn ngủi tối đa cũng chỉ có thể thi triển ba lần thời gian đi dạ ca sờ sờ cái mũi đây đại khái là ta tu hành nhất tốn sức một lần đi lúc này t â y trúc phòng nhỏ cửa đ ỗ n g nhiên mở ra một kiếm nam từ trong nhà đi ra sư tỷ trên mặt biểu lộ đã khôi phục ngày xưa trở bồn cùng lạnh lùng nhìn không ra là tâm tình gì sư tỷ dạ ca nhìn qua sư tỷ nhìn hồi lâu thăm dò kêu một tiếng nghĩ thầm còn tốt sư tỷ trong tay là t r ố n g không không có mang theo kiếm đi ra cho nên hẳn là không có chuyện gì à thời gian tu luyện kết thúc thời gian không còn sớm tiến đến nghỉ ngơi đi một kiếm nam n ữ khí bình thản nói xong liền quay người trở về trong phòng dạ ca mmmm Cái n ây sau khi vào cửa A. khi không phải vào là một trận đánh một dạ ca nghĩ thẩm sư tỷ、like trên, like、trên mặt lạnh lùng đáy lòng nhưng vẫn là giống như là còn chưa khai khiếu tiểu nữ sinh thuần khiết như dây trắng nguyên bản hắn chỉ là mở cái trò đùa mà thôi nhưng hiện tại xem ra cái trò đùa này có chút lớn lắc lư lửa gạt dạng này thuần khiết như giấy trắng sư tỷ làm như thế làm khó sự tình ta thật đúng là đáng ghét ta ta lúc nào biến thành dạng người này rồi a ta giống như vốn chính là dạng người này mà lại thường xuyên làm chuyện như vậy cái kia không có việc gì chương năm trăm hai mươi trước theo dắt tay tay bắt đầu chương năm trăm hai mươi trước theo dắt tay tay bắt đầu kia cái gì sư tỷ nếu là ngươi cảm thấy làm khó lời nói muốn không coi như dạ ca nói chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác chính là một kiếm nam lại bình tĩnh nói lao sư nhắc nhở ta làm sự tình ta nhất định sẽ hết sức làm được dạ ca nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút mà nói vậy ý của ngươi là chúng ta quan hệ tiếp tục ừ m một kiếm nam tựa như ngươi nói vừa vặn có thể khảo nghiệm kiếm tâm của ta phải chăng k i ê n định có thể tại có ngoại giới nhân tố quấy nhiều xuống vẫn như cũ tỉnh táo cho nên liền xem như là ta một loại tu hành đi được rồi bất quá ta khả năng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự chúng ta trước trước đừng như vậy nhanh đi dạ ca gật đầu đây là đương nhiên lập tức nghĩ nghĩ cái kia chúng ta liền từng bước một đến trước theo dắt tay bắt đầu đi ngươi cảm thấy thế nào một kiếm nam dạ ca ngồi xuống một kiếm nam bên cạnh một kiếm nam trên mặt vẫn duy trì trầm tĩnh không nhìn tới dạ ca mặt hai tay đặt ngang ở ngồi q u ỳ chân trên đùi nhưng là dạ ca có thể cảm giác được theo hắn ngồi vào sư tỷ bên người sư tỷ hô hấp đã có chút loạn sư tỷ nhớ kỹ bảo chỉ kiếm tâm nha dạ ca nhắc nhở một kiếm nam ừng dạ ca chậm rãi đem để tay tại sư tỷ thả tại bắp đùi tay nhỏ bên trên đem hắn hoàn toàn giữ tại trong lòng bàn tay một kiếm nam toàn bộ thân thể đều run lên một cái khuôn mặt hiện, hiện hơi mỏng dạng mây đỏ cái kết như bức tranh mỹ lệ đỏ ừng thuận bên hai lại đến cái cổ rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn thân dạ ca rất nhanh liền cảm giác được sư tỷ lòng bàn tay chạy ra mồ hôi lầm tấm sư tỷ tay ngọc trắng non nhỏ nhắn một cái tay liền có thể hoàn toàn nắm giữ mềm mềm chân bóng mềm mại không xương mà lại một chút cũng không dùng kiếm người vết chai nghĩ đến là tu luyện thanh khí trở thành vô cấu chi thể nguyên nhân dạ ca trước bảo trì nắm chặt tư thế không hề động một lát sau hắn bỗng nhiên cười một tiếng l ị c h ngậm dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi sư tỷ đã đẩy mồ h ô i say sưa lòng bàn tay một kiếm nam đột nhiên đem tay nhỏ rút đi về ra vẻ băng lãnh biểu lộ cũng không che giấu được nàng ánh mắt bối d t như như lúc hết này liền n tốt, g giá ca tinh thần lực bỗng nhiên cảm thấy được một cố cực kỳ cường đại ma khí giá ca thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên phu cận có hát cám chủng tộc mà lại đẳng cấp tại thánh lâm cảnh trở lên giá ca nhắm mắt lại nín hơi ngưng thần sử dụng tinh thần lực tấm mắt thăm dò Cấp bậc c sư, sư tỷ nơi mặc dù này cũng không tại nhân tộc lãnh thổ cảnh nội có hát cám chủng tộc tại phụ cận hoạt động cũng là xem như chuyện rất bình thường giá ca mở to mắt như có điều suy nghĩ an lăng nguyệt màng cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao đi tới chiến tranh học viện la mịch hiệu trường trụ sở lao sư ta đem các nàng hai cái đưa đến an lăng n g u y ệ t đứng tại biệt thự đại s ả n h nói nghe tôi thanh âm thang lầu truyền đến xuống lầu tiếng bước chân một thân rộng rãi pháp bảo dáng người nợ nang cao quý mỹ lệ la mịch m xuất hiện tại cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao trước mặt l a m mịch đứng ở trên cầu thang biểu lộ t ư ơ i đẹp lười biếng nụ cười nhàn nhạt nhìn xem các nàng cao thâm tuyết đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hạ tịch giao thì miệng có chút mở ra nghĩ thầm xem thật kỳ a trên đời này làm sao lại có dáng dấp nữ nhân dễ nhìn như vậy tiểu dạ mỗi ngày cùng xinh đẹp như vậy lao sư cùng một chỗ ma tiểu dạ lại đẹp trai như vậy. tính cách lại tốt như vậy hán hán rất đúng giờ nha lan g m ị n h nói các nàng hai cái biểu hiện gần nhất thế nào hai vị sư muội một tuần này đến nay biểu hiện đều tương đương xuất sắc hoàn toàn vượt qua dự tính đối với riêng phần mình năng lực nắm giữ đều đã phi thường thuần t h ụ an lăng n g u y ệ t nói lan g m ị n h gật đầu ừng hạ tịch giao nghi hoặc nhìn một chút sau lưng an lăng n g u y ệ t sư muội tiếp xuống tu hành các ngươi liền muốn tại lao sư nơi này tiến hành an lăng n g u y ệ t đem hai cánh tay phân biệt đặt tại hai thiếu nữ trên đầu lao sư đã quyết định muốn đem các ngươi ở trong học viện đẳng cấp của học sinh theo yêu nhiệt tăng lên tới thân truyền cao thâm t u y ế t hơi xứng sở mà hạ tịch giao nhãn t ỉ n h sáng lên thật đát ta là hiệu trưởng học sinh thân truyền rồi vậy sau này ta có phải là liền có thể mỗi ngày cùng tiểu dạ cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tu luyện rồi cao thâm t u y ế t an lăng n g u y ệ t trở thành truyền kỳ hiệu trưởng học sinh thân truyền hưng ơ phấn nhất mừng dỡ điểm không phải thiên phú của mình có thể bị nhìn t r ú n g mà là liên quan tới dạ c a chỉ có thể nói không hổ là ngươi ngươi nhà đầu này đ â y trong đầu đều là tiểu dạ tiểu dạ an lăng nguyện thở dài lắc đầu thật sự là yêu đương nào không có cứu a đây còn không phải là bởi vì huấn luyện viên a không sư tỷ ngươi đem chúng ta ném đến ác n g ộ n g chi vực đáng sợ như vậy địa phương để ta kém chút coi là mất đi tiểu dạng hại ta hiện tại đều phải bệnh tương tư hạ tịch giao chép miệng l a m mịch đi xuống đi tới hạ tịch giao cùng cao thâm t u y ế t bên người vòng quanh các nàng đi hai vòng con mắt ở trên người các nàng trước trước sau sau cẩn thận quan sát một lần trong miệng còn phát ra hừng thanh âm cuối cùng ngừng tại hai thiếu nữ trước mặt cao thâm t u y ế t ngược lại là còn tốt hạ tịch giao không khỏi có chút khẩn trương cũng không biết vị này truyền kỳ hiệu trưởng đến tột cùng làm ộ t cái dạng gì người nghe tiểu dạ nói hãn vị lao sư này rất là như bà mà, mà lại phi thường nghiêm ngặt cho dù là tiểu dạ ưu tú như vậy người tại vị này ma quỷ hiệu trưởng trước mặt đều chỉ có bị trả đặc phần l i ê n tiểu dạ đều nói như vậy cái kia nàng chẳng phải là m u ố n không may rồi nhìn xem trước mặt lam mịch neo lại mỹ lệ màu lam thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm hai nàng biểu lộ hạ tịch giao toàn thân cũng không khỏi cực kỳ kéo căng lúc này lam mịch vươn hai cánh tay một cái tay bưng lấy cao thâm tuyết đầu một cái tay bưng lấy hạ tịch giao đầu sau đó liền hướng trước người của mình đưa ha ha ha cùng tiểu dạ cùng nhau lớn lên hai cái tiểu thanh mai quả nhiên đều cùng giống như tiểu dạ đáng yêu bóc về sau lao sư sẽ thật tốt điều giao các người a cao thâm thất hạ tịch giao、oh, oh, oh, oh. cảm thấy mình kém chút nạt h ở chương năm trăm hai mươi mốt sư tỷ tu hành chương năm trăm hai mươi mốt sư tỷ tu hành ngày kế tiếp sáng sớm sắp trời mới tạng sáng một kiếm nam đã sớm tại trong rừng trúc lượt kiếm trong tay trúc kiếm tại rừng trúc ở giữa đùa bỡn tiếng do phân vật trên thực tế tối hôm qua nàng một đêm đều không thể ngủ ngon dù cho giờ phút này nàng cầm kiếm tay đều thỉnh thoảng còn có thể ẩn ẩn hiện ra h ô m qua d ạ ca ngón tay lịch ngậm cào trong lòng bàn tay nàng sốt rác kiếm tâm thật loạn một kiếm nam ngừng lại ánh mắt nhìn qua phương xa vừa mới kiếm chiêu có thể nói là sơ hở t r ă m chỗ ra chiêu thời điểm lòng tràn đầy đều là tạp nghiệm kiếm của nàng còn chưa hề dạng này không tỉnh táo qua loạn tâm ta người theo l ý mà nói không thể lưu nhưng là trốn tránh cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp húng chi nàng còn muốn hoàn thành lao sư nhắc nhở trợ giúp sư đệ thắp sáng thương lòng n g ồ i sao thật chẳng lẽ giống sư đệ nói kiếm tâm của ta thật sự không chịu nổi một kích như thế ha hô dạ ca lúc này cũng theo cây trúc phòng nhỏ đi ra đánh hai c á n áp sư tỷ ngươi thật đúng là sớm a ừng một kiếm nam không yên lòng lên tiếng dạ ca đi đến bên người nàng nhìn thấy sư tỷ biểu lộ cười n h ạ t một tiếng tựa hồ đã nhìn thấu nội tâm của nàng đi thôi trở về phòng một kiếm nam hít một hơi thật sâu giống như là hạ quyết tâm chúng ta lại tiếp tục hôm qua không làm xong sự tình hôm qua sự tình gì đúng đấy tiếp tục ngày hôm qua tu hành a sư tỷ nói chính là dắt tay tay đi ân không nghĩ tới sư tỷ so ta còn khỉ gấp a nhưng ta cảm thấy hôm nay không có cần thiết lại tiến hành cái này tu hành dạ ca nhún v a i hôm nào rồi nói sau một kiếm nam ánh mắt nhất động hơi có chút ngoại ý muốn nhìn xem dạ ca sư tỷ giống như lầm dạ ca cười cười mặc dù là lao sư nhắc nhở nhưng nàng cũng chưa hề nói ngươi nhất định phải tại trong vòng ba tháng giúp ta thắp sáng cơ chữ ngôi sao à. một kiếm nam trầm mặc một chút ừng cho nên sư tỷ ngươi không có cần thiết gánh vác gáp lực lớn như vậy coi như không chiếm được sư tỷ thể nội cơ thủy tinh thần chi lực ta cũng có thể lại nghĩ những biện pháp khác n h a biện pháp gì thương long thất thúc người thừa kế mặc dù thưa thớt nhưng lại không phải mỗi cái tinh tú đều chỉ có một người dạ ca bưng tay ta lại đi ngâm một cái có được cơ chữ ngôi sao truyền thừa nữ hải từ chẳng phải xong một kiếm nam một kiếm nam sâu kín nhìn hắn một cái nhưng chỉ có thiên khải cảnh trở lên cường giả mới có thể mở ra thương long thất t ú c lực lượng trong nhân tộc thiên khải cảnh cường giả vốn l ạ i ít húng chi còn phải là nữ tử ta chỉ là muốn nói cho sư tỷ dạ ca nhìn qua một kiếm nam con mắt liên quan tới kiếm tâm tu hành không nên là ép buộc cũng không nên là trốn tránh mà là thấy do cùng tiếp nhận thấy do cùng tiếp nhận đầu tiên trước được thấy rõ nội tâm của mình người tu hành không thể nào làm được vĩnh viễn tâm ý không loạn tiếp nhận cái kia tâm ý hỗn loạn chính mình tiếp nhận nội tâm của mình mới có thể làm đến chân chính tỉnh táo một kiếm nam trầm mặc xuống cho nên hôm nay liền mời sư tỷ tạm thời bỏ xuống trong lòng hỗn loạn tâm vô tạm nghiệm bồi ta luyện cái kiếm đi dạ ca nói như thế cầm ra hắn quang ly kiếm một kiếm nam có chút xứng sở nửa ngày lập tức nàng cười nhạt một tiếng t ố t vậy hôm nay trước hết luyện kiếm đi dạ ca cười cười sư tỷ cười lên thật là dễ nhìn đây còn là ta một tuần lễ đến nay lần thứ nhất thấy sư tỷ cười à. một kiếm nam vô ý thức thu hồi đủ cười lại làm ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng nói lời vô dụng làm gì đã muốn luyện kiếm ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h kết quả là hai người tại trong rừng chúc luyện kiếm từ phía trên không sáng sáng sớm một mực luyện đến chập tối mặt trời lặn h o à n hôn luyện qua về sau g i ca cả người tựa như bị móc sạch thở h ư n g hộp hiện lớn chữ hình nằm trên mặt đất mệt mỏi trực tiếp nhắm mắt lại ngủ say sưa đi qua mà hắn năm cái khác phân thân người áo đen lúc này cũng đều bị đánh cho vết thương c h ố n g chất thân hình hóa thành một đoàn khói đen tụ hình tán khí tiêu tán tại trong không khí một kiếm nam cúi đầu nhìn một chút trong tay mình trúc kiếm kiếm tâm của nàng giống như lại ổn định nói như vậy kiếm tâm của nàng phải t r a n g ổn định tựa hồ lại cùng loại chuyện đó không có hoàn toàn quan hệ nàng lại nhìn một chút nằm trên mặt đất dạ ca vẹn vẹn thời gian một tuần mà thôi nàng người sư đệ này tiến bộ tốc độ thực tế là làm người cảm thấy khủng bố như vậy lần này đối luyện mặc dù nàng dùng vẹn vẹn chỉ là chút kiếm nhưng lần này dạ ca lại làm cho nàng dùng năm ngón tay cầm kiếm làm cho nàng dùng hết toàn lực nàng có thể cảm giác được rõ ràng dạ ca cùng hắn cái kia năm cái người áo đen kiếm thuật đều tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên không chỉ có học xong chính mình dạy hắn tất cả kiếm chiêu còn ở lại chỗ này chút kiếm chiêu trên cơ sở lại tự sáng chế rất nhiều đường đi hắn đến cùng là làm sao làm được một kiếm n ă n biết do những này kiếm tức độ khó lúc trước nàng học tập thời điểm thế nhưng là dùng dòng d ã một năm đâu mà dạ ca vẹn vẹn chỉ luyện một tuần liền đã để nàng cảm nhận một tia cảm giác c áp bách kiếm của hắn sĩ nghề nghiệp thiên phú coi như lại siêu quần cũng không có khả năng nhanh như vậy à trên thực tế một kiếm nam không biết là dạ ca sở dĩ học tập nhanh như vậy là bởi vì hắn vừa tới đến cái thế giới này đúng m ộ t tay gói quà rút ra màu vàng đặc thù thiên phú khí linh c h i hồn mỗi một lần cùng binh khí cao thủ đối chiến cũng có thể làm cho dạ ca có hoàn toàn mới càng ộ tự động học tập đến mới chiêu thức cùng càng mạnh binh khí cao thủ đối chiến càng ộ đi ra năng lực liền càng mạnh một tuần này cùng một kiếm nam đối chiến bên trong d ạ ca sớm đã không biết cảm n g ộ bao nhiêu khủng bố kiếm kỹ một kiếm nam nhìn qua nằm trên mặt đất d ạ ca hoàn toàn không có bởi vì chính mình người sư đệ này kiếm sĩ thiên phú khả năng còn mạnh hơn nàng mà cảm thấy đố kỵ ngược lại tấm kiêng ngày xưa nghiêm túc thận trọng trên gương mặt xinh đẹp lần nữa lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt sau đó chậm rãi túi người đi đem hắn đỡ lên để cánh tay của hắn khoác lên đầu vai của mình đem hắn đỡ về cây trúc phòng nhỏ l u y n một ngày hơn nữa còn là bị bức phải dốc hết toàn lực luyện một ngày một kiếm nam chính mình cũng là cả người mồ hôi lâm ly một thân màu đen trang phụ cầm c ướp đến tấu triệt màu đen áo vải chăm chú rán d a của mình dạ ca cũng là cũng giống như thế h ắ n toàn thân áo t r a n g ướp đấm về sau thậm chí có thể xuyên tấu qua dán chặt lấy làn da quần áo nhìn thấy ẩn ẩn màu da cứ như vậy tựa như là da của bọn hắn dính chặt vào nhau đồng dạng một kiếm nam lại bắt đầu cảm thấy mình trong lòng hiệu c o n xung loạn nàng chưa hề cùng bất kỳ nam nhân nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua chớ nói chi là dạ ca cánh tay khoác lên trên vai của nàng toàn bộ thân thể trọng lượng dựa vào ở trên người nàng trên cảm giác tựa như là dạ ca tại ôm hắn không có gì khác biệt sư lệ nói tiếp nhận tâm ý hỗn loạn chính、mình. người tu hành không câu n ệ tiểu tiết cái này không có bao lớn không được một kiếm nam hít sâu m ộ t hơi đem dạ ca chuyển về cây trúc trong phòng dịu hắn đến trên giường nằm xong cho hắn đắp chăn chương 522, chỉ là nói đùa a chương 522, chỉ là nói đùa a ngày thứ hai dạ ca thẳng tới giữa t r ư a mới tỉnh lại hôm qua cùng sư tỷ cùng một chỗ luyện được thực tế là quá điên cuồng thế mà luyện dòng d ã một ngày hiện tại hắn toàn thân đều đau lưng người tỉnh sư tỷ Tỉ bình thản thanh â m chuyển đến dạ ca quay đầu nhìn lại một kiếm nam đang ngồi ở phòng của hắn bên cạnh bàn ngồi ngay thẳng ống trà dạ ca tại đầu giường chậm rãi ngồi dậy lại nhìn một chút trên người mình quần áo cùng chăn mềm xem ra sư tỷ kiếm tâm hẳn là khôi phục thế mà đã có thể nhảy qua dắt tay tay liền ôm một cái đều không kháng cự còn giúp ta đổi đi quần áo ướt đắp chăn xong đã bắt đầu hành xử n ữ bằng h ư u nghĩa vụ sao một kiếm nam ra v ẻ không xem ra gì c h ấ n định mà lạnh lùng nói ta cũng không phải v i ệ n ngươi trở về mà là đem ngươi trở thành giống như chó chết kéo trên mặt đất một đường kéo về đến n ộ i y phục của ngươi ta chỉ là sợ ngươi một thân mồ hôi bẩn nhiễm phong hẳn cũng làm bẩn ta t r ă n đông sư tỷ ngươi có biết hay không nạo kiểu tính, cũng là không thành thật đối mặt chính mình nội tâm một loại. coi chừng kiếm tâm lần nữa bất ổ n nha một kiếm nam biểu lộ kém chút có chút không có kéo căng lại ho nhẹ hai tiếng thản nhiên nói đã tỉnh liền tu hành đi còn tu hành dạ ca khỏe miệng giật một cái ngươi sợ là không biết ngươi h ô m qua hạ thủ có bao nhiêu h u n g ác ta sợ là không tính dưỡng cái ba ngày không cách nào cùng sư tỷ ngươi t á i chiến ta là nói hôm nay đổi lấy ngươi giúp ta giúp ta tu luyện kiếm tâm một kiếm nam nói ồ sư tỷ đã làm tốt chuẩn bị rồi ừ n dạ ca cười cười xuống giường ngồi vào một kiếm nam đối diện vậy ta muốn như thế nào trợ sư tỷ tu luyện Ta một kiếm n nam nhắm t mắt lại ngươi. Ngươi ạ ca cầm lấy sư tỷ tay nhỏ bất quá lần này cũng không phải là đơn thuần nắm chặt mà thôi dạ ca trực tiếp cầm sư tỷ tay trong tay thưởng thức mỗi một cây ngón tay đều không có bỏ qua một kiếm nam thân thể xếp chặt ngươi đang làm gì giúp ngươi tu hành a cái kia cái kia cũng không cần như vậy đi chỉ là tay m à thôi cửa này đều không q u a được sư tỷ về sau muốn như thế nào đối mặt nữ bằng hữu cái khác khiêu c h i ế n đâu một kiếm nam giống như là hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu nghiêm túc tiến vào minh tưởng trạng thái kết quả là một ngày này dạ ca lại là sự tình gì khác đều không có làm hung hăng chơi một ngày sư tỷ tay trong n g á y mắt gần hai tháng đi qua chân trời bay lên hơi mỏng tuyết nhỏ có được siêu phạm chi lực thế giới thời tiết thường thường biến đổi thất thường một kiếm nam đứng tại cây trúc phòng nhỏ bên ngoài t r ầ m tính đôi mắt nhìn qua trong rừng trúc cảnh tuyết đen nhánh trên sợi tóc dính không ít bông tuyết giá ca hôm nay cũng không trong nhà ba ngày trước kia liền đi mấy chục cây số bên ngoài hung thú rừng rậm lịch lượt đi hôm nay cũng kém không nhiều nên trở về một kiếm nam hồi tưởng lại hai tháng này đến nay cùng sư đệ ở chung nguyên bản nàng coi là sư đệ khẳng định sẽ mượn nam nữ bằng hữu cùng t r ợ nàng tu hành kiếm tâm danh hiệu tiếp tục lấy càng nhiều phương thức chiếm nàng tiện nghi tỷ như dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước tiến giai đến ôm một cái hôn môi sau đó nhưng mà trên thực tế cũng không có hai tháng đến nay giá ca chợ nàng tu hành kiếm tâm phương thức v ẫ nhưng dừng giắt lại tại tay tay. k nói đúng ra mà cũng chính i t a bởi vì vậy một kiếm nam phát hiện chính mình giống như cũng càng ngày càng quen thuộc sư đệ miệng đ a dẫn thậm chí đối với dạ ca chưa từng có để nàng lấy nữ bằng hữu danh nghĩa làm càng nhiều chuyện hơn nàng lại cảm thấy một kia một kiếm nam cảm giác được ngày đó dạ ca nói để chính mình cùng hắn đảm một trận yêu đương bồi dưỡng độ tín nhiệm hẳn là chỉ là nói đùa mà thôi chỉ là nói đùa a một kiếm nam than nhẹ một tiếng c h â m tính mà ảm đạo ánh mắt tiếp tục ngắm nhìn phương xa ông lúc này một kiếm nam bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại ma khí xuất hiện tại phụ cận một kiếm nam thần sắc bỗng nhiên lăng lệ ai dương trúc ở giữa hoàn toàn yên tĩnh không có người lên tiếng một kiếm nam mà không biểu tình đã đến liền trực tiếp hiện thân y bề ngoài coi như dương cương tuấn lãng nam nhân theo một mảnh hỗn độn trong h á t vụ đi ra nam nhân c ư ờ i t u é t u é t một miệng tà mị nụ cười trên thân áo khoác trang phục xem xét chính là tiêu chuẩn hắc ám chủng tộc trang điểm hai tay cắm tại áo khoác trong túi trên đầu mọc ra một đôi có chút cùng loại long tộc lại có chút cùng loại ác ma tộc sừng thú minh long một kiếm nam lạnh như băng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này đừng lạnh lùng như vậy nha ta thế nhưng là thật vất vả mới tìm được nơi này minh long nhìn chung quanh hoàn cảnh ngươi cái này dừng chúc bên ngoài trật pháp thế nhưng là làm khó ta trọn vẹn gần hai tháng thật không hổ là nhân tộc mạnh nhất kiểm thánh minh long nói n i ế t ngôi tựa hồ phi thường đắc ý hy vọng được đến một kiếm nam khích lệ một kiếm nam mặt không biểu tình trong lòng khinh thường đường đường thánh lâm cảnh ma tộc cừng giả phá giải nàng một cái trận pháp thế mà còn phải tốn gần hai tháng sư đ ệ của nàng thế nhưng là ngắn ngủi ba giờ liền giải quyết cho nên ngươi là tới làm gì một kiếm nam lại hỏi một lần ngươi là duy nhất đánh bại qua ta nhân loại còn là nữ hải minh long cười nói ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu ta đến xem bằng hữu tổng không quá phận a một kiếm nam hử nhẹ một tiếng không nói gì lúc này minh long chợt thấy một kiếm nam cây trúc phòng nhỏ trong sân nhỏ treo một kiếm ệ n đồng b nam lãnh đạo nhìn hắn một cái cái này không có quan hệ gì với người a minh long khuôn mặt có chút rung động ánh mắt dần dần trở nên âm trầm xuống một kiếm nam gần đây độc lai、like、độc vãng chưa hề gặp nàng cùng bất luận kẻ nào có gặp nhau chớ nói chi là nam nhân chẳng lẽ là nàng kết giao kết đạo lữ. mấy năm trước bị một kiếm nam đánh bại minh long liền phát hiện một kiếm nam trên thân có được thương long thất t ú c một trong cơ thủy ngôi sao âm tính thánh lực mà hắn cũng là vì vậy mới biết được một kiếm nam vị này du lịch vạn tộc n h â n tộc kiếm thánh vũ khí đại sư nguyên lai là một nữ tử minh long bản thân liền là ma tộc cùng long tộc c o n lai mà một kiếm nam trên thân có được âm tính thanh long tinh thần trí lực nếu như có thể cùng nàng song tu lời nói đối với chính mình tuyệt đối là có lợi thật lớn lại thêm một kiếm nam dung mạo khí chất tư sắc đều mượi phần đối với khẩu vị của hắn cùng hắn trước kia nhìn thấy qua nhân tộc nữ hải đều không giống vẹn, vẹn thiên khải cảnh một kiếm nam. lại đã từng ở trên vạn tộc chiến trường vượt cấp đánh bại hắn lại một kiếm nam lạnh lùng như băng đạo mạc vô tình tính cách cùng thái độ càng là câu lên hắn chinh phục dục vọng cho nên minh long sớm đã coi nàng là làm thành chính mình sớm muộn muốn lấy được muốn chinh phục nữ nhân ai nghĩ đến một kiếm nam thế mà hư hư thực thực đã có đạo lữ làm có được ma tộc cùng long tộc song trọng huyết thống minh long lại có thánh lâm cảnh đẳng cấp thân phận sao mà tuân quý nơi nào có thể chịu được được mình nhìn chúng nữ nhân lại bị người khác trước chiếm hưu đi minh long sắc mặt âm một trận lập tức lại rồi ra một cái nụ cười nói nguyên lai、like、ngơi nơi này có khách không biết có thể hay không để hắn đi ra cùng ta gặp mặt một lần đâu. không thể ha ha ta chỉ là muốn quen biết một chút không có ý tứ gì khác minh long cười nói có thể cùng nhân tộc kiếm thánh ở cùng một chỗ chắc hẳn cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ à. ta nói không có quan hệ gì với ngươi ta chỉ là nhìn một chút mà thôi cong một kiếm nam đột nhiên rút kiếm mà ra một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng trực chỉ minh long mũi kiếm cùng minh long nhất hầu chỉ kém một tấc l ờ i giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ ba một kiếm nam ánh mắt l a n g lệ lạnh giọng vô tình lan minh long lúc này định trụ b ư c chân yết hầu vô ý tức giật giật hắn cùng một kiếm nam giao qua ba lần tay ba lần đều là thảm bại vị này nhân tộc kiếm thánh thực lực hắn nhưng là lánh giáo qua minh long cười ngượng ngùng hai tiếng một nữ hiệp làm gì như thế đại động h ỏ a khí ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi đã ngơi vị bằng hữu này không tiện để ta thấy vậy thì thôi nói xong hắn quay người liền rời đi quay người trong n a y mắt minh long trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên âm trầm xuống trong ánh mắt m à ý nghiêm nghị vâng minh long phía sau lưng triển khai một đôi long rực nhảy lên một cái hóa thành một đoàn hắc vụ quấn trùng thiên đen quang ly đi hắn vẫn chưa phát giác được dạ ca giờ phút này chính dựa lưng vào một tòa núi nhỏ nham thạch đằng sau hai tay ôm ngực rất hứng thú nhìn xem hắn rời đi thân ảnh một kiếm nam lúc này cũng chậm rãi thở ra m ộ t hơi xem ra muốn đem rừng trúc chung quanh trận pháp lại đổi mới một chút sư tỷ da ca thanh âm chuyển đến một kiếm nam quay đầu trông thấy da ca khỏe miệng không dễ dàng phát giác có chút d ư n g lên tấm kia đã thành thói quen đạm mạc biểu lộ gương mặt xinh đẹp mặc dù vẫn chưa hoàn toàn làm ra cười biểu lộ nhưng trong ánh mắt nhưng vẫn là dấu không được nhìn thấy sư đệ trở về vui vẻ ngươi trở về một kiếm nam nói lần này đi thời gian tựa hồ so tưởng tượng dài một chút bởi vì ta thuận tiện đến sắt vách trấn nhỏ mua một chút đồ vật Dạ ca theo hệ thống không gian cột c gian theo thống trong hệ không bên ầ một ra m đống đều đi lớn nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, dụng ăn những vật này.、Ta、nhìn những vật này trong nhà đều nhanh dùng hết, liền thuận tiện giặt, giấy, liệu lá cơm chút. môi một bởi ra rút trà, Ta bổ vật vật hết, Một Ừm. kiếm nam nhìn thấy sư đệ vật trong tay trong lòng hoảng hốt không hiểu có loại kỳ diệu cảm giác nàng cảm thấy bọn hắn cái dạng này tựa như là kết hôn nhiều năm lao phu lao thê đây là từ trước đến nay độc lai、like, độc vãng nàng trước kia chưa hề cảm thụ qua cảm giác a đúng rồi sư tỷ băng vệ sinh cũng nhanh dùng xong đi ta cũng cho ngươi mua một chút một kiếm nam hai gò má không dễ dàng phát giác lập tức đỏ lên、ừ. v i ế t cảm ơn ban đêm cơm nước xong xuôi về sau lại đến thường ngày trợ giúp sư tỷ tu luyện kiếm tâm thời gian một kiếm nam hôm nay cũng không biết chính mình là thế nào đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ta hôm nay muốn thử xem tiến d à i một chút phương thức tu luyện a d a ca xứ sở tự h ồ nghe không hiểu nàng ý tứ một kiếm nam biểu lộ có vẻ hơi không có ý tứ trên thực tế nói xong câu đó nàng liền có chút hối hận làm sư tỷ chủ động nói lời như vậy cũng thực tế lộ ra là quá không thận trọng làm cho người rất thẹn thùng nhưng không có cách nào đã qua hai tháng sư đệ trừ mỗi ngày chơi tay của nàng bên ngoài lại một mực cũng không có nói ra tiến thêm một bước tu luyện qua một tháng nữa thời gian sư đệ liền muốn rời khỏi nếu như nàng lại không chủ động sách đã nói đ ề u nói một kiếm nam dứt khoát kiên trì tiếp tục nói ý của ta là sư đệ hai tháng này trợ giúp ta tu luyện kiếm tâm ta cảm thấy hiệu quả đặc biệt rõ rệt ta cảm thấy kiếm tâm của ta đã so trước kia càng cứng cỏi nhưng nhưng ta cũng đã dần dần quen thuộc khả năng hiện tại ta cần tiến thêm d i a i một chút khảo nghiệm một kiếm nam nói xong mang thai đã đỏi t u nàng cảm thấy như vậy quả thực tựa như là mị hoặc phạm nhân hồ yêu cùng mị ma mới có thể nói lời nói đi thì ra là thế dạ ca gật đầu nghĩ nghĩ như vậy sư tỷ hy vọng tiến dài đến mức nào đâu cái này một kiếm nam không nghĩ tới dạ ca lại đem cái vấn đề này đá về cho nàng nam nữ bằng hưu ở giữa dắt s o n g tay về sau muốn tiến hành cái gì đâu dạ ca hôn hôn một kiếm nam quá quá nhanh đi cái kia ôm một cái dạ ca cười cười xem ra sư tỷ vẫn là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta ta như vậy sư tỷ thử qua gối đuổi sao gối đuổi một kiếm nam trầm mặc một chút hồi tưởng lại khi còn bé có trước kia khi còn bé ta bị thương ta có nằm tại lao sư trên đùi nghỉ ngơi kia liền gối đùi đi d ạ ca gật đầu một kiếm nam nghĩ nghĩ cũng là nhẹ nhàng ngừ một tiếng gối đùi lời nói nàng có lẽ còn là có thể tiếp nhận vậy ta liền đến d ạ ca nói xong liền trực tiếp ở bên người của một kiếm nam nằm xuống đem đầu đặt đặt ở sư tỷ trên đùi một kiếm nam không nghĩ tới hắn nói đến là đến một điểm không cho nàng thời gian chuẩn bị d ạ ca một mặt không tim không phổi mở rộng hai tay d ỗ i lưng một cái vậy ta ngủ trước một hồi sư tỷ tự phục vụ tu luyện kiếm tâm liền tốt nói xong liền nhắm mắt lại hô hô lại t h ụ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố tâm sự t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố tâm sự ra h ỏ a này một kiếm nam gương mặt nổi lên đỏ hưởng đây là lần thứ nhất có nam nhân dạng này nằm ở trên đùi của nàng bất quá nói đi thì nói lại cùng sư đệ cùng một chỗ làm sự tình lại có cái gì không phải lần đầu tiên đâu một kiếm nam nhìn xem mặt hướng bên trên đã một mặt không tim không phổi thiếp đi dạ ca âm thầm gắt một cái lập tức nàng cũng c h ầ m rãi nhắm mắt lại ổn định kiếm tâm của mình tiến vào minh tưởng trạng thái uy có hay không tại có hay không tại ngươi đang làm gì đâu hả dạ ca lúc đầu đang ngủ đến hảo hảo bỗng nhiên mơ mơ màng màng cảm giác được trong ý thức có một cái thanh â m quen thuộc ngay tại gọi nàng ngươi là ai a lời vô ích ngươi nói cô mãi mãi ta là ai a ý thức của ngươi trong không gian còn có thể là ai ngươi là tô diễm linh ra ca giật mình hắn k é m chút quên hắn còn có một cái lao dân mạng linh yêu t ộ c đương nhiệm nữ đế trước đó tu luyện yêu mội linh hỏa thời điểm hắn thường xuyên cuốn lấy tô diễm linh cùng một chỗ nói chuyện phiếm chủ yếu vẫn là vì học tập như thế nào k h ô n g chế yêu mội linh hỏa nếu như tô diễm linh không trả lời dạ ca liền sẽ dùng sức tại cái này một đầu quấy dối nàng không để nàng nghỉ ngơi thật tốt kết quả là hai người mặc dù một mực chưa từng gặp mặt nhưng là tám năm l ư ớ i trò chuyện kinh lịch đã để hai người hết sức quen thuộc chỉ là trong khoảng thời gian này tại sư tỷ nơi này bế quan tu luyện một mực không có trò chuyện mà thôi dạ ca hiếm thấy à, linh yêu nữ đế bệ hạ hôm nay làm sao có hào hứng chủ động liên hệ ta tô diễm linh không có gì tô diễm linh ngươi đang làm gì đâu dạ ca không làm gì ta ngay tại giúp ta sư tỷ tu hành tô diễm linh dạ ca rất đứng đắn tu hành đừng nghĩ l ệ c h tô diễm linh a đứng đắn hay không đều giống nhau dù sao cũng cùng ta không có quan hệ gì dạ ca thanh âm của ngươi làm sao nghe có chút mặt mà thủ mày trao bị người thích vung rồi tô diễm linh tiểu t ử túi h n g ư ơ i muốn ăn đòn đúng không tỉ tỉ ta thế nhưng là đường đường linh yêu tộc nữ đế muốn cái gì dạng nam nhân không có có cũng là ta vung người khác dạ ca nhưng thanh âm của ngươi nghe tựa như là vừa vặn thất tình như vậy tô diễm linh dạ ca tốt ta không ra trò đùa đêm hôm khuya khoác tìm ta luôn có chuyện gì à có cái gì phiền lòng sự tình liền nói cho ca ca nói nhìn tại chúng ta dân mạng tám năm phân thượng ca cho ngươi xuất một chút chủ ý tô diễm linh lan dạ ca nữ nhân này rõ ràng là ngươi chủ động tới tìm ta lại làm cho ta lăn còn đi chật chật đường đường linh yêu tộc nữ đế tố chất cực kém vẫn là của ta sư tỷ tương đối tốt dạ ca chở mình đem bộ mặt đối mặt sư tỷ phân bụng đồng thời nằm mơ như dỗi ra một cánh tay giống như là ôm lấy gối ôm vây quanh lại sư tỷ mềm mềm v à ngheo một kiếm nam một kiếm nam đ ỗ n g nhiên mở to mắt khuôn mặt nổi lên dạng mây đỏ nguyên bản mới vừa vặn bị nàng ổn định lại kiếm tâm lập tức lộn xộn ra hòa này rõ ràng nói xong chỉ là gối đùi nhưng một kiếm nam nhìn xem gối lên nàng trên đùi đã ngủ say đi qua dạ ca lại không đành lòng lại đem hắn cho đánh thức không thành thật ra hỏa một kiếm nam vươn g tay giống như là trừng phạt như nhẹ nhàng bóp bóp dạ ca bên mặt lập tức nhìn qua dạ ca ngủ say khuôn mặt lại ôn nhu nhẹ nhàng vớt ve tóc của hắn tùy ý hắn như thế ôm sau đó nhắm mắt lại tiếp tục m ì n h tưởng đầu giường bên cạnh trong học tụ con mèo hình thái bạch huyết linh chính ghé vào nơi này quả đen hình thái t hai á c h chi linh cũng đứng ở một bên đang dùng mỏ chim trải vớt chính mình lâm vũ bạch huyết linh n ế t miệng đầy vẻ khinh bị t h ầ n sắc cái này tâm cơ chủ nhân ừ người làm sao rồi hai ếch chi linh nghi hoặc nhìn một chút hắn không thế nào bạch huyết linh hừ nhẹ một tiếng đem miêu miêu đầu quay đầu dùng hai đầu lông mềm như nhung cái đuôi đem đầu bao vây lại hai ách chi linh linh yêu nước tô diễm linh nằm nghiêng tại nàng trên bảo tọa dùng một cái củ sen tinh tế trắng l o á n cánh tay chống đỡ lấy đầu của nàng chín đầu hỏa diễm mỹ lệ đôi cáo lông mềm như nhung ở chung quanh phiêu động tô diễm linh duy trì cái tư thế này hồi lâu bất động một đôi tràn ngập tâm sự con mắt không có tập trung nhìn qua phía trước cho dù ai đều có thể nhìn ra được vị này linh yêu tộc nữ đế đích sắc tâm sự nặng nghề không biết qua bao lâu nàng yêu tộc nữ đế đích sắc tâm sự nặng nghề không biết qua bao lâu nàng yêu tập n g lấy đầu v i r u n g quần áo theo bảo tọa đứng có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ linh yêu quốc gia tô diễm linh nhìn ra xa dưới bóng đêm sao lốn đốm đầy trời quốc gia nhớ tới đã từng vạn yêu quốc lúc kia linh yêu tộc lãnh địa có thể so sánh hiện tại to đến gấp trăm lần không thôi tiên nhiệm nữ đế huyết linh tỷ tỷ liều chết mới bảo vệ linh yêu tộc cuối cùng hóa trùng lưu lại hiện tại linh yêu nước vô luận như thế nào nàng đều phải giữ vững mới được nữ đế bệ hạ một tên linh yêu tộc thị nữ đi tới trước mặt nàng tây phương long tộc sứ thần đến、ừ. tô diễm linh không có quay đầu nhà nhật đáp triệu tập tất cả đại thần đi ngay kế tiếp dạ ca một hơi ngủ đến phơi nắng ba xào mới thoải mái rỗi lưng một cái tỉnh lại cái này ngủ một giấc đến thật là dễ chịu a từ khi tại sư tỷ nơi này bế quan tu luyện đến nay hắn đã thật lâu không có ngủ đến như thế no bụng qua ngươi ngươi còn muốn ngủ đến lúc nào một kiếm nam thanh em thú hoán ở bên thai v ă n g lên dạ ca mở to mắt mới nhìn rõ chính cấp trên sư tỷ chính một mặt t ú hoán nhìn xem chính mình a cái này kém chút quên n g u y ê n lai hắn là tại sư tỷ trên đùi nằm một đêm sau một kiếm nam miệng g i t g i t dạ ca ngược lại là ngủ được dễ chịu mà nàng thì là một đêm đều không có ngủ chủ yếu là dạ ca ngủ dậy cảm giác đến thực tế là quá không thành thật như cái hài tử giống như một hồi xoay người một hồi nơi này động động một hồi nơi đó gãi gãi làm hại một kiếm nam một buổi tối chỉ là vì ổn định kiếm tâm liền p h í rất lớn tâm thần Ê! khu khu sư tỷ không có ý tứ dạ ca vội vàng ngồi dậy ho nhẹ hai tiếng ngươi làm sao không đem ta đánh thức đâu nhìn ngươi ngủ được như vậy quen thuộc liền không có gọi ngươi một kiếm nam trầm mặc một chút hai tháng này đến nay ta đích xác đối với ngươi quá nghiêm các cách mỗi ngày năm điểm liền đem ngươi đánh thức hôm nay liền để ngươi ngủ thêm một lát nhi đi ha, ha. vậy thì cảm ơn sư tỷ dạ ca nhìn một chút bên ngoài mặt trời bất quá cũng đến thời gian tu luyện hôm nay lúc đầu muốn đi hung t h ú núi rừng tìm lôi lăng t h u tới ta đi cho sư tỷ nấu cơm sau đó lại chuẩn bị đồ vật xuất phát không cần thời gian không còn sớm ngươi đi đi nấu cơm ta đến liền tốt một kiếm nam ban đêm ta chờ ngươi trở lại ăn cơm được rồi dạ ca vươn tay rất là tự nhiên sờ sờ một kiếm n a m tóc vậy ta liền đi nha một kiếm nam thật t ố t trên đường cẩn thận một chút một kiếm nam ánh mắt trôn tránh túi đầu cũng không có ngăn cản dạ ca động tác dạ ca không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là nhân tộc mạnh nhất kiếm thánh thiên khải cảnh định phong cừng dạ nhưng bây giờ bộ này thẹn thùng bộ dáng xem ra cũng là một vị trợ lấy trượng phu trở về cô vợ nhỏ dạ ca rời đi cây trúc phòng nhỏ đi tại trong rừng trúc lôi lăng thú cũng không khó đối phó mà lại số lượng không tính hy hữu cũng không khó tìm cho nên buổi tối hôm nay hẳn là có thể trở về nhưng mà lúc này một c ú mạnh mẽ ma khí bỗng nhiên phô thiên cái địa bào phủ mà đến dạ ca đôi mắt khẽ động ha ha quả nhiên a chương năm trăm hai mươi n ă con riêng chương năm trăm hai mươi n ă con riêng hư ta cô bá đạo m làm ự c uy áp, áp h tưởng n ư của ca. t rằng phương nào đại năng kết quả cũng chỉ là một cái vạn tượng cành phế vật minh long trong ánh mắt hiện lên thinh thường trong mắt hắn xem ra một cái chỉ là vạn tượng cảnh nhân loại siêu phẩm giả chịu hắn thánh lâm cảnh ma tộc cường giảm một bàn tay tuyệt đối là hàn phải chết không nghi ngờ minh long k i n h miệt cười lạnh không nghĩ tới một kiếm nam dạng này nữ nhân thế mà cũng sẽ thích loại này ăn bám tiểu t h ị tươi tiếp lấy ma long chi rực đột nhiên một cái quay người hóa thành hát quang hướng cây trúc phòng nhỏ phương hướng bay đi trên mặt đất bụi mù dần dần t á n đi đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi nguyên một phiến rừng cây trúc đều bị ép thành bột mị đại địa cũng bởi vì vừa mới một cái tắt kia bị ma khí ô nhiễm chung quanh có cây đều cấp tốc hát hóa khô héo ma khí trên mặt một đ o à n khói đen hội tụ thành hình người biến thành dạ ca bộ dáng dạ ca phủi bụi trên người một cái nhìn qua minh long rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ đại nhân n g ư ờ i không sao chứ quả đen cũng theo khói đen xuất hiện、ừ. dạ ca nói xem ra hai tháng trước kia ta tại trong rừng trúc cảm ứng được cường đại ma tộc sinh vật cũng hẳn là g i a hỏa này vừa mới dạ ca dùng hệ thống quét hình một phen g i a hỏa này bảng thông tin minh long thánh lâm cảnh nhị giai cơn giả thế mà còn là cái ác ma tộc cùng tây phương long tộc con lai trong trò chơi cũng không có nhân vật này vừa mới đầu kia ma long trên thân có ma tộc người khí tức cũng có tây long tộc người khí tức hai ách chi linh nói ác ma tộc cùng tây phương long tộc đều là ở trong vạn tộc xếp hạng phi thường cao cường đại t r ù n g tộc một cái xếp hạng thứ hai một cái xếp hạng thứ tư thế nhưng là cái này hai t r ù n g tộc một cái là hắc cám trận doanh t r ù n g tộc một cái quang minh trận doanh t r ù n g tộc dưới tình huống bình thường thế nào có thể sẽ cùng một chỗ tương giao tây phương long tộc quốc gia làm quang minh trận doanh t r ù n g tộc dê đầu đàn một t r ó n g là một cái mười phần quan tâm mặt mũi chủng tộc nếu là thật có long nữ cùng ác ma giao cấu sợ là sớm đã bị lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi khả năng duy nhất tính chính là gia hỏa này là cái con riêng. dạ ca sờ sờ cái cảm ánh mắt lập tức trở nên rất hứng thú giống giống vài tiếng vẩn đục không rõ tiếng gào thét chuyển đến dạ ca dư q u a n g quét qua chỉ thấy cái k i a ma khí tại mặt đất lưu lại ma khí trong vũng bùn mười mấy đầu như ma như dòng ma vật từ đó đứng lên xem ra cái này ma long ma khí hoạt tính thật đúng là rất mạnh dạ ca cười nhạt một tiếng tùy tiện một bàn tay ma khí ô nhiễm đều có thể sinh ra một đống không thể diễn tả ma vật đến t â y trúc phòng nhỏ một kiếm nam ngồi ở trước bàn hai tay nâng khuôn mặt của mình mọi người tối hôm qua bị sư đệ làm cho một đêm c h ư a ngủ mà bây giờ ban ngày nàng y nguyên không có chút nào bồi dối đây là nàng lần thứ nhất cùng nam hải tử có như thế thân cận tiếp xúc đây chính là yêu đương cảm giác sao chúng ta bây giờ bộ dáng thật xem như tại yêu đương sao một kiếm nam thở dài bất quá qua một tháng nữa sư đệ muốn đi đến lúc đó hết thể đều sẽ kết thúc chính mình đại khái lại sẽ tiếp tục giống như kiểu trước đây một người tiếp tục cô độc ở thượng du vạn tộc bản đồ lịch đi tại sư đệ trước khi đi có phải là nên chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật gì đâu một kiếm nam đôi mắt có chút thất thần lúc này ngoài phòng chuyển đến tiếng đốt chân một kiếm nam quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ lập tức s ư n g sở sư đệ trở về rồi một kiếm nam lập tức chạy ra ngoài lao tới ngoài phòng một kiếm nam vội vàng thu liễm nét mặt của mình k ề m chế mừng rỡ nội tâm làm ra sư tỷ tư thái ho nhẹ hai tiếng từ tốn nói sư đệ ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi ha ha có nhiều thứ quên cầm dạ ca cười ha hả đi lên trước sư tỷ ta đang nghĩ hôm nay muốn không hay là không đi không đi một kiếm nam không hiểu đây là vì sao bởi vì ta nghĩ ở nhà buổi tiếp sư tỷ a dạ ca nhất miệm một kiếm nam nhịp tim bỗng nhiên gia tốc bất quá rất nhanh nàng liền phát giác được không thích hợp một kiếm nam đôi mắt n h u lại trên người ngươi k h í tức không phải sư đệ ngươi là ai b á một kiếm nam không chút do dự trực tiếp rút kiếm mà ra trường kiếm cực nhanh một chạm trực tiếp cắt đứt xuống giả ca một cánh tay giả ca sắc mặt đ ổ i biến thân thể hóa thành một đoàn hắc khí biến trở về hắn lúc đầu bộ dáng bất quá theo thân thể của hắn biến thành một đoàn hắc khí một đạo trướng mắt huyết quăng cũng theo trong hắc khí nở rộ mà ra ông một kiếm nam trong lòng k h a động vội vàng lách mình triệt thoái phía sau nhưng mà huyết quang còn là xuyên thấu thân thể của nàng ở trên người của một kiếm nam lưu lại lượn lờ huyết sắc khí tức ha ha một n ữ hiệp quả nhiên lợi hại minh long theo trong hắc vụ đi ra thanh em nghiền ngẫm ta vốn cho là chỉ cần theo tiểu tử kia cầm trên tay đến một chút hồn khí làm nguy trang liền có thể lừa qua con mắt của ngươi không nghĩ tới hay là bị ngươi phát hiện ra tay phải hắn trong lòng bàn tay lơ lửng một cái nho nhỏ cái bình trong bình chứa một giọt nợ rộ màu hừng ư đỏ tia sáng tinh huyết vừa mới tách ra huyết quang chính là thứ này phóng thích mà ra huyết quang phóng thích về sau cái bình kêu bên trong cái kia một giọt trôi nổi tinh huyết dần dần mất đi t lực lượng b i ế n thành một dọt phổ h ô nhanh g u y ế t dịch, h ó khí tiêu t á trong k ô n g k h í Vừa mới vật kia mới là h ồ n đế cảnh ma tộc tinh ma h u y ế t m ộ t k i ế m n a m cảm g i á c thể â n t h của mình vô c ù n nặng g n g u ề c á i kia tinh h u y ế t v ẫ n đục m a hóa huyết khí l ư ợ n lờ t ạ i nàng b ê n ngoài thân, c h o n à n g tạo t h à n h h n g i ê m trọng m ặ t t r á i đật t năm phòng ngự h nhở, n túc h năm h g trọng mươi một h giảm kháng ảnh hưởng, c c h ạ tính h u ộ c t tám r ê n p mươi ba hồn lực bốn mươi hai Được, lực cơ tư t duy năng lực 29% i một công rác cốt cường năng tính xương 38% 35% tế hoạt bào khíu 22% đ 40%. Được, hồ lực hồn hiệu u s ấ 39% thánh lực hiệu suất tốc hiệu sinh mệnh lực 18% độ kiếm h ô phục 70 kỹ năng thời gian CD 68. Trưng 526, vạn binh hướng nhân binh hướng nhân CD 70% kỹ k năng gian Trưng vạn tông, Trưng vạn tông, gió gió diệt. diệt. i 68. 526, 526, bao bao Một kiếm nam c á n răng nàng nội vàng sử dụng cơ thủy thánh lực tại thể nội vận chuyển một chú tiên nhưng mà tự a hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ vô dụng lấy ngươi thiên khải cảnh thanh khí là không cách nào tịnh hóa hồn đế cảnh tinh huyết m à khí ăn mòn minh long cười khẽ ngươi vì sao lại có hồn đế cảnh cường giả tinh huyết một kiếm nam trầm giọng n g ư ơ i rốt cuộc là ai hồn đế cảnh cường giả cho dù ở trong vạn tộc số lượng cũng tuyệt đối không nhiều có thể thu hoạch được hồn đế cảnh tinh huyết thân phận tuyệt đối không phải đơn giản như vậy minh long nói phụ thân của ta là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong minh hồn ma quân giọt máu tươi này đương nhiên là hắn cho ta một kiếm nam trong lòng lộn b ộ một chút tứ đại ma quân trước đó du lịch vạn tộc bản đồ thời điểm cùng minh long giao thủ nàng cũng không biết minh long chân thực bối cảnh dù sao ác ma tộc cường giả đông đảo cao dài ác ma trong quý tộc thánh lâm cảnh cường giả số lượng cũng không ít không nghĩ tới hắn thế mà lại là minh hồn con trai của ma quân ngươi nhìn bản tọa thân phận cũng không phải không xứng với ngươi đi minh long có một cái tay nói một kiếm nam bản tọa không muốn thương tổn ngươi ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội tự nguyện làm bản tọa nữ nhân bản tọa có thể hứa hẹn thật tốt đời ngươi tuyệt không phải muốn ngươi làm tiểu tiếp mà là muốn ngươi trở thành ta chân chính ma tộc phu nhân như thế nào một kiếm nam hừ nhẹ mơ tưởng minh long ánh mắt lần nữa châm xuống chẳng lẽ ngươi liền thích cái kia vạn tượng cảnh ăn bám tiểu Hắn dáng trừ rấp đẹp mắt một ắ t m chút còn có cái tộc thế hệ tộc thánh, một, một Ngươi đường đường thánh lại cái gì? Lạnh, tay, bị máu, một kiếm t h á nam h lại b ộ t c ánh i ạ i mắt mê bỗng a nhiên ư mày, nàng ế t m h lạnh nàng cũng không tin tưởng lấy sư đệ thực lực sẽ như thế tùy tiện chết đi nhưng nàng trong nháy mắt này còn là cảm thấy vô cùng phẫn nộ một cỗ chưa bao giờ có nộ diễm theo trong lồng ngực b ắ n ra vây anh một kiếm nam buộc phát thánh lực toàn lực xuất kiếm đâm về minh long minh long đưa tay một chảo một kiếm nam trường kiếm mũi kiếm bị một đoàn ma khí bao trùm đ ừ n g ở trước người của minh long vô luận như thế nào đều không thể lại hướng n ử a c h ư ớ c phân lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn cùng bản tòa đối kháng minh long thình lình bộ u c phát ma khí khói đen từ sau lưng hắn hiện lên mà ra các loại quái vật thanh â m từ đó vang lên mấy chục con ma tộc chiến sĩ theo trong hát vụ xuất hiện một kiếm nam dư quan quét qua g i n g trúc chung quanh còn xuất hiện càng nhiều ma tộc chiến sĩ xem ra chi ít mấy trăm đã nhao nhao đem một kiếm nam đoàn đoàn bao vây đồng thời minh long cũng theo trong khói đen rút ra một thanh toàn thân nhuộm v ậ n đục huyết khí long cốt tà kiếm một kiếm nam về sau khẽ đ ả o lật một bước đạp trên không khí treo lơ lửng giữa trời mà lên mặt như băng xương đôi mắt con ngươi biến thành trong s u ố t như nước màu sắc hồn khí cùng thanh khí ở trên người nàng lượt lở mà ở sau lưng của nàng thình lình bay ra trên t r ă m chui đủ loại đủ loại hoàn toàn khác biệt binh khí chỉ là kiếm chủng loại đều có ba mươi mấy loại mà những binh khí này bên trong không chỉ có riêng có kiếm mà thôi trường kiếm đoàn ki qua kích trường côn cắn dài bữa cắn dài liêm lao s á m m âu t r ù y thủ ma sóc càng nhiều binh khí căn bản không thể nói danh tự một kiếm nam dựng thẳng lên hai ngón trong tay phi tốc bóp lên phát quyết miệng thơm k h ẽ mở những vũ khí này toàn bộ phân tán ra đến đem minh long cùng những ma tộc kia chiến sĩ toàn bộ bao vây lại minh long con người co r ụ t lại sắc mặt trở nên có chút khó coi một kiếm nam kiếm ý so trước đó cùng hắn giao thủ thời điểm trở nên còn muốn mạnh hơn vạn binh hướng tông gió bao nhân diện một kiếm nam tóc dài bị cồn phong thổi đến loại vũ cái kia trên chăn trôi binh khí không ngừng hóa thành đậy trời tàn ảnh Từng cùng bén đạo vô cùng sắc k i ế một khí không ngừng cắt không khí, cái kia không không kia chói mắt lánh thể ngừng ngừng mang để người liền con tên cắt cái cái mắt mắt trăm t ra. ma lấp lóe mấy mở để đều c chiến sĩ không ngừng sĩ r u tiêu y ề n đến liên tục thảm. Một kiếm nam cắn môi thân thể của nàng bị ma khí ăn mòn thi triển dạng này kỹ năng đối với nàng tiêu hao quá lớn nhưng là nàng chỉ có liều mạng một kiếm nam hai ngón lần nữa bấm một cái kiếm quyết một thanh so với nàng thân thể còn muốn to lớn ba lần màu vàng đại kiếm theo nàng hồn khí ngưng kết mặt h à n h cái kia đại kiếm toàn thân tràn ngập cổ lão minh văn nở rộ màu vàng vừa sáng cự kiếm chẳng ma một kiếm nam thình lình xuất kiếm vain minh long lúc này cũng động hắn đầu tiên là né tránh cự kiếm một kích sau đó bay lên bầu trời một kiếm nam cùng minh long hai người tại không trung đối chiến hóa thành một trắng một đen hai đạo cực quang không ngừng tại không trung va chạm đinh c u n g Cách. vi phạm binh khí va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt trong nháy mắt liền qua không dưới t r ă m g chiêu hai người tại không trung lập tức biến mất mấy giây sau một kiếm nam trong tay chẳng kiếm cùng minh long trong tay lượn lờ quỷ dị huyết khí long cốt tạ kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ vain một đạo khủng bố khí lãng hướng bốn phía tạt ra một kiếm nam dẫn đầu rơi xuống từ trên không một cái lật ngược m i ễ n cưỡng rơi ổn trên mặt đất chống kiếm quỷ một gối xuống nàng cũng không có thụ thương nhưng giờ phút này sắc mặt của nàng đã từ từ tái nhuận có chút thở k h ẽ khí trên người quấn ma vật huyết khí đã ăn mòn tiến vào trái tim của nàng tiến vào nàng cốt ủy hiện tại nàng các hạng bảng thuộc tính trị số đã rơi đến chỉ có lúc đầu ba mươi minh long tay cầm long cốt tạp kiếm chậm rãi rơi xuống từ trên không hắn đưa tay lau khoe miệng tràn ra máu tươi nhìn xem một kiếm nam giờ phút này trạng thái liền biết nàng đã đến cực hạ phụ thân tinh huyết ma khí đã ăn mòn đến nàng cốt để nàng không cách nào thi triển ra toàn lực nếu không vừa mới một chiêu kia hắn chỉ sợ bất tử cũng đã là trọng thương tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết minh long nặng nề g mà nói đ ừ n g giả điên chống cự ngoan ngoan cùng ta ta sẽ giúp ngươi thanh trừ thể nội ma đ ộ n c a m đoan sẽ không để cho ngươi có bất kỳ gì chứng một kiếm nam lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn mơ tưởng mẹ nó cái kia tiểu bạch kiểm cứ như vậy làm ngươi khăng khăng một mực minh long giận lúc đầu hắn so sánh dùng sức mạnh càng hy vọng có thể được đến một kiếm nam thực tình không nghĩ tới nàng lại như vậy không biết điều đem nàng bắt lại minh long cả g i n ó i ma tổ chiến sĩ vâng một kiếm nam cầm chua kiếm cố gắng muốn lại đứng lên cũng đã làm không được nàng đích sắc đã đạt tới cực hạn ma khi ăn mòn tiến vào c ố t tủy h để nàng hiện tại mỗi hô hấp một chút liền giống như phanh tây h xé xác vạn kiến đốt thân vậy căn bản không phải nhân loại có thể chịu đựng thống khổ mười mấy tên ma tộc chiến sĩ đi lên phía trước chuẩn bị cầm xuống một kiếm nam thân thuật thời đ ỉ n h Dạ ca thanh âm phảng phất đến từ trong hư không thình lình vang lên chương năm trăm hai mươi bảy ma đời thứ hai chương năm trăm hai mươi bảy ma đời thứ hai thân thuật thời đình cây trúc phòng nhỏ bốn phía hết thể hoàn cảnh t ì n h lình tiến vào thời gian đình chỉ trạng thái tay cầm long cốt tà kiếm minh long chống kiếm quỳ xuống đất mộ kiếm nam còn có cái kia mười mấy tên ma tộc chiến sĩ toàn bộ đều đứng tại chỗ không n ú c đ í c h dạ ca tay cầm q u a n ly một thân một mình tại lúc đầu tốc độ thời gian trôi qua hành động theo di động thân hình của hắn ở sau lưng lôi ra từng đạo huyễn tượng tàn ảnh tốc độ cực nhanh tại những cái kia bị đông lại ma tộc chiến sĩ ở giữa lấp lóe mạ qua kiếm trong tay lưới đao lôi ra từng đạo l ê mang xẹt qua những ma tộc này chiến sĩ cái cổ ông rất nhanh dừng lại thời gian khôi phục bình thường minh long cảm giác chính mình giống như là hoảng hốt n g a y mắt sau đó hắn liền thấy dạ ca xuất hiện tại một kiếm nam bên người là ngươi minh long con ngươi co r ụ t lại ngươi không chết mà lại tiểu tử này là lúc nào xuất hiện a cái k i a mười cái ma tộc chiến sĩ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm từng cái lên tiếng ngã xuống đất minh long ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cái này đây là cái gì v õ kỹ thế mà có thể có loại tốc độ này không có khả năng t h u y ệ t không có khả năng vô luận tốc độ của hắn lại nhanh hắn cũng là một cái vạn tượng cảnh nhân loại siêu phàm giả mới đúng làm sao có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống tiếp cận hắn thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống giết chết hắn mười mấy tên ma tộc thủ hạ minh long vừa rồi rõ ràng hoàn toàn không có phát giác được dạ ca xuất thủ lúc buộc phát khí tức một kiếm nam nhìn thấy dạ ca bình an vô sự xuất hiện trong lòng c u n g hỉ bất quá nội tâm của nàng lại c u n g hỉ trên mặt cũng vẹn vẹn chỉ là khỏe mắt thả lỏng lộ ra một cái rất nhạc cười dạ ca ngươi không có việc gì ừ dạ ca nói trên đường bị ra hỏa này đánh lén một lần cũng may trước đó ta liền phát hiện hắn tồn tại coi như có phòng bị một kiếm nam nghĩ thầm nguyên lai sư đệ đã sớm phát hiện trước đó minh long có xuất hiện tại phụ cận v ừ a mới giả ca thi triển năng lực minh long không biết là cái gì mà nàng đương nhiên là biết đến thời gian dừng lại tăng thêm thời gian đi cho dù là minh long loại này thánh lâm cảnh cường giả đều hoàn toàn không có phát giác được hắn ra chiêu không nghĩ tới sư đệ trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem thần thuật tu luyện tới loại trình độ này ngắn ngủi mừng rỡ về sau một kiếm nam biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên nói kỳ thật ngươi không nên trở về đến người đi nhanh lên đi để ta ở lại cần hắn giả ca thần thuật chỉ có thể đem thời gian dừng lại thời gian cực ngắn mà lại dạ ca căn bản cũng không có bao nhiêu thần lực hạn mức cao nhất minh long trung quy là thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai cường giả mà lại ra hỏa này đẳng cấp cũng không phải giấy loại kia hắn là ác ma cùng tây d ò n g hôn huyết hắn thánh lâm cảnh nhị giai có thể so sánh thánh lâm cảnh nhị giai còn mạnh hơn nhiều lấy dạ ca thực lực bây giờ tuyệt đối không thể nào là minh long đối thủ dạ ca nói quên đi thôi sư tỷ ngươi hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dạy nổi phải làm sao giúp ta đoạn hậu một kiếm nam h à to miệng á khẩu không trả lời được dạ ca vươn tay ra điện tại một kiếm nam mi tâm sau đó vận chuyển lên thánh hệ tỉnh hữ quyết tinh thần tiên lực truyền vào tiến vào một kiếm nam thể nội thoáng giúp nàng ổn định thể nội mà khí ăn mòn đây là thu tiên nghề nghiệp công pháp một kiếm nam cảm thụ được dạ ca trong ngón tay truyền lại mà đến ấm áp không nghĩ tới sư đệ sẽ còn chiêu này thì ra là thế hồn đế cảnh tinh huyết ma ở ca dạ ca lại lấy ra một viên hệ thống xuất phẩm chỉ toàn linh đan cho một kiếm nam ăn b ả o tốt sư tỷ người trước hết rút đi ta thu thập xong hắn lại đến giúp ngươi giải độc nói dạ ca đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một đoàn khói đen hội tụ mắt đỏ lông đen quạ đen quạt cánh xuất hiện đại nhân dạ ca đem sư tỷ đưa đến an toàn địa phương đi hai ếch chi linh đúng một kiếm năm nói chờ một chút dạ ca ếch lan lộn khói đen đưa nàng thân thể bao vây lại sau đó liền theo một đạo hắc phong đưa nàng mang đi tiểu linh miêu ghé vào dạ ca đầu vai liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi là dự định hơi cùng hắn hao tổn một hồi liền trượt thật đúng là dự định thu thập hết hắn à. dạ ca cười cười đương nhiên là thật thu thập hết hắn thánh lâm cảnh ma t ộ c cường giả lần trước chui vào dạ ra thánh lâm cảnh ma t ộ c chế i n tướng bị hắn không cẩn thận đánh chết hắn cho tới bây giờ còn cảm thấy đáng tiếc lúc này rốt cục lại có một cái đưa tới cửa hà có thể bỏ qua b ạ c h huyết linh nói trên thân gia hỏa này có ác ma cùng tây rồng song trọng huyết mạch mà lại nghe trên người hắn hương vị có lẽ còn là huyết thống quý tộc theo hắn có thể cầm được ra hồn đế cảnh ma tộc cường giả tinh huyết đến xem phụ thân của hắn hẳn là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong thật sao dạ ca nói nguyên lai còn là cái ma đời thứ hai nhân loại sâu kiến ngươi cũng biết ta là người như thế nào minh long tay cầm c ố t kiếm l ạ n h dọn g hướng dạ ca đi tới biết ta đại khái có thể đoán được dạ ca nói ác ma tộc vị nào ma quân ở bên ngoài cùng tây rồng ă n vụng sản xuất con r i ê n nha minh long minh long sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi hắn không rõ dạ ca vì cái gì có thể lập tức liền đoán ra thân thế của hắn bất quá tiểu t ử này thật đúng là vô c h i không sợ hắn nếu biết thân phận của mình bối cảnh thế mà xem ra mảy may không sợ bộ dáng còn có tiểu t ử này thế mà cô ý đem con riêng ba cái chữ nói lớn tiếng như vậy ngươi vừa mới dùng d ọ t kia hồn đế cảnh ma tộc cường giả tinh huyết hẳn là cha ngươi cho ngươi bảo mệnh dùng a dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng nếu là cha ngươi biết ngươi đem g ọ t máu tươi này dùng để trắng trợn cướp đoạt một nữ nhân chỉ sợ đến bị ngươi tức dẫn đến con qua đi thôi liên quan gì đến ngươi minh long đồn mực nói trở lại dạ ca tò mò nhìn hắn vừa chỉ chỉ chính mình hỏi ngươi không biết ta sao ngươi minh long nhữ mày sau đó nghiêm túc dò xét lên dạ ca khuôn mặt h ừ nhân loại loại này nhỏ yếu t r ù n g tộc ta vốn là không biết mấy cái liền xem như nhân tộc hoàng đế long hợi ta đều không để vào mắt t h ú n g chi ngươi cái này nho nhỏ vạn tượng cảnh siêu phảm giả chiến sĩ xem ra ngươi không chỉ có là cái con riêng còn là cái ác ma quý tộc nhà ăn chơi thiếu ra dạ ca nói long hợi trên bia mộ cỏ đều cao vài thước gia hỏa này tin tức còn không biết dừng lại tại bao lâu trước kia lâu bất quá cũng là bình thường con riêng sở dĩ vì con riêng cũng là bởi vì thân phận không thể công khai giá hỏa này thân phận liền chú định không có khả năng được đến phụ thân bồi dưỡng cũng không có khả năng trở thành người nối nghiệp cho nên tự nhiên là không hỏi chính sự chỉ có sống phong túng lại thêm đối với ác ma tộc đến nói thời gian một năm không đáng kể chút nào hắn không biết cũng là tương đối bình thường chật chật dạ ca dùng mang theo ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn chương năm trăm hai mươi tám âm mưu lĩnh vực chương năm trăm hai mươi tám âm mưu lĩnh vực minh long nhìn thấy dạ ca nhìn ánh mắt của hắn trong lòng không hiệu sinh ra một cô vô danh nghiệp hỏa cái ánh mắt kia hắn ở trên mặt của một kiếm nam cũng từng nhìn thấy qua nhân loại sâu k i ế n đây là chính ngươi muốn chết minh long thân hình hóa thành một đạo hát phong qua trong dây lắt liền đến trước mặt hắn một kiếm hướng hắn đâm tới đinh mang theo mặt nạ màu đen người á o đen bợ gì a n h thình lình xuất hiện tay cầm ảnh n g u y ệ n trực đao cặn ở trước mặt của g i ả ca chống chọi minh long công kích ừ minh long cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời hắn còn cảm thấy được bốn phía còn có cái k h á c bốn đơn vị đã vây công đi qua đối với hắn triển khai công kích đây chính là tay cầm các loại vũ khí cận chiến mặt nạ trắng người mặt nạ đỏ người mặt nạ và người mang theo mặt nạ màu xám lao pháp sư thì đứng ở đằng xa cầm một cây pháp trượng thi triển không gian hệ viễn trình pháp thuật minh long có thể cảm giác được chứ mang cho mặt nạ lao pháp sư là tu la cảnh đình phong cái khác bốn cái người háo đen đều là thiên khải cảnh cường giả ha ha ha ha c h ắ c không được n g ư ờ i nhân loại này sâu kiến d á m cùng bản tọa khiêu chiến nguyên lai là bên người còn mang cao thủ hộ vệ minh long lộ ra cửa gằn có thể mời đến bốn vị thiên khải cảnh cao thủ làm hộ vệ nghĩ đến dạ ca khẳng định cũng là nhân tộc bên trong đình cấp quyền quý nhắc tới cũng là một kiếm nam dạng này nữ nhân lại thế nào khả năng tùy tiện thích một cái không có lai lịch nam nhân nhưng n g ư ờ i n h â n tộc q u y ề n quý tại ta ma tộc trong mắt cũng là sâu kiến thôi vê anh chỉ thấy minh long b ộ c phát ma khí tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng đem mấy cái người háo đen công kích toàn bộ ngăn cản ở ngoài tiếp lấy liền gặp sau lưng của hắn triển khai một đôi long d ự c manh phiến ra một đạo cuộc phong liền đem mấy cái người háo đen đánh bay ra ngoài hừ liền cái này thiên khải cảnh ở trước mặt bản tọa cũng chỉ là sâu kiến mà thôi minh long lại là một cái long d ự c theo một đạo hát phong đã đi tới dạ ca trước mặt chết hiện nhiên hắn là muốn trực tiếp bắt vua chiến thuật trực tiếp xử lý dạ ca dạ ca bình tĩnh nhìn hắn đối diện sống đến đã sớm chờ đã lâu một cái tay vác tại sau lưng đã ngưng tụ tốt một đoàn thánh hồn h ỏ a diễm yêu pháp yêu mội linh hỏa dạ ca lập tức đưa tay mà ra màu đỏ thâm thánh hồn h ỏ a diễm biến thành một đầu hung ác yêu hồ hình dạng cắn xé nhào về phía minh long yêu pháp hơn nữa còn là cao d à i nhất yêu pháp chẳng lẽ nhân loại này sâu kiến còn có yêu tộc huyết mạch hay sao minh long đông cảm giác kinh ngạc hắn rõ ràng loại này yêu mội linh hòa lợi hại một khi bị h ò diễm bán thân h ò diễm này liền sẽ giống như là vật sống cắn xé đến ngươi triệt để tan thành mây khó vội vàng vô long rực triệt thoái phía sau nhưng mà dạ ca đương nhiên không có khả năng bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội huyết linh huyết thuật ghé vào trên bờ vai bạch huyết linh một đôi huyết đồng trong mắt thi triển ra huyết thuật kỹ năng có ly nguyện cảnh linh g i a trì huyết linh huyết thuật uy lực cho dù là thánh lâm cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng minh long con mắt chỉ một thoáng bị chiếu rọi thành màu đỏ ngóc t r ạ nháy mắt đại não nhận mánh liệt tinh thần lực xung kích đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm nóng bỏng hỏa diễm hồ ly đã nhào tới cắn cánh tay của hắn minh long kinh hô một tiếng hắn cầm kiếm cánh tay kia đã bị thánh hồn hỏa diễm hắn bay lên đến không trung hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệng mặc niệm chú văn mà hắn năm cái người á o đen phân thân cũng đồng dạng bay lên cùng hắn làm lấy giống nhau kết tấn động tác mà lại mỗi một cái động tác đều hoàn toàn đồng bộ yêu pháp đa trọng yêu ngội linh hỏa dạ ca cùng năm cái phân thân đem mặt đất minh long làm thành một vòng đồng thời phóng thích yêu ngội linh hỏa trực tiếp cho minh long đến một cái sáu mặt đồ lớn sáu đạo ánh lửa hoàn toàn đem minh long bao phủ trong đó vô tình thánh hồn hỏa diễm cấp tốc bành trướng dâng lên mở rộng bạo liệt một vòng trọn vẹn cao mười mấy mét trồng chất tường lựa thình lình dâng lên sớm đã nhìn không thấy min dạ ca còn chưa kết thúc hai tay còn tại k ế c tấn tốc độ tay nhanh đến mức khiến người thấy không rõ tiên pháp thực n h ậ t thánh lôi mây đen ép này một đạo màu vàng lôi điện theo trong mây đen đánh xuống ở trong biển l ử a lại nhấc lên từng t ầ n g từng t ầ n g nổ tung mây hình ấm tiên pháp hồn thương long du theo một tiếng đinh thai nhức góc long âm một đầu màu vàng phương đông cự long theo trong mây đen đẩy ra mây mù mà ra xoay quanh sau một lúc bay thẳng xuống mặt đất lại tới một k ích tiên pháp dừng lại manh như hổ liên c h ê u chuyển vận về sau dạ ca lơ lửng giữa không trùng nhìn phía dưới hơn phân nửa phiến rừng trúc đều hoàn toàn bị tiêu hủy bạch huyết linh g nô da miêu miêu đầu nhìn về phía dưới cái mũi nhỏ dùng sức ở trong không khí hít hạ không chết còn có thể nghe đến hắn hương vị dạ ca nói coi như không chết bị yêu mội linh hỏa bản thân hắn cũng thoát khỏi không được ca bạch huyết linh lời nói là nói như vậy không sai dạ ca nghĩ thầm minh long là trong trò chơi không có ra sân nhân vật hắn đối với năng lực cũng không hiểu rõ cũng không biết đối phương còn có hay không cái gì át chủ bài còn là trước quan sát một chút lại nói lửa cháy hừng hực rốt cục dần dần dập tắt trong núi rừng nguyên bản rậm rạp rừng trúc đã đại bộ phận đều không có để lại một cây mà minh long cũng đã không thấy bóng dáng kỳ quái dạ ca cùng năm cái khác người áo đen chậm rãi rơi xuống từ trên không thông qua tinh thần lực dạ ca có thể cảm thấy được minh long đích sắc không có chết mà lại liền tại phụ cận thế nhưng là tinh thần lực của hắn tầm mắt lại không cách nào nhìn thấy minh long chuẩn xác hình thể ám duệ âm u lĩnh vực đúng lúc này minh long thanh âm tình lình vang lên cảnh vật chung quanh đ ỗ n g nhiên trở nên hoàn toàn tinh mịch dạ ca đôi mắt khẽ động dưới chân chỗ dâm thổ điệu đột nhiên biến mất biến thành một vùng tăm tối âm u đầy mạnh này hắc á m âm u lĩnh vực cấp tốc hướng bốn phía mở rộng phản phất một đạo tấm màn đen k rất nhanh cả thiên không đều muốn bị hoàn toàn thôn phệ trong đó mặt trời đều mất đi tia sáng m ả n h này hắc á m âm u cấp tốc mở rộng rất nhanh không có qua dạ ca hai chân không có qua gối đóng không có qua lồng ngực đem hắn cả người bao phủ đi vào giống như chết chìm cảm giác nháy mắt cô tới khiến người cơ hồ ngạt thở dạ ca hoàn toàn không làm rõ ràng được thứ này đến tột cùng là cái gì chỉ cảm thấy cái đồ chơi này hoàn toàn không có vật chất phản ứng lại phản phất có thể thôn phệ hết thảy hỏng bét trước đó sử dụng thời đỉnh tiêu hao thân lực còn không có khôi phục đi lên dạ ca cắn răng quay đầu nhìn lại thấy nơi xa có một cái ánh sáng động từ từ nhỏ dần quét sạch động bên ngoài chính là cây trúc phòng nhỏ Dạ ca một tay cầm lên trên bờ vai tiểu linh miêu sau đó đem hắn theo cái kia ánh sáng động ném ra ngoài bạch huyết linh còn không có kịp phản ứng liền bị dạ ca theo cái kia ánh sáng động ném bay ra ngoài ngã tại trong rừng trúc bùn đất trên mặt đất tiểu linh miêu trên mặt đất lộn một vòng sau đó vội vàng bỏ lên kinh ngạc n g n g đầu chỉ thấy cách đó không xa lô đen từ từ nhỏ dần cho đến hoàn toàn biến mất chương năm trăm hai mươi chín máu loại pha t r ư n g chương năm trăm hai mươi chín máu loại pha trướng bạch huyết linh biến thân thành miêu nương thiếu nữ hình thái nàng hốt hoảng chạy lên tiền đến nhưng là lỗ đen kia đã triệt để đóng lại d ạ ca cùng minh long đều đã không thấy bóng dáng miêu nương thiếu nữ n h í u mày nhắm mắt lại thử nghiệm dùng ngự thú sư cùng linh s ủ n g ở giữa tâm linh cảm ứng thăm dò vị trí của đối phương thế mà cũng hoàn toàn vô hiệu bạch huyết linh cắn cắn môi nhìn bốn phía k ê u một tiếng uy d ạ ca người ở đâu d ạ ca nhìn xem tự thân vị trí cái này một mảnh hôn thiên ám địa âm u thế giới không khí bên người bên trong rõ ràng có loại nào đó quỷ dị vật chất loại vật chất này hẳn là không thuộc về g ạ ca đối với cái thế giới này trong nhận biết vật chất bất luận một loại nào không phải thể rắn không phải khí thể hơi có một chút giống chất lỏng cũng có chút giống như là t h ể m vợ là m ạ Dạ ca đưa tay liền có thể cảm giác chạm đến những n à y trong không khí đặc thù vật chất cũng có thể cảm giác được những quỷ dị này vật chất ngay tại ý đồ ăn mòn thân thể của hắn hấp thu trong cơ thể hắn sinh m ệ n h nguyên năm cái người áo đen phân thân cũng đồng dạng bị lĩnh vực này bao phủ vào Dạ ca cũng có thể cảm giác được chính mình cái này năm cái phân thân cũng đồng dạng đang bị cảnh vật chung quanh bên trong cái k i a quỷ dị đồ vật rút đi sinh m ệ n h trước mắt bảng hệ thống bên trong năm cái người áo đen phân thân sinh mạnh thành máu cùng thành năng lượng đều đang nhanh trong xói mòn g i ca lúc này chợt phát hiện thông qua thiên đạo hệ thống hắn vậy mà ở bên người của chính mình quét hình ra mấy cái thanh máu bên cạnh mình rõ ràng không có người lại có thể quét hình chạy máu đầu náo quỷ hay sao g i ca híp híp mắt tại bảng bên trong tuyển ra những n à y thanh máu đã bị ứ hồn tiểu minh long đẳng cấp không chủng tộc h e một nghìn một nghìn mp không giới thiệu sinh tồn ở u minh c h i hải bên trong đặc thù hình thái sinh vật hình thái có thể tại âm ưu thể cùng chất lỏng ở giữa chuyển đổi lấy sinh vật bản nguyên năng lượng làm thức ăn thì ra là thế mặc dù nhìn không thấy nhưng là chính là những vật này tại gặm cắn hắn cùng năm cái phân thân thân thể an bọn hắn sinh mệnh năng lượng nhưng là những vật này cơ hội nhìn không thấy chỉ có thể thông qua trong không khí vận đục trình độ phán đoán bọn chúng tồn tại đưa tay đi s ờ lại chỉ có thể sờ đến trong không khí cùng loại chất lòng xúc cảm cái này nên làm cái gì Dạ ca nghĩ nghĩ chỉ có thể dùng yêu mội linh h o a t h ử nhìn một chút yêu mội linh h o a sẽ đem bám vào đến hết thể trạng thái cố định vật thể thiêu đốt hầu như không còn cho đến hoa khí nhưng trước mắt những vật này hiển nhiên không phải thể rắn cũng không biết có hữu dụng hay không thử một lần đi、ba. dạ ca chắp tay trước ngực điều động ra bên trong thân thể ngàn năm linh yêu thánh hồn yêu lửa đỏ thâm nóng bỏng yêu lửa hiện ra bên ngoài thân bao trùm toàn thân của hắn Và anh, rất nhanh hắn toàn bộ thân thể liền giống như là bạo khí bốc cháy lên giống như là có một đầu cựu vi hồ ly hỏa diễm áo ngoài khoác lên người ẩn ẩn còn có thể trông thấy phía sau nâng lên chín đầu hỏa diễm cái môi phương pháp này quả nhiên hữu dụng trong không khí mơ hồ có thể nghe thấy lạch cạch lạch cạch chảo dầu xào rau dầu, dầu nước bắn tung toét h a n h âm đồng thời cũng tàn mát ra một c h ủ n loại như thuộc da cháy khét kỳ quái mùi những cái bề ngoài của bọn nó tựa như là không mặt vô tướng hình dòng u linh phía sau lưng phe phẩy cái nhỏ thân thể giống như là quái dị chất lòng lưu động t h ủ y nhân dạ ca đưa tay liền dùng thiêu đốt hỏa diễm tay bóp chặt trước mặt đầu kia nhỏ mình l n g cổ sau đó đem hắn trực tiếp rủi tắt dùng yêu hỏa tướng hắn thối ô n cận hình dòng quái vật nhao nhao vệ. Á Phu h quái vật t l u i phát ra chói hai quỷ dị gọi tiếng dạ ca lần nữa đưa tay thả ra yêu lửa từng đầu hỏa diễm hồ ly bay nhào ra ngoài hình thành từng cái hỏa diễm ở trong không khí lơ lửng thiêu đốt kỳ diệu cảnh tượng nhưng mà dạ ca có chút n h i mày hắn rất nhanh liền phát hiện thả ra ngoài thánh hồn yêu lửa ở trong không khí dần dần thu nhỏ tựa như là bị trong không khí q u ỷ dị quái vật ăn hết đồng dạng những quái vật này lại có thể ăn hết yêu mội linh hỏa không cũng là không phải ăn hết giá ca tinh thần lực trong tầm mắt có thể nhìn thấy những cái k i a nhỏ minh long thân thể giống như là tại cùng yêu mội linh hỏa lẫn nhau triệt tiêu bọn chúng tại ăn rơi yêu lửa đồng thời thân thể của mình cũng tại dần dần thu nhỏ có điểm giống là lửa cùng nước va chạm nước mặc dù có thể dập tắt hỏa diễm nhưng tại dập tắt đồng thời tự thân cũng có một bộ phận sẽ bị hỏa khí thì ra là thế chắc hẳn minh long hẳn là dùng loại phương pháp này trốn qua yêu mội linh h ỏ a sầm nhập a lạc lạc lạc lạc ha ha ha minh long tiếng cười vang lên thân ảnh của hắn chậm rãi từ trong suốt âm u t r ạ n g thái chuyển hóa trở thành thực thể t r ạ n g thái xuất hiện ở trước mặt của da ca lúc này minh long xem ra đã tiến vào giai đoạn hai quần áo trên người đã bị yêu hỏa thiêu hủy lộ ra không ít tây long tộc đặc thù bên ngoài thân bị một t ầ n g xương dòng áo giáp bao trùm hai tay dài ra nguyên lai cùng loại nhân loại tay cũng biến thành ngón tay thon dài lòng trảo đỉnh đầu sừng rồng cũng biến thành tặng dài một đôi long rực ở sau lưng hoàn toàn triệt lộ ra, Nghĩ không ra ngươi còn rất có thủ đoạn. minh long nói làm nhân loại loại này cấp thấp chủng tộc ngươi cũng đổ xem như thực lực không tệ giả ca nhìn t r u n g quanh đây là lĩnh vực của ngươi không gian mặc dù trên cảm giác vẫn như cũng là ám thuộc tính lĩnh vực nhưng hẳn là không giống như là ma tộc cũng không phải long tộc kỹ năng đi âm h thể xen vào linh hồn cùng chủ vật chất giới sinh vật ở giữa sinh vật ta trước kia ta chưa bao giờ thấy qua loại này tồn tại bị ngươi làm đúng minh long thoáng ngóc lên cái c ằ m dùng một bộ rất ngạo mạn thần sắc lạnh được nói đây là máu loại phá t r ư n g về sau chỗ sinh ra năng lực máu loại phá t r ư n g da ca nhữ mày trong vật tộc đại bộ phận chủng tộc vì cam đoan hậu đại huyết mạch tinh thuần đều sẽ lựa chọn đồng tộc hôn nhân bởi vì cùng chủng tộc nhân sinh xuống hải tử cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn sẽ kế thừa phụ mẫu cường đại g e n chỉ cần phụ mẫu thực lực đủ mạnh hải tử thực lực liền sẽ không kém đến đi đâu nhưng nếu là dị chủng tộc hôn huyết t ỷ như cha mới là ác ma mẫu mới là huyết tộc liền sẽ tỷ lệ lớn sinh ra một cái siêu phàm g e n yếu hóa hải tử hải tử trên năng lực h ạ đại khái sẽ liền phụ mẫu giá trị trung bình hai mươi lăm phần trăm cũng chưa tới nếu như là h á cám hệ chủng tộc cùng quang minh hệ chủng tộc kết hợp sinh hạ hải tử hạn mức cao nhất khả năng sẽ còn thấp hơn. Bất quá. Vừa mới c ũ năm g gen nói, này hóa loại yếu trăm ba mươi ma nhân hình thái chương năm trăm ba mươi ma nhân hình thái minh long khinh miệt nhìn xem dạ ca giống như là nhìn xem một cái tùy thời có thể tại trong lòng bàn tay bị hắn đùa bỡn đến chết sâu kiến m ả n h này âm ủ lĩnh vực là ta d u n g hợp ác ma cùng tây dòng siêu phàm g e n về sau dựa vào máu của ta loại phá trướng thiên phú sáng tạo ra siêu thoát ra cái này siêu phàm thế giới thông thường mười hai chủng loại tính bên ngoài nơi này âm ủ sinh vật cũng không thuộc về trạng thái cố định thể lỏng trạng thái khí cái này ba loại thông thường vật chất một trong những hình thái mặc kệ ngươi có cỡ nào siêu phàm chi lực ở nơi này đều sẽ bị ta âm ủ thối vệ bất luận cái gì thông thường vật chất tại ta chỗ này đều sẽ bị lực lượng của ta phân giải cho dù là thánh lâm cảnh, tiến vào ta nơi này cũng là ngoan ngoan chờ chết thúng chi ngươi cái này nho nhọ vạn tượng cảnh trên người ngươi yêu mội linh h ỏ a là từ đ â u đến ngoan ngoan nói cho ta có lẽ ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút Dạ ca b i ể u môi ngươi đoán minh long cười lạnh sắp chết đến nơi còn l ạ i như thế vô c h i không sợ ngươi sẽ không thật sự cho rằng trên người ngươi có được linh yêu tộc thánh hồn hòa diễm liền có thể chống cự ta âm u ăn mòn à. nói chỉ thấy hắn chậm rãi bay lên tay giơ lên giống như là hiệu lệnh quân đội tướng o á i g i ca thông qua bảng hệ thống có thể nhìn thấy ở sau lưng của minh long vô số thanh máu bay lên cái kia thanh máu số lượng nhiều làm cho người khác tê cả ra đầu cơ hồ phủ kín toàn bộ hình ảnh dạ ca con n g ư ờ i co rụt lại tại tinh thần lực của hắn trong tầm mắt cũng có thể trông thấy từng đầu phe phẩy cánh nhỏ hữu hồn tiểu lòng tại minh long hiệu lệnh phía dưới bay lên giống như bay múa đầy trời u linh lại giống là mấy vạn con thành đạn chuột lít nha lít nhít tụ tập hướng dạ ca đánh tới dạ ca thấy thế vội vàng hai tay hợp ấn yêu pháp đa trọng yêu m g ộ i linh hỏa dạ ca cùng năm cái người áo đen p â n thân đồng thời hướng về phía trước khi triển g a đỏ thâm yêu lửa、Hô. sáu đạo hỏa d i ễ m cửa hàng ra từng tầng từng tầng càn quét rít gào sóng lửa hình thành một đạo đồ sộ tường lửa đem những cái kia bay tới âm u thốn h ệ nhưng những cái kia nhìn không thấy âm u số lượng thực tế là quá nhiều dạ ca làm vạn tượng cảnh yêu pháp hạn mức cao nhất vốn là không cao dù cho cái khác mấy cái thiên khải cảnh phân thân cũng không nhịn được dạng này tiêu hao rất nhanh yêu m ộ i linh hỏa hình thành tường lửa bình t r ư ớ n g liền bị xông phá ma pháp không gian cắt mang theo mặt nạ màu xám lao pháp sư chắp tay trước ngực thì c h u ể n ra kỹ năng một khẽ hở không gian triển khai đem bên trong mấy đầu âm u cắt thành hai nửa nhưng mà loại công kích này hiển nhiên vô hiệu cái k i a mấy đầu bị cắt ra âm u tại không gian khôi phục về sau thân thể của bọn chúng lại giống là chất lỏng một lần nữa tái hợp lại với nhau biến trở về bộ dáng lúc trước k h ư g i a ca ánh mắt chầm xuống cố gắng nghĩ đến cách đối phó vốn cho là g i a hỏa này chỉ là một cái bình thường ma đời thứ hai ác ma trong quý tộc ăn chơi thiếu ra không nghĩ tới thế mà còn có lợi hại như vậy máu loại phá chướng năng lực bất quá nếu nơi này nếu là thật như thế vô địch hắn cũng không có khả năng vẫn luôn là sư tị bại tướng dưới tay nhưng cái này minh long cũng hẳn là trước mắt hắn gặp được mạnh nhất tự n h i n thực lực của hắn còn xa hơn ở xa trước đó đỏ sức qua ưu nhận lại trừ phía trên a a a một đám âm ủ quái vật như thủy triều xông tới mặt nạ màu vàng người cùng mặt nạ màu đỏ người dẫn đầu bị âm ủ thủy triều n u ố t mất bọn hắn xuất hiện chết chìm triệu chứng hai tay hai chân đằng không lung tung giấy r u ộ n nhưng bọn hắn yêu pháp đã dùng hết không cách nào lại thi triển yêu m ộ i linh hòa xua đổi bên người những này nhìn không thấy quỷ dị quái vật rất nhanh thân thể của bọn hắn bắt đầu hòa tan huyết n ụ c của bọn hắn hòa tan thành những cái tia âm ủ quái vật chất lỏng sinh mệnh đầu cấp tốc rơi sạch so trong tưởng tượng lợi hạy a Thế mà lập tức để ta tổn thất hai cái phân thân. hai phân h mà lập cái để k ông có cách nào. dạ ca trong h chắp ở sâu, tay t ư ớ con điều đ g nội c mắt lấp lóe ra dọa người tia sáng trong cơ thể hắn mười hai cái hồn lực tiết điểm nguyên bản thắp sáng bảy cái màu vàng tiết điểm bây giờ nhận tinh thần hồn khí quán chú đ ỗ n g nhiên ở giữa biến thành t h ả i sắc hình thái đồng thời tách ra vô cùng trướng mắt hào quang sáng tỏ cái thứ tám nguyên bản ảm đạm hồn lực tiết điểm cũng bị thắp sáng biến thành t h ả i sắc kia là đại biểu cho đăng nhập tu la cảnh tiết điểm vê anh vô cùng bàng bạc thải sắc lộng lấy hồn khí quanh quẩn tại dạ ca chung quanh thân thể những cái kia nguyên bản vây quanh em vũ đều bị cái kia thải sắc quang mang trói mắt bước lui minh long không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn hãn đời này đều chưa từng có cảm thụ qua tinh thuần như vậy hồn khí cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai hồn khí vậy mà lại là loại màu sắc này nhân loại này sâu kiến đ nhưng mà lập tức phá là cái ả n h rồi. nhân loại à này quá quỳ dị không thể lại dâu dài đêm dài lắm ngộng á m duệ long ú liệt diễm minh long tay phải năm ngón tay chế trụ tay trái mu bàn tay theo ma khí phun trào lòng bàn tay thả ra màu ư u lam liệt diễm hòa trụ h ư n g h ự c ư u lam liệt diễm đem dạ ca thân ả n h thôn vệ trong đó minh long lần nữa từ phía sau rút ra long cốt tà kiếm đột nhiên vô long rực bay đi một kiếm liền chạm tại cái kia trong liệt diễm y đổ tiến hành bổ đao nhưng mà một kiếm này xuống dưới minh long lại cảm giác được kiếm của mình bị thứ gì cho một mực nắm chặt trong tay cháy h ư n g h ự c màu ưu lam liệt diễm mà lửa dần dần tàn ra minh long con ngươi từ từ nhỏ dần bắt hắn lại cốt kiếm người chính là dạ ca giờ phút này dạ ca bề ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất thân hình của hắn theo nguyên bả so minh long còn muốn hơi cao một bậc bên ngoài thân quần áo hoàn toàn bị n ứ t vỡ căng cứng cơ bắp đã hoàn toàn không phải nhân loại bắp thịt hình dạng đen nhánh cứng rắn như sắt thép bắp thịt khe hở ở giữa phảng phất chạy x ô i màu u lam dung nham tóc cũng dài ra đồng thời cũng theo đen nhánh biến thành màu trắng bạc phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cùng màu đen tương dung ma tộc chi dực ma nhân d ư ớ i trạng thái dạ ca bên ngoài thân quanh quần hát sắc ma khí cùng thải sắc hồn khí hai loại khác biệt lực lượng một đôi u lam thâm thúy âm lánh mà tràn ngập ma sát chi khí đồng tử giống như khủng bố v ự sâu phảng phất nhìn minh long trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi người có ma duệ huyết thống chương năm trăm ba mươi một khủng bố thuộc tính tăng phúc chương năm trăm ba mươi một khủng bố thuộc tính tăng phúc kỹ năng ác ma hình thái giới thiệu bách hồn cảnh có thể sử dụng theo nhân loại hình thái biến thân trở thành ma nhân hình thái bề ngoài phát sinh cải biến mới tăng công kích hình thức cùng ác ma trạng thái kỹ năng mỗi g i â y tiêu hao đại lượng ma lực đồng thời biên độ lớn tăng lên thuộc tính thuộc tính trừ thuộc tính đặc biệt trí lực may mắn b ị lực bên ngoài bản toàn thuộc tính m ư ơ i ám sát bị động người tất cả công kích cùng kỹ năng hình thái đều đem phát sinh cải biến cũng bổ sung ám thuộc tính tổn thương lại Ma vương quang hoàn bị động lấy tự thân làm trung tâm chung quanh trong phạm vi một trăm l i n m phe địch đơn vị nhận ngươi ảnh hưởng mỗi giây bị ngươi hấp thụ sinh mệnh cùng năng lượng cũng đối với hắn thực hiện hoảng hốt hiệu quả tạo thành mặt trái đất tối đen chủ động phóng thích hấp thu năng lượng tạo thành phạm vi lớn aos、e. tổn thương duy trì ác ma trạng thái mỗi giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị một phần trăm ma lực minh long chừng tóm mắt hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được nhân loại này sâu kiến trên thân làm sao có thể có được yêu lực hồn lực ma lực ba loại khác biệt chủng tộc siêu phàm năng lượng n g ư ờ i ngươi là minh long đ ố n g nhiên nghĩ rõ ràng cái gì ngươi là ma hóa ghen người đột biến Dạ ca không có trả lời hắn cặp tia lửa xanh lam xâm ác ma chi nhãn bên trong tràn ngập lạnh lùng cùng sát y ác ma hình thái hắn cầm minh long cái tia thanh cốt kiếm tay thoáng vừa dùng lực liền nghe răng rắc một tiếng văng giòn minh long trong tay chui n à y tà lòng cốt kiếm dễ như chở bàn tay bị lên tiếng bóp nát còn không đợi minh long kinh ngạc ngay sau đó g i ca liền p h t tay một quyền chủ sử dụng cực hạn pha t r ư ớ n g tăng thêm ma nhân hóa toàn thuộc tính tăng gấp mười lần dạ ca một quyền uy lực có thể nói là long trời lỡ đất đông Kết. nương theo lấy h áo giáp tiếng vỡ vụn minh long tròng mắt chừng đến như cá ngẽ cả n g ư ờ i như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài thậm chí tại nguyên c h â d u n g ra một vòng âm bạo minh long bị một quyền này không biết đánh bay đến địa phương gì đi dạ ca không lưu tình chút nào lại lập tức đối với hắn bay ra ngoài phương hướng thuấn phát b ổ một cái thực nhật thánh lôi nguyên bản thánh màu vàng lôi điện tiên pháp bây giờ thả ra ngoài về sau lại còn lôi cuốn vô số ám thuộc tính tợ lạt mạ lư quang ở trong không khí lẫn nhau ma sát thoáng qua liền mất ở、giữa. lưu lại từng đạo màu xanh lam sấm cùng màu vàng tôn lên lẫn nhau khiến người sợ hai thán phục mỹ lệ lôi điện nhánh c â y bức họa mạnh liệt tiếng nổ rất nhanh chuyển đến dạ ca nhìn một chút năm đấm của mình hắn phát hiện bây giờ cái hình thái này phía dưới một quyền của mình vùng ra thời điểm đã không đơn thuần là vật lý công kích sẽ còn kèm theo một đạo màu xanh lam sấm ám sát đặc hiệu tạo thành đoạn thứ hai tổn thương vừa mới một quyền đánh vào minh long trên thân thời điểm mơ hồ tựa hồ còn trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại ma vương chi trảo nương theo lấy một quyền này của hắn trùng điệp trộp vào minh long trên thân vừa mới thả ra thực nhật thánh lôi tựa h À. những cái kia trôi nổi trong không khí nhìn không thấy âm u quái vật vốn là muốn thành quần kết đội n h à o lên nhưng mà bọn chúng vừa mới tới gần d ạ ca liền nao n h a o lộ ra hoảng hốt biểu lộ run lẩy bẩy căn bản không thể động đậy đồng thời máu của bọn nó đầu nhanh chóng trôi qua trong chấp mắt liền không còn những n à y âm u quái vật lúc đầu hp liền không cao chỉ là tồn tại hình thái tương đối đặc biệt lại số lượng nhiều mà thôi d ạ ca đứng tại chỗ không nhúc đ í c h liền có thể nhẹ nhõm đem tất cả tới gần hắn âm u cho hút không còn hống hống, hống a a a lúc này một tiếng vẫn nộ long hống âm thanh truyền đến da ca ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trong h cám minh long thân thể trở nên vô cùng to lớn giờ phút này hắn rốt cuộc tiến vào hình thái thứ ba chân chính biến thành một đầu toàn thân đen nhánh phát ra âm u quỷ quang cự hình rồng phương tây chỉ có điều cùng phổ thông phương tây cự long so sánh khoái vật này bộ dáng mười phần xấu xí trên mặt của hắn còn kết hợp một chút ác ma đặc thù đáng tiếc hoàn toàn không có kết hợp đến ác ma xoáy cái kia một mặt đặc thù hoàn toàn đem những cái kia xấu xí ác ma đặc thù hoàn mỹ tăng thêm âm u chất lỏng dung dịch theo da của hắn chạy ra tại toàn thân hắn trên giới lại che kín một tầm xấu xí đồ van dạ ca lần thứ nhất theo trong đáy lòng cảm thấy nguyên lai rồng cũng có thể như thế xấu có thể đem ta bước đến bộ dáng như vậy nhân loại ngươi là cái thứ hai minh long một mặt g i ữ t ậ n g ầ m t hét ta muốn ăn ngươi dạ ca nghiền ngẫm cười cười cho ra một cái thành khẩn đề nghị ngươi nếu là hiện tại dựa vào cái hình thái này chạy trốn có lẽ còn có cơ hội nhưng rất hiển nhiên minh long đã cấp trên hắn đã tuyệt đối không thể bỏ qua dạ ca giống minh long v u cánh khổng lồ nổi lên từng đợt manh liệt của phòng đối diện bay tới dạ ca hai tay mở ra ảnh nguyện trực đao cùng quang ly trường kiếm liền theo một đạo số liệu quang hoàn phân biệt xuất hiện tại hắn tay trái tay phải bên trong tiếp lấy d ạ ca cũng m a n h v u a ác ma cánh đối diện bay đi tốc độ của hai người đều rất nhanh tại cái này đen kịt một màu trong không gian giống như một lớn một nhỏ hai đạo lưu quang trong chớp mắt liền chính diện đụng vào nhau minh long mặc dù biến thành cự long hình thái xem ra có chút cổng kềnh nhưng trên thực tế tốc độ của hắn là biến nhanh nhưng là d ạ ca tốc độ lại càng nhanh d ạ ca tay trái ảnh nguyện tay phải q u a n g ly hai thanh mười lăm vũ khí lôi cuốn ám sát ma khí chi nhận để vũ khí phạm vi công kích so với ban đầu g i i trí ít gấp đôi kiếm kỹ xong nhận hoa chạm g ạ ca xong nhận g a o nhau cắt chạm tại minh long trên lưng giống bốn minh long phát ra kêu đau một tiếng trên lưng hắn bị cắt ra một đạo rất sâu ít hình chữ vết thương lại một cỗ màu xanh lam sấm ma khí c h i n h bám vào ở phía trên giống như lốp b ố t thiêu đốt màu đen dầu nóng ngay tại ăn mòn thân thể của hắn giá ca không có một lát dừng lại thân hình bay ra ngoài tại không trung vừa mới ổn định quay người liền vũ cánh lại là tập kích một kích kiếm kỹ cắt nước nam mịt ra ca thống khổ gào thét, giết thân khổ gào gào. Già giống như là xe chỉ luồn kìm tại minh long chung quanh thân thể không ngừng xuyên đến xuyên đi muốn nhìn thấy hắn hành động q uy tích chỉ có thể thông qua hắn ra chiêu bổ sung ám sát đặc hiệu quan g ảnh để phán đoán minh long du thảm liên tục thân thể to lớn hắn hoàn toàn không cách nào bắt được dạ ca mảy may hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin giá hỏa này thuộc tính đến cùng theo ác ma trạng thái tăng lên bao nhiêu bình thường đến nói ma tộc người tiến vào ác ma trạng thái sẽ để cho tự thân thuộc tính tăng lên gấp ba thiên phú tốt một chút có khả năng sẽ tăng lên gấp năm lần nhưng dạ ca tình trạng này rõ ràng xa xa không chỉ t giả ca h n lúc này đem ảnh nguyện cùng quang ly hai thanh vũ khí song đầu hợp thể biến thành một thanh song đầu chứng nhận kiếm kỹ ngày khe hở lưu quang dạ ca thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục cho minh long xe chỉ luật kim trong nháy mắt minh long toàn thân cao thấp đều bị chém vết thương c h n g chất từng đạo vết máu trải rộng ở trên thân cự long các nơi bất quá giá hỏa này hiển nhiên cũng có hồi máu thủ đoạn chỉ thấy minh long ngựa đầu phát ra l o n g ầm những cái k i a t r o n g bóng tối âm u tiểu quái liền toàn bộ bị hắn triệu tập đi qua tiến vào thân thể của hắn giúp hắn khôi phục sinh mệnh giá trị ha ha ha ha ha ha, ha. tốc độ ngươi lại nhanh thì có ích lợi gì người có thể dây ta sao minh long phe phẩy to lớn lòng rực phát ra đắc ý mà giữ tợn tiếng cười nơi này là lĩnh vực của ta ta có thể tùy thời theo âm ủ trong hoàn cảnh thu hoạch năng lượng cùng sinh mệnh mà người đây người ác ma trạng thái còn có thể duy trì bao lâu nô、no. dạ ca nghĩ thầm xem ra ra hỏa này cũng không tính là cái đồ đần a hắn ác ma trạng thái đích xác tương đương hao phí ma lực hơn nữa còn là tỷ lệ phần trăm ma lực coi như hắn là đầy điểm mv giá trị mở ác ma trạng thái cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một trăm giây mà thôi bị ta nói chúng a minh long nhìn thấy dạ ca biểu lộ càng thêm xác nhận phán đoán của mình rồi lên nụ cười loại này trên phạm vi lớn thuộc tính tăng lên đối tượng thân ma lực tiêu hao cũng tuyệt đối là rất lớn hiện tại dạ ca khẳng định đã không có thừa bao nhiêu ma lực đã ngươi ma lực đã hao hết vậy ngươi liền đi chết đi minh long lại lần nữa rít gào một tiếng thân thể khổng lồ hướng dạ ca đột nhiên x ô n g đến như bay dạ ca mặt không đổi sắc tại chỗ không đ ộ n g hắn chậm rãi múa lên trong tay trường nhận ở trước mặt quét ngang dựng lên ở trong không khí chém ra một đạo chữ thập đã như thế vậy chúng ta liền đổi một cái chiến trường đi một cái chữ thập khe hở chi môn ở trước mặt của hắn thình lình triển khai đại lượng ma khí từ đó mãnh liệt mà ra minh long có chút mở to hai mắt nhìn một cố khủng bố hấp lực theo cái t i ê đạo chữ thập trong khe hở truyền g a hắn còn chưa kịp phản ứng đó là cái gì liền cảm giác được một trận hắc quang tràn ngập tầm mắt của mình phán phất tiến đụng vào một cái không gian khác theo một trận trời đất quay cuồng không biết qua bao lâu trước mắt thế giới rốt cục lần nữa thanh minh minh long không thể tưởng tượng nổi ánh mắt kinh ngạc mặt mũi tràn đầy mẫu bức nhìn qua trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua thế giới nơi này là địa phương gì minh long chậm rãi ngóc đầu lên đem đầu ngầm trọn vẹn chín mươi độ ở trước mắt của hắn là một gốc siêu cấp tráng kiện to lớn làm cho người rung động thông thiên đại thụ ma giới chi thụ đại thụ thẳng thẳng nhầm mây hơn b ạ n người trưởng thành khả năng đều không thể vây quanh tráng kiện trên cành cây tràn đầy phát ra ma khí tinh hồng ma văn cùng từng cái cổ lão ma tộc văn tự cùng ký hiệu mỹ lệ ma văn đường nét cùng cây t ố i hoa văn xen lẫn giống như đại thụ từng đầu mạch máu to lớn mà r ầ m rạp tán cây chân chính làm được che khuất bầu trời lá cây đỏ như máu lít nha lít nhít nhánh cây trải rộng cả bầu trời đầu cành kết xuất trái ác quỷ ngũ thải tân vân mỗi một mảnh lá cây đều như đám mây lớn nhỏ mỗi một viên trái ác quỷ tiểu nhân thì như ngôi sao lớn thì như mặt trời đại thụ mặc dù tản ra ma khí nhưng cùng bình thường ăn mòn đại địa ma khí ô nhiễm lại hoàn toàn khác biệt sinh cơ bừng bừng theo đại thụ bên trong phát tán đến cái này toàn bộ thế giới minh long hoàn toàn mắt t r ò n tròn hắn đ ờ i này đều chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy cây cối nơi này ma khí tương đương nồng đậm thậm chí so ma tộc địa vực cũng còn còn t i n h kích hơn nếu như đổi lại thế giới loài người liền coi như một phương tu luyện bảo địa ma tộc ở trong này tốc độ tu luyện tuyệt đối là bên ngoài không chỉ gấp mười lần nhưng là minh long cũng không biết vì cái gì hắn đi tới cái thế giới này nhìn thấy cái tia to lớn thông tin đại thụ nhìn thấy những cái tia trên cây văn tự hắn liền không hiểu có một loại run chân run lệ bầy toàn thân huyết dịch đều tại ngược dòng run dày cảm giác tựa như là cổ đại nông thôn quốc dân đen đột nhiên được đưa tới hoàng cung nhìn thấy hoàng đế minh long cái này đây rốt cuộc là cái gì cây đây rốt cuộc là địa phương nào ma giới chi thụ dạ ca thanh â m bình tĩnh chuyển đến minh long đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy dạ ca đã biến trở về nhân loại hình thái nhìn xem hắn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên hoan nghênh đi tới ma giới một kiếm nam bị thai ách chi linh dùng khói đen đưa đến bên ngoài mười km trên chấn nhỏ đêm dạ ca sư đệ một kiếm nam mở to mắt giống như là theo trong cơn ác m ộ n g tỉnh lại đột nhiên v n g tay muốn bắt lấy cái gì nhưng là ngón tay lại bắt hụt một kiếm nam đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh người tỉnh một con quạ đang đứng ở bên cạnh trong h g ọ tủ nơi này là nơi nào trúc d i ệ p sơn bên ngoài một cái tinh linh tộc chấn nhỏ một kiếm nam nghĩ tới dạ ca để thai ách chi linh hóa thành khói đen mang nàng rời đi thế mà tự mình một người lưu lại ứng phó minh long thên n g u ngốc này coi như hắn có yêu nhiệt cấp độ thiên phú cũng không có khả năng lấy vạn tượng cảnh thực lực đối kháng một cái thánh lâm cảnh mạ t ộ ca mặc dù dạ ca có thể khống chế mấy cái kia thiên khải cảnh phân thân nhưng một kiếm nam cùng mấy cái kia phân thân đã từng giao thủ qua nàng rất rõ ràng bằng mấy cái kia phân thân thực lực cũng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng minh long sư đệ đâu vẫn chưa về hiện tại đã qua bao lâu thời gian rồi nửa ngày một kiếm nam nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc trời đã tối hiển nhiên đã đến ban đêm thời gian dài như vậy còn chưa trở về sư đệ hắn một kiếm nam cắn cắn ngôi vội vàng xoay người xuống giường một tiểu thư trên người ngươi ma độc chưa dài qua đen nói bây giờ đi về không ngại ta cơ thủy t h á n h khí có thể giúp ta tạm thời chống cự cái này ma độc một kiếm nam nói xong đã xoay người xuống giường mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy ra ngoài hai ếch chi linh kia cái gì kỳ thật ta còn chưa trả khách sạn này t i ề n đâu qua đen thở dài đ à n h phải cũng hóa thành một đoàn khói đen đuổi theo một kiếm nam t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đã thấy ma tôn vì sao không bái t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đã thấy ma tôn vì sao không bái ma ma giới minh long nghe tới cái này tiểu chúng từ ngữ nhất thời có chút một bức ma giới không phải sớm tại ước vạn năm trước kia liền bị thần tộc hủy diệt sao hiện tại vạn tộc bản đồ bên trên chỉ có ma vực cũng chính là bị ma tộc chiếm cứ l i n h vực lấy ở đâu ma giới n g ư ơ i cái gì đẳng cấp ma cũng dám tự xưng nơi này là ma giới ừ đừng cho là ta không biết nơi này chẳng qua là n g ư ơ i sáng tạo ra một cái ảo cảnh mà thôi minh long đ ố n g nhiên cho là mình đã xem thấu hết thảy thình lình triển khai to lớn long d ự c cơ bay lên tại cự long thân thể cao lớn phía dưới dạ ca thân hình nhỏ bé đến đáng thương hoàn toàn bị hắn cái bóng bao phủ Dạ ca ra vẻ kinh ngạc cái này đều bị ngươi cho xem thấu rồi ngươi thật đúng là cái đại thông minh a minh long cũng không có nghe được dạ ca trong lời nói trầm trọng hiện tại n g ư ờ i ma nhân trạng thái đã không có ngươi ở trước mặt của ta bất quá chỉ là một cái có thể tùy ý bóp chết con rệp vừa mới dứt lời một cái càng thêm bóng đen to lớn liền đem minh long b à o phủ trong đó trên thực tế dạ ca cái này ma giới không hề giống đại đa số người trong tưởng tượng ma giới như thế là cái vĩnh viễn không mặt trời h á cám âm trầm địa ngục đứng ở dưới chân của ma giới tri thụ to lớn tán cây mặc dù che đậy bầu trời nhưng là cành l á ở giữa mọc da ngũ thải tân phân trái ác quỷ bọn chúng ở trên bầu trời phát ra tia sáng cũng không thể so nhật nguyện tinh thần yếu nhược thậm chí càng, càng mạnh. cho nên khi mây đen to lớn bóng đen đem minh long thân thể cao lớn hoàn toàn bao phủ lại thời điểm hắn lập tức sừng sốt một chút lập tức ngẩng đầu nhìn lên sau đó lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ một đầu màu đen sẫm phương đông cự long xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn giống như là nhìn tiểu hài n h i túi đầu quan sát hắn đầu này màu đen phương đông cự long thân thể to đến không hợp t h ó i thường giống như một tòa tại á trên bầu trời bốn lượn chiếm cứ sân mạch to lớn mà đen nhánh thân thể theo ma giới chi thụ r ầ m rạp c ả n h l á ở giữa chậm rãi tuần ra bởi vì hình thể qua khổng lộ dù cho ở trên vạn mít cao trên bầu trời trên thân mỗi một mảnh màu đen v cảm giác gáp bách mười phần g i n g trong cổ chuyển đến gầm nhẹ đều đủ để khiến vạn vật sinh linh mảng nhị ông ông tác hưởng so sánh với đó lần này minh long ngược lại giống như là sâu kiến Quỷ long như vanh lôi thanh em chuyển đến hậu sinh tiểu bối cũng dám đến ma giới dương a i minh long ngươi ngài là minh long không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn Quỷ long cái kia khiến thế giới không khí run dậy thanh em lại lần nữa vang lên ta chính là c h ấ n thủ ma giới chi thụ cự linh chi rồng ngay sau đó lại có từng tiếng đất r u n g núi chuyển tiếng bước chân chuyển đến minh long nhìn một phía lần nữa ngốc chạy rồi năm vị hình thể như núi khổng lồ vĩn ạ n hắc á m cự nhân n ệ n bước nhanh chân theo bốn phương tám hướng chậm rãi đi ra bọn hắn thể trạng tựa như là năm tòa di động dây núi bên ngoài thân bao trùm lấy nặng nghề ma thạch cơ bắc phảng phất đồng t i ê u thiết chú thể ra bên trên tre kín ma văn thân hình nguy nga như cổ nhạc hai con ngươi lấp lóe âm ú chi quang giống như kình thiên trụ lớn ma linh cự nhân mình lòng con mắt chừng lớn con ngươi thu nhỏ đây không phải siêu thời kỳ cổ đại ma giới ma linh cự nhân sao thế nhưng là lại hình như cùng siêu thời kỳ cổ đại ma linh cự nhân dáng dấp hơi có chút không giống lắm theo ma linh cự nhân xuất hiện tại những người khổng lồ này dưới chân càng n tiếp lấy vô luận là những cái tia người mặc hộ khải ma tộc vệ binh còn là những cái tia hình thái khác nhau ma thú cùng cái tia năm vị ma linh tự nhân đều ở trước mặt dạ ca nhau nhau hoặc quỳ một gối xuống hoặc cung kính túi đầu cung nên ma tôn đại nhân trở về ma giới vô số ma giới sinh linh thanh em đều nhịp vang vọng đại địa giữa thiên địa quanh quẩn minh long ma ma tôn đại nhân chỉ là dạ ca nói đùa a dạ ca thần sắc bình tĩnh nhìn qua minh long đã thấy ma tôn vì sao không bái ám phách quỷ long thanh em uy nghiêm ở trên bầu trời văng lên tiếp lấy quỷ long khủng bố uy áp liền hàng ở trên thân của minh long minh long còn đang ngẩn người sợ run tựa như là đột nhiên một cái ngay tại bay con mỗi đột nhiên bị một cái cự đại bàn tay đập xuống trên mặt đất cũng bị gắt gao đặt tại mặt đất không thể động đậy giang giác. Giang giác, giang giác. s ư ơ n g cốt bị nghiền nát thanh â m không ngừng chuyển đến giả ca lập tức ngăn lại lưu tính mạng hắn ta còn hữu dụng a a không có ý tứ quỷ long nghe nói vội vàng ngoan ngoan thu hồi cự linh huy ác nhưng là minh long trên mặt đất đã bất tỉnh khuyết đi qua đồng thời đã biến trở về nhân loại hình thái giả ca đi qua xem xét một phen sau đó nhẹ nhàng thở ra còn tốt không chết là được lần trước cú nhận chính là như thế bị hắn không cẩn thận chơi chết lần này nếu là lại chơi chết vậy coi như l ô lớn phụ thân đại nhân một cái vui sướng mừng dỡ giọng nữ chuyển đến dạ ca vừa mới chuyển qua thân một cái mỹ lệ thiếu nữ đã bay nào h đến trong ngực của hắn giáng tuyết hai tay hai chân giống như là gấu túi như gắt ga o ôm ở trên người của dạ ca nhất là tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở trong ngực của dạ ca liều mạ cọ lại t r ô n tại dạ ca trước ngực và táo cổ áo dùng sức hút n g ư ờ i phảng phất đang hoài niệm trên thân phụ thân hương vị dạ ca xoa thiếu nữ đầu ma tôn đại nhân lại một thanh âm chuyển đến lần này đi ra là một cái tóc đỏ d ị động bề ngoài phong vận mười phần thành thục nữ nhân hồng k ấ u có chút không ngời chào mừng ngài trở lại ma giới giáng tuyết quay đầu cười hì hì nói đại tỷ ngươi hẳn là cũng muốn hô phụ thân đại nhân gọi ma tôn đại nhân cũng quá có xa cách cảm giác ca ngươi thế nhưng là phụ thân đại nhân đứa bé thứ nhất nha gần đây đoàn trang ưu nhã phong vận quý khí hưởng khấu vị này ma giới đại quản g ra lại cũng hơi s ư n g sở cái này nhiều như vậy ma tộc người trước mặt tinh xảo hai gò má có chút không tốt l ắ m ý tứ thoáng đỏ lên ta được rồi mở ra cái khác ngươi đại tỷ cho đùa dạ ca nhìn t r u n g quanh ngươi nhị tỷ đâu nhị tỷ mang á tu đi ra ngoài đoạt địa bàn đi nha giáng tuyết cười cười nghe nói các nàng thu hoạch lần này khá hậu hĩnh tựa như là cắt gác ma lĩnh vực thật lớn một tảng mỡ dày đâu dạ ca nhẹ nhàng bắt đầu sau đó lần nữa nhìn về phía trên mặt đất minh long gia h ỏ a này là tứ đại ma quân một trong minh hồn con di ê nga trước tiên đem hắn đưa đến ma ảnh thụ chi lao vâng đại nhân chương năm trăm ba mươi b ố ma giới phát triển chương năm trăm ba mươi b ố ma giới phát triển ma giới các sinh linh rất nhanh tán đi dạ ca cùng hồng khấu hai người cùng nhau đi tới ma giới chi thụ, giới chi thụ dễ cây vị trí dễ cây từng cục như lưới dày đặc xen lẫn che kín không gian dưới đất trở nhà đồng thời từng cây tráng kiện dễ cây cũng trở thành cái này không gian dưới đất trẻo chống chi trụ hiện tại ma giới diện tích cùng nhân khẩu đã mở rộng đến bao nhiêu rồi d ạ ca vừa đi xuống t h a n g lầu một bên tùy ý dò hỏi hồng khấu giống như là một cái kiên nhẫn mà trung thành quảng gia hiện nay ma giới tổng diện tích đã mở rộng đến ba trăm ba mươi năm vạn cây số vông ma giới người tổng nhân khẩu số cũng đã đạt tới hơn bảy mươi một triệu người mà chúng ta nhân khẩu cùng binh sĩ tỷ lệ trước mắt đại khái là bảy trăm linh một chiến sĩ chủng loại ma vật chiến sĩ ước chừng là một trăm linh ba vạn bảy trăm linh một tỷ lệ a trừ quân đội phương diện khác đâu ma giới chi thụ đã tiến hóa đến thành t h ụ kỳ cũng sắp tiến dai đến hoàn toàn thể Ngài không có ở đây trước o n g k mắt ma giới đã có ba mươi chín tòa thành thị ma giới văn minh ngay tại có thứ tự lại cấp tốc phát triển ma giới người cũng phát minh ra chính mình khoa học kỹ thuật đại nhân nếu như có rảnh rỗi cũng có thể đi ma giới thành thị nhìn một chút n g à i thật lâu không trở lại ma giới nhân dân đều phi thường chờ mong muốn gặp được ngài lần sau có rảnh rỗi rồi nói sau dạ ca dừng lại xoay người lại một mặt ôn nhu mỉm cười nhìn qua hưởng khấu những năm này người giúp ta đem ma giới quản lý rất khá có thể vì ma tôn đại nhân hiệu lực phân yêu là vinh hạnh của ta hồng khấu lần nữa cúi đầu xuống cung kính hạ thấp người cái kia thành thục ngự tỷ thanh tuyến nhu hòa mà giàu có t ư tính khiến người nghe vào trong l ô thai liền hết sức thoải mái Ừm. mắt Dạ dáng dạ dáng tại đại ca tục trước. chỗ, ca có chút sau phía qua vừa lên lưng, l tiếng, Hồng nhã đứng nhìn nhân bóng ánh thần sợ run. Nàng nhớ tiếp thất tới vừa rồi dáng tuyết đi hơi rồi sợ khấu yêu đó về vẻ mèo n è o chính mình hơi có chút nổi lên dạng mây v ỏ mặt sau đó tăng tốc bước chân đuổi theo dạ ca theo thật dài thang lầu đi xuống dạ ca đi tới một cái rộng rãi mà cổ lao dưới mặt đất đại s ả n h nơi này trên thực tế chính là lúc trước hắn kích hoạt các ma hạt giống địa phương hắc uyên c h i tỉnh đại giếng chỉ có điều nhiều năm như vậy tăng thêm ma giới chi thụ sinh trường nơi này đương nhiên cũng đã thay đổi đại s ả n h ở giữa là một viên to lớn ngay tại thỉnh thoảng chậm rãi nhảy lên tinh hồng trái tim bị vô số dễ cây quấn quanh bao khoả kia là ma giới chi thụ trái tim dạ ca ngựa đầu một bên nhìn qua cái kia to lớn tinh hồng trái tim vừa nói n gia ư ơ hiện ca lên đ tiếng lập tức mở ra thiên đạo bảng hệ thống trước mắt ma giới chi thụ đã tích lũy nhưng phân phối phổ thông kinh nghiệm bốn mươi ba v đúc trước mắt ma giới chi thụ đã điểm tích lũy nhưng phân phối ám duệ kinh nghiệm bảy v đúc ma giới chi thụ trước mắt trạng thái thành thục kỳ kế tiếp giai đoạn hoàn toàn thể tiến hóa cần thiết tám duệ kinh nghiệm chín trăm linh một bảy trăm năm mươi năm một triệu tiến hóa về sau có thể đạt được ba cái nhưng phân phối tiến hóa điểm số dạ ca trầm ngâm một hồi hỏi lần trước cái kêu ba tên ma tộc chiến tướng thi thể đâu hồng c ấ u nói đều bảo tồn ở trong này nàng ngâng lên củ sen trắng non cánh tay đến mảnh khảnh năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái liền gặp cách đó không xa mấy đầu từng cục chiếm cứ dễ cây chậm rãi rời đi ma cốc huyết sát h u nhận ba tên ma tộc chiến tướng thi thể liền bị quấn quanh ở trên vách tường dạ ca nói hấp thu cái này mấy tên ma tộc chiến sĩ sinh mệnh ma nguyên về sau ma giới chi thụ hẳn là liền có thể tiến hóa đến hoàn toàn thể ngươi cũng hẳn là liền có thể đột phá tới thánh l ô n g hồng khấu nghe nói vội v a n g nói ma tôn đại nhân kỳ thật ngài cũng có thể chính mình trong lòng ta nắm chắc dạ ca nói nếu là nhiều năm như vậy ma giới chi thụ sản xuất năng lượng ta đều hút ma giới cũng sẽ không có hiện tại phát triển hồng khấu im lặng lập tức lần nữa không ngời ngài chi vi đ ạ i không cần nhiều lời bất quá lần này ta đích sắc có thể hấp thu một chút dạ ca ngẩm đầu nhìn cái tia to lớn tinh hồng trái tim bây giờ ma giới trên cơ bản đã phát triển thành hình chỉ cần đến hoàn toàn thể về sau liền không cần quá nhiều ám duệ kinh nghiệm ma giới c h i thụ chung quanh phòng ngự thiết lập cũng đều đã thăng cấp đến tương đối thành t h ủ lại thêm có quỷ long cùng ngũ đại ma linh cự nhân trấn thủ cũng không sợ địch nhân tiến công đến nơi đây dạ ca nghĩ thầm cái này tám năm đến nay bố cục có thể nói là tương đương thành công ma giới mở rộng phạm vi so kế hoạch ban đầu còn m ư n lớn cái này cũng may mắn hồng khấu thực tế là một cái phi thường ưu tú lại đáng tin cậy người quản lý ma giới phát triển viễn siêu dạ ca dự tính nhưng cái kia to lớn kết nạ tựa hồ cũng so trong tưởng tượng càng sắp hơn đến dạ ca tự lẩm bẩm không sai biệt lắm nên đến lúc đó a bắt đầu đi những g cái tia từng cục dễ cây quấn quanh mà đến đem ma cốc huyết sát hữu nhận ba bộ ma tộc chiến tướng thi thể chăm chú bao khỏa trong đó cấp tốc hấp thu ma lực của bọn hắn năng lượng ám duệ điểm kinh nghiệm một nghìn không ám duệ điểm kinh nghiệm một n h ì n hai mươi nghìn không ám duệ điểm kinh nghiệm một nghìn sáu trăm linh một cỗ ma lực năng lượng thuận màu đỏ thấm tóc dài tiến vào hầm k ấ u thể nội hầm khấu mỹ lệ thành thục trên mặt hiện ra một tia thống khổ Hoàng. Rất khấu tấn đột thành đột thăng thánh nhanh, hồng khấu liền đột phá thành công đột phá tấn thăng đến phá phá l â một cảnh chi cũng công ca nhất thành tiến đến hoàn toàn thụ, hóa thể. t dai. ma ma giới Mà đem Dạ vị c chiến ư ớ n trên thân g h ấ phần t u năng lượng chiều h p Một phần để ma giới chi thụ hoàn thành tiến hóa ma giới chi thụ tiến hóa thành công về sau có thể tại ma giới sáng tạo ra càng nhiều ma giới thực vật sinh linh sinh mệnh tri tuyển còn có khoáng sản tài nguyên một phần để hồng khấu hoàn thành đột phá để chính mình vị này ma giới đại quản gia trở thành thánh lâm cảnh ma duệ cờ giả còn lại một phần g i ca thì chính mình hấp thu dạ ca cùng hồng khấu khác biệt hắn không cần thông qua tóc cùng ma giới chi thụ liên tiếp hắn cùng ma giới chi thụ vốn là một thể hắn nhắm mắt lại tinh tâm cảm thụ được ma giới chi thụ cùng hưởng tới ám duệ năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào thể nội vạn tượng cảnh ngũ giai vạn tượng cảnh t h ấ t giai vạn tượng cảnh c i u giai vain â n tu la cảnh nhất giai chương năm trăm ba mươi năm ám duệ kẻ c ấ p đ o ạ n chương năm trăm ba mươi năm ám duệ kẻ c ấ p đ o ạ n theo đẳng cấp một đường thông s u ố t đột phá đến tu la cảnh dạ ca mở mắt ra cảm giác được có ba loại màu sắc khác nhau năng lượng quang hoàn quanh quần tại chính mình quên thân một loại là năng lượng màu đen là hắn có được ma lực một loại là năng lượng màu trắng là nhân loại hồ lực còn có một loại là năng lượng màu đỏ là tô diễm linh thánh hồn đưa cho cho yêu lực theo đẳng cấp tăng lên ba loại lực lượng đều có khác biệt trình độ tăng lên bất quá thánh lực cùng thân lực lại tựa hồn như vẫn là như cũ không có biến hóa giả ca nghĩ thầm xem ra thánh lực cùng thân lực cùng hiện đại bình thường trong vạn tộc lực lượng cũng không phải là một cái cấp bậc hệ thống ma tôn đại nhân chúc mừng ngài hồng c ấ u ở một bên nói Ừm. Dạ ca lên tiếng ba cái năng lực mới theo thứ tự là ma văn chú ấn ma thần bàn cho cùng ma tướng mặt nạ ba cái tiến hóa điểm số giạ ca phân biệt đầu tiên là tiến hóa ma giới chi thụ dễ cây tăng lên ma giới lớn nhất mở rộng phạm vi cùng ma giới tài nguyên sản xuất sau này mỗi tháng ma giới đều sẽ sinh sản nhiều ra một ngụm sinh mệnh chi tuyển cùng ma lực chi tuyển sau đó tiến hóa ma giới chi thụ diễn sinh thực vật thai n é n năng lực sau này ra đời công tác hình ma giới người bình quân trí lực sẽ tăng lên, một điểm hưu, mị lực sẽ tăng lên hai điểm tà hữu gia tăng sáng sửa cảm xúc ổn định chịu khổ nhọc tính cách phẩm chất thân chủ yếu là chịu khổ nhọc giạ ca liền thích lại cố gắng lại thỏa mãn người làm công cái cuối cùng tiến hóa điểm số dạ ca nhìn xem trước mắt lựa chọn bảng hơi do dự một chút hắn muốn giải tỏa một chút có thể chế tạo ma giới binh chủng diễn sinh thực vật nhưng là tại mấy cái lựa chọn bên trên phạm khó một cái là tinh hồng tri thụ bề ngoài là một gốc tinh hồng cổ thụ có thể sản xuất tinh hồng thợ săn mặt đất đơn vị am hiểu công kích từ xa giải tỏa về sau mỗi nghĩ lại sáng tạo một gốc tinh hồng tri thụ cần tiêu hao mười vê đốt điểm ám duệ điểm kinh nghiệm mỗi thai ngén một cái tinh hồng thợ săn đơn vị cần tiêu hao một vê đốt điểm phổ thông điểm kinh nghiệm thai n é n thời gian một ngày một cái là phệ ma đêm t ư ờ n g vi bề ngoài là một cái chừng sân thể dục lớn nhỏ siêu cự đại ăn thịt người hoa tường vi có thể sản xuất đen t ư ờ n g vi ma long viễn trình cận chiến không chiến thủy chiến đều có thể thuộc về ma duệ tinh anh q u á i giải tỏa về sau mỗi nghĩ lại sáng tạo một cái phệ ma đêm t ư ờ n g vi cần tiêu hao năm trăm v đ ú t điểm ám duệ điểm kinh nghiệm về sau mỗi thai ngén một đầu đen t ư ờ n g vi ma long cần tiêu hao mười v đ ú t điểm ám duệ điểm kinh nghiệm thai ngén thời gian một cái nguyện cái cuối cùng là cự bao ảnh tổ bề ngoài một cái cự đại đ ũ hoa có thể sản xuất á m duệ kẻ cất đoạt mặt đất cận chiến linh hoạt đất vị giải tỏa về sau mỗi nghĩ lại sáng tạo một cái cự bao ả n h tụ cần tiêu hao một v đ ú t điểm ám duệ điểm kinh nghiệm mỗi sản xuất một cái ám duệ kẻ cướp đoạt đơn vị cần tiêu hao một trăm điểm phổ thông điểm kinh nghiệm thay ngén thời gian không chấm năm giờ giá ca cân nhắc hồi lâu tinh hồng chi thụ sáng tạo ra chiến đấu đơn vị tương đối bình thường giá ca trực tiếp không cân nhắc bình thường chiến đấu đơn vị hiện tại ma giới đã không thiếu ma xỉ thú ma d i ễ m lang lực chiến đấu của bọn nó cũng không tệ đen tưởng vì ma long là tinh anh quái lại vừa ra đời liền có được tu la cảnh sức chiến đấu về sau trưởng thành chiến lực c à n mạnh nhưng là mỗi sáng tạo một đầu đều cần tiêu hao mười v đốt điểm kinh nghiệm hơn nữa còn là ám duệ điểm kinh nghiệm cái này sáng tạo một đầu ám duệ kinh nghiệm đều đầy đủ dạ ca đột phá một cái nhỏ cấp bậc mà lại sáng tạo một cái thai nghẽn đen tưởng vi ma long vệ ma đem tưởng vi cần tiêu hao năm trăm v đút điểm ám duệ điểm kinh nghiệm hắn đi đâu đi làm nhiều như vậy ám duệ kinh nghiệm đến dạ ca tạm thời từ bỏ cái tuyển h ạ n g này kết quả là dạ ca đưa ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng tuyển hạng cự bao ả n h tổ sáng tạo một cái cự bao ả n h tổ chỉ cần tiêu hao một v đút điểm ám duệ điểm kinh nghiệm mà lại về sau mỗi sản xuất một cái chiến đấu đơn vị chỉ cần tiêu hao một trăm điểm phổ thông điểm kinh nghiệm dạ ca còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nhìn chăm chú cẩn thận nhìn lên mới xác nhận không sai thật sự là chỉ cần một trăm điểm bất quá hắn rất nhanh liền làm rõ ràng vì cái gì thứ này thai nghén chỉ cần một trăm điểm rồi bởi vì ám duệ kẻ cướp đoạt ban đầu tuổi thọ vẹn vẹn chỉ có một năm mà thôi mà lại vừa ra đời sức chiến đấu chỉ có thiên cảnh chiến sĩ trình độ trừ phi tại về sau có thể hoàn thành tiến hóa ám duệ kẻ cướp đoạt cùng nó danh tự thuộc về có thiếu hụt ma tộc không cách nào bản thân tu luyện ma lực đẳng cấp chỉ có thể thông qua không ngừng cướp đoạt chiến đấu thông qua ăn hết các loại dầu có dinh dưỡng cùng năng lượng đồ ăn tiến hành bản thân tiến hóa tăng lên sức chiến đấu hình thể tiến hóa ra phi hành cùng dưới cũng tăng lên t u ổ thọ lại không có rất cao trí lực chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc cho nên nếu như muốn giải tỏa cái này chiến đấu đơn vị lời nói không thể nghi ngờ là thích hợp những cái kia muốn chủ động phát động chiến tranh xuất trinh cướp đoạt người chơi cậu phát dục người chơi khẳng định không thích hợp lựa chọn g i a ca cờ ư i nhạt một tiếng hắn đã cậu phát dục tám năm ma giới đã phát dục đến tương đối thành thục hiện tại thậm chí đều đã không quá cần hắn tự mình đi quản chỉ cần vung tay giao cho hầm khấu cái này đại quản gia đến quản lý là được theo vạn tộc phong hội sắp tới d ạ ca cơ hồ có thể xác định theo cái kia phía sau màn đ ẩ y tay không ngừng tại thôi động chiến tranh lần thứ tám vạn tộc chiến tranh lập tức liền muốn đến hiện tại giải tỏa cái này chiến đấu đơn vị chính là thời điểm d ạ ca làm ra lựa chọn n g à i giải tỏa cự bao ả n h tổ mời lựa chọn sáng tạo địa điểm d ạ ca lười nhắc chọn trực tiếp lựa chọn ở trước mặt sáng tạo chỉ thấy ma giới chi thụ mấy đầu dễ cây theo thổ nhưỡng bên trong sinh t r ư ở n g quấn quanh mà đến ở trước mặt của d ạ ca quấn quanh ra một cái cự đại kén hình dạng rất nhanh cái này kén ngay tại ma lực dưới sự thúc giục nhanh chóng sinh trưởng biến thành một cái cự đại h ắ t cám nụ hoa phải t r ă n g lập tức tiêu hao một trăm điểm phổ thông kinh nghiệm thay n é n một cái ám duệ kẻ cướp đoạt dạ ca lựa chọn là dạ ca sờ sờ cái c ằ m nghĩ đến sáng tạo một cái cự bao ảnh tổ chỉ cần tốn hao một vết đút điểm ám duệ kinh nghiệm không bằng nhiều sáng tạo mấy cái thế là hắn vung tay lên trực tiếp sáng tạo ra m ộ ư ơ i cái cự bao ảnh tổ đi ra đồng thời thay n é n nửa giờ sau nhóm đầu tiên ám duệ kẻ cướp đoạt bị dựng dục ra sinh theo m ư ơ i khỏa lớn nụ hoa mặt ngoài có chút núp n í c từng cái ám duệ kẻ cướp đoạt phân biệt theo n bên ngoài của bọn nó tựa như là không có cánh bọn g ự a cũng có mấy phần giống như là địa cầu kỷ phấn trắng thời kỳ liêm đao rồng bọn chúng hình thể cùng thành niên nhân loại không sai bị lắm toàn thân là lộng lấy màu tím đen trên thân lông vũ tựa như là hoa cánh hoa mọc ra một đôi to lớn thon dài mà sắc bén bốn lượn liêm đao dạ ca nhìn thấy bọn da hỏa này cảm giác tựa như là nhìn thấy kiếp t r ư ớ c lờ o lờ bên trong bọn g ự a chỉ có điều bọn da hỏa này không có cánh không biết bay chính là bật lên cùng nhanh nhẹn năng lực coi như không tệ mới đầu ám duệ kẻ cướp đoạt đi tới dạ ca trước mặt dùng mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua hắn những cái trên thực tế những n à y ám duệ kẻ cướp đoạt trí lực cũng kém không nhiều chẳng khác nào nhận qua huấn luyện quân q u y ề n có thể rõ ràng hoàn thành chủ nhân hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh hoặc là đơn giản mệnh lệnh hơi phức tạp một chút liền khẳng định không được cướp hồng khấu cũng rất tò mò nhìn xem những n à y mới dựng dục ra đến ma duệ chiến sĩ ma tôn đại nhân những n à y loại sản phẩm mới ma duệ chiến sĩ sức chiến đấu tựa hồ cũng không mạnh dạ ca cười cười nhưng là số lượng nhiều bao ăn no tiêu hao lại rất thấp chủ đánh một cá nhân số lưu mười khỏa cự báo anh tổ trong nửa giờ liền có thể dựng dục ra mười đầu thiên cảnh thực lực ám duệ kẻ cướp đoạn ngươi biết điều này có ý vị gì sao hồng cấu nghĩ nghĩ mang ý nghĩa chỉ cần ma giới chi thụ tính gộp lại điểm kinh nghiệm đầy đủ một viên tự bao ảnh tổ thời gian một ngày liền có thể dựng dục ra bốn mươi tám đầu ám duệ kẻ cướp đoạn mười k h o a lời nói một ngày nắn ngủi liền có thể dựng dục ra bốn trăm tám mươi đầu không sai dạ c a nói một người bình thường tộc chiến sĩ đế quốc đại khái cần hoa ba mươi bốn mươi năm tiêu hao một đống lớn tài nguyên tu luyện tài năng bồi dưỡng đến thiên cảnh giống như, là Long Anh như thế mười hai tuổi liền thiên cảnh đơn thuần thiên phu biến thái mà hạ cao thâm biết các nàng dạng này mười tám tuổi thiên phách cảnh liền chớ đừng nói chi là đều là yêu nghiệt quái vật cấp bậc tồn tại mà dạ ca tại ma giới thời gian một ngày liền có thể sản xuất ra bốn trăm tám mươi tên thiên cảnh thực lực ma tộc chiến sĩ ở trong đó số lượng khủng bố tranh l ệ n h không cần nói cũng biết đây vẫn chỉ là mười khoản nụ hoa có khả năng sáng tạo số lượng nếu như về sau gia tăng đến một trăm quả một ngàn k h u ả bất quá dạ ca liếc mắt nhìn bảng bên trong còn thừa dư ám rệ điểm kinh nghiệm trước mắt ma giới chi thụ đã điểm tích lũy nhưng phân phối ám rệ kinh nghiệm một nghìn ba trăm chỉ còn lại một nghìn ba trăm l i n n lại nhiều sáng tạo một đông hoa bao ảnh tổ đều làm không được tiếp xuống chỉ có phái thêm ma tộc chiến sĩ ra ngoài cướp đoạt chiến tranh cho ma giới chi thụ đưa về cảng nhiều đồ ăn mới có thể thu được điểm kinh nghiệm. Dạ dạ Dạ lại hỏi, hông khấu, mấy năm qua này ở trong vạn phạt. đại tại sạch sạch ca tộc đắc tội qua dạ ra chủng tộc cùng thế lực, còn có cái chúng còn có đắc chúng chủng tộc cùng lực, cơ chúng cả ca trước được qua qua ra ta qua ta ta ta tiếp trong tội thế thảo từng tội trung tiểu thế trên Tất thời hỏi, hồi rồi. điểm, đáp, phận lấy là khấu, mấy khấu này này mày, hông những không Hông những bình định sạch sẽ. Tất cả đều đã bình định sạch sẽ rồi. Dạ ca như mày, nghĩ nghĩ, hai năm trước thời điểm, ta nhớ năm nào năm bản năm đều đều ở bộ đã đã đã bị sẽ. sẽ cái bộ lạc kia hiện tại thế nào rồi hồng k h ấ u nói đại nhân chi kia x a n h g ộ liên tộc tại một n ă m giới trước liền đã diệt tộc là giáng tuyết cùng ám duệ kiếm ma a tu mang bình tiêu diệt cái kia đen mục nát lĩnh thực thi quỷ nhất tộc đâu cũng tương tự đã không tồn tại nửa năm trước bị chúng ta ma t ộ c quân đội tiêu diệt còn thường một bộ phận đầu hàng thực thi quỷ hiện tại chính làm tù binh nô lệ tại bắc sơn bằng mỏ đảo mỏ đâu giá ca ngón tay gãi gãi cái mũi đều không có sao vậy nên tìm ai phiền phức đâu mà lại khoảng cách vẫn là phải muốn được tại ma giới chi thụ dễ cây có thể khuyết trương vừa đến địa khu mới có thể đem hắn kéo vào ma giới g i ca mở ra hệ thống bản đồ khoanh tay nghiêm túc sàng chọn một vòng sau đó đưa tay chỉ ở phía trên kia ô biểu tượng vậy liền đem cái này một vòng hắc cám chủng tộc lãnh địa toàn bộ thảo phạt một lần đi những lãnh địa này đều thừa thai ma tinh đúng lúc là ma giới chi thụ tuyệt hảo đồ ăn lần trước chu s á t long hởi thời điểm cái này mấy chi hắc cám chủng tộc còn dẫn đầu quân đội muốn thừa cơ tấn công vào nhân tộc lãnh địa đâu Dạ ca đôi mắt khẽ h ế p một cái người sói huyết tộc gia điểm ác ma, ma quỷ đọa lạc tinh linh hắn nhưng một cái đều không có quên tất cả đều cầm sách vợ nhỏ nhớ đâu hiện tại nên đến tính sổ thời điểm hồng khấu gật đầu hạ thấp người vâng đại nhân tốt ta cũng kém không nhiều nên trở về giạ ca lúc này thu hồi bản đồ trở về ngài lại muốn rời đi ma giới rồi sao đúng vậy a bất quá về sau hẳn là sẽ thường xuyên trở về giạ ca ngẩng đầu nhìn ma giới chi thụ nhảy lên tinh hồng trái tim dù sao chàng hạo kiếp kia đoán chừng đã nhanh hồng khấu nghe nói đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ vì ngài quản lý tốt ma giới trở thành ngài mạnh nhất lực lượng dự bị ừ n ta gần đây đều đối với ngươi rất yên tâm giạ ca nói phụ thân đại nhân giáng tuyết lúc này đ ỗ n g nhiên không biết lại từ nơi nào chạy ra từ phía sau b ổ n h à o đến dạ ca trên lưng hai tay gắt gao quấn lấy cổ của hắn dạ ca n g ư ơ i nhà đầu này nhất định phải mỗi lần đều đột nhiên chạy đến dọa ta một hồi sau ngươi lại phải về nhân giới đi à nha giáng tuyết hỏi đương nhiên bên kia còn một đống lớn sự tình đâu đáng ghét ngươi cái này không chịu trách nhiệm nam nhân chỉ biết ở bên ngoài khắp nơi cô gái luôn luôn đem mấy cái đáng yêu nữ nhi bỏ ở nhà không quan tâm ngươi không nên nói lung tung a uy ta lúc nào hồng k ấ u đứng ở một bên nhìn xem đùa dẫn dạ ca cùng giáng tuyết hai người lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lá l trúc â một m kiếm nam d ù nhữ g n mày nàng cũng không có cảm thấy được dạ ca khí thức cũng không có cảm thấy được minh long khí thức kỳ quá chính là nếu như dạ ca bại minh long đem hắn mang đi lời nói rời đi thời điểm hẳn là cũng sẽ lưu lại khí thức mới đúng thế nhưng là hoàn toàn không có hai người cuối cùng lưu lại khí thức chính là ở nơi này p h bạch, bạch huyết linh đã tại nguyên chỗ chờ đã hơn nửa ngày tìm đã hơn nửa ngày dạ ca đem nàng theo minh long trong lĩnh vực vứt ra về sau liền rốt cuộc không trở về như hôm nay đã đen bạch huyết linh thật bắt đầu có chút nóng nảy tên ngu ngốc này chủ nhân sẽ không phải thật xảy ra chuyện gì a n ư a n g ẩn đồ đẩn đồn ố c tại sao phải đem ta vứt ra a bạch huyết linh ngồi sổm tại một khối nam thạch bên cạnh hai tay ôm hai đầu gối của mình đỏ rừng rực gốc mắt nhịn không được cào tháo toát ra nước mắt đến ngươi là Dạ ca bên người con kia song vĩ tuyết linh miêu một kiếm nam đi đến ngồi sổm trên mặt đất dựa im lặng rơi nước mắt bạch huyết linh bên người t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy làm sao khóc đến khó coi như vậy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy làm sao khóc đến khó coi như vậy hai ếch chi linh cũng bay ra đứng ở bên cạnh trên tảng đá hiệu kỳ đánh giá bạch huyết linh hắn còn là lần đầu tiên thấy cái này ngạo kiểu con mèo nhỏ rơi tiểu chân trâu một kiếm nam hỏi dạ ca đâu hắn đi đâu rồi bạch huyết linh trầm mặc một chút sau đó đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần âm u chi vực một kiếm nam sắc mặt đ ổ t biến không nghĩ tới minh long liền âm u chi vực đều dùng tới lấy dạ ca hiện tại đẳng cấp là khẳng định xông phá không được âm u chi vực đợi tại âm u chi vực bên trong cùng minh long chiến đấu dạ ca có thể nói là không có phần thắng chút nào một tiểu thư người biết mở ra âm u chi vực phương pháp a hai ách chi linh ở bên cạnh đập cánh hỏi một kiếm nam ánh mắt phức tạp l ắ t đầu nếu như ta tại âm u chi vực bên trong có lẽ ta còn có thể có biện pháp phá giải nhưng ở bên ngoài ta cũng không biết nên như thế nào tìm tới thế giới kia cửa vào hai á c h chi linh đây chẳng phải là sư đệ chỉ sợ một kiếm nam không khỏi nắm chặt n ắ m đấm cắn môi một cái mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng chỉ sợ thật giữ nhiều l n h ít xem ra chỉ có phải đi tìm l a m mịch lão sư xin giúp đỡ nhưng là đã qua thời gian dài như vậy thật c ò n kịp sao ố ba lúc này ngồi dưới đất miêu nương thiếu nữ rốt cục nhịn không được kiềm chế cả ngày cảm xúc rốt cục như phá đập mà ra như hồng thủy sụp đổ đột nhiên như cái hài t ử khó chịu đến khóc lớn lên nước mắt trong suốt theo trong hốc mắt mánh liệt mà ra chủ nhân tên ngu ngốc này đổ đần đổ đần Ô ô ô ô ô ông một đạo chữ thập dị thứ nguyên trảm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người ma giới đại môn mở ra dạ ca từ đó thành thơi thành thơi đi ra bên cạnh còn cùng cái giáng tuyết chính một mặt vui vẻ thân mật đem thân thể thiếp ở bên cạnh hắn kéo hắn cánh tay miêu nương thiếu nữ tiếng khóc liền ngưng sư lệ một kiếm nam kinh ngạc nhìn dạc a dạc a vừa mới đi ra chữ thập ma giới c bạch huyết linh q u ả đen một người hai sủng chọc ở nơi đó lập tức s ư ớ n g sở hở trùng hợp như vậy các ngươi đều tại a một kiếm nam q u ả đen bạch huyết linh dạ ca ánh mắt nghi hoặc lại xê dịch về con mắt sưng đỏ trên mặt treo đầy nước mắt ngồi dưới đất như cái ném đồ chơi nữ hai tử khóc đến mơ mơ h ổ h ổ miêu nương thiếu nữ linh linh làm sao còn khóc đến khó coi như vậy bạch huyết linh trở lại cây trúc phòng nhỏ đèn đốt sáng tỏ hừ miêu nương thiếu nữ hai tay ôm ngực một mặt ngạo kiểu phòng lên hai má đưa lưng về phía ngồi tại nơi hẻo lánh cũng không biết đang tức giận cái gì giáng tuyết h ầ nghi nhìn một chút bạch huyết、linh. lại đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo dạ ca tay áo nhỏ giọng hỏi phụ thân đại nhân linh linh là làm sao rồi ừ m dạ ca gãi gãi mặt không biết nên làm sao cùng nữ nhi giải thích không có việc gì lao ngạo kiều người một hồi liền tốt giáng t u y ế t đáng yêu méo một chút đầu ngạo kiều qua đen ở một bên giải thích nói à, cái này rất hiển nhiên là bởi vì bị dạ ca đại nhân trông thấy nàng rơi nước mắt bộ dáng cho nên có chút xấu hổ ngạo kiều thiếu nữ r a mặt màu nha À, a ta hiểu giáng t u y ế t bừng tỉnh đại ngộ đây chính là phụ thân đại nhân trước kia nói qua có nữ hải từ chúng ta coi là nàng là đang tức giận kỳ thật n à n g là đang hại xấu hổ không sai qua đen gật đầu nhưng mà vừa nói xong qua đen đ ỗ n g nhiên liền cảm giác một đôi lạnh leo tinh hồng rất có sát khí con mắt chính chăm chú vào trên lưng của hắn không cần nhìn cũng biết vậy khẳng định là bạch huyết linh ánh mắt hai ếch chi linh em -m, -m, -m, m một m m kiếm nam ngồi quỳ chân tại cái bàn gỗ một bên nghe tới giáng tuyết đối với dạ ca s ư n g hô mặt lộ nghi hoặc phụ thân đại nhân dạ ca biết không tránh thoát không có cách nào hắn rời đi ma giới thời điểm giáng tuyết đột nhiên tùy hứng vô luận như thế nào đều nhất định phải cùng hắn đồng thời trở về nói là muốn tới nhân giới tới chơi cho nên hắn đành phải lại mang nhiều một người dạ ca giới thiệu nói á c vị này là của ta ta là phụ thân đại nhân nghĩa nữ á giáng t u y ế t vượt lên trước một bước giúp dạ ca hồi đáp nghĩa nữ một kiếm nam n h ư mày dạ ca cùng giáng t u y ế t xem ra hoàn toàn tựa như là người đồng lứa nếu như là không nhà để về tiểu nữ hải thu lưu lời nói nghĩa muội thị nữ đều tương đối phù hợp à kết quả là nghĩa nữ nghe cảm giác thật là kỳ quái bất quá một kiếm nam có thể cảm giác được rõ ràng giáng t u y ế t cũng không phải là nhân loại mà là một cái ma t ổ người trên người nàng có phi thường đồng đậm ma lực khí tức nhưng là lại giống như cùng bình thường ma tộc người ma khí không giống lắm một kiếm nam trầm mặc nàng phát giác g á n g tuyết trên thân ma khí giống như cùng dạ ca trên thân ma khí thật là có chút tương tự chẳng lẽ đúng rồi sư đệ minh long đâu một kiếm nam chợt nhớ tới cái gì dạ ca nhung a i đương nhiên là chết rồi kỳ thật còn chưa có chết nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn chết rồi một kiếm nam kinh ngạc dạ ca nhìn qua sư tỷ biểu lộ cười cười sư tỷ là không tin ta có thể giết hắn ta đích xác là có chút ngoài ý muốn một kiếm nam dừng một chút lập tức thần tình nghiêm túc nhắc nhở sư đệ cái kêu minh long phụ thân của hắn là áp ma tộc t ứ đại ma quân một trong minh hồn ma quân mẹ của hắn cũng hẳn là bên trong t â y l o n g tộc cái nào đó cường thế quý tộc mặc dù là con riêng nhưng người đem hắn giết chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ ta biết giá c a nhẹ nhàng thả tay xuống bên cạnh c h é n trà thẳng như nói yên tâm đi sư tì trong lòng ta n ắ m chắc một kiếm nam nhẹ gật đầu trải qua hai tháng ở chung ở chung nàng đã hiểu rất rõ hắn người sư đệ này mặc dù bình thường thỉnh thẳng sẽ có chút không đúng đắn nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại rất có thể làm người an tâm lúc này một kiếm nam bỗng nhiên cảm giác được một trận thống khổ đầu váng mắt hoa trước mắt xuất hiện vô số bóng trồng giống như vạn trùng p h ệ tâm vạn g i i phụ xương cảm giác lại xuất hiện dạ ca lập tức liền nhìn ra một kiếm nam là trước k i a ma độc chưa dài ma khí còn tại không ngừng ăn mòn thân thể của nàng một kiếm nam rốt c ụ c chống đỡ không nổi thân thể hướng bên cạnh k h á c đảo mất đi ý thức hôn mê đi dạ ca vươn tay cánh tay để sư t ỉ thuận thế đổ vào trong ngực của hắn một kiếm nam dựa vào dạ ca trước ngực tinh tế lông mày nhữ chặt môi anh đào k h é n ế t hô hấp co cáp khí tức lại rất yếu ớt lần sau có thể vụ n trộm chui vào dạ ca trầm âm so tưởng tượng còn nghiêm trọng h ồ n đế cảnh ma tộc cường giả tinh huyết uy lực quả nhiên kinh người nếu như sư tỷ không phải có được thanh long thánh lực h ộ thần cơ thủy chi khí hóa giải đại bộ phận ma khí tổn thương thời gian dài như vậy đi qua vẫn chưa giải độc chỉ sợ đã bị ăn mòn tiến vào cốt n ụ c trái tim ma khí biến thành không thể diễn tả khủng bố ma vợ dạ ca đem sư tỷ hoành eo ôm lấy giáng tuyết a a biết giáng tuyết lập tức rõ ràng phụ thân đại nhân y tứ vũ vũ cái mông đứng lên dạ ca đem một kiếm nam ôm đến gian phòng của nàng đặt lên giường khởi ra y phục của nàng người dùng chúng ta ma giới chi thụ thuần túy ma khí thôn vệ hết trong cơ thể nàng đã ăn mòn đến cốt lục bên trong ma khí ta lại dùng thánh hệ tịnh hồn quyết giúp nàng chữa trị thân thể từng cái bộ vị đã bị ma khí hủy hoại hồn lực tiết điểm cùng tinh mạch giáng tuyết được dòng d ã ba giờ về sau rốt cục hẳn không có trở ngại giạ ca giúp sư tỷ mặc quần áo xong nghĩ thầm còn tốt hôm nay người ở chỗ này là hắn nếu bị hồn đế cảnh ma t ộ c cường giả tinh huyết trung đích cơ bản không có khả năng có bất kỳ đường sống giáng tuyết cũng bởi vì tiêu hao ma lực quá lớn rất là buồn ngủ đem đầu nhích lại gần dựa vào ở trên bờ vai của giạ ca khép hở con mắt tự mệt mỏi quá ở dạ ca cười cười vậy ngươi đi nghỉ trước đi thời gian cũng không còn sớm ừng ân g i á n g tuyết mơ mơ màng màng đứng lên ngáp dài phụ thân đại nhân ngủ ngon dạ ca ngủ ngon theo thầy t ỷ gian phòng đi ra đi tới cây trúc phòng nhỏ đ ạ i sành miêu nương thiếu nữ vẫn, vẫn ngồi ở nơi này nét mặt của nàng đã chẳng phải ngạo kiểu nhưng nhìn đến dạ ca trên mặt còn là nổi lên lúc thì đỏ hạ một đôi tuyết trắng thai m è o lập tức run lên rời đi ánh mắt không có ý tứ đi nhìn dạ ca con mắt dạ ca cười tủm tìm đi tới bên người nàng ngồi xếp bằng xuống đến cũng không nói chuyện liền nhìn xem nàng bạch huyết linh ngươi làm gì không làm gì a ta liền suy nghĩ ngươi hẳn là có lời muốn nói với ta a ta nào có cái gì lời nói không có lời nói a dạ ca dừng một chút ta còn tưởng rằng ngươi khóc thành cái dạ n g kia thật vất vả nhìn thấy chủ nhân bình an trở về khẳng định sẽ muốn bổ nhào vào chủ nhân trong ngực hung hăng lũng nịu lăn lộn một phen ta mới không cóc có k h ó ta chỉ là chỉ là miêu nương thiếu nữ mặt đỏ lên lập tức lộ ra một viên răng mẹo biểu lộ siêu hung địa uy hiếp nói tóm lại ngươi tốt nhất đem hôm nay nhìn thấy ký ức q u y mất hiển nhiên là không thể q u y ế được những cái k i a nước mắt đều là đáng yêu linh linh biểu đạt tâm ý hình ảnh dạ ca xích lại gần miêu nương thiếu nữ lỗ thai nếu như ta không quên mất lời nói linh linh phải làm sao đâu vậy ta liền cắn chết ngươi dạng này a vậy được rồi dạ ca rang hai cánh tay tới đi ngươi không phải m ộ t cắn miêu miêu bổ nhào vào chủ nhân trong ngực cắn hẳn là càng thuận tiện a bạch huyết linh cắn liền cắn miêu nương thiếu nữ động tác mười phần m á n h liệt nhanh nhẹn một đầu nhào vào dạ ca trong ngực h u n g hăng cắn một cái trên vai của hắn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là xem ra hung ác mà thôi mặc dù nhào lên thời điểm có thảo nguyên bên trên sư tử nhào ngựa vằn như thế khí thế kết quả cắn thời điểm nhưng thật giống như chỉ là tại dùng răng cho dạ ca b ả vai làm lấy ma sát x ó a bóp cuối cùng lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng nước mắt lại một lần nữa nhịn không được theo miêu nương thiếu nữ trong hốc mắt chảy ra đáng ghét cái nhân loại này đồ đần lần này thế mà để nàng cho là hắn thật muốn chết mất dạ ca một cái tay vịn miêu nương thiếu nữ v ò n g e o để nàng ngồi tại trên đùi của mình vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng để miêu nương thiếu nữ lấy cắn danh nghĩa ở trong ngực hắn ch xem ra ta không nên trong phòng nên đi bên ngoài t r ư ơ n g t r ì n g q u ả đen triển khai n u lông đen cánh hóa thành đen nhánh sương mù tiêu tán ở trong không khí ngày kế tiếp sáng sớm nô bạch huyết linh mơ mơ màng màng mở ra một nửa con mắt nửa mê nửa t ỉ n h cảm giác được trước người có một cái thật ấm áp hình người gối ôm miêu nương thiếu nữ vô ý thức hướng phía trước ủi ủi c u ộ n mình tiến vào cái kia gối ôm trong ngực miêu nương thiếu nữ đột nhiên cảm giác được không thích hợp mánh mở to hai mắt quả nhiên trước mắt đồ vật căn bản không phải cái gì gối ôm mà là chủ nhân không đúng dạ ca đầu của nàng gối lên dạ ca trên cánh tay mà tư thế của mình hoàn toàn là chủ động hai tay hai chân quấn ôm ở trên người hắn thậm chí liền hai đầu lông mềm như nhung tuyết văn cái đuôi đều quấn ở cái hông của hắn phẳng p h ấ t sợ hắn đào t à u đồng dạng bạch huyết linh do sao tại sao có thể như vậy ta tối hôm qua thế mà ở trong ngực hắn cắn cắn liền ngủ mất rồi miêu nương thiếu nữ tim đập rộ lên hai gõ má đỏ bừng muốn thừa dịp dạ ca còn đang ngủ say rút tay về chân thoát đi hiện trường thế nhưng là nàng một đầu cái đuôi mèo đặt ở dạ ca giữa hai chân vô luận nàng cố gắng thế nào đều rút ra không được mà nàng lại không dám dùng quá sức sợ đánh thức dạ ca nhưng mà đến cuối cùng dạ ca còn là t ỉ n h m ở to mắt cùng miêu nương thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau dạ ca bạch huyết linh a ngươi tỉnh rồi dạ ca đánh một c á i n g áp làm sao muốn rời giường rồi ừng bạch huyết linh khuôn mặt đỏ bừng nguyên bản tuyết trắng thai m è o đều đỏ đến nóng lên dưới tình huống hoàn toàn không có bình thường tiểu hành chi khí thanh â m nho nhỏ mà nói ngươi ngươi ép đến ta cái đôi ừng nha không có ý tứ thu hồi cái đuôi về sau bạch huyết linh đột nhiên rời giường đứng lên giống như l à n h ư chút được gánh nặng nàng đưa lưng về phía dạ ca đứng tại bên giường nắm chặt nắm tay nhỏ chờ mặt hồi lâu không biết nên nói cái gì về sau làm như thế nào đối mặt hắn a a a a A A A A A, -a. t hô bạch huyết linh hít sâu một hơi liền liền xem như cái gì cũng không xảy ra tốt miêu nương thiếu nữ điều chỉnh tốt biểu lộ cất bước chuẩn bị rời phòng không sao về sau không cần không có ý tứ ha g i a ca một cái tay nâng đầu dựa vào tại đầu giường dù sao con mèo nhỏ tiến vào tại nhà mình chủ nhân trong chăn đi ngủ cũng là một chuyện rất bình thường a nếu như cảm thấy dễ chịu lần sau cũng có thể vụn trộm chui vào ta sẽ giả vờ như không biết b ạ c hôm huyết nay h đến cửa, nghe thời l m tiết kém h không coi té ngã. đần. đần nhân. đần đần đần. Đồ chủ như không tệ a dạ ca đi tới cây trúc ngoài phòng đánh một cánh áp hai tay triển khai r ồ i cái thật dài lưng m ỏ i từng đợt v ù v ù huy kiếm thanh âm chuyển đến nguyên lai、like、là một kiếm nam sư tỷ sáng sớm liền đã trong sân cầm nàng trúc kiếm luyện kiếm sư tỷ lên được thật sớm a dạ ca đi tới ma độc vừa giải tốt nhất vẫn là không muốn quá độ vận công nha một kiếm nam đình chỉ luyện kiếm tấm kia trong ngày thường trầm mặc ít nói lãnh đ ạ m khuôn mặt bây giờ cũng chỉ có nhìn thấy sư đệ sẽ lộ ra một cái mỉm cười thẳng nhiên trong lòng ta nằm chắc chỉ là luyện kiếm mà thôi không có vận chuyển h ư n lực vậy là tốt rồi đêm qua là người giút ta tỉnh hóa ăn mòn thân thể ta ma khí đúng vậy a sư tỷ dự định cảm tạ ta sao、ừ. cảm ơn ngươi một kiếm nam nói xong dừng một chút lại sâu kín nhìn hắn một cái cho nên cũng là ngươi c ở i ra ta quần áo dạ ca thế mà bị phát hiện vốn đang coi là x o n g việc đem quần áo phục hồi như cũ về sau sẽ không để cho sư tỷ phát rất đâu khu khu dạ ca ho nhẹ hai tiếng nhưng thật ra là dáng tuyết g i ả i cùng ta không có quan hệ gì nếu như là dáng tuyết lời nói một kiếm nam lại liếc mắt nhìn hắn hẳn là sẽ không đem khỏa cái kêu bố c u â n lấy như thế lộn xộn a dạ ca t a là ta dạ ca ngón tay gãi gãi mặt ta rõ ràng đã rất cẩn thận cố gắng h o à n nguyên sư tỷ một kiếm nam trầm mặc một hồi lâu sắc mặt bình tĩnh nói không sao ngươi không cần giải thích ta hiểu lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền nói người tu hành không câu n g ệ tiểu tiết loại tình huống này là không có cách nào sự tình ta sẽ không để ý sư tỷ có thể nghĩ như vậy liền tốt giá ca nhẹ nhàng thở ra vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều mặc dù ma khí đã đều theo thầy tỷ trong cơ thể ngươi bại xuất đi nhưng là bị ma khí ăn mòn các nơi mạch lạc cùng hồn lực tiết điểm còn không có hoàn toàn chữa trị mấy ngày kế tiếp còn muốn phiền p h ư c sư tỷ mỗi ngày đến gian phòng của ta đến ta dùng tu tiên công pháp thánh hệ tỉnh hồn quyết giúp ngươi điều trị điều trị còn muốn? Ừ. sư tỷ ngươi hẳn là cũng cảm giác trong cơ thể mình khí tức rất không thông suốt ta một kiếm nam ra vẻ chấn định t ố t t ố t nhưng cái này cũng không hề sẽ phiền thất ta hẳn là muốn nói làm phiền ngươi dạ ca nhìn qua một kiếm nam biểu lộ đông nhiên cười một tiếng yên tâm sư tỷ chớ khẩn trương lần này không cần c ư ờ i quần áo một kiếm nam là người thế mới biết chính mình suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng thở ra dạng này a không đúng nơi nào là nàng suy nghĩ nhiều rõ ràng là cái này xấu sư đệ cố ý dẫn nàng hướng phương hướng kia suy nghĩ đã không cởi áo phục vậy ngươi nói cái gì vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều loại lời này a một kiếm nam u á n liếp nhìn dạ ca giáng tuyết đâu một kiếm nam lúc này lại hỏi gia ca nói a nàng đến phụ cận chơi đi nàng rất ít đến nhân dân giới nhân tộc lãnh địa đến đừng nhìn nàng tướng mạo như cái cao l ã n h thiếu nữ kỳ thật nàng là cái rất ham chơi tiểu gia hỏa ha ha nhìn ra được một kiếm nam nói ngươi cũng đừng nhàn rỗi chỉ còn lại một tháng ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện thần lực cùng thánh lực mới được tranh thủ thời gian bắt đầu đi nói liền hướng phía trước bình thường sân luyện công đi đến gia ca lại nói có một việc ta muốn nói với ngươi sư tỷ một kiếm nam ngừng lại nghi hoặc làm sao ta có thể muốn trước thời hạn rời đi nơi này Ta cũng ó đó nói, một muốn làm. một muốn làm một Một kiếm nam nghe nói, ánh mắt thoáng ảm đạm tộc tộc hội tình Trong ta trở thật tại tiến trước chút thoáng số Sự số xuống, việc việc, về vạn đi gia lại cần ca chuẩn c Nhưng phong đến nghe ánh dạng này lý. là à? gì ra xử dạ bị. thế dạ ca hắn là dạ gia hiện tại người cầm quyền dạ gia hiện tại là đại tần đế quốc đệ nhất gia tộc lại cùng đế quốc nữ hoàng quan hệ mật thiết tự nhiên là rất nhiều chuyện cần còn hạn hắn vốn chính là người bận rộn một cái vậy ngươi lúc nào thì đi cũng là không thể nhanh như vậy dù sao mấy ngày nay còn muốn giúp sư tỷ chữa trị kinh mạch bị tổn thương cho nên một tuần lễ về sau đi một kiếm nam trầm mặc một chút lập tức bình tĩnh nói nhớ kỹ ngươi vừa tới nơi này thời điểm ta đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi hoàn thành một kiện tâm nguyện cho nên ngươi bây giờ muốn ta giúp ngươi làm những gì sao cái này sao dạ ca xoa c ằ m trong mắt xoay xoay cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người một kiếm nam nhìn qua nàng nhìn mười mấy giây ta muốn nhìn một chút sư tỷ ngươi mặc nữ trang là cái bộ rắn gì g một kiếm nam xứng sở lập tức cú hoán lại bất đắc gì nói đây coi là cái gì tâm nguyện dạ ca sư tỷ ánh mắt của ngươi thật giống như đang mắng ta là cái đồ đần ám chỉ ta h ẳ n là lợi dụng cơ hội này xét một chút càng quá phận yêu cầu cũng không quan hệ. một kiếm nam ta ta nhưng không có ý tứ này như vậy ta liền bổ sung lại một đầu đi da ca tiến đến một kiếm nam bên hai là muốn loại kia chỉ có bạn trai tài năng nhìn nữ chăng nha một kiếm nam hai gò má đỏ lên nàng lúc này mới nhớ tới nàng bây giờ trên danh nghĩa còn là sư đệ nữ bằng hữu mặc dù bọn hắn đôi nam nữ này giữa bằng hữu ở chung phương thức so sánh cùng trên mạng viết những cái kia tình lữ thường ngày mà nói thực tế là có chút quá mức t u ầ n khiết sư đệ chưa hề ép buộc nàng làm qua cái gì bất quá cái gì mới là chỉ có bạn trai tài năng nhìn nữ chăng đâu một kiếm nam trong ánh mắt toát ra mờ mịt sư thị không hiểu lời nói có thể thiện dùng hệ thống mạng lưới vẫn đáp lục soát công năng Dạ ca nói kinh đô hoàng cung long anh ngồi ở trên hoàng vị chính cầm một bản tấu trường nghiêm túc lật xem nghiêm túc thẩm tra một hồi về sau thiếu nữ đế hoàng miệng thơm nhẹ trường không có vấn đề liền theo cái này áp dụng đi xuống đi phía dưới k h ô n g người kinh đô thành thành chủ vâng vạn tộc phong hội chỉ còn lại không tới một tháng thời gian long anh khép lại tấu trường từ tốn nói các phương vạn tộc quý khách cũng kém không nhiều qua chút thời gian liền nên đi tới từng cái phương diện đều nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được kinh đô thành chủ cười ngượng ngùng nữ đế bệ hạ nói chính là mời bệ hạ yên tâm thần nhất định sẽ hoan nghênh các phương khách nhân hết t h ể công việc chủ bị thỏa đáng ngày mai tây phương long vương cùng s a r s cùng tây long tam vương t ử gửi dùng còn có á nhân tộc bạch ngân tướng quân đều đem đến kinh đô thành đến lúc đó thần nhất định sẽ thật tốt nên đón bọn hắn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi khách nhân đến t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi khách nhân đến long anh nghe nói có chút n h ữ n mảy ngày mai a tây long tộc á nhân tộc còn một tháng nữa thời gian bọn hắn thế mà trước thời hạn sớm như vậy liền đến, đến rồi kinh đô thành c h ủ ha ha cười không ngừng nghĩ đến đây cũng là bởi vì vạn tộc rốt c ụ c đối với chúng ta n h â n tộc bắt đầu coi trọng lần này vạn tộc phong hội cũng chính là chúng ta cùng vạn tộc các đại văn minh giao hảo hướng lam tinh toàn cầu quốc tế hóa phát triển cơ hội thật tốt ta long anh trở mặc kinh đô thành chủ hắn cũng không biết thanh long cung điện dưới mặt đất sự t ì n h cho nên hắn không coi là lần này vạn tộc phong hội khả năng có âm l ư u gì hắn chỉ cho rằng lần này vạn tộc phong hội đột nhiên lựa chọn tại n h â n tộc đế quốc tổ chức khẳng định là bởi vì trong khoảng thời gian này dân tộc trở nên cường đại nguyên nhân mà nàng lại biết tây phương long vương trước thời hạn sớm như vậy tự mình đi tới dân tộc đế quốc chỉ sợ không phải đi nghỉ mát lần này p h o n g hội thế lực khắp nơi nhất định đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm thanh long bảo tàng ừ m ngươi xuống dưới chuẩn bị đi long anh từ tốn nói ngày mai đừng lãnh đạo quý khách đúng kinh đô thành chủ lui ra long anh mở ra thâm lam hệ thống tại thông tin công năng bên trong tìm tới dạ ca ảnh chân dung gia hòa này đã hơn hai tháng đều không có cho nàng phát qua một đầu tin tức long anh cắn môi một cái thử vậy hạ thị nữ tiểu thanh đi đến dạ dạ vũ lê tiểu thư chờ ở bên ngoài vũ lê long anh là người để cho nàng đi vào một lát sau chỉ thấy một cái màu tuyết trang sóng vai tóc ngắn dung mạo thanh thuần ôn nhu khí chất phi p h ả m tuổi trẻ nữ hải đi vào cung điện thật xinh đẹp nữ hải tử long anh ở trong lòng không khỏi vì thiếu nữ trước mắt mỹ mạo nhận thời thán g dạ ca bên người nữ hải tử giống như đều là xinh đẹp như vậy hừ ra hòa này vũ lê đi tới long anh trước mặt có chút không người long anh bệ hạ đã là dạ ra người không cần phải k h á c h khí long anh dừng một chút đột nhiên đến thăm có chuyện gì không vạn tộc phong hội sắp tiến đến vũ lê thanh âm n u mà chậm chạp lại rõ ràng hữu lực đã hoàn toàn không có khi còn bé cái tia cỗ phức cảm tự ti dạ ca đại nhân hai tháng trước đến chiến tranh học viện bế quan tu lượt đi bất quá hắn trước khi đi đã phân p h ó ta muốn ta trợ giúp bệ hạ ngài hoàn thành thâm lam hệ thống bản đồ thiên không chi nhãn toàn bộ bản đồ thân phận định vị hệ thống long anh nghe nói thế mới biết nguyên lai、like、hắn bế quan rồi sao trách không được ngươi vừa mới nói thiên không chi nhãn toàn bộ bản đồ định vị long anh h i ể u kỳ đó là cái gì vũ lê nói ngài mở ra hệ thống cùng hưởng ta giúp ngài đ à o loạn thiên không chi nhãn phần mềm ngài về sau lại cùng hưởng đến triều đình hệ thống đến liền có thể long anh gật đầu được sau đó mở ra nàng bảng hệ thống mở ra cùng hưởng công năng rất nhanh vũ lê liền trợ giúp long anh hoàn thành đạo loạn một tấm nhân tộc đế quốc bản đồ thình lình hiện ra ở trước mặt của long anh hệ thống trên bản đồ lít nha lít nhít màu đỏ màu lam màu lục điểm nhỏ ở trong bản đồ lấp lóe long anh đây là tất cả lắp đặt thâm lam hệ thống người đều sẽ bị thiên không chi nhắn đứng yên vị đến sau đó liền có thể tại thâm lam trên bản đồ khóa chặt vị trí của bọn hắn vũ lê giải thích nói căn cứ chúng ta giả ra thống kê hiện tại trong vạn tộc đã có 95% n nhân khẩu quần thể đều lắp đặt thâm lam hệ thống nói cách khác những người này vị trí đều có thể bị chúng ta rõ ràng khóa chặt đến long anh rất là giật mình thật lợi hại thâm lam hệ thống đã có thể làm được loại tình trạng này rồi sao đúng thế vũ lê mỉm cười đây vốn là chúng ta dạ ra hệ thống chuyên môn những người khác mua thâm lam hệ thống đều không thể sử dụng cái này công năng cái kia ngươi đưa nó cùng hưởng cho ta long anh nói vũ lê nói gia ca đại nhân nói ngài là người một nhà hắn tin tưởng bởi ngài quản lý triều đình có thể tin được long anh nghe nói như thế hơi sưng sở trong lòng đ ố n g nhiên có loại nói không nên lời cảm giác mặc dù hắn lâu như vậy không có liên hệ ta nhưng là không nghĩ tới có cái này thiên không chi nhãn hệ thống phối hợp thâm lam bản đồ đến lúc đó các phương vạn tộc quý khách đến nhân tộc đế quốc tuyệt đối có thể tránh rất nhiều rất nhiều nhiễu loạn long anh mỉm cười thay ta cảm ơn hắn vũ lê cũng là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng cái này long anh bệ hạ hay là chờ dạ ca đại nhân trở về tự mình nói với hắn đi cái này vậy cũng tốt long anh không khỏi có chút đ ỏ mặt k đều đều tối hôm đó kinh đô thành một mươi phần náo nhiệt cơ hội nửa tòa thành thị lão bách tính đều tụ tập đến đường lớn bên trên đi tới kinh đô hoàng gia vạn tộc quốc tế khách sạn bờ bên kia xem náo nhiệt bởi vì bọn h ã n biết hôm nay sẽ có hai đại vạn tộc xếp hạng trước một mươi dị tộc ngoại tân muốn tới thăm tây phương long tộc vạn tộc xếp hạng thứ tư á nhân tộc vạn tộc xếp hạng thứ chín cái này hai đại chủng tộc đều là hiện nay trên đời mạnh nhất chủng tộc một trong lão bách tính muốn phần lớn đều là người bình thường bọn hắn hoặc chính là căn bản không có siêu phàm trí lực hoặc chính là siêu phàm đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có hoàn g cảnh huyền cảnh tầng dưới chót siêu phàm giả đối với những bình dân này bách tính đến nói bọn hắn khả năng cố gắng cả đời đều chưa từng gặp qua rồng như thế nào hôm nay đương nhiên muốn đến xem mắt nhất là đi qua hơn ngàn năm đến nhân tộc đều là ở trong vạn tộc bị người xem thường tồn tại càng sớm chút hơn năm hơn mấy ngàn vạn năm trước nhân tộc hoàn toàn chính là người khác phụ thuộc chủng tộc thậm chí là h ắ cám chủng tộc nô dịch bây giờ nhân tộc thế mà đều có thể tổ chức vạn tộc phong hội không thể nghi ngờ là chứng minh nhân tộc bây giờ tại long anh bệ hạ cùng dạ ra dưới sự dẫn đầu đích thật là đã có thời đây cũng là khiến dân chúng bình thường nhóm thập phần hưng phấn điểm đêm nay trong thành khu các đầu đường cái phố lớn ngõ nhỏ đều chật ních đám người xem náo nhiệt người gác đêm c h ấ p phát quan thành phong quân đều bị điều động đi ra ở trong thành thị giữ gìn trật tự không nghĩ tới chúng ta nhân tộc cũng có như thế mở mày mở mặt một ngày chúng ta kinh đô thành đã bao lâu không có náo nhiệt như vậy qua rồi một thanh niên người gác đêm vừa hớt khói một bên cười nói đội trưởng ngươi nói có đúng hay không a cách đó không xa một thân màu đen phong cách cáo khoác dáng người cao gầy bề ngoài băng sơn ngưỡng cao lãnh người gác đêm nữ thần đội trưởng nam cung thu nguyệt chính ôm nàng bội đao dựa vào tại một cỗ xe việt giã bên cạnh trầm mặc không nói màu đen tóc dài theo ban đêm gió nhẹ tung bay mà lên nam cung thu nguyệt có chút ngầm đầu ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm chỉ thấy nơi xa trong bầu trời đêm một cỗ phi thiên xe ngựa không phải nói là long xa dần dần xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt kia là tây p ư ơ n g long tộc vương thất xe đến nam cung thu nguyệt nhẹ nhàng nói chương năm trăm bốn mươi mốt g i n g cơ chi tức Trưng 541, dòng cơ chi tức. một phần sau ban đêm cây trúc phòng nhỏ dạ ca cùng một kiếm nam mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ một kiếm nam đóng chặt hai con người lông mày cao lại hiện hiện mấy phần vẻ thống khổ mà dạ ca ngồi tại đối diện nàng một cái tay thả tại cổ tay nàng mạnh đập chỗ vận chuyển thánh hệ tịnh vượt quyết đem tinh thuần tiến pháp linh khí thông qua thủ đoạn c h u y ể n t â u đến nàng toàn thân mạch lạc cuối cùng dạ ca ngón tay ở trên người của một kiếm nam mãnh liệt lại nhanh chóng điểm mấy cái về vị ạch một kiếm nam kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân r u lên một cỗ linh khí thuận trong cơ thể nàng k h ắ nơi mạch lạc hồn lực tiết điểm nhanh chóng chạy trốn một kiếm nam chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như là hoàn toàn tái tạo đồng dạng tựa như là xé rách cơ bắp tại một trận thời gian đau nhức về sau siêu lượng khôi phục thể nội hồn lực tiết điểm so trước kia muốn càng thêm cường tráng cứng cỏi một kiếm nam chậm rãi mở ra hai con ngươi dạ ca ngồi tại nàng đối diện một mặt mỉm cười nhìn qua nàng cảm giác thế nào sư tỷ ừ m ta cảm thấy cũng đã hoàn toàn khôi phục một kiếm nam thử nghiệm vận chuyển một chút hồn lực quả nhiên hồn lực so trước kia muốn càng thêm tinh thần vậy là tốt rồi dạ ca nói ngươi ngày mai sẽ phải đi đúng không một kiếm nam nhìn qua dạ ca con mắt hỏi đúng vậy à. dạ ca hát hát nói thế nào sư tỷ có phải là không n ợ ta đúng một kiếm nam nói À. dạ ca không nghĩ tới sư tỷ thế mà lại thừa nhận như vậy dứt khoát hắn lúc đầu chỉ là muốn dở trò xấu trêu đùa một chút mà thôi kết quả sư tỷ thừa nhận như vậy dứt khoát ngược lại đem hắn đều sẽ không một kiếm nam trầm mặc một hồi còn nói ngươi ngày mai sẽ phải rời đi chúng ta cũng đã ở chung hơn hai tháng đến thử một chút người ta thương lòng cơ chữ tinh thần chi lực phải chăng có thể kết hợp đi được dạ ca gật đầu tay của hai người đặt ở cùng một chỗ một đạo màu lam nhạt lóa mắt quan g huy tại tay của hai người bên trong nở rộ mà ra Dạ ca trong lòng hơi đ ộ n g hắn biết đây là thành công thể nội thánh lực ngay tại liên tục không ngừng trèo tuân theo âm cùng dương hai loại thánh lực đem kết hợp tại dạ ca trong ý thức thương long thất túc thất tinh liên châu đ ồ bên trong cơ chữ ngôi sao t h ỉ n h lình hoàn chỉnh sáng lên thánh lực theo thất tinh đ ồ bên trong mãnh liệt tràn ra chậm rãi chạy vào trong cơ thể hắn mỗi một đầu hồn lực tiết điểm bên trong đem trước thắp sáng hồn lực tiết điểm đổ bê tông đến cứng tắp hơn thánh lực hạn mức cao nhất ba mươi trước mắt thánh lực năm mươi năm mươi chúc mừng thu hoạch được mới kỹ năng bị động dòng cơ chi tức giới thiệu cơ tốc đại biểu thanh long cái đuôi cuối cùng vì thanh long khống chế nguyên tố chi lực bộ vị nhân vật thu hoạch được hoàn chỉnh cơ tốc chi lực về sau nguyên tố thuộc tính loại kỹ năng trên diện rộng tăng cường đối với nguyên tố thuộc tính loại kỹ năng kháng tính biên độ lớn tăng lên bị động hiệu quả một tất cả nguyên tố kháng tính ba trăm tất cả nguyên tố kỹ năng uy lực ba trăm bị động hiệu quả hai đã thắp sáng kim mục thủy hỏa thổ phong lôi âm ánh sáng ám văng h ư không mười hai thuộc tính khống chế thiên p h tiêu tán mặc kiếm, dần dần kiếm nam cười nhạt ca n một tiếng m a m hai n lúc đầu ta còn tưởng rằng thời gian hai ba tháng khẳng định không đủ dạ ca nói may mã ta là sư tỷ sư đệ nếu không n h có cái tầm quan hệ này lời nói độ tín nhiệm khẳng định không có tốt như vậy rút ngắn a không cũng có phải là sư đệ không có quan hệ một kiếm nam nói ta thích ngươi a dạ ca ngu ngơ ở cái này thẳng như vậy cầu sao một kiếm nam vốn là dùng rất bình tĩnh ngựa khí nói nhưng giờ phút này tấm kia khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt cũng hơi có chút đỏ mặt ngươi đừng quên ta chúng ta bây giờ còn là nam nữ bằng hưu quan hệ nữ bằng hưu chủ động kể ra đối với bạn trai thích có vấn đề gì sao ừng xác thực không có vấn đề ngươi ngươi ở trong này chờ ta một chút một kiếm nam đông nhiên đứng lên rời khỏi phòng dạ ca còn xứng sờ ngồi tại chỗ cũ t khá lắm v ừ a m ớ i bốn chữ kia liền gần đây nhất chủ động giao giao đều chưa từng từng nói với hắn đâu không nghĩ tới trong ngày thường gần đây nghiêm khắc thanh lãnh sư tỷ một khi hành động thế mà lại là nhất thẳng cầu một cái mới qua không đầy một lát cửa gỗ lại bị kéo ra một kiếm nam trở về sư đệ không là bạn bạn trai đại nhân g i a ca kinh ngạc n g ầ n đầu bị đẩy ra cửa gỗ ở giữa chỉ thấy một vị mặt trắng thuần bánh ngắn bên ngoài khoác lửa mỏng mỏng la tuyệt mỹ bộ dáng đi đến một kiếm nam quả nhiên là lần đầu tiên mặc dạng này nữ tự y phục h ơ t tuyết da thịt trên gương mặt trắng nhuộm hai vệ hoa đào đỏ ửng mái tóc dài màu đen như thác nước chút xuống mi mắt cột xuống thấp thoáng một đôi thu thủy thanh tịnh đôi mắt sống mũi cao xuống m ô i anh đào khẽ mở môi sắc nhạt như hoa đào mới n ở mềm mại mà mê người thanh lánh mà không mất đi dịu dàng thanh nhã bên trong lộ ra mấy phần không thể giải thích cao quý cùng siêu phạm thoát tục lại sẽ là như vậy kinh động như gặp thiên nhân chương năm trăm bốn mươi hai phân biệt chương năm trăm bốn mươi hai phân biệt nhìn thấy dạ ca bộ kia ngu ngơ sợ run biểu lộ một kiếm nam túi đầu đ á y mắt hiện lên một tia nhảy c â n cùng kém c h á t chát dù sao cũng là nàng chuẩn bị thời gian dài như vậy nếu là sư đệ một điểm phản ứng đều không có cái kia nàng khẳng định sẽ bị đạc kích một kiếm nam ngồi quỳ chân đến dạ ca trước mặt cầm một cái trắng men bầu rượu cho dạ ca t r o n g chén thêm một chén rượu như vậy tiếp xuống liền mời bạn trai đại nhân quan sát t i ế p t i ế p thân chuẩn bị cho ngài múa kiếm biểu diễn một kiếm nam mở miệng cố gắng nói ra nàng chuẩn bị rất l một kiếm nam gương mặt cũng giống là chín mùi tôm đỏ bừng vô cùng nói xong câu đó về sau nàng đã cảm thấy chính mình cả người sắp đỏ choáng đi qua a a a a a cái lưới này bên trên vỗ xuống đến t r e o chọc bạn trai thoại thuật quả nhiên vẫn là cảm thấy thật xấu hổ a a a a đó căn bản không giống như là ta hẳn là sẽ nói lời sư đệ hẳn là sẽ không cảm thấy ta là một người kỳ quái a mặc kệ một kiếm nam hít một hơi thật sâu nàng hôm nay xem như không thèm đếm sỉa dù sao lời nói đều nói ra miệng dù sao bất kể như thế nào sau này tại sư đệ người trước mắt thiết khẳng định là sụp đổ một kiếm nam không còn dám đi nhìn dạ ca ánh mắt nàng đứng lên hoành r ơ i lên một thanh hàn quang l ạ n h thấu xương trường kiếm theo một khúc xa xăm mà thâm thúy đàn tranh giai điệu chậm rãi vang lên liền bắt đầu vung lên trường kiếm nhẹ nhàng ngày múa nàng khẽ hé môi son như tại than nhẹ cắt hát thân hình tùy theo nhảy múa kiếm quang như dệt ánh trăng như tẩy tính mịt c dải vào trong phòng trắng thuần váy ngắn nhẹ nhàng như gió xoay t r ọ n thỉnh thoảng ném tới một cái mê người ánh mắt làm đàn tranh âm thanh im bật mà rừng sư tỷ múa kiếm cũng chậm rãi kết thúc theo biểu diễn kết thúc một kiếm nam theo múa kiếm phần cuối xo xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi sư tỷ ngươi bình thường nghiêm khắc thanh lãnh bộ dáng thật sự là đem ta hoàn toàn lừa gạt nữa nha dạ ca hoàn toàn không tưởng tượng nổi hai tháng trước cái kia mỗi ngày gương mặt lạnh lùng vĩnh viễn mặc một thân đen nhánh nam sĩ trang phục cầm một cây cảnh trúc mỗi ngày đem hắn đánh cho đau lưng nghiêm khắc sư tỷ cùng bây giờ nằm ở trong ngực hắn một thân vánh ngắn tiểu diễn bất ác quốc sát thiên hương sư tỷ sẽ là cùng là một người một kiếm nam một mặt không tốt làm ý tứ biểu lộ nhỏ giọng nói, nói ta đối với người khác nhưng cho tới bây giờ không có dạng này qua ngươi ngơi ở trước mặt người ngoài cần phải thế sư tỷ giữ bí mật n nàng đang nghĩ nếu như la mịch m lao sư cùng sư mội nhìn thấy nàng hiện tại cái bộ dáng này chỉ sợ nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc a không có vấn đề dạ ca nghĩ nghĩ bất quá sư tỷ ngươi thật giống như không có hoàn toàn đạt thành nguyện vọng của ta a mặc dù ngươi lần đầu tiên mặc nữ trang nhưng là cùng ta yêu cầu giống như không giống l ắ m a một kiếm nam đụng lên bên thai của hắn làm sao ngươi biết ta không có theo lời ngươi nói xuyên dạ ca ngày kế tiếp giữa trưa dạ ca bạch huyết linh dáng t u y ế t tại cây trúc phòng nhỏ bên ngoài cáo biệt một kiếm nam sư tỷ chúng ta đi dạ ca nói、ừ. một kiếm n a m giờ phút này đã lại đổi về nàng cái tiêm một thân g i ả dặn thuận tiện màu đen nam sĩ trang phục lại hỏi các ngươi hiện tại là muốn về chiến tranh học v i ệ n sao ta để tam sư hội tới đón ngươi đi không ta tạm thời còn không có dự định trở về nhân tộc địa giới dạ ca cười cười chúng ta còn có một ít chuyện khác dạng này a ngươi còn dự định một người tiếp tục lưu lại trong cái c h ú c diệp sơn này a một kiếm nam cười nhạt một tiếng đúng vậy a ta một thói quen cá nhân bất quá cũng không nhất định nói không chừng ta qua một thời gian ngắn lại sẽ tiếp tục đi vạn tộc bản đồ các nơi du lịch dạ ca nghĩ, nghĩ qua một thời gian ngắn tốt nhất vẫn là không cần l o đi Ồ. một kiếm nam không lý giải hắn ý tứ lần thứ tám vạn tộc chiến tranh khả năng lúc nào cũng có thể mở ra đến lúc đó khẳng định sẽ rất loạn cái gì một kiếm nam n h ư mày làm sao ngươi biết cái này a ta cũng không cách nào giải thích giả ca vươn tay vuốt vớt một kiếm nam đầu n g à y trước bạch huyết linh giáng tuyết trước mặt một kiếm nam hơi có chút không có ý tứ lui về sau lui hai gõ m á ửng hồng đáng yêu cực ngươi ngươi làm gì không biết lớn nhỏ ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi nhưng mà thối lui về sau nàng lại có chút hối hận đối với siêu phàm giả mà nói mười năm hai mươi năm đều có thể chỉ là một cái bế quan tu luyện thời gian cái này từ biệt không biết bao lâu về sau tài năng lại gặp nhau sư đệ ở tại nàng nơi này mấy ngày này để nàng không hiểu lưu luyến bây giờ sư đệ muốn đi nàng thật đúng là rất là không bỏ giáng tuyết ở một bên nói không sao a s u k o chúng ta có thể coi như không nhìn thấy nói nàng một cái tay che cặp mắt của mình còn vươn tay hỗ trợ che bên cạnh bạch huyết linh con mắt bạch huyết linh một kiếm nam gương mặt càng đỏ dạ ca cười cười đi ra phía trước giang hai cánh tay cho một kiếm nam một cái ôm một kiếm nam do dự một chút cuối cùng lần này liền tụy dạ ca ôm chính mình đồng thời chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng phụ tại d ạ ca phía sau lưng một lát về sau dạ ca thối lui gặp lại sư tỷ ừ m g ặ p lại đi thôi linh linh giáng tuyết dạ ca xoay người mang hai nữ rời đi giáng tuyết quay đầu phất phất tay bay bay sư cô một kiếm nam khẽ gật đầu một cái cho đến dạ ca ba người bọn họ thân ảnh biến mất tại nàng d o i mắt cuối cùng nàng mới có chút dơ lên k h o a miệng cười n h ạ t cười gặp lại bạn trai c ũ đại nhân khoảng cách nhân tộc đại tần đế quốc lãnh địa bên ngoài ước chừng hai cây số địa phương tồn tại một vùng tăm tối chi đ i ệ sở dĩ được xưng là hắc cám c h i địa là bởi vì nơi này đại địa hoàn toàn bị ma khí chỗ ô nhiễm một mảnh hoang vu càn cỗi không có chút nào sinh cơ vô luận là thực vật còn là động vật chỉ cần ở trong này sinh trưởng đều tất nhiên biến dị nhiễm lên ma khí một t o a màu đen trấn nhỏ tọa lạc ở trên mảnh hoang nguyên này t o a này trấn nhỏ là lang n h â n tộc lãnh địa kỳ thật sớm nhất trước đó nơi này là tinh linh tộc địa bàn bất quá về sau bị lang n h â n tộc cho xâm chiếm bởi vì nơi này khoảng cách n h â n tộc đế quốc tương đối gần lang dân tộc ở trong này an trại hạ trại tùy thời đều có thể chạy đến dân tộc lãnh địa xung quanh đi tìm đồ ăn người sói thích nhất còn là thịt người cùng huyết tộc bọn chúng đối với nhân loại huyết nhục hương vị có thật sâu mê luyến cho dù là đồ ăn sung túc dưới tình huống bọn chúng còn là sẽ mạo hiểm chạy đến nhân tộc lãnh địa phụ cận đi kiếm ăn trước đó long hợi còn tại vị thời điểm t ầ n g thứ nhất vòng ngoài trường thành phòng tuyến đối với lang nhân tộc mà nói có thể nói là thùng rông kêu to lang nhân tộc có kinh nghiệm phong phú có thể thông qua các loại phương pháp thường xuyên vượt qua trường thành phòng tuyến lỗ hồng chạy đến nhân tộc cảnh nội đi tìm sinh tồn ở vòng ngoài nhân loại nhưng bây giờ đã không được theo long anh t h ư ị ngoài trường thành vòng phòng ngự kiến thiết dần dần hoàn thiện lang nhân tộc đã dần dần chỉ có thể tại ngoài trường thành xung quanh tìm kiếm mạo hiểm đi ra nhặt ve chai nhân loại người nhặt rác hoặc là đê g a i mạo hiểm giả vê anh một tiếng ma pháp nổ tung tiếng vang đánh thức nguyên bản ngay tại trong tiểu chấn ngủ say bọn lang nhân chuyện gì xảy ra người sói bộ lạc thủ lĩnh mắng một chút ồn ào chạy ra đi tới chấn nhỏ tường cao trước đó sau đó đã nhìn thấy làm hắn kinh ngạc hoảng sợ một màn chỉ thấy chấn nhỏ bên ngoài cửa chính đen nghịt một mảnh kia là một đám hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc á m sinh vật quân đội vừa mới ma pháp nổ tung hiển nhiên chính là chi chỉ thấy mười cái ma duệ pháp sư giơ lên ma trượng hơn m ộ ư ơ i đạo tinh hồng lôi điện liền được phóng thích ra ngoài n g á y mắt đánh nát chấn nhỏ sắt thép chi môn ngay sau đó chỉ ít hơn ngàn đầu bề ngoài giống như là bọ ngựa khủng bố hắc cám sinh vật toát ra xông vào chấn nhỏ chứ năm t r n mươi cướp đ o ạ n chứ năm t r n mươi cướp đ o ạ n trận này đột nhiên xuất hiện tiến công để màu đen chấn nhỏ người sói đều có chút trở tay không kịp chấn nhỏ sắt thép chi môn bị ác ma pháp sư dễ như t r ở bàn tay phá hư mấy ngàn con ám duệ kẻ cướp đoạt mau lệ xông vào trong tiểu trấn bắt đầu một trận tản nhẫn mà máu tanh đổ sát mấy đầu chưa kịp phản ứng lâu sói cùng sói cái trong nháy mắt liền chết tại bọn chúng sắc bén liêm đao phía dưới tại còn chưa hoàn toàn t ắ t thở trước đó thân thể liền bị bọn chúng tách rời chia ăn trên trăm tên ma duệ kiếm sĩ cùng ám huy kỵ sĩ theo sát phía sau công kích tiến vào thanh thế thật lớn động tính đem tất cả người sói đều bừng tỉnh dạ ca cùng dáng tuyết đi theo một đám ma t ộ c kiếm sĩ cùng kỵ sĩ phía sau cùng t h ả n h thơi t h ả n h thơi chậm rãi bước đi vào c h ấ n nhỏ dạ ca trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ hắn nhìn một chút chân nhỏ bờ phía dù tinh thần lực bao trùn cả tòa màu đen chân nhỏ hắn cảm thấy được t o à này người sói c h ấ n nhỏ hết thệ có hơn ba nghìn tên người sói b á c h hồn cảnh trở lên người sói chiến sĩ có hơn một nghìn bảy trăm tên thiên phách cảnh trở lên có hơn sáu trăm tên vạn tượng cảnh trở lên có hơn năm mươi tên còn có một là tu la cảnh người sói c ứ n g giả giả ca hôm nay mang đến ma giới quân đội số lượng không nhiều chỉ có ba nghìn năm trăm ngày hôm trước cảnh thực lực ám duệ kẻ cướp đ o ạ n cùng hai trăm tên ma duệ kiếm sĩ cùng ám huy kỵ sĩ còn có hai mươi tên ác ma pháp sư mặt giấy trên thực lực đến xem thậm chí không bằng đối phương nga ô một tiếng sói chu vang vọng đất trời dạ ca n g n g đầu nhìn lên liền gặp một tòa nóc nhà bên trên cả người cao c h í ít hai mét dâu quai nón nam nhân xuất hiện nam nhân kia hung á c mà tức giận chừng mắt dạ ca bọn này kẻ xâm nhập nghiễm nhiên là tòa này chấn nhỏ người sói thủ lĩnh trên mặt hắn trên cánh tay trước ngực lông tóc dần dần trở nên tràn đầy răng nhanh cùng lợi t r ả o cũng biến thành dài mà sắp bén cuối cùng triệt để biến thành người sói hình thái a dạ ca bình tĩnh nói đây chính là cái k i a tu la cảnh người sói chiến sĩ a giống đầu kia người sói thủ lĩnh rít lên một tiếng theo nóc nhà bổ nhào xuống tới hai cánh tay phân biệt bắt lấy trên mặt đất hai tên ma duệ kiếm sĩ to trào lớn lợi trào nhẹ nhòm xe nát khôi xe rắp của ba ọ vọt n hắn. tên chiến hắn, huy Một ám mã mặt tới trước kỵ sĩ cưới c o cao, cao v u người lên t h ơ n n g g bộ Bá. tới. Mà ư sói thủ lĩnh t r ở tay lại là một chảo ở trong không khí lưu lại bốn đạo tinh hồng khí nhận dấu vết tên kia ám huy kỵ sĩ dưới thân chiến mã thân thể bị nháy mắt chia tứ đoạn bao quát cái kia ám duệ kỵ sĩ nửa người trên cùng nửa người dưới cũng nháy mắt tách rời trong tay thương cũng gây thành ba đoạn chỉ một thoáng huyết tương hiện hình cung hướng bốn phía bắn tung tóe trong đó một vũng máu liền ở tại dạ ca dưới chân nga ô người sói thủ lĩnh lại là một tiếng n ử a mặt lên trời giết o trong tiểu c h ấ n tất cả người sói chiến sĩ đều bị tụ tập lên bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện tại c h ấ n nhỏ đường đi mặt phía nam xuất hiện nhao nhao đi tới người sói thủ lĩnh sau lưng cùng mặt phía bắc giả ca bọn người g i ằ n g co người sói thủ lĩnh một đôi tinh hồng con mắt lạnh lùng nhìn kỹ giả ca đám người này đây là một chi hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ quái quân đội nhìn không ra bọn hắn là cái kia một chi hắc ám t r ủ n g tộc vô luận là những cái kia ám duệ kẻ c ấ p đoạn còn là những cái kia ma duệ kiếm sĩ cùng ám huy kỵ sĩ đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc ám sinh vật hắc ám giữa chủng tộc lẫn nhau xâm lược tiến công là phi thường phổ biến sự m người h h này n o a nguyên trên bọn hắn n g phía sói hẳn mạnh h n là ấ thủ tồn tại. c o cho tới tiến trước mắt hát thật đột xuất tới từng một hát giờ đi người chi đội giống nhiên hiện, giờ ngươi cái kia một chi bây bọn bây quân này công gặp đều đều qua. chỉ có khác, cám chưa Các cám c hắn như h là lĩnh nhìn ra dạ ca là chi này lai lịch không rõ quân đội đầu mục i ữ t ậ n mà nổi giận nhìn hắn chằm chằm cũng dám đến ngươi đ ệ dịp ra ra trên địa bàn đến dương ai. Đệ dịp. Dạ c a h a i tay trước ôm ở ngực, Các n g ư ơ i là sói kia đại diện thực, thực lực của ngươi coi như không tệ tới làm thủ hạ của ta thế nào người sói thủ lĩnh gương mặt đột nhiên co lại ngươi nói cái gì tòa này chấn nhỏ bị ta nhìn chúng ta biết các ngươi trên trấn này có một tòa mỏ vàng cùng một tòa ma tinh quáng cam một b ê người lấy n xói thủ lĩnh ngựa đầu cười ha hả lập tức hung tận nói đây là bản đại gia đời này kỷ nghe qua buồn cười nhất cho cười vì ngươi hiệu trung chỉ bằng phía sau ngươi bọn này đê giai hắc cám chiến sĩ tạo thành quân đội lao tử quân đội mạnh hơn ngươi gấp trăm lần mặc dù đệ dịp cảm giác không đến dạ ca cùng giáng tuyết thực lực đẳng cấp nhưng là hắn có thể cảm giác đi ra cái kia hơn ba đầu lớn lên giống là bọ ngựa lại giống là liêm đao rồng ám duệ kẻ c ấ p đoạt toàn bộ đều là một đám thiên cảnh đê g a i hắc á m sinh vật dạng n à y một đám đê g a i hắc á m tổ sinh vật thành quân đội thế mà còn muốn đến đoạt hắn lang nhân tộc địa bàn quả thực không nên cười rơi hắn răng hàm dạ ca không nói gì cười nhạt một tiếng đệ dịp nhìn thấy dạ ca bộ kia nhẹ nhõm nghiền n g ẫ m nụ cười không biết vì cái gì không hiểu có loại toàn thân run dày cảm giác mặc dù những cái kia giống bọ ngựa ra hỏa tất cả đều là một đám đê g a i hắc ám sinh vật. nhưng tên tiểu t ử trước mắt này đẳng cấp hẳn là không thấp nếu không hắn cũng không có lý do dám cuồng vọng như vậy trước tiên đem hắn cầm x u ố n g lại nói cho ta cường hóa đệ dip trầm thấp nói hắn nâng tay phải lên liếm liếm chính mình lông mềm như nhung sắc bén cự trào sau lưng mười mấy tên người sói thuật sĩ nghe nói lập tức dao lên trong tay phát trượng nghiệm lên hắc cám chú văn bắt đầu thi triển pháp thuật mấy đạo hắc quang cùng mấy đạo hồng quang lần lượt rơi ở trên người của đệ dip mười mấy tên người sói thuật sĩ phân biệt cho đệ dip gia tăng bạo tẩu khát máu đói khắt cùng cùng n ộ tốc độ ba loại bờ uff ra chỉ ngao đại dịch chính mình lại thi triển một lần chu lên kỹ năng tốc độ thuộc tính cơ hội là lần hai lần đột nhiên nhảy lên một cái như là một đạo huyết ảnh hướng d i ca nhào tới trước mặt d i ca bình tĩnh nhìn xem hắn hắn chậm rãi nâng tay phải lên chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ thấm trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành hình mà ngọn lửa kia lại bị hắn nhanh chóng áp s ú c thành hình tròn t ẩn t ẩn có màu vàng lôi quang dòng điện tại hỏa cầu bao quanh rất nhanh những cái kia màu vàng dòng điện lại dần dần bị áp xúc tiến vào hỏa cầu bên trong hai phát hỏa cầu kết thúc chiến đấu theo dạ ca ngưng tụ hỏa cầu đe dịp cũng cảm thấy được dạ ca đẳng cấp thu la cảnh nhị giai bất quá tiểu t ử này sử dụng lực lượng làm sao cảm giác không giống như là ma lực mà là loại nào đó yêu lửa cùng một chủng loại như nhân tộc người tu tiên tiên lực pháp thuật ông ông ông ông ông ông, ông. cái tia đỏ t h ấ p hỏa cầu áp suất thanh âm càng thêm khủng bố kia là đem năng lượng áp suất đến cực hạn mới có thể sinh ra đáng sợ âm thanh dạ ca trong tay màu đỏ thất hỏa cầu trong vài giây ngắn ngủi liền áp suất ba lần từ khi thắp sáng hai viên thanh long ngôi sao về sau tinh thần lực của hắn lại tiến một bước được đến càng lớn tăng lên hiện tại dạ ca thi triển kỹ năng không chỉ có hoàn toàn không có ngâm sướng thời gian thậm chí áp xúc yêu mọi linh h o a t h ờ i gian cũng rút ngắn rất nhiều ban đầu mấy lần áp xúc chỉ cần mấy mì lì dây cùng trong vòng mấy giây mà hắn một chiêu này mỗi áp xúc một lần uy lực cùng phạm vi nổ liền sẽ phóng đại gấp đôi giống người sói thủ lĩnh đã bổ nhào vào trước mặt hắn Tiên pháp, sen lôi dẫn biêm bạo thuật. Dạ ca thời tay to lôi biêm liền đi sen dẫn nắm đúng pháp, dịp hỏa đem Dạ bạo mở cầu ca cơ, đưa tay liền đem hỏa cầu đi ra. đầy Đệ một loại âm thầm sợ hãi tại toàn thân hắn trên dưới cấp tốc lan tràn trong óc của hắn vang lên một thanh âm nhất định phải né tránh nếu không nhất định sẽ thịt nát sưng ơ tan nhiều loại bờ u f g i a trì để đ ệ i d ị c có được cực cao nhanh nhẹn cùng khéo léo thột tính hắn cuốn quít một cái quay thân né tránh đánh tới sóng nhiệt h ỏ a diễm giá ca khỏe miệng không dễ dàng phát giác dương lên bị cười trên thực tế hắn một cách này vốn cũng không phải là hướng về phía hắn đi đỏ thâm hỏa cầu kéo lấy một đạo màu vàng dòng điện hồ quang tốc độ cực nhanh bay về phía đám kia lang nhân tộc chiến sĩ bọn lang nhân thấy thế lộ ra hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ nhao nha viên tiêu đem năng lượng áp suất đến cực hạn đỏ thất hỏa cầu rốt cục nổ tung nguyên bản chỉ có một viên quả táo lớn nhỏ h ỏ a cầu tại nổ tung nháy mắt thả ra cách xa hơn trăm mét sóng lửa giống như pháo hoa nổ tung đồng thời những n à y bên trong sóng lửa từ nội bộ hướng ra phía ngoài thả ra khủng bố màu vàng lôi bạo đồng thời bắn tung tóe ra mấy ngàn cỡ nhỏ đỏ thất hỏa đạn cái t i ê u màu vàng lôi điện tại nổ tung nháy mắt phát ra giống như ngàn vạn cái chim chóc cùng têu lên têu to thanh âm hình thành một cái khủng bố màu vàng lôi điện vòng xoáy đem trên trăm gạo bên trong tất cả sự vật toàn bộ đều hút tới chấn nhỏ đường đi chung toàn bộ đều bị nháy mắt phá hủy san thành bình điện những cái kia trốn vào đồng hoang chạy người sói chiến sĩ nguyên lai tưởng rằng né tránh mười mấy mét liền an toàn kết quả lại toàn bộ đều bị lôi điện vòng xoáy lực hút tụ tập lôi qua bị vô tình thôn phệ tiến vào lôi bạo trong vòng xoáy bị kéo vào lôi điện vòng xoáy trong nháy mắt những người sói này chiến sĩ nhục thể liền nháy mắt bị lôi bạo huy năng xé nát kết quả bọn hắn bị xé nát khớ thịt còn muốn bị tiên pháp thánh lôi cùng thánh hồn yêu lửa hai lần viêm bạo nhiều lần tiên thi cuối cùng liền dòng máu đều hoàn toàn không dư thừa đe dị hoàng hốt mở to hai mắt nhìn cái này mẹ nó những cái kia bị viêm bạo lôi điện vòng xoáy thôn vệ người sói chiến sĩ bên trong có mấy cái thậm chí còn là vạn tượng cảnh chiến sĩ bọn hắn thế mà cũng giống vậy bị một chiêu m i ệ u s á t rồi trên thực tế đ ệ gì không biết là nếu không phải dạ ca cố ý muốn cho hắn ám duệ các kẻ cướp đoạt lưu một chút khẩu phần lương thực hắn vừa mới một chiêu kia có thể trực tiếp đem cả tòa c h ấ n nhỏ nháy mắt thanh bình phong dạ ca một chiêu này vi lực gần đây đều là hoàn toàn tràn ra thực n h ậ t thánh lôi cùng yêu mội linh hỏa hai loại màu vàng kỹ năng kết hợp thánh lôi lực buộc phát cơ hồ đã có thể phá hủy hết thạy mà yêu mội linh hỏa thì là đưa đến bổ đao nổ tung lôi điện có thể giúp yêu mội linh hỏa bắn tung t o á ra mấy trăm mét phạm vi dù cho có thể tránh thoát lôi bạo vòng xoáy cực mạnh lực hấp dẫn cũng trốn không thoát bắn tung t o á ra ngoài yêu lửa nói cách khác ở trên chiến trường cái này một trong phạm vi tất cả tiểu binh đều sẽ bị dạ ca nháy mắt thanh bình phong mà đây vẫn chỉ là dạ ca vẹn vẹn ở trong mấy giây áp suất ba lần kết quả n g ư ơ i n g ư ơ i đe dịp ánh mắt hoàn toàn giống như là tại nhìn một cái quái vật lắp bắp nói chờ chờ một chút ta ta đầu hàng đầu hàng ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi a không kịp dạ ca nói đồng thời trong lòng bàn tay hắn đã lại thuấn phát ngưng tụ cái thứ hai h ỏ a cầu đưa tay lời ra nóng bỏng yêu hồ sóng lửa rít gào mà ra đối diện liền đánh trúng đệ dịp đem hắn đẩy bay ra ngoài lần này chỉ là thông thường yêu mội linh h ỏ a mà thôi a a a a đệ dịp bị đỏ thấm hỏa diễm bán thân trên mặt đất không ngừng lan lộn thống khổ kêu rên thêm vài phút đồng hồ lại hoàn toàn không cách nào dập tắt cuối cùng bị tươi sống đốt cháy trí tử dạ ca tại thi thể của hắn bị đốt thành cho bụi trước đó đưa tay đem dư thừa yêu mội linh h o ạ thu hồi lại chủ yếu còn phải lưu hắn một bộ toàn thây dù sao cũng là tu la cảnh huyết l ụ để ám duệ các kẻ cướp đoạt c h i a ăn còn có thể có cơ hội tiến hóa đâu trực tiếp đốt thành cho bùi quá đáng tiếc hai phát h ỏ a cầu x u ố n g dưới chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về một bên người sói thủ lĩnh bị giết trên trấn nhỏ lang nhân tộc chiến sĩ cũng có một nửa đều bị trực tiếp nổ chết còn lại gần một nửa cũng toàn bộ trọng thương cái này trọng thương còn là dạ ca đem bắn tung tóe ra ngoài yêu mội linh hỏa thu hồi lại nguyên nhân bằng không bọn hắn cũng giống vậy muốn toàn bộ đều bị đốt sống chết tươi mà một chút không có bị sen lôi dẫn viên bạo thuật tác động đến trốn vào đến cá l ậ lưới cũng thành không là cái gì khí hậu ám duệ kẻ cướp đoạt mở ra một trận đồ sát t h ị h yến đem thân chịu trọng thương hoàn toàn không có sức chống cự người sói chiến sĩ cùng những cái kia trốn đi người sói chiến sĩ toàn diện săn g i ế t hầu như không còn sau đó bắt đầu vẻ đẹp của bọn nó ăn t h ị h yến người sói c h ấ n nhỏ cứ như vậy bị dễ như t r ở bàn tay đánh h ạ ma tôn đại nhân tìm tới mỏ vàng cùng ma tinh quán cửa vào một tên ma duệ kiếm sĩ đi tới dạ ca trước mặt b m báo dạ ca khẽ gật đầu một cái mấy ngàn tên ám duệ các kẻ cướp đoạt ngay tại trấn nhỏ các nơi trên đường phố vội vàng mở bữa ăn chia ăn bọn chúng lần này chiến dịch chiến lợi phẩm bọn chúng hai tay sắc bén kia liêm đao có thể giúp bọn chúng dễ như t r ở bàn tay mở ra những người sói này thi thể những n à y đoàn mệnh ma tộc sinh vật bọn chúng hoàn toàn sẽ không kèn ăn chỉ cần là giàu có năng lượng h ế t đ ụ c đều tại bọn chúng thực đơn trong phạm vi chỉ cần ăn đồ vật đủ nhiều bọn chúng liền có thể thu hoạch được tiến hóa thu hoạch được đề cao càng nhiều sức chiến đấu cùng tuổi thọ cơ hội g i á n g tuyết tay giơ lên trên thân hiện ra màu làm nhạt ma văn theo nàng vận chuyển ma lực một cây màu làm nhạt hoa văn mỹ lệ ma giới thực vật bị nàng triệu hoán đi ra cái này góp dị thường mỹ lệ như băng điêu ma giới thực vật trên mặt đất cắm dễ nhanh chóng sinh trường thành cây đồng thời c u ố n quanh trên mặt đất dễ cây đem một cỗ ma khí ở trên mặt đất h u y ế t tán ra đến màu lam n h ạ t băng chi ma khí dần dần bao trùm đến cả tòa chấn nhỏ đợi đến cái này gốc ma giới thực vật khí tức hoàn toàn bao trùm cả tòa chấn nhỏ dáng tuyết liền có thể đem phiến khu vực này tài nguyên trực tiếp kéo vào đến ma giới bên trong chương năm trăm bốn mươi lăm bạo binh lưu chương năm trăm bốn mươi lăm bạo binh lưu tại c h i a ăn đầy đất người sói thi thể về sau một bộ phận ám duệ kẻ cướp đoạt thành công thu hoạch được tiến hóa bộ dáng bắt đầu phát sinh cả biến bọn chúng một đôi liêm đao tiến hóa đến càng lớn sắc bén hơn bên trong còn dài da răng cương m màu tím sầm lông vũ phía dưới sinh trưởng r a cứng rắn như áo giáp cơ bắp loại này như chủng tộc trong vê mọc r a trên trăm khỏa lít nha lít nhít sắc bẻn lên răng da ca mở ra thiên đạo bảng hệ thống xem xét những n à y ám duệ kẻ cướp đoạn theo bọn chúng mỗi một đầu ăn vào đồ ăn khác biệt tiến hóa trình độ cũng cao có t h ấ p có trong đó c h i a ăn vừa mới đầu kiếm người sói thủ lĩnh đệ diệp ba đầu ám duệ kẻ cướp đoạn bọn chúng trừ cường độ thân thể biến hóa bên ngoài còn lập tức tiến hóa ra ba cái kỹ năng theo thứ tự là nặng liêm ngụy trang chiến tranh thu hoạch nặng liêm để cao bọn chúng công kích bị động tỷ lệ bạo kích cùng lực công kích. ngụy trang để bọn chúng thu hoạch được ngụy trang trở thành thực vật năng lực bọn chúng trên thân lông vũ có thể biến sắc thậm chí để tự thân hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông trong thời gian nhất định hoàn toàn mất đi động vật sinh mệnh k h í tức coi như lại cao dai siêu phàm giả đi ngang qua cũng phát hiện không được bọn chúng chiến tranh thu hoạch thì để bọn chúng tại công kích hp thấp hơn năm mục tiêu lúc không nhìn thẳng phòng ngự chém g i ế t càng quan trọng chính là đơn vị ám duệ kẻ cướp đoạt chủng tộc ma tộc đẳng cấp vạn tựa cảnh giai đoạn thứ nhất tuổi thọ ba năm sinh mệnh hp bảy mươi bảy nghìn không ma lực mp năm mươi năm nghìn không thuộc tính g i ca âm thầm sợ hai thàn phục cái này ba đầu ám duệ kẻ cướp đoạn. cộng đồng chia ăn một đầu tu la cảnh người sói về sau vậy mà thoáng cái tổng thiên cảnh nhạy vọt đến vạn tự cảnh ba cái lớn đẳng cấp hắc á m g i ữ a t r ù n g tộc giết chết đối phương về sau thôn vệ hết đối phương ma lực thu hoạch được thăng cấp đây là rất phổ biến sự tình nhưng hấp thu tỷ lệ cũng không cao ác ma tộc giết chết thôn tính vệ đối phương về sau căn cứ thiên phú khác biệt đại khái có thể hấp thu đối phương một phần trăm mười phần trăm ma lực ma quỷ hơi thấp một chút đại khái có thể hấp thu không chấm năm phần trăm bảy còn lại hắc á m chủng tộc bởi vì h ắ cám huyết mạch độ tinh khiết kém xa hai cái này hấp thu tỷ lệ cơ hồ đều có thể không đáng kể giống như là dạ hiểm người sói hấp huyết quỷ Yêu ma quỷ quái, ma t h ô nhưng g giết qua c ế t thôn thể thu phệ đại khái chỉ có thể hấp đại đối có ơ 0.1% 1%, 1 ma ca lực. Dạ ca phụ h t â n dạ kiêu thiên phú, thì có thể hấp thu thì thể trước mắt phú, hấp những n có 20% 30. Mà à y ám duệ kẻ cướp đoạt hiện nhiên c à n khủng g hơn, bố thể ạ i t ô n hấp thu ma lực chúng phương hấp diện, bọn tỷ h u t lệ tựa h ồ so dạ kiêu c ò n muốn chi a ca o Dạ n ì n bọn chúng bảng thuộc tính, chấm ngâm xem chấm thuộc nghĩ, h suy ơ t ít n h o á n m ộ t chút. ba đầu á m ruệ kẻ c ư ớ p đoạt, cùng một cùng chỗ c h i a ă n m ộ t tu đầu la cảnh n mươi đây là phi thường khủng bố trị số xem ra lần này ma giới chi thụ s á c thực bồi dưỡng ra một cái phi thường đáng sợ loại sản phẩm m ớ i ma vật bất quá bọn giá hỏa này tuổi thọ cũng đúng là liên tục đột phá ba cái lớn đẳng cấp đạt tới vạn tượng cảnh tuổi thọ vậy mà cũng vẹn vẹn theo lúc đầu một năm biến thành hiện tại ba năm giá ca không khỏi xấu hổ đối với một cái siêu phàm sinh vật đến nói đạt tới vạn tượng cảnh tuổi thọ thế mà còn chỉ có ngắn ngủi ba năm quả thật có chút xấu hổ mà lại bọn chúng mặc dù công kích bạo kích nhanh nhẹn thuộc tính đều rất ưu tú nhưng hp cùng mp so với bình thường vạn tượng cảnh chiến sĩ đến nói lại là da g ò n đến đáng thương là một m cái vạn tượng cảnh thế mà chỉ có bảy vết đốt điểm huyết bình thường nhân loại bách hồn cảnh chiến sĩ đều không khác mấy có trị số này phụ thân đại nhân g i á n g tuyết đạp trên bức nhỏ đang đ ă n g đ ă n g đi tới dạ ca trước mặt ma hóa sinh thái diễn sinh đã hoàn thành á dạ ca nghe nói quay đầu nhìn một chút tòa này c h ấ n nhỏ màu lam nhạt ma giới thực vật dây leo giống như là dây thường xuân leo tới trong tiểu chấn từng cái trên kiến trúc đem hắn hoàn toàn quấn quanh đồng hóa thành ma r i i kiến trúc ma g i i dây leo chui vào những kiến trúc này gạch ngói bùn khe hở ở giữa dót vào ma giới chi thụ sinh mệnh chi khí làm những phòng ốc này kiến trúc lấy gạch đá xi、si、măng vì nhục thân vật dẫn được trao cho sinh mệnh trở thành kiến trúc hình ma giới sinh mạng thể không sai dạ ca sở sở giáng tuyết đầu loại này ma hòa sinh thái diễn sinh chỉ có giáng tuyết hồng khấu loại này trực tiếp thông qua ma giới chi thụ cùng dạ ca g e n dung hợp dựng dục ra đến sinh mệnh mới có thể làm được mà ám r u ệ kẻ cướp đoạt loại này thì là ma giới chi thụ diễn sinh ra ma giới thực vật chế tạo giá sinh mệnh những người sói này trong con mỏ còn có chí ít ba mươi tấn siêu phàm kim cùng ma tinh giáng tuyết cười nói chuyển về đi đút cho ma giới chi thụ lời nói hẳn là có thể sản xuất ra không ít tám duệ năng lượng kinh nghiệm giá trị cùng phổ thông năng lượng kinh nghiệm giá trị d ạ ca gật đầu ừ m theo ma giới gọi hai tên khổ lực ma thú đi ra đem những vật tư này toàn bộ chuyển vận cho ma giới chi thụ sản xuất ra ám duệ năng lượng về sau lập tức để ma giới chi thụ lại sáng tạo một chút c ự bao ảnh tổ nhiều thai ngén một chút tám duệ kẻ cướp đ o ạ n gián g tuyết được thanh lý xong chiến trường cướp đoạt xong tất cả vật tư làm sơ chỉnh đốn về sau g ạ ca liền dẫn ma giới quân đội tiếp tục xuôi nam c h i phạt mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian dạ ca liền liên tục cướp đoạt hai mươi mấy tòa to to nhỏ nhỏ h á cám chủng tộc thành trấn thôn trang nơi đóng quân hắn ma giới quân đội số lượng cũng ngay từ đầu hơn ba ngàn cấp tốc mở rộng đến hơn năm mươi bảy cùng lúc trước khác biệt lần này số lượng cũng không phải là bắt tới hàng binh cùng tù binh cựu bao ảnh tổ sản xuất tốc độ thực tế quá nhanh một cái cựu bao ảnh tổ một ngày liền có thể sản xuất bốn mươi tám tên ám duệ kẻ cướp đoạt trải qua những ngày này cướp đoạt dựa vào thu hoạch được tài nguyên hiện tại ma giới bên trong đã có hai trăm cái c ự bao ảnh tổ nói cách khác thời gian một ngày liền có thể vì dạ ca sáng tạo ra chín sáu trăm tên ám duệ kẻ cướp đoạt chiến sĩ Trong tiến tượng đến vạn cảnh đó đã tiến hóa á mặc ruệ ruệ trạng đầu, đầu, đầu. đầu nhiều kẻ kẻ không cướp có phách cảnh có 253 đầu, tiến hóa đến bách hồn cảnh có Còn cướp cảnh có có như mới đoạt đã đến đến đoạt đồ sao lại vạn tiến thiên tiến thiên thái bắt nhất, thể hóa hóa hồn hơn vẫn ăn phân. ám là vậy m dù dù nói ám duệ kẻ cướp đoạt đích sắc rất g i ò n d a ở trên chiến trường rất dễ dàng cọ đến một chút da ho e tổn thương liền bị người g i ế t chết nhưng tử vong tốc độ cũng tuyệt đối so ra kém bọn chúng ra đời tốc độ quả nhiên là chân chính bạo binh lưu cách chơi